Ấy mắt, hàng năm đều định tốt thời gian trẻ giấu. Quan trọng nhất là, chúng phi thường thông minh, tại một chỗ tản sát bửa bãi theo không cao hơn một ngày, bởi như vậy cho dù có cao thủ đến đây, cũng rất khó tiến hành đánh chết. Bất quá chúng tuy nhiên hung tàn nhưng là yêu hạch lại là phi thường đổ tốt, bình thường tu sĩ si nếu là được, tu luyện băng thuộc tính công pháp thế, nhưng mà như cá gặp nước, cơ hội lập tức có thể tu luyện tới đỉnh phong cấp độ, là trong tu tiên giới tốt bạ bối. Ta vậy mà đi tới băng Cương Kinh Bình nhìn xem cảnh sát chung quanh cảm thắn nói, hắn là thật không ngờ, đi ra bay loạn một trận, vậy mà còn có có thể lại tới đây. Căn theo điện tịch ghi đi lại, cái này băng cương bên trong nguy cơ trùng trùng, bất quá đối với ta xác thực vô cùng tốt tôi luyện, đã đến nơi này, không thấy hiểu biết thức hàn ma chẳng phải là đến không rồi. Kinh Bình sờ lên cái cầm nghĩ đến, bất quá loại chuyện này được bằng vật khí, hàn ma xảo trá vô cùng, đạo huyền môn lịch đại cao thủ từng nhiều lần đến đây nơi đây, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ai biết ta có thể hay không gặp được. Được rồi, ta ngay ở chỗ này tìm tới một ngày, nếu là tìm không thấy, tiểu bay trở về. Nghĩ cách xác định, kinh bình toàn thân chân lực chấn động, lập tức thân ảnh liền mở đi, lập tức linh giác không ngừng cảm ứng, ý đồ tìm được cường hoành Hàn Ma, tiến hành săn giết. Ở đâu hàn khí nồng đậm, hắn tiểu hướng phía chạy đi đâu, toàn thân khí tức tại đại thiên biến ảo dưới tác dụng phảng phất cùng gió lạnh hợp làm một thể, vô số yêu thú đều tại hắn linh giác bên trong xuất hiện, đại bộ phận đều tại tản sát lẫn nhau, nuốt Tàn khốc yêu thú pháp tắc ở chỗ này hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngao. Ho ho ho. Một âm thanh chu lên truyền đến kinh bình trong hai, linh giác quét qua, phát hiện một cái toàn thân tản ra cường hành khí tức băng lang đang tại cùng một đầu băng hùng tiến hành tranh đấu. Hai cái yêu thú đều là trúc cơ cảnh tu vị, Tranh đấu mang theo dư âm ảnh hưởng còn lại nhấc lên vô số phong tuyết, Tranh đấu một hồi lâu, cuối cùng là đầu kia băng lang há mồm nổ, một đạo chăng lưới liễm hình bạch quang đem băng hùng đầu lâu cắt đứt, sau đó băng lang mà bắt đầu nuốt, ngay tiếp theo yêu Hạch cũng cho nuốt xuống, hung hãn ý tứ hàm xúc truyền khắp phương viên mấy trăm dặm, sở hữu tất cả chúc cơ cảnh trở xuống đích yêu thú cũng bắt đầu lạnh run, nhao nhao ra đi rồi phiến khu vực này, hiển nhiên là muốn rời xa nơi đây. Cái này đầu băng lang tu vị, không sai biệt lắm có chúc cơ trùng cảnh thực lực, yêu hạch có nhất định được giá trị, nhưng là kinh bình cũng không để ý không hỏi, để không nổi hứng thú của hán, chỉ có băng ma yêu hạch mới là mục tiêu của hán. Băng cương phạm vi ghê gớm thật, mỗi thời mỗi khắc đều tại có yêu thú chém giết. Kinh bình thân ảnh hư ảo tại bên này băng nguyên núi không ngừng đi đi lại lại, thời gian dần trôi qua đi tới cái này băng cương ở trong chỗ sâu, những này yêu thư thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Hắn thậm chí thấy được một đầu nằm sắp lấy mánh hổ, cái này mánh hổ tu vị có chút cơ trung cảnh đỉnh phong thực lực, mỗi một lần hô hấp đều mang theo đại lượng gió tuyết, thật giống như một tầng loại nhỏ phong bạo giống như, hung hắn khí tức bay thẳng đến chân trời, bốn phía có vô số lạnh run cấp thấp yêu thú xếp hạng nó trước mặt, nó há miệng, sẽ nuốt mấy cái Rõ ràng tiểu là dùng tra tấn những này yêu thú làm vui. Bốn phía còn có linh khí chấn động, hiển nhiên là cái này đầu yêu hổ khắc họa một cái trận pháp, vô số linh khí không ngừng quản chú đến trận pháp bên trong, bị nó hấp thụ, chuyển hóa. Loại này trận pháp kinh bình thấy những điều chưa hề thấy, có lẽ tiểu là yêu tộc chỉ môi hắn co tri thức, bởi vì trận pháp này lên, toát ra một cổ hùng hãn yêu khí. Yêu tộc thật là cổ xưa nhất tộc, chúng cũng có được văn minh, bất quá loại này văn minh rất là giã man, nhân loại cũng không cách nào học tập. Bởi vì vì nhân loại không có yêu tộc thân thể. chương 199, chạy tới băng sơn. Yêu tộc tri thức cổ xưa mà đã lâu, theo như truyền thuyết, thế giới mới sinh thời điểm, yêu thú chính là trong thiên địa lúc ban đầu sinh linh, là thiên địa chúa tể. Chỉ có điều nhân loại về sau xuất hiện, học tập rất nhiều yêu tộc tri thức, tại dung hợp đến trong thân thể của mình, mới sáng tạo ra thích hợp nhân loại tu luyện công pháp. Cái này đầu mánh hổ, hai mắt nửa meo, tựa hồ rất hưởng thụ luyện hóa linh khí cảm giác. Cơ hổ cùng nhân loại không có gì khác nhau. Kinh Bình rõ ràng cảm ứng được, cái này đầu mánh hổ cái chán vương chữ lên, có một quả màu xanh yêu hạch, hào quang loẹ loẹ, hiển nhiên là trải qua không biết bao nhiêu năm cô động, tinh khiết vô cùng. G-4 Ngay tại Kinh Bình cảm ứng thời điểm, cái này đầu trúc cơ yêu hổ bằng vào yêu khí biến hóa, đột nhiên thay đổi đầu hổ, nhìn về phía hư hào Kinh Bình. Hổ trong mắt tràn đầy hung tàn chi ý, cơ hồ tiểu đang cảm thấy Kinh Bình đồng thời, nó ghé vào trên mặt tuyết thân hình cũng đã không thấy. Lập tức tiểu nhào tới kinh bình trước mặt, lưỡng cái chân trước lập tức công hướng về phía ngực bụng bộ vị, đồng thời miệng lớn dính máu mở ra, trực tiếp cắn hướng về phía kinh bình đầu lâu. Mà lúc này, trong không khí luân phiên tiếng nổ mạnh êm mới bắt đầu chuyển ra. Công kích chi lăng lệ ác liệt, khí thế chi hung hãn, đủ có thể đủ diệt sát bất luận cái gì vật còn sống, nếu là bình thường trúc cơ cảnh tu sĩ thấy tất nhiên sẽ bị đắc thủ. Bất quá kinh bình không phải bình thường tu sĩ. Cút! Kinh bình một cước sông ra nổi bật Lập tức một đạo cường hãn lực lượng mà bắt đầu bộc phát, trực tiếp đạp đến cái này yêu hổ cái cầm phía trên, một hồi cốt cách đứt gây thanh âm chuyển ra, không hề lo lắng mà bắt đầu bay ngược, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, âm ầm, ầm ngã trên mặt đất. Ngao! Phốc phốc. Cái trên mặt đất yêu hổ phát ra hết thảm một tiếng, bất quá có tiếng kêu thảm thiết chỉ phát ra một nửa, lập tức đã bị trọng kích âm thanh đánh gãy, im bặt mà dừng. Yêu hổ cực đại đầu hổ lên, đã thêm một con trắng bàn tay. Bàn tay nổ. Nạn ra một cái to cỡ nắm tay màu xanh yêu hạch, ở trên yêu khí nồng đậm, bất quá qua trong dây lát liền biến thành từng sợi khói xanh, trở nên tinh khiết vô cùng. Sau đó kinh bình toàn thân chân lực một vận, cái này tinh khiết yêu hạch mà bắt đầu hòa tan, sau đó biến thành một cổ tinh khiết yêu lực, dung nhập đến trong thân thể hắn Tinh khiết yêu lực tại trải qua kinh bình trong cơ thể hỗn độn thế giới chuyển hóa, lập tức tiểu biến vì mình thuốc bổ. Một khỏa chúc cơ cảnh yêu hạch, cứ như vậy bị kinh bình rõ ràng cho hấp. Loại tình huống này nếu là bị các tu si khác chứng kiến, tất nhiên sẽ chấn động. Vô luận cái gì cường giả, bọn họ đều là đem yêu hạch tiến hành luyện đan, hoặc là khảm đạo pháp khí bên trong, cho tới bây giờ không ai trực tiếp sẽ đem yêu hạch cho hút khô sạch đấy. Yêu thú yêu hạch bên trong, vốn tự hẩn chứa vô cùng yêu khí cùng sắc khí, còn có rất nhiều tạp chất, nếu là trực tiếp hấp thụ, không thua gì hấp thụ độc dược, bị yêu hạch bên trong hung niệm chỗ thôn phệ, triệt để biến thành một người điên, nếu là nghiêm trọng, còn có thể bạo thể mà vong phấn thân cốt thần hồn tiêu tán. Thế nhưng mà Kinh Bình, tiêu trực tiếp như vậy cho hút khô sạch, còn có vẻ mặt vẻ nhẹ nhàng. Bởi vì hiện tại Kinh Bình thôn vệ công năng càng ngày càng lớn mạnh rồi, vốn thì có thu nạp vạn vật, luyện hóa vạn vật cường hóa bản thân công năng, hiện tại ngưng tụ tụ trong cơ thể hốn độn thế giới, cái này thôn vệ lực cơ hồ tăng vọt vô số lần, cơ hồ bị Kinh Bình cầm trong tay trong ngáy mắt, cái này yêu hạch mà bắt đầu tự động phát ra yêu lực, sau đó tự động dung nhập trong thân thể của hắn. Cái này thì không cách nào tưởng tượng chỗ tốt, đã có một chiều, chẳng khác nào sớm dựng ở thế bất bại. Trở mình lượt tu tiên giới lịch sử, cũng tìm không thấy loại nào công pháp có loại này chỗ tốt. Ký ức xuất hiện. Kinh Bình đột nhiên một tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết, sau đó đóng chặt hai mắt, nhìn thấy một vài bức hình ảnh, đại bộ phận hình ảnh đều là cái này đầu yêu hổ săn giết sự tích, những này hắn đều nhảy qua, cuối cùng tiểu thấy được cái này giến băng nguyên đông nam phương hướng, có một tòa cự đại băng sơn, mà băng ma nhất tộc liền biến thành một đống băng tuyết. Giấu ở Sơn thể ngay trung tâm chỗ thì ra là thế chắc không được cao thủ tìm kiếm tìm không được Nguyên lai còn có bực này thân hóa băng tuyết thần thông kinh bình hai mắt trước mắt hắn lập tức sẽ biết Hàn ma tung tích đồng thời cũng biết cái này Hàn ma che giấu đến cỡ nào kinh người cái này một vài bức hình ảnh tựu là yêu hổ linh hồn ký ức ẩn chứa tại yêu đan bên trong bất quá bị kinh bình cho luyện hóa vì vậy hắn tiểu nhìn một màn này màn hình ảnh cái này trong điều tra ký ức thủ đoạn có một cái thống nhất danh từ Cái kia chính là siêu hồn. ra 4 Lại là liên tiếp vài tiếng bạo giống truyền đến, Kinh Bình Linh giác quét qua, liền phát hiện lại có 3 đầu yêu hổ phát hiện hắn, bắt đầu tiến hành công kích. Giang rắc, ấm ấm, xoẹt xẹt. Liên tiếp 3 tiếng khác nhau tiếng vang xuất hiện, mỗi một lần tiếng vang tiểu sen lẫn yêu hổ thẳm giống, cái này 3 đầu yêu hổ một cái bị Kinh Bình đơn trưởng đánh trúng đầu, lực lượng cường đại trực tiếp bắt nó chấn toàn thân cốt cách vỡ vụn, một cái từ phía sau lưng tập kích, lại bị kinh bình một Hai đấm rõ ràng đập vào trên lưng, trở thành thịt nát, cuối cùng một cái, tắc thì dứt khoát bị Kinh Bình cho xé thành hai nửa. Cường hãn, hung ác, huyết tinh. Ba con yêu hổ toàn bộ bị hắn một chiêu giải quyết, sau đó hắn hôn độn thế giới xuất hiện, cái này ba đầu yêu hổ yêu hạch lập tức đi ra, toàn bộ dung nhập đến trong thân thể hắn, biến thành hùng hậu chân lực. Kinh Bình cảm giác thực lực của mình có có chỗ tinh tiến, trong nội tâm không khỏi thở dài, loại tu luyện này phương thức quả nhiên nhanh à, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh Đích thật là so hấp thu linh khí tu luyện muốn tốt hơn nhiều, xem ra cướp đoạt thật đúng là tân chức cảnh giới nhanh nhất phương thức, chắc không được ma môn tu sĩ nhiều như vậy. Bất quá mặc dù nhanh, cái này mấy cái yêu hoạch hay, vẫn là không đủ hắn nuốt đấy, chỉ có kim đan cảnh yêu hoạch mới có thể để cho hắn có rõ ràng tiến bộ. Thế nhưng mà kim đan cảnh yêu thú lại ở đâu dễ tìm, cho dù đã tìm được, nguyên một đám cũng là cường hoành vô cùng. May mắn có vài đầu yêu hổ linh hồn ký ức, kinh bình rõ ràng đã biết tại đông Bắc phương hướng băng Hàn ma đều ở tại đó. Tiêu diệt triệt để yêu hổ ký ức, chúng này bình thường liền biến thành băng tuyết trạng thái với tư cách phương thức tu luyện, nhưng chỉ cần có vật còn sống trải qua, sẽ gặp bị bọn hắn rõ ràng gạt bỏ, nuốt hết thảy, sau đó môi đến một năm thời điểm, chúng tiêu sẽ tụ tập cùng một chỗ, tàn sát bởi bãi tu tiên lên giới. Muốn đến nơi này, Kinh Bình khỏe miệng nở một nụ cười, người khác sợ những này hàn ma giấu kín chi thuật, hắn nhưng lại không chút nào sợ, nhưng lại hoàn toàn trái lại, cực kỳ hưng phấn. Bởi vì hắn đại thiên huyện hóa chi thuật vốn chính là đạt trình độ cao nhất tàng hình pháp, tại hắn phía dưới sở hữu tất cả dấu kín pháp thuật, đối với Kinh Bình mà nói căn bản chính là thật là tức cười. Chứ đi một tí bởi vì thực lực mà do xét không đến, nhưng chỉ cần là kém không nhiều lắm, Kinh Bình tổng có thể một vừa phát hiện. Han ma, ta đến hy vọng các ngươi tụ tập nhiều một chút, như vậy mới có thể để cho ta có bay bình thường tiến bộ. Kinh Bình thân ảnh loại lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hướng về đông bắc phương hướng băng sơn tiểu chạy trốn mà đi Càng là tiến lên Càng là có thể cảm nhận được thấu xương rét lạnh Trong đó một ít đẳng cấp cao yêu thú Cũng bắt đầu xuất hiện ở hắn linh giác bên trong Bất quá những này cái gọi là đẳng cấp cao Cũng chẳng qua là kim đan sơ cảnh Săn giết về sau đối với kinh bình Không có gì rõ ràng chỗ tốt Cho nên hắn không chút nào dừng lại Một đường hướng về băng sơn chạy đi Bất quá không người nào tổn thương hộ tâm Hổ có an nhân ý Ngay tại kinh bình nhanh chóng chạy vội thời điểm Lập tức tiểu đã tao nộ một đám băng lang, mỗi người đều có nhân gian mánh hổ giống như lớn nhỏ, mỗi một thất có chút cơ cảnh cao thấp cấp độ, cả đàn cả lũ, tại nguyên nhân gây bệnh đi lên hồi trở lại tung hành, muốn ăn ai ăn ai. Bọn này băng lang đang tại săn giết một đầu hàn băng chi niu, bất quá thời gian qua một lát cũng đã săn giết hoàn tất nuốt sạch sẽ, mà kinh bình tốc độ bay nhanh, vừa lúc ở bọn hắn nuốt hoàn tất thời điểm bay qua trước người của bọn nó, lập tức đã bị chúng phát hiện, nhao nhao ngửa mặt lên trời thét dài, há mù nổ. Vô số đạo tràng lưỡi liềm hình bạch quang mà bắt đầu xuất hiện, nhao nhao hướng về Kinh Bình Thiết cắt mà đến, như là mưa to gió lớn, muốn tránh cũng không được. Ai Kinh Bình trong nội tâm ám ám thở dài một hơi, thân hình chấp liên tục, cũng đã tránh qua, tránh né cái này đầy trời tràng lưới liệm, sau đó bấm niệm pháp quyết niệm chú, một cú khổng lồ liệt hỏa lập tức xuất hiện, trực tiếp đem cái này một đám đàn sói cho khốn ở trong đó, trong bầy sói chu lên liên tục, nhưng nhìn đến đầy trời hỏa diễm, bản năng ở bên trong hay, vẫn là nhao nhao lui về phía sau các ngươi đều lưu lại a." Kinh Bình nhàn nhạt nghiệm một câu, lập tức một tay một ngón tay, hỏa diễm đột nhiên trướng cao, một hồi cuồng phong cũng liên tiếp dâng lên, tạo thành một đạo thông thiên hỏa gió lốc, trực tiếp đem sở hữu tất cả sói đều bao phủ tại trong đó, lập tức công phu, sở hữu tất cả không đến trúc cơ cảnh tu vị băng lang liền nhau nhau kêu thảm thiết, biến thành hư vô, yêu hạch đều mất đầy đất, chỉ để lại vài đầu trúc cơ cảnh tu vị đầu sói ở trong đó đau khổ ngăn cản. Kinh Bình căn bản không để cho bọn hắn phát huy thời gian, thân ảnh một thoắt chạy. Phong nhận, lười rao gió, đột nhiên hiện, trực tiếp đem cái này một đầu trúc cơ yêu lang cho cắt thành đầy đất thịt nát. Trưng 200, hàn ma sơ hiện. Sau đó kinh bình ống tay háo vung lên, vô số yêu hoạch lập tức tự đã rơi vào trong tay của hắn. Hắn thân ảnh không dừng lại, lần nữa tiến lên, trên đường đi yêu thú càng ngày càng mạnh liệt, băng bỏ cảm hàn ưng, hàn báo, băng xà, còn có rất nhiều hắn chưa thấy qua yêu thú, nhiều vô số kể, nguyên một đám nhìn thấy kinh bình lập tức mà bắt đầu công kích. Đương nhiên hắn cũng không khách khí, ai công kích hắn hắn tiệu gì hay cùng nhau đi tới, không biết bao nhiêu yêu thú đưa tại Kinh Bình thủ hạ. Đuổi đến một đường về sau, sở hữu tất cả yêu thú có biến thành rất thưa thất mà bắt đầu, Kinh Bình liếc nhìn lại, thấy được một tòa cao ngất băng sơn. Nơi này chính là cái kia vài đầu yêu hổ trong đầu chỗ ghi lại hàn mà căn cứ rồi. Kinh Bình bàn ngồi xuống, kiểm lại một chút lần này thu hoạch, khoảng chừng trăm khoả yêu hoạch, tuyệt đại bộ phận đều là chút cơ cảnh phía dưới, bất quá đã có tổng so không có tốt Toàn bộ bị hắn hỗn độn thế giới cho cái bọc, tiến hành luyện hóa, những cái kia tạp chất yêu khí tất cả đều bị hỗn độn thế giới cho sắp xếp đi ra ngoài, chuyển đổi vì một cổ cường hành chất lực, tại trong cơ thể của hắn lưu động. Hắn toàn thân chân lực lại bắt đầu trở nên hùng hậu rất nhiều, sau lưng tinh không độ cũng trở nên càng ngày càng sâu thúy, thân thể của hắn cũng bắt đầu tự chủ cường hóa. Nếu là các loại thân thể của hắn tại cường đến một cái cấp bậc, tinh không độ tại cô đọng một ít, hắn có thể tấn chức Trúc cơ trung cảnh tầng thứ Bất quá đây hết thẻ còn vì thời thượng sớm, ngắm lại hắn theo tiên thiên linh vũ vượt qua đến trúc cơ hao phí bao nhiêu công phu, chẳng những có lấy linh dịch, càng là có thêm vô số linh đan rượu dược cùng không gian vũ trụ bên trong cao cấp năng lượng hơn nữa vô số chiến đấu, mới có thể đột phá. Những này yêu hạch cùng lúc trước tấn chức năng lượng so sánh với, quả thực tiểu là chín châu mất sợi lông, bất quá cũng coi như có chút ít còn hơn không rồi. Không ngừng thu nạp những này yêu hạch. Đến là lại để cho hắn đối với hốn độn thế giới thôn vệ lực vận dụng đã có nhất định được nằm giữ, chiến đấu không ngừng, cũng làm cho hắn đối với cái thế giới này pháp tắc càng bỏ thêm giải, khiến cho khí chất của hắn, trở nên càng thêm trầm ngưng, nồng hậu dày đặc. Đứng thẳng đứng dậy, kinh bình chậm dãi thở dài ra một hơi, sau đó xảy bước hướng về cái này tòa băng sơn tiến lên. Trên đường đi đã không có bất kỳ yêu thú, tiên tĩnh có chút quỷ dị, hắn biết rõ cái phạm vi này, đã là hàn ma địa bàn. giống Ngay tại kinh bình đi đường thời điểm, đột nhiên theo băng sơn trong chuyển đến một tiếng hung hãn bạo giống Sở hữu tất cả gió tuyết đều bị một tiếng này giống cho chấn thành hư vô Không khí tản mát ra một cổ vạn vèo hình dạng, đất tuyết không ngừng lắc lư Băng sơn bên trên cực lớn khe hở không ngừng xuất hiện Sau đó, tại trong cái khe, đột nhiên xuất hiện một đầu cực giống hình người Nhưng lại toàn thân lông trắng quái vợ Hàn ma khí tức hung hãn, hai mắt tàn bạo, nếu như cùng cái này hai mắt đối mặt Chỉ sợ liền linh hồn đều bị cái này tàn bạo sát ý xé rách cắn nát. Rốt cục gặp một đầu hàn ma. Bất quá phi thường đáng tiếc, hình như là đầu còn nhỏ đấy, trên người khí tức tuy nhiên hung hãn, nhưng vẫn là trúc cơ cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Cái này đầu hàn ma trên người yêu lực nồng hậu dày đặc vô cùng, một đầu hàn ma, quả thực chống đỡ mà vượt hơn 10 vị cùng cảnh nhân loại tu sĩ pháp lực Tổng, Thay lời khác mà nói, tuy nhiên là trúc cơ đỉnh phong chi cảnh, nhưng cũng có thể cùng nhân loại kim đan tu sĩ vượt qua 2 chiêu rồi. Khá lắm, rốt cuộc tìm được một đầu. Kinh Bình trông thấy cái này đầu hàn ma, Linh Giác lập tức hướng về hắn lẹ ra đến trong cái khe giỏ sét đi qua, đã nhìn thấy cái này băng sơn ở trong chỗ sâu có một chỗ xinh đẹp cực kỳ băng tinh cung điện, rất nhiều càng thêm hung hãn hung ác lệ khí tức chính tại đó ngủ đông, ở ẩn. Đây tự là hàn ma che giấu chỗ rồi, cái này băng tinh cung điện tất cả đều là dùng trong thiên địa băng tuyết tạo hình mà thành, phạm vi cực lớn, ngoại nhân một nhìn, căn bản nhìn không ra đây là tòa cung điện Nếu không là kinh bình thân mang đại thiên quyết, linh lực chi hùng hậu đã đến không thể tưởng tượng tình trạng, chỉ sợ cũng xem không rõ, tưởng rằng bình thường băng tuyết. Giống. Ngay tại kinh bình êm thầm quan sát cái này băng tinh cung điện sáp, cái này đầu hàn ma đột nhiên cao cao nhảy lên, đối với cả người hắn tiểu dâm xuống dưới. Ẩm ẩm. Giang giác giang giác. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, hàn ma cái kia cổng cảnh thân hình cao lớn đột nhiên đáp xuống băng nguyên lên, lập tức vô số gió tuyết bốn phía nổ tung. Dùng hàn ma làm trung tâm phương viên 10 dặm ở trong, tất cả đều xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ dạn nước dấu vết. Sau đó lại là một hồi thanh thúy tiếng vang, vô số tảng băng bắt đầu vỡ vụn, băng nguyên bên trên bắt đầu xuất hiện cực lớn vết rách. Hung hãn chi ý, hiển lộ không thể nghi ngờ. Kinh Bình đã sớm chôn tranh đến đi một bên, chứng kiến cái này tình cảnh, cũng không khỏi được cảm thấy một tiếng thăng nhẹ, tốt hung ác, tốt mãnh liệt. Trong nội tâm tán thưởng thời điểm, Kinh Bình cũng đã ra tay, thừa dịp cái này hàn ma còn chưa kịp phản ứng kị Hắn hai đấm đã đánh vào Hàn Ma ngược bụng chính giữa. Long hổ gào thét, âm thanh chấn bát phương. Cái này Hàn Ma liền kêu thảm thiết đều không có phát ra cũng đã bay lên bầu trời, cực lớn thân thể trên không trung vang tung tóe, bạo tạc nổ tung, biến thành đầy trời huyết vũ, lạch cạch lệch cạch rơi xuống. Một tay một sao, một quả khoảng chừng đầu lớn nhỏ màu trắng yêu hạch, cũng đã bị Kinh Bình cầm trong tay. Này cái yêu hạch bên trên không có bất kỳ yêu khí tạp chất, tinh khiết vô cùng, hơn nữa một lúc ních, phản phất có được thánh ma. Chuyên thuyết hàn ma phương thức tu luyện rất là kỳ lạ, chúng vừa ra đời tiểu là trúc cơ cảnh tu vị, sau đó theo thời gian lắng đạo, chúng hội, sẽ, tự chủ tấn chức kim đàn chi cảnh, bất quá trước đây, bọn hắn yêu lực nửa điểm cũng không thể ô nhiễm đến bọn hắn yêu hạch, muốn đột phá nguyên anh, phải khiến chúng nó yêu hạch trong thai ngẽn một cái tánh mạng, chỉ, cái, phải cái này tánh mạng phá hạch mà ra, vậy bọn họ tiểu là tu tiên giới cự yêu, hô phong hoán vũ, cẩm tinh cầm nguyệt, không gì, làm không được, nhưng là hiển nhiên. Cái này đầu hàn ma cũng không có đạt tới cảnh giới này. Bất quá cái này không ngừng nhảy lên yêu hạch, rõ ràng đã chứng minh cái này đầu hàn ma có có thể trở thành nguyên anh cảnh tiềm lực, nhưng đáng tiếc chính là, nó gặp kinh bình. Hôn độn thế giới, thu nạp yêu hạch. Kinh bình trong tay chấn động, một cỗ hốn hôn độn độn khí tức lập tức tuân ra, cơ hồ trong chấp mắt cái này yêu hạch liền biến thành tinh khiết năng lượng dũng mãnh vào đến tinh không đồ bên trong, khiến cho cái này đồ có đi một tí có chút cô đọng. Đồng thời Kinh Bình cảm thấy cái này phiến băng cương đã không hề rét lạnh rồi, tự phản phất đi tới nhà mình giống như, thoải mái vô cùng. Tuy ý chỉ một ngón tay, một hồi rắc rắc thanh âm chuyển đến, trước mắt của hắn băng nguyên vậy mà toát ra một quả băng tinh chi thuật, vô luận là hoa văn, lá cây, hay, vẫn, là rễ cây, toàn bộ đều trông rất sống động, quả thực cùng thật sự không có gì khác nhau. Cái này là thu nạp hàn ma yêu hạch chỗ tốt, có được siêu cường hàn băng năng lực. Kinh Bình thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức vung tay lên. Băng tinh chi cây biến thành hư vô, sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía băng sơn bên trên cái kia cực lớn khẽ hở, ánh mắt ít có thấu để lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì phía trước, tiểu là chân chính hàn ma chi xào huyệt rồi. Vô số tu tiên giới tu sĩ hết sức thống hận hàn ma, bởi vì chúng thức sự quá tàn bạo, chỉ cần xuất hiện ở nơi nào, ở đâu tiểu là một mảnh hoàng vu phê tích. Chính là bởi vì như thế, băng cương chi địa cũng nhiều lần có cao thủ xuất hiện, thế nhưng mà Thủy chung không cách nào tìm đến cái này hàn ma tụ tập chi địa. Cho dù ngẫu nhiên có tìm được đấy, cũng sẽ biến mất vô tung vô ảnh, căn bản không kịp phát ra tin tức. truyền thuyết mà ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ cũng ngã quỷ qua hàn trong ma thủ. Nhưng là hiện tại, Kinh Bình lại đơn giản đã tìm được hàn ma tụ tập chi địa cái này không thể không nói là một loại kỳ ngộ rồi, nếu là có thể ngăn cản được cái này nguy hiểm, cái này dĩ nhiên là là đại kỳ ngộ, đại bảo tàng, nếu là ngăn cản không nổi, cái kia kết cục rất đơn giản, tự là hồn phi phách tán. Thân ảnh lần nữa hư hảo. Lần này kinh bình không tại có chút giữ lại, toàn lực vận nổi lên chính mình đại thiên huyền hóa chi thuật, cả người biến thành trong suốt chi sát, đồng thời trong tay linh quang lóe lên, thế giới chi đao đã bị hắn để trong tay, trong cơ thể hốn độn chân lực âm thầm bắt đầu khởi động, linh giác tại thân thể bên ngoài cái bọc một tầng, đây là vì phòng bị đánh lén mà làm chuẩn bị. Cả người hắn, đã võ trang đầy đủ, chuẩn bị hoàn tất. Sau đó bước chân nhẹ đạp hư không, như là nhuận vật mảnh y mắng, không có bất kỳ thanh âm xuất hiện. Hướng về băng sơn bên trên khe hở cấp tốc bay đi. Cực lớn khe hở há cái cực kỳ, hơn nữa liếc nhìn qua không thấy bên cạnh, tiên tĩnh vô cùng, tựa hồ có chút một thanh âm vang lên, đều là phiến khu vực này ở bên trong sấm xét. Kinh Bình chứng kiến cái này tình cảnh, trong nội tâm cũng không khỏi được có đi một tí khẩn trương, nếu là bình thường tu sĩ, đã sớm bị hủ chạy trốn đúng rồi. Thật sự là âm trầm khủng bố, từng bước sắc cơ, lập tức chỉ có đánh lén mới là vương đạo rồi, nhìn xem có thể hay không gặp được tu luyện hoặc là ngủ hàn ma. Lén xử lý mấy cái, chỉ cần đừng làm ra quá lớn động tĩnh, chắc có lẽ không có vấn đề, thuận tiện còn có có thể nhìn xem có cái gì tốt bảo bối. Kinh bình lo nghĩ, sau đó tốc độ giảm xuống, chậm rãi mà đi, hướng phía băng tinh cung điện ẩn nút. Băng tinh cung điện bên ngoài chỗ, có một đầu toàn thân lông trắng, hình thể trọn vẹn so vừa rồi cái kia lớn rồi gấp 3 hàn ma đang tại ngồi xếp bằng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 201, Dũng giả vô địch. Xếp bằng ở địa hàn ma vẫn không nhúc đích, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân yêu khí không ngừng bốc lên, một khỏa khoảng trường thường nhân lớn nhỏ yêu hạch chính lơ lửng tại đỉnh đầu của nó, không ngừng nhảy lên, mỗi nhảy lên một lần, chung quanh hàn khí tiệu đột nhiên tụ lại, hiển nhiên là đang tiến hành tu luyện. Xem hắn khí tức, cái này hàn ma có lẽ đã đến kim đăng cảnh, trên người sát khí nồng đầm vô cùng, so với vừa rồi trô đánh chết cái kia đầu còn nhỏ hàn ma không biết muốn cường hoành bao nhiêu. Quả nhiên là tại đây. Kinh bình chứng kiến cái này đầu kim đan cảnh hàn ma, tâm thần chấn động kích động, nếu là có thể đem này yêu thú săn giết, tất nhiên có thể khiến cho chính mình tinh không đổ càng thêm cô động, hướng hồ xem hắn tình huống, tại đây rõ ràng tiểu là hàn ma đại bàng doanh. Hắn dư hàn ma số lượng không biết có bao nhiêu, nếu là hắn có thể săn giết cái hơn 10 đầu, đến lúc đó mà ngay cả ngô trọng mấy người chỉ sợ cũng có thể bay học cấp tốc trưởng nhanh chóng đạt tới trúc cơ trong cảnh đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa thực lực lần nữa tăng lên. thật tốt quá vẫn khởi toàn bộ lực lượng, duy nhất một lần đánh chết, bảo đảm ẩn mật tính. Qua trong giây lát, Kinh Bình cũng đã quyết định sách lược. Thân thể của hắn có chút ép xuống, hôn độn chân lực không ngừng công tác chuẩn bị, thế giới chi trên đao mặt hào quang sáng chói, bất quá đều bị hắn đại thiên huyền hóa chi thuật cho ở lên, đồng thời hắn hai mắt nhắm nghiền, trong nội tâm chiến ý ngưng co lại thành hơi có chút. Tại sao phải hai mắt nhắm nghiền? Đó là bởi vì mỗi một đầu kim đan cảnh yêu thú đối với ánh mắt nhìn chăm chú đều có được rất mạnh cảm ứng, loại thiên phú này bẩm sinh Là thượng thiên ban cho yêu thú lê vật chân quý nhất, húng chi này yêu thú còn không phải bình thường yêu thú, mà là hung tàn vô cùng hàn ma, đối với sắp đã đến nguy hiểm, càng là cảm, rắc, rắc linh mẫn. Quả nhiên, cái này đầu ngồi xếp bằng hàn ma đột nhiên mở hai mắt ra, toàn thân yêu khí bốn phía tán loạn, tựa hồ cảm thấy ra nguy hiểm. Thế nhưng mà yêu khí quét một lần, nhưng không cách nào phát hiện vấn đề gì, cái này lại để cho cặp mắt của nó trong đã hiện lên một tiêu nghi hoặc. Ngay tại nó hai mắt nghi hoặc trong ngáy mắt Kinh bình xuất thủ, sở hữu tất cả chân lực, tinh thần, ý chí, tâm tình, linh hồn, cảm nộ, toàn bộ dung nhập đến thế giới chi trong đạo. Đột nhiên bổ ra. Một đao kia ngưng tụ kinh bình tâm huyết, theo đạo lý mà nói nhất định là trời sập đất sụt, uy thế vô cùng, nhưng là bây giờ lại vô thanh vô tức, thật sự phản phất dung nhập tự nhiên giống như không có bất kỳ chấn động. Thật giống như gió mát quất vào mặt, chút nào lại để cho người để không nổi cảnh giác chi tâm. Sau đó, trường biến thành một hồi gió mát Xẹt qua này hàn ma đầu lâu. Như trước vô thanh vô tức, đầu lâu của nó rớt xuống, trong hai mắt vẫn tràn đầy vẻ nghi hoặc, sau đó thân thể của nó bắt đầu vang tung tué, cuối cùng biến thành trên đất thịt nát. Một kích đánh chết. Mà lúc này kinh bình, lại toàn thân một hồi run rẩy trong dây lát mui đao chạm đất, xinh xinh ổn định hắn lung lay sắp đổ thân hình. Một hồi manh liệt mê muội cảm, rắc, sông lên đầu của hắn, trong thân thể mệt mỏi như là giang hà biển gầm giống như lại để cho hắn hận không thể lập tức tiểu nằm ngã xuống đất. Một kích này, tiêu hao kinh bình đại lượng tâm thần, là hắn từ lúc chào đời tới nay sắc bén nhất, bí ẩn nhất, cũng cường đại nhất một kích. Nếu như một kích này không thành công, như vậy kinh bình lập tức sẽ lâm vào trong nguy cơ, đáng sợ hơn chính là, tâm cảnh của hắn bởi vậy sẽ bị đá kích, cũng đã không thể hướng lấy trước kia dạng bảo trì sắc bén, dũng giả vô địch. Nếu là hắn tâm tình không khoái như vậy thuộc hạ của hắn cũng tiểu đã mất đi tinh thần phân chấn. Ngày tiếp theo tộc nhân của bọn hắn đều lọt vào hủy diệt tính đả kích, đồng thời, địch nhân của hắn càng sẽ không bỏ qua này cơ hội tốt, đánh chết cùng hắn. Kinh Bình có thể tu luyện đến bây giờ, dựa vào đúng là tâm tình tươi sáng, cùng với kiên cường tinh thần, nếu là đã mất đi những này, như vậy hắn đem gặp phải tuyệt cảnh. Bất quá cũng may, hắn đã thủ rồi. Một cách này, chẳng những lại để cho tâm cảnh của hắn thông vô cùng, càng làm cho hắn kiên định tinh thần của mình. Cương dạ, la cần phải đi qua khảo nghiệm đấy. Tại đối mặt loạn không thời điểm, Kinh Bình cảm nhận được chính mình vô lực, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng khuất nụ, nhưng là bây giờ, hắn chẳng những khôi phục trước kia tâm cảnh, thậm chí luôn cố gắng cho giỏi hơn. Nếu để cho loạn không biết rõ, nhất định sẽ khí thổ huyết, một lần đà kích, vậy mà có thể tạo ra được một cái hoàn mỹ cứng giả. Hiện tại Kinh Bình tuy nhiên thân thể phi thường mệt mỏi, nhưng là trong lòng của hắn, lại lần nữa tràn đầy trùng thiên hào khí, hơn nữa từ nay về sau, không còn có bất cứ người nào cùng sự tình có thể ngăn trở ý chí của hắn. Tinh chiến không được, loạn không không được, đa bảo môn không được, cho dù chân tiên, pháp tác, đại đạo cũng không được. Hắn xông qua tâm tình quan khẩu, đây là quyết định một người cả đời con đường, tại gặp phải loại nguy cơ này, có người lựa chọn trốn tránh, bảo toàn bản thân, có người lựa chọn thỏa hiệp, không nốc đầu lên được, vẫn có người lựa chọn trí đấu, tổ chức thế lực. Nhưng là có một loại người, lựa chọn dũng khí. Trước sau như một, không sợ không sợ, quán triệt mình, dũng cảm tiến tới. Kinh bình tựu là như vậy tuyển đấy, hơn nữa hắn đã đạt thành. Trong cơ thể hôn độn thế giới phản phất cũng cảm nhận được kinh bình đích dí chí nhao nhau bắt đầu lắc lư, biến hóa, so với trước kia, giống như đã có nhất định được bất đồng. Hắn khí tức trên thân, cũng bắt đầu biến thành chính thức ổn trọng, to lớn. Tại trước kia, kinh bình khí tức trên thân là cuồng, là mãnh liệt, là nổ tung, là dương cương, tuy nhiên cũng ổn trọng to lớn, nhưng lại biến hóa quá nhanh, có chút bất ổn. Nhưng là hiện tại. Hắn đã triệt để khống chế được cỗ này của ý, biến thành bất động như núi sông chi cố, động tác thì như bách điều chi nhanh, hư hư thật thật, thực thực hư hư, âm dương biến hóa, quỷ thần khó rõ. Động tính đều do tâm, thiên cơ liền tự biết. Hảo hảo hảo, kim đan cảnh yêu hạch quả nhiên bất phàm, hắn năng lượng quả thực gần chứa thiên địa, không biết ta nuốt vào đối với hàn băng điều khiển lực lại có bao nhiêu tăng trưởng. Kinh bình nhìn xem này cái đủ người cao tinh khiết yêu hạch, như là bầu trời trăng rằm, tản mát ra một Nhu Hòa Quang Bốn phía hay vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ yêu thú, phát hiện nơi đầy động tĩnh. Tại đây Hàn Ma bị chém giết trong nháy mắt, nó toàn thân sinh cơ ngay tiếp theo máu huyết cũng đã bị kinh bình hỗn độn thế giới sở hấp thu chuyển hóa, biến thành năng lượng. Sở dĩ kinh bình tuy nhiên mỏi mệt, nhưng chẳng qua là thở dốc vài tiếng, tiểu thời gian dần trôi qua khôi phục một ít lực lượng. Bất quá hắn không dám chút nào không dừng lại, lập tức xếp bằng ở đấy, hỗn độn chân lực chấn động, sẽ đem cái này cực đại yêu hạch cho dung tiến vào trong cơ thể. Tại loại này địa phương nguy hiểm, nếu như không duy trì toàn lực trạng thái, thật là dễ dàng đụng phải nguy hiểm đấy, Kinh Bình có thể không muốn mạo hiểm như vậy. Cái này cực lớn yêu hoạch đã vừa tiến vào đến thể nội thế giới, lập tức tiểu là một hồi bước lên, bởi vì trong đó ẩn chứa năng lượng thức sự quá tinh thuần khổng lồ, mà ngay cả nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng muốn phân cấp độ đến hấp thù, nào có như Kinh Bình như vậy, thoáng một phát tiểu cho toàn bộ nước đấy. Thì ra là Kinh Bình có năng lực như thế, nếu là người khác thì, coi như là loạn không đến đây. Cũng sẽ không giống Kinh Bình mạnh như vậy, vô thanh vô tức giết chết cái này đầu hằn ma, sau đó sinh sinh luyện hóa hắn yêu hạch. Xếp bằng ở đấy, Kinh Bình vẫn không quên thi triển đại thiên huyền hóa chi thuật, đem hết thể dấu vết đều tiến hành che dấu, để ngừa bị phát hiện. Một lát sau, trong cơ thể hắn cái kia sông mạnh đi loạn năng lượng bắt đầu biến thành từng đạo chất lực, tại hôn độn trong thế giới bắt đầu ghé qua, sau đó lại đang Kinh Bình toàn thân kỳ kinh bắt mạch, tứ chi bách hải, quanh thân huyết đạo lỗ chân lông, tất cả đều chạy một lần. Kinh Bình lập tức cảm thấy trong cơ thể tràn đầy một cỗ hàn băng lực lượng, thánh thể lần nữa tiến hành cường hóa, lạnh như băng gió lạnh giống như đã trở thành bằng hữu tốt nhất của hắn, tùy ý phất phơ tay, tựu có một loại tại băng nguyên trong tùy ý ghé qua cảm giác, thoải mái vô cùng, tự do cực kỳ. Thậm chí hắn thánh thể cũng bắt đầu tự chủ biến hóa thành thích hợp nhất cái này phiến thiên điệu trạng thái, phản phất hắn tiểu là cái này phiến băng nguyên bên trên sinh trưởng ở địa phương yêu thú. Cái này là hàn ma yêu hạch quý giá chỗ, chỉ cần mỗi lần bị luyện hóa về sau tại gặp được rét lạnh địa vực hoặc là băng hệ pháp thuật, thì có tự nhiên thích hướng lực cùng phản kích lực. Thể nghiệm trong chốc lát hắn hàn băng lực lượng, hắn đứng lên thân thể, toàn thân tinh lực no đủ vô cùng phân chấn, trong hai mắt thần quang rặng rỡ, không chỉ mà còn lực lượng đã hoàn toàn khôi phục, ngay tiếp theo sau lương tinh không đổ, cũng ngưng thực đi một tí. Tinh chiến, loạn không, ta biết rõ ta cách thực lực của các ngươi còn có trên lệnh, bất quá cũng kém không xa lắm rồi, các ngươi mà lại chờ, cuối cùng có một ngày. Ta sẽ cho các ngươi triệt để tại ta dưới chân buồn bã giả ho oh oh ho oh oh ho ho ba. Kinh Bình cảm ứng được thân thể của mình biến hóa, tin tưởng bảo trướng, hắn bây giờ là trúc cơ sơ cảnh, có thể hào không một tiếng động tiêu diệt kim đan cảnh hàn ma, nếu là tấn thăng đến trúc cơ sơ cảnh, Kinh Bình tiểu có đầy đủ nắm chắc cùng loạn không so chiêu. Tận dụng thời cơ, lại đi tìm kim đan cảnh hàn ma tiến hành đánh chết. Kinh Bình vung tay lên, đem khắp nơi trên đất thịt nát đều cho thanh quét sạch sẽ lập tức thân ảnh lần nữa ả Hoàn toàn cùng Hàn băng kết hợp lại với nhau, tìm kiếm khắp nơi con người, tiến hành đánh chết. Chương 202: Gặp lại Dương Hạo Nhiên. Bất quá trong một giây lát công phu, Kinh Bình cũng đã vụng trộm lẹn vào đến Băng Tinh cung điện, âm thầm truyền lại đến tu luyện khí tức càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí Kinh Bình còn phát hiện năm đầu kim đan cảnh Hàn ma tụ tập cùng một chỗ, hợp thành cái gì huyền diệu trận pháp tiến hành tu luyện, nồng hậu dày đặc yêu khí cùng sát khí thoáng như thái cổ hung thú, không thể đơn giản trêu chọc. Kinh Bình có thể đánh lén mất một đầu Hàn ma. Nhưng hai đầu cũng có chút khó khăn, huống chi bây giờ là trọn vẹn năm đầu, sở dĩ căn bản không cần cân nhắc, trực tiếp cựu biến mất, tìm kiếm cái khắc lạc đàn hàn ma. Cái này băng tinh cung điện tuy nhiên xinh đẹp dị thường, nhưng lùi bước bước Sacker, kinh bình linh giác quét qua, liền phát hiện vô số dấu giẫm trận pháp cấm chế, những này cấm chế thoạt nhìn không có gì uy lực, nhưng kinh bình lại cảm nhận được trong đó ung um sắc cơ, coi như là kìm đàn cảnh tu sĩ đến đây, chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân. May mắn mà có kinh bình thân mang đại Thiên quyết Hơn nữa cắn nuốt Hàn Ma yêu hạch, cái này lại để cho hắn tại phiến khu vực này ở bên trong như cá gặp nước, bằng không mà nói kinh bình sợ rằng cũng phải tái tiến cái này trùng trùng điệp điệp trận pháp trong cấm chế. Lại đây hồi trở lại ghé qua trong chốc lát, hắn rốt cục lại phát hiện tại Băng Tinh cung điện ở trung tâm, có một đầu một mình tu luyện Hàn Ma. Cái này Hàn Ma yêu lực đã ngưng tụ thành thực chất, toàn thân lông trắng cũng đã ẩn ẩn biến thành hoàng kim nhan sắc, đồng thời một quả cực lớn yêu hạch đang tại đỉnh đầu của hắn, một hành động tựa hồ sắp phá kén mà ra. Vô số sát khí theo trên người của nó toát ra, vậy mà phát ra từng đợt quỷ khóc thần gào thanh âm, phàm là người nghe, đều đều cảm thấy tinh thần sắp vỡ, phản phất muốn đã nước ra bình thường. Mà ngay cả kinh bình cũng là đầu đau xót, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, tại phát giác không đúng thời điểm cũng đã dùng hôn độn chân lực bảo vệ thần hồn. Thật là lợi hại. Xem ra cái này đầu hàn ma đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ, hơn nữa xem hắn tình huống, có thể là tại cố gắng tu luyện yêu lực sát khí, khiến cho dung hợp cùng một chỗ Sau đó một lần hành động bộc phát, đột phá nguyên ánh cảnh. Kinh Bình trong nội tâm sợ hãi thán phục một tiếng, bất quá lập tức tựu là đại hỷ, bất quá đáng tiếc, ngươi gặp ta, ha ha ha, cái này quả yêu hạch là của ta. Hắn lặng lẽ đến cái này đầu Hàn Ma sau lưng, toàn thân chân lực bắt đầu ngưng tụ, u uẩn sát ý bị hắn che giấu sâu đậm, toàn bộ quán chú đến thế giới chi trong đao. Đột nhiên bộc phát. Kinh Bình một đao trực tiếp đem cái này đang tại tu luyện Hàn Ma chém thành hai nửa, cường đại sinh cơ lập tức bị hắn hấp thụ. Cái kia khỏa cực lớn yêu hoạch phản phất cảm nhận được chủ nhân nguy hiểm, sắp muốn muốn nổ tung lên, thế nhưng mà kinh bình bàn tay lớn một sao, cường hoành hấp lực lập tức hiện lên, trực tiếp đem cái này yêu hoạch cho hút vào hốn độn thế giới bên trong. Lúc này đây hắn sợ hấp thu lực lượng, quả thực so với trước không biết muốn cường hoành không biết gấp bao nhiêu lần. Thân thể của hắn cũng bắt đầu bị cái này nồng hậu dày đặc năng lượng cho chống đột nhiên trứng đại, tựa hồ không chịu nổi muốn bạo liệt. Bất quá kinh bình nhưng lại trong nội tâm không sợ. Toàn bộ tâm thần cũng bắt đầu điều động hỗn độn thế giới, khiến cho tiến hành cường hành trấn áp liên hóa, trong cơ thể long hổ cũng bắt đầu gào thét, khí huyết độ như rằng đã qua một hồi lâu, mới đem cố này bạo tạc chi ý đè chế, thân thể cũng khôi phục bình thường lớn nhỏ. Cũng may trước đó đã cắn nuốt một khóa yêu hạch, bằng không mà nói kinh bình tất nhiên bị cố lực lượng này cho đẩy lên khí tức tiết lộ, đưa tới cái này băng tinh trong cung điện sở hữu tất cả hàn ma đổi giết. Hào hào hào, quả nhiên cường hành, nếu là chiếu như vậy thôn vệ xuống dưới ta chẳng những sẽ đạt được hàn ma yêu hạch năng lượng, vẫn có thể đạt được cường hãn hàn băng năng lực càng có thể được đến tối tăm bên trong đích công đức. Chỗ tốt quả thực là quả lớn. Xem ra cướp đoạt quả nhiên là nhanh nhất phương thức tu luyện. Chắc không được ma tông nhân số phần đông, Hiển nhiên là cảm thấy cướp đoạt chỗ tốt. Kinh bình trong nội tâm thầm than, lập tức vung tay lên, đem cái này hàn ma huyết nục gân cốt toàn bộ cho cất vào thể nội thế giới. Cái này một đầu hàn ma huyết nục thế nhưng mà không đơn giản. Hàn băng chi lực đã dung nhập đến đầu khớp xương, nếu là dùng để lợi khí, tất nhiên là đạt trình độ cao nhất băng hệ tài liệu, nếu là cống hiến cho trong môn, tuyệt đối có thể đổi lấy đại lượng điểm cống hiến. Cái này một cái yêu hạch đã để ta đạt được cực kỳ cường hành băng hệ năng lực, tại thôn phệ chỉ sợ cũng gia tăng không có bao nhiêu, không bằng nhiều hơn săn giết vài đầu, trở về giao cho Ngô Trọng bọn hắn tu luyện. Kinh Bình suy nghĩ đến. Kinh Bình đại thiên huyền hóa chi thuật tại hiện, lúc này khí tức của hắn, thực liền trở thành hàn băng đồng dạng. Không còn có hàn ma có thể phát hiện hắn rồi, như là lúc sau gặp cường đại băng hệ pháp thuật, Kinh Bình căn bản không cần trôn tránh, thậm chí phất phất tay, có thể đem người khác pháp thuật tiến hành bắn ngược. Hàn ma bản thân tiểu là băng trong chi vương, Kinh Bình nuốt nhiều như vậy yêu hạch, đương nhiên sẽ đạt được mạnh mẽ như thế năng lực. Lại là gặp hai đầu một mình tu luyện hàn ma, cũng là kim đăng cảnh, bất quá so với trước yếu nhược nhỏ hơn rất nhiều, Kinh Bình không chút do dự chém giết, đem yêu hạch huyết nhục đều cho chứa cái sạch sẽ, hắn lúc này Đối với đánh lén ám sát loại chuyện này càng ngày càng thuận tay, chỉ sợ về sau đi ra ngoài rồi, đổi danh hào, tiếp một ít che giấu ám sát nhiệm vụ, cũng có thể lợi nhuận cái đầy buồn đầy bác, đầy túi, rồi. Vèo. Kinh bình tốc độ như điện, tại đây băng tinh trong cung điện qua lại tung hành, liên tục đánh chết một mình hàn ma, chỉ là một lát sau, hắn cũng đã chém giết hơn 20 đầu. Hơn 20 đầu hàn ma. Mỗi người đều là kim đang cảnh. Nếu là truyền đến trong tu tiên giới, tất nhiên sẽ chấn động vô số môn phái. Hàn ma mỗi một đầu đều cực kỳ khó tìm, toàn thân đều là bảo vật bối, hơn nữa thực lực cường hành, một đầu hàn ma, chống đỡ mà vượt hơn 10 vị nhân loại cùng dai cứng, giả, nhưng hiện tại, lại bị kinh bình chém dưa thái rau bình thường giết cái thông khoái. Nhìn xem cái này hơn 20 miếng hình người đại tiểu yêu hạch, kinh bình trong nội tâm rất là hưng phấn, đã có những ngày yêu hạch, đầy đủ khiến cho nô trọng mấy người nhanh trong tấn thăng đến trúc cơ trong cảnh đỉnh phong cấp độ, hơn nữa khiến cho đại thiên hội thành viên khác phổ biến có được rất mạnh hàn băng năng lực Trình thể thực lực lần nữa bay lên. V giờ 4. Một tiếng cực lớn tiếng hô, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Băng Tinh cung điện, đã cắt đứt kinh bình suy nghĩ. Theo tiếng hô rơi xuống, Băng Tinh cung điện còn lại chỗ cũng nhao nhao vang lên vô số tiếng hô, chỉ là lập tức công phu, vô số đạo cường hành khí tức tiểu phi tốc tập trung, đi tới Băng Tinh cung điện trung tâm chỗ. Kinh bình lập tức tiểu minh bạch, do với mình đánh chết quá mức nhiều lần, đã bị hàn ma bên trong đích một ít cường giả phát hiện kỳ quạc, sở dĩ tập hợp lại với nhau giống như phải tìm hành tung của hắn lần này thu hoạch đã đủ nhiều ta hay, vẫn, là thấy tốt thì lấy thì tốt hơn tâm niệm một chuyến, Kinh Bình cũng đã suy nghĩ cái minh bạch, hiện tại sở hữu tất cả hàn ma đều tập trung vào cùng một chỗ lại đi tìm lạc đàn hàn ma cũng không thực tế, không bằng thấy tốt thì lấy trở về đem yêu hoạch phân tán cho ngô trọng mấy người Kinh Bình trong nội tâm hạ quyết định lập tức muốn bay ra cái này bằng tình cung điện bất quá đúng lúc này, hắn trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện Lần này hắn đánh chết nhiều như vậy hẳn ma tất nhiên sẽ bị hắn quần thể hoán hận không bằng di hoa tiếp mục, giá họa đến đa bảo môn lên. Hiện tại lực lượng của hắn hay, vẫn, là rất nhỏ yếu, không thể hủy diệt đa bảo môn, bất quá kinh bình lại không ngại cho đa bảo môn thêm một chút phiền thoái. Nghĩ đến liền làm, hắn toàn thân chân lực chấn động, bắt đầu mô phỏng ra đa bảo môn cái kia huyền hoàng bóng người khí tức, che giấu ở một ít mặt băng bên trên để lại một điểm. Cái này huyền hoàng bóng người tiểu là đã từng bức Kinh Bình thiếu chút nữa xong đời đa bảo môn đại trưởng Lao, về sau Kinh Bình lấy ra tiên ma chi huyết, ngưng tụ trở thành ma đạo cùng hắn đại chiến một trận, cuối cùng mới có thể đào thoát, trước khi đi vận âm đại trưởng Lao này một bà Vô luận là thực lực, hay, vẫn, là thế lực, cái này huyền hoàng bóng người đều là tốt nhất giá hỏa người cho lựa, dù sao có thể liên tiếp đánh chết hơn 20 đầu hàn ma vẫn có thể bảo trì khí tức không tiết lộ đấy, ngoại trừ nguyên ánh cảnh, còn có thể là ai. Kinh Bình nhìn xem mô phỏng huyền hoàng khí tức, không khỏi cười hắc hắc, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ, cấp tốc hướng về lúc đến cửa vào tiền đến. G-4 Lại là một hồi tiếng hô chuyển đến, trong tiếng hô ẩn chứa mãnh liệt yêu lực, tựa hồ là đang tìm người khởi sướng, bất quá ở đâu có thể tìm được, tiếng hô xẹt qua Kinh Bình thật giống như xẹt qua bình thường mặt băng giống như, chút nào nhấc lên không dậy nổi một kia rung động. Giang giác Ngay tại Kinh Bình sẽ phải ly khai cái này băng tinh cung điện thời điểm Một hồi mặt bằng vỡ tan âm thanh đột nhiên xuất hiện. Sau đó, một người mặc nho bảo, hào hoa phong nhã, diện mục tuấn tú tuyệt luân bóng người bắt đầu điên cuồng lập lòe, cấp tốc chạy trốn. Tại sao là hắn? Kinh Bình nhìn thấy người này lập tức trong nội tâm một tiếng thét kinh hãi, cái này bạch đi nhân ảnh, trực tiếp cái búng hắn trong đầu đã lâu nhớ lại. Nhân gian, thành bắc, như ra quán rượu, thư sinh dương hạo nhiên. Nhớ ngày đó tại quán rượu thời điểm gặp được người này, hai người vẫn đánh một hồi. Cuối cùng giúp nhau cứ nói, Dương Hạo Nhiên nói hắn là vạn kiếm tông đệ tử, bị người ám hại mới lưu lạc đến nhân gian, Kinh Bình trợ giúp hắn, sau đó tiểu giúp nhau biện diện chia tay. Chương 203, có cứu hay không? Đến bây giờ Kinh Bình thể nội thế giới trong còn có một đạo kiếm hình chất lực, đúng là hai người ngày đó phân biệt thời điểm trố vật lưu lại. Thứ này hắn một mực đều đặt ở trong cơ thể, thời gian dài không dùng, đều đã có một ít quên rồi, nếu không là hôm nay gặp được Dương Hạo Nhiên. Kinh bình khả năng thật sự đã quên người này Dương Hạo nhiên thân ảnh cấp tốc chạy vội linh lực tiếng sẽ do trọn vẹn có thể đem mặt băng đánh rách ạ tơi chuyển thức xa trực tiếp bại lộ vị trí của hắn kinh bình lập tức đã nhìn thấy vô số đầu Hàn ma hoặc là theo mặt băng trong hiện hiện hoặc là liền trực tiếp bay vút, mục tiêu hiển nhiên tiểu là Dương Hạo nhiên ngay tại lúc đó băng tinh cung điện đột nhiên tản mát ra một cố lạnh như băng hà khí lập tức tiểu bao phủ cả tòa băng Sơn Phong tỏa sở hữu tất cả cửa ra vào Lần này hắn có thể chạy không ra được rồi, làm sao bây giờ? Cứu hay là không cứu? Kinh Bình trông thấy một màn này, trong lòng có chút có chút khó khăn. Cái này ở bên trong Hàn Ma đã bị kinh động, hơn nữa tụ tập lại với nhau. Nếu là xuất thủ cứu rút, tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện sau đó tiến hành vây công. Kinh Bình tuy nhiên cường hành, nhưng gặp được tình huống này chỉ sợ cũng là thập phần miễn cưỡng. Hướng chi hắn vẫn cảm ứng được rồi, tại băng tinh cung điện sâu đầm chỗ, có vài cổ tuyệt thế hung hãn khí tức đang tại ngủ say. Mỗi một cổ hơi thở đều cho hắn biết, chính mình căn bản không phải đối thủ, đoán chừng thoáng một phát, hẳn là Nguyên Anh cảnh Hàn Ma. Bình thường Hàn Ma cũng đã thiên phú dị bẩm, phi thường cường đại, một đầu chống đỡ mà vượt mấy vị nhân loại tu sĩ, nếu đang mở cứu trên đường kinh động đến Nguyên Anh cảnh Hàn Ma, cái kia trên cơ bản tiểu là lành ít giữ nhiều rồi. Có thể nếu không phải cứu, kinh bình trong nội tâm cũng sẽ không thoải mái, nói không chừng sẽ di lưu lại một khúc mắc, đối với về sau tu luyện con đường tăng thêm nhất định được khó khăn. Mà thôi mà thôi, cuối cùng có chút tình cảm, không thể thấy chết mà không cứu được. Kinh Bình rốt cục hạ quyết định, trong lúc đó thân ảnh du đáng, chạy dương hạo nhiên tiểu đổi tới, đồng thời toàn thân khí tức ngưng kết, ý định tại hắn tao ngộ đến nguy hiểm nhất thời điểm mới xuất thủ cứu rút. Cái này thứ nhất là ở vào chiến thuật cân nhắc, nhìn xem có bao nhiêu đầu hàn ma tại công kích, thứ hai tiểu là đã cứu được, vậy thì phải cứu xinh đẹp, làm cho đối phương sinh lòng cảm kích mới là tốt. Truy trong chốc lát, rốt cục đạt tới một chỗ biên giới. Tại đây vốn là một cái cửa ra, nhưng là bị hàn băng khí tức chỗ bao vây, kinh bình toàn thân khí tức thu liễm, im im lặng lặng quan sát. Kiếm quang kinh này, bốn phía bạo tạc, từng đợt bạo tiếng hô cùng giao kích âm thanh không ngừng xuất hiện, vô số mặt băng bắt đầu vang tung tué. Dâm vào hào. Đột nhiên, một khối cực lớn mặt băng vỡ vụn, từ bên trong lao ra một người, người này tốc độ cực nhanh, thân mặc áo bảo trắng, vô số kiếm khi ở bên cạnh hắn, ba lô, bao khỏa, thật giống như một cái nhím khổng lồ Trong tay cầm một bả dài nhỏ bảo kiếm, bảo kiếm này không phải bình thường pháp khí, mà là một thanh chính thức linh kiếm. Từng đợt thủ hộ chủ nhân ý cảnh không ngừng chấn động mà ra, đã có được linh trí. Tốt linh kiếm, bất quá so về kinh bình thế giới chi đao, hay, vẫn, là kém rất xa. Từ ngày đó quán rượu từ biệt thời điểm, dương hạo nhiên cảnh giới mới bất quá là tiên thiên linh vũ. Thế nhưng mà hôm nay xem ra, đã bắt đầu trúc cơ rồi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đạt đến trúc cơ trong cảnh định phong. Thần ẩn muốn đột phá trúc cơ bên trên cảnh. Hơn nữa không chỉ có là cảnh giới lên nhanh, mà ngay cả ra tay triều thức cũng là cường hãn vô cùng, vô số kiếm khí tại trên người hắn quay trúng quanh, mỗi một đạo đều có được có thể diện sát trúc cơ cảnh tu sĩ uy năng, lao ra mặt băng về sau, trong tay của hắn linh kiếm con hơi hơi vung lên, không vài đạo kiếm khí mà bắt đầu tự động nên địch, sắc bén kiếm khí phát ra đạo đạo tiếng rít thanh âm, thật giống như thần ma thuốc tít mỉ non. Hắn toàn thân khí tức rất là huyền diệu, vô luận hắn tiếp xúc đến cái gì Cho dù là hắn đụng nát mặt bằng đều sẽ tự động hình thành một bả một bả băng kiếm, hắn phản phất có được đem hết thể đều chuyển hóa làm kiếm sau đó tiến hành điều khiển năng lực. Mà ngay cả kinh bình cũng hiểu được nếu là đúng lên, sợ rằng cũng phải phiền toái một phen. Tiên thiên linh vũ trúc cơ, hơn nữa còn là trong cảnh đỉnh phong tu vị, đương nhiên cực kỳ mạnh mẽ, khó trách có gan tại hàn ma trong xào huyệt che giấu, ý đồ ám sát hai đầu. Hảo cương hoành tu vị, tuy nhiên so với ta phải kém không ít, nhưng cũng rất mạnh hình rồi. Chỉ sợ đối mặt kim đàn sơ cảnh người hắn đều có thể một trận chiến, một thời gian ngắn không gặp, tiến bộ vậy mà lớn như vậy. Kinh Bình ở một bên quan sát Dương Hạo Nhiên khí tức, trong nội tâm sợ hãi thắn nói. Đúng lúc này, tại Dương Hạo Nhiên đằng sau, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đầu hàn ma. Trong đó cầm đầu một đầu, toàn thân bộ lông đã biến thành hoàng kim chi sắc, chỉ có một chút gốc cọng lông hay, vẫn là màu trắng, hình thể khổng lồ tựa như một tòa núi nhỏ giống như, toàn thân không có để lộ ra nửa điểm hung hãn khí t Phản phất tất cả đều thu liễm đến trong cơ thể, cái này rõ ràng tiểu là đối với yêu lực khống chế đến nhập vi, tình trạng, còn kém một tầng cửa sổ, có thể đột phá đến nguyên anh chi cảnh. Hoàng kim hàn ma trong ánh mắt đột nhiên kích xạ ra một đạo quan mang, hào quang thời gian dần trôi qua tính trở thành một cái hư hào bóng người, bóng người này phi thường trẻ tuổi, toàn thân khí tức hết cực kỳ xinh đẹp, chẳng những không có nửa điểm hung hãn cùng yêu khí, ngược lại thấu để lộ ra một loại cao quý, nhân tử. Bóng người này... Là hoàng kim hàn ma thần hồn ngưng tụ mà thành, thay lời khác mà nói, chỉ cần hắn đột phá đến nguyên anh cảnh giới, dĩ nhiên là sẽ hóa thành nhân hình, một thân cường hoành pháp lực cùng sát khí đều áp xúc cùng một chỗ, chính thức tiêu giao thiên địa rồi. Thật là lợi hại. Kinh bình xem xét, sẽ biết cái này đầu hàn ma cường hoành, này đây trong nội tâm sợ hai thán phục một tiếng, đã có một chút do dự, bắt đầu lo lắng cho mình đến cùng có thể hay không ám sát cùng nó. Bất quá do dự chỉ là trong nháy mắt tiểu tiêu tán. Nếu là không có liên tục cám sát nhiều như vậy đầu hàn ma trước khi kinh bình tâm tình bị hao tổn, có thể sẽ lựa chọn rời đi, nhưng là hiện tại, hắn chẳng những khôi phục tâm cảnh của mình cùng ý chí, hơn nữa luôn cố gắng cho giỏi hơn, như thế nào hội kiến đến nguy hiểm bỏ chạy tránh. Người loại tu sĩ, người thật to gan, vậy mà lẹn vào tiến ta hàn ma cung điện, tập sát chúng ta có non xem ngươi khí tức trên thân, có lẽ tu luyện chính là vạn kiếm tông vạn kiếm quý nhất công pháp. Nếu là luyện đến đỉnh phong có thể điều khiển thiên hạ và kiếm. Cái này người ảnh vừa hiện hiện mà ra, lập tức tụu phát ra hùng vị thanh âm, bất quá ngươi tập sắt cũng dừng ở đây rồi, gặp ta Hàn Ma Vương, chỉ có một con đường, cái kia chính là diệt vong. Ta sẽ đem ngươi rút gần lột ra, nồi chảo nấu tạc, sau đó đem ngươi thần hồn nhớ lại rút ra, đạt được công pháp, tìm hết thể cùng ngươi có quan hệ người, tiến hành thống khổ gắt bỏ. Chỉ có như vậy mới có thể để cho chúng ta con dân nghỉ ngơi. Đánh rắm. Có bản lĩnh sẽ đem ra ra bắt. Người cái đó đến như vậy nói nhảm nhiều. Dương Hạo Nhiên nóng nảy tính nết chẳng những không thay đổi, ngược lại so trước kia càng thêm mãnh liệt, lời nói tầm đó thân ảnh cũng đã điện xạ, điều này cũng làm cho Kinh Bình khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hàn Ma Vương trong ánh mắt thấu để lộ ra một loại nổi giận, thân ảnh chạy Dương Hạo Nhiên tự truy. Chỉ chốc lát sau, lại đi tới một trô biên giới, tại đây đồng dạng là Hàn khí mê bố. Kinh Bình một mực ở phía sau treo, hắn biết rõ lúc này Dương Hạo Nhiên đã hoàn toàn vây ở nơi đây. Bởi vì đã sớm bày ra yêu tộc trận pháp, hắn tại như thế nào trốn, cuối cùng là tiêu hao pháp lực của mình, hơn nữa sớm muộn đều tiêu hao hết tất Có lẽ Dương Hạo Nhiên cũng biết điểm này, sở dĩ hắn ngừng lại. Kinh Bình cũng ngừng lại, Linh Giác Một Mực đang không ngừng gió xét, chú ý đến có hay không nguyên anh cảnh Hàn Ma xuất hiện, nhưng lại Thủy chung không có bất kỳ nguyên anh cảnh khí tước. Hắn cùng với nhiều vị nguyên anh cảnh cao thủ đã từng quen biết, sở dĩ rất là quen thuộc, chỉ cần có cái cổ hơi thở này, Kinh Bình sẽ không chút do dự đi Tuy nhiên cứu người là vì tâm tình tươi sáng, nhưng nếu là đem mệnh góp đi vào, cũng quá không đáng rồi, bất quá cũng may một mực đều không có xuất hiện, xem ra nguyên anh cảnh cao thủ căn bản không sẽ để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hàn ma vương cũng ngừng lại, cái kia thần hồn chỗ hình thành bóng người lạnh lùng nhìn xem dương hạo nhiên nói ra, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn rồi hả? Nơi này là băng tình cung điện, là chúng ta hàn ma thiên điện. Ngươi là vĩnh viễn cũng trốn không đi ra chỉ bằng các ngươi cũng xứng lại để cho ta trốn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới. Dương Hạo Nhiên nói, thử, nhìn xem dưới chân của các ngươi a." "Cái gì?" Hàn Ma Vương lập tức cả kinh, lập tức phát hiện phàm là Dương Hạo Nhiên chỗ chạy trốn lộ tuyến lên, tất cả đều hiện đầy kiếm hình pháp lực. Những này kiếm hình pháp lực hòa tan vào băng ở bên trong, che giấu không phát, nhưng nếu là cẩn thận dò xét, tiểu sẽ phát hiện cái này kiếm hình pháp lực chính thức uy năng, mỗi một đạo cơ hồ đều có được kim đan sơ cảnh uy lực. Hơn nữa số lượng nhiều, trực tiếp bao phủ trong trạng sở hữu tất cả Hàn Ma. Các ngươi nhân loại tu sĩ quả nhiên hèn hạ. Hàn Ma Vương mãnh nhưng một tiếng bạo giống, đơn trưởng vung lên, mãnh liệt hàn băng chi lực lập tức ngưng kết thành một cái cự trưởng hình dạng, đối với Dương Hạo Nhiên liền đánh tới. Dầm rầm. Hàn Băng cự trưởng đột nhiên vỡ vụn, vô số kiếm khí lập tức tụu đem những này hàn băng cho thiết cắt, cắt, thành phấn. Chương 204: Vô thanh vô tức ánh đao. Ngươi cho rằng ngươi vẫn có thể cùng ta động thủ? Hiện tại các ngươi vị trí đấy là của ta thiên địa." Dương Hạo Nhiên lạnh lùng nói, tiếng nói rơi xuống đất, vô số kiếm khí bắt đầu điên cuồng tiến công, chỉ là lập tức công phu, tiểu bao phủ toàn trường. "Nhân loại tu sĩ, ngươi đã triệt để chọc giận tới chúng ta Hàn Ma nhất tộc. Tương lai các ngươi vạn kiếm tông, tất nhiên sẽ gặp máu của chúng ta giàn rửa." Hàn Ma Vương vô cùng phẫn nộ, màu hoàng kim bộ lông bắt đầu đột nhiên sinh trường tốt, lập tức tiểu bảo vệ bản thân, lập tức triệt tiêu vô số kiếm khí, còn lại vài đầu Hàn Ma cũng là nhao nhao như thế. Chỉ có điều trên người lại xuất hiện đạo đạo vết máu. Kiếm đạo thông thần, Chu sát yêu ma. Dương Hạo Nhiên lại là hét lớn một tiếng, trên tay linh kiếm hào quang chợt hiện, một cỗ vận thiên hạ thanh minh chi ý để lộ mà ra, lập tức nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp đối với Hàn Ma Vương đâm tới. Khí lãng búc lên, mặt băng nát bấy, một nhát này, quả thực có thể đâm rách thiên địa, rất xa xem, giống như là vạch phá hắc ám một đạo quang. "Giống." Hàn Ma đại trận. Ầm Ẩm! Ngay tại Hàn Ma Vương bạo giống rơi xuống sát. Lập tức những thứ khác 10 đầu hàn ma quay chung quanh tại hàn ma vương bên ngoài chỗ, nhao nhao hàn khí bộc phát, tường khỏa sáng người yêu hạch xuất hiện. Những này hàn khí ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một vài bức hàn bằng chi tường, trên tường khắc họa lấy vô số vạn bèo văn tự, xem ra là yêu tộc văn tự, những này văn tự lué lên lué lên, sắc khí nhao nhao từ nơi này chút ít văn tự trong để lộ mà ra. Hàn băng chi tường pháng phất cấu trúc một cái tòa thành, đem sở hữu tất cả hàn ma đều cho gắn vào bên trong bảo hộ. đang đang Kiếm khí thiết cắt, cắt, tại đây chút ít hẳn trên tường băng, bộc phát ra từng đợt hỏa hoa, mà lúc này, Dương Hạo Nhiên nhân kiếm hợp nhất công kích cũng đến, đến rồi. Xoẹt xẹt. Sắc bén bảo kiếm trực tiếp đâm xuyên qua trong đó một đạo tường băng, đâm tới Hàn Ma Vương ngực bụng ở bên trong. Nhân kiếm hợp nhất, vô địch thiên hạ. Dương Hạo Nhiên ánh mắt sắc bén, trong tay linh kiếm một chuyến, lập tức ngay tại Hàn Ma Vương trong thân thể quét ra một cái máu chảy đầm địa lỗ hồng, toàn thân pháp lực xuyên thấu qua linh kiếm, đột nhiên bộc phát Siêu siêu siêu. Kiếm khí chảy ra trực tiếp tại hàn ma vương trong cơ thể bạo phát đi ra, lập tức tiểu đâm rách vô số lô máu. Giống. Hàn ma vương ngửa mặt lên trời đau nhức giống một tiếng, toàn thân máu tươi bay ra đến bầu trời, tích tí tách tựa như một hồi huyết vũ. Dương hạo nhiên ánh mắt lộ ra một tia như chút được gánh nặng chi sắc, nhưng vào lúc này, toàn thân phun huyết dịch hàn ma vương đột nhiên hai móng khẽ động, như thiểm điện nắm dương hạo nhiên hai vai. Nó vậy mà không có chết. Dương hạo nhiên trong ánh mắt lập tức biến thành tuyệt vọng. Hàn Ma Vương trong ánh mắt tràn đầy huyết tinh, yêu lực cuộn như là giang hà biển gầm, tựa hồ sau một khắc, tiểu muốn đem Dương Hạo Nhiên sinh sinh xé nát. Đúng lúc này, kinh bình xuất thủ. Một đạo ánh đao vô thanh vô tức xuất hiện ở Hàn Ma Vương đỉnh đầu. Tuy nhiên lạng yên không một tiếng động, nhưng lại ẩn chứa nhất âm trầm khủng bố sát ý. Tương băng bắt đầu tiêu tán, đầy trời kiếm khí cũng bắt đầu tiêu tán, phảng sở hữu tất cả lực lượng đều nhận lấy giận rát, toàn bộ ngưng tụ đến cái này trong ánh đao. Cái này qua trong dây lát biến hóa, lập tức khiến cho hàn ma vương trong hai mắt tràn đầy sợ hãi. Mà ngay cả một bên mắt lộ vẻ tuyệt vọng Dương Hạo Nhiên, cũng là chấn động. Chuyện gì xảy ra? Lúc này một yêu một người trong đầu đồng thời nghĩ cách. Hạ trong ngấy mắt, Dương Hạo Nhiên tự thấy được, cái này đạo ánh đau không chút do dự, chút nào dừng lại đều không có. Trực tiếp đối với cái này hàn ma vương đầu lâu chém xuống dưới. Hàn ma vương này đã bị thương, làm sao có thể ngăn cản được kinh bình cái này xúc thế đã lâu một đau. Không hề ngoài ý muốn, đau này quang trực tiếp rơi xuống, phản phất cắt đầu hủ giống như, lập tức tiểu tìm xuống dưới. Phốc phốc, ấm ấm. Thân thể cao lớn chấn động lay động, lập tức tiểu biến thành hai nửa, kinh bình linh trong đau ẩn chứa hôn độn thế giới hấp lực. Tại sao lưng của hán, một bức tinh không chi đồ bắt đầu xuất hiện, to lớn vô cùng, quả thực tiểu đã bao hàm toàn bộ vũ trụ giống như, lập tức sẽ đem hàn ma vương lực lượng trong cơ thể rút đi, không chút nào cho nó sắp chết một kích năng lực. Kinh Bình đánh lén giết chết hơn 20 đầu hàn ma, hiện tại lập lại chiêu cũ, quả thực tiểu là cực kỳ dễ dàng, toàn thân chân lực ngừng tụ một điểm, đột nhiên ra tay, đánh lén một đầu trọng thương hàn ma, đã bị bắt giữ. Mà hàn ma vương nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại loại này thời khắc vậy mà còn có người tiềm phục tại bên cạnh, tiến hành ám sát. Một cách này, phản phất đại biểu thiên đạo, đại biểu hết thảy. Máu tươi phun, huyết nục đứt gãy, nhưng Kinh Bình lại không ngừng chút nào tay. Hàn quyền trái bên trong hỏa diễm hiện ra Long hổ gào thét, trực tiếp đem cái này hai nửa thân thể cho đánh bay, đồng thời thân ảnh vừa lui, trực tiếp đem dương hạo nhiên cho mang ra biên linh dưới. Phanh. Hàn ma vương hai nửa thân thể đột nhiên bạo tạc. Dư âm nổ mạnh trực tiếp đem còn lại vài đầu hàn ma đều cho nổ bay. Trong tràng một mảnh ánh lửa, mà biên dưới chỗ, kinh bình hiện ra hình thể. Kinh huynh. Là ngươi. Dương hạo nhiên trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ, bất quá sau đó tiểu biến thành cuồng hỷ, huynh đệ. Ngươi vậy mà trở nên cường đại như thế. Hơn nữa nhìn ngươi quần áo và trang sức, vậy mà gia nhập đạo huyền môn. Cái này cái này cái này. Dương Hạo Nhiên trong ánh mắt trong nháy mắt đã hiện lên vô số chủng, trồng, nhan sắc, kinh ngạc, cảm thán, bội phục, ngoài ý mớn, vân vân và vân vân. Đạo cuối cùng chi hội tụ thành một loại thần sắc. Cái kia chính là cuồng hỷ, cuồng hỷ ngay cả nói chuyện cũng nói năng lộn xuận rồi. Không sai, chính là ta. Kinh bình nhìn xem Dương Hạo Nhiên. Trên mặt cũng giữ lại lộ ra mỉm cười, chúng ta thế nhưng mà rất lâu không gặp. Nhân sinh đại hỷ một sự kiện, tha hương ngộ cố chi. Có thể trong một hiểm cảnh gặp được trước kia bằng hữu không thể không nói là duyên phận. Ha ha ha, kinh huynh, có thể gặp ngươi thật sự là quá tốt. Thật tốt quá. Dương hạo nhiên ngửa mặt lên trời cười to, mừng rỡ không thể chính mình. Nhưng vào lúc này, một căn tinh tế băng trầm đã đến kinh bình sau đầu. Kinh huynh coi chừng. Dương hạo nhiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân ảnh lập tức xuất hiện ở Kinh Bình sau lưng, lấy tay trưởng sinh xinh ngăn cản được cái này một căn băng châm. Sắc mặt của hắn nhất thời trở nên tím xanh, theo nơi bàn tay bắt đầu, một mảnh băng tinh lập tức lan tràn, liền trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới, cũng đã tại Dương Hạo Nhiên thân thể bên ngoài tạo thành một cố băng tinh. ân Kinh Bình phản ứng cũng là cực nhanh, kỳ thật từ lúc cái này băng châm tập, kích, trước khi đến hắn cũng đã phát ra được, thật không nghĩ đến hắn còn chưa ra tay, Dương Hạo Nhiên cũng đã chắn sau lưng của hắn. Một cử động kia, lập tức lại để cho Kinh Bình sinh lòng thật lớn hảo cảm. Kinh Bình một trường đặt tại Dương Hạo Nhiên đỉnh đầu, hỗn độn thế giới hấp lực đột nhiên bộc phát, cái này lan tràn toàn thân băng tinh trực tiếp bị Kinh Bình cho hấp cái sạch sẽ. Đáng chết nhân loại tu sĩ. Ngươi vậy mà hủy nhục thể của ta. Ngươi như thế nào vẫn không chết đi? Vẫn không chết đi. Hàn Ma Vương thống khổ oán độc tiếng hô đột nhiên xuất hiện, một cái cực đại yêu hạch, phát ra từng đợt chấn động, cuối cùng vậy mà ngưng tụ trở thành một cái hoàn mỹ hình người đều giết cho ta, giết hai người kia loại. Hàn Ma Vương thanh âm bạo giống, mà còn lại Hàn Ma cũng đã nghe được mệnh lệnh này, lập tức vô số yêu khí sát khí hàn khí hết thể bộc phát, hàn mũi tên băng, hàn băng lao lung, hàn băng. Vân vân, đợi một tí, sở hữu tất cả pháp thuật phô thiên cái địa hướng phía kinh bình đánh tới, nhưng lại đều là hàn băng hệ công kích. Hỗn độn thế giới. Kinh bình nhìn xem đầy trời công kích, cũng không dám có chút lãnh đạm, trong cơ thể hỗn độn thế giới lập tức hiện ra Qua trong giây lát, tiểu đem những công kích này cho hút vào. Hàn Băng pháp thuật biến thành Hàn Băng buồn Nguyên, lập tức chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng bị Kinh Bình hấp thu, mà hắn lại thừa cơ hội này, thân ảnh vô sáng chợt hiện, mỗi một lần thoáng hiện đều nương theo lấy một đạo ánh đau cùng một tiếng đau nhức giống. Huyết nục bay lở trời, hoàn toàn là một bộ huyết thế giới. Mỗi một lần vung đao đều bị Kinh Bình chân lực càng tăng cường hành, vô số lần vung đao, tiêu hấp thu vô số lần năng lượng, trong chảng một mảnh thổi khô kéo hủ xu thế, sở hữu tất cả Hàn Ma trên người đều bị trọng thương. Dương huynh, vì ta bộc hậu, chờ ta đem cái này đầu lĩnh thần hồn diệt sát, mọi chuyện đều tốt xử lý. Kinh Bình hai mắt lăng lệ ác liệt, chỉ là lập tức liền phát hiện cái này sẽ phải chạy trốn Hàn Ma Vương, này đây phát ra giống to, đồng thời hỗn độn chân lực bộc phát, phá không truy kích. Lại là một đao chém xuống, cấp tốc ánh đao cơ hồ chạm sẽ trời đấy, tại mũi đao chô vẫn bạo phát một hồi cường hoành hấp lực, đem sở hữu tất cả không khí đều cho hút vào trong đó. Đây chính là hôn độn thế giới công hiệu. Một đau kia, cơ hồ là ẩn chứa kinh bình đích dí trí. Trực tiếp biểu hiện sở học của hắn hết thảy, suy nghĩ hết thảy. Một đau lại là một đau, trực tiếp chẳng phá cái này Hàn Ma Vương liên tiếp xử xuất Hàn Bang pháp thuật. Tại chạy trốn trên đường Hàn Ma Vương, đột nhiên tốc độ gấp ngừng, sau đó đột nhiên đàn hồi. Đối với kinh bình dĩ nhiên cũng làm đánh tới, Hàn Bang chi lực diễn biến ra vô cùng vũ khí, nhưng là mặc ngươi thiên biến văn hóa, ta tự dáng sừng bất động Kinh bình một đao tiểu cho chém cái nháo nhuẹn. chương 205, chém giết Hàn Ma Vương. A. Đáng giận A. Hàn Ma Vương kêu thảm thiết không ngừng, toàn thân chấn động, yêu lực đột nhiên bay thẳng đến chân trời, đi chết đi. Hàn băng Vương Triều. Một bộ tuyệt đỉnh công pháp thi triển đi ra, cái này đầu kim đan đỉnh phong Hàn Ma Vương. Tại thiêu đốt chính mình yêu hạch, thi triển ra Hàn Ma nhất tộc cao nhất phát quyết. Hàn băng Vương Triều. Hàn vương quân lâm, băng tuyết tam giới, vạn vật thần phục thiên hạ Vương Triều trong nháy mắt, cái này yêu hạch chỗ hình thành hình người, nhanh chóng biến biến thành một cái cực lớn thân ảnh, cái này thân ảnh chỉ ngay họa vẽ, đấy, một đôi chân, tiểu có một cái thế giới lớn như vậy, trên người vương giả khí tức nồng đậm, một cỗ tam giới lục đạo, đều tại hắn trong lòng bàn tay đã biểu hiện đi ra, kinh bình còn chứng kiến đến rồi, tam giới lục đạo đều biến thành hàn băng thế giới, chúng sinh đau khổ. Một chiêu này thi triển đi ra, quả thực tiểu là tan vỡ luân hồi, độc trưởng thiên địa. Tới tốt lắm. Kinh Bình tại lập tức tiểu cảm nhận được cố này khổng lồ áp lực, nhưng là hắn cũng giết ra tính tỉnh, không chút nào sợ, tiểu là cùng đối phương một chiêu này cũng chết. Đại thiên hỗn độn, ta vi vô hạ. Kinh Bình phi thường minh bạch, cái này là Hàn Ma Vương cuối cùng một chiêu, nếu là hắn muốn tránh cũng có thể lẽ tránh, nhưng như vậy tiểu vi phạm với bản tâm, chỉ có chính diện va chạm mới có thể đem đối phương đánh cho tâm phục khẩu phục, mà mình cũng có thể trong chiến đấu lấy được tương đối tiến bước, sở dĩ hắn toàn thân nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Trong hai mắt tràn đầy chiến ý, toàn thân lực lượng lại một lần nữa ngưng tụ đến đỉnh, rộng lớn tinh không đồ bắt đầu ở sau lưng của Hán. Thoáng hiện, hôn độn thế giới lực lượng bắt đầu bộc phát, thế giới chi đao hào quang bắt đầu càng thêm cực lớn, địa phong thủy hỏa, âm dương ngũ hành, lục đạo luân hồi, thiên địa chúng sinh những cảnh tượng này cũng toàn bộ thoáng hiện rồi. Băng tinh cung điện bắt đầu chấn động, một ít rất nhỏ tiếng răng rắc hướng lên, sở hữu tất cả mặt băng cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Thiên địa linh khí tại bạo tẩu, đại địa tại lắc lư. Vô số lôi đỉnh bắt đầu hiện ra. Vĩ đại, hùng vĩ, những này từ ngữ đều không cách nào hình dung kinh bình một cách này, chỉ có dùng thiên đạo mới có thể giải thích. Hàn ma vương Hàn băng vương triệu mới vừa xuất hiện, đã bị kinh bình khí thế cho sông trở thành mảnh vỡ, cao lớn cường hãng quân vương thân ảnh, cũng bắt đầu phát ra đùng đùng, không dứt, bạo văng, rội, bắt đầu nát bấy. Sao có khả năng? Hảo cường công kích. Tốt hùng vĩ ý cảnh. Quả thực tiểu là tan vỡ và pháp. Loại công kích này như thế nào sẽ bị một cái trúc cơ cảnh nhân loại tu sĩ phát ra? Ta hận a Ta hận. Dựa vào cái gì cái này con sâu cái kiến nhân loại bình thường sẽ có được. Ta chính là là Hàn Ma Vương. Hàn Ma nhất tộc có tiềm lực nhất đích thiên tài. Ta không có khả năng diệt vong. Hàn Ma Vương mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, trong nội tâm tràn đầy hận ý. Thế nhưng mà kinh bình như thế nào sẽ cho nó thời gian, lại là một đạo, trực tiếp chém vào trên vai của nó? a Hét thảm một tiếng đột nhiên phát ra, Hàn Ma Vương biến thành thành hình người xuất hiện tinh tế dày đặc vết rách, nó triệt để đã mất đi dũng khí, bắt đầu điên cuồng chạy thủ mạng. Một bên Dương Hạo Nhiên nhìn xem đều tròn váng, hán tại nhân gian thời điểm đã biết rõ kinh bình không đơn giản, thế nhưng mà ở đâu là không đơn giản, quả thực tiểu là người tiên. Trúc cơ cảnh tu vị sẽ đem kim đan đỉnh phong cảnh Hàn Ma Vương cho giết ôm đầu cho xuyến, thử hỏi tu tiên giới trong lịch sử khi nào đã xuất hiện loại chuyện này. Dương Hạo Nhiên trong nội tâm tuy nhiên rung động Nhưng là cũng chưa quên kinh bình dặn dò, hắn biết rõ hàn ma vương đã xong đời, sở dĩ yên tâm, hét lớn một tiếng, kinh huynh yên tâm, ta lập tức sẽ đem cái này còn lại yêu thú giải quyết. Người cứ việc thống khoái chẳng ma, tiếng nói rơi xuống đất, hắn toàn thân kiếm khí lần nữa ngưng tụ, như thế nào cũng là tiền thiên linh vũ chỗ tấn chức trúc cơ, vạn kiếm tông tin anh đệ tử, vừa rồi cái kia chút ít tổn thương nếu là không có kinh bình trợ giúp hắn cũng có thể trị liệu tốt, bất quá đã có kinh bình trợ giúp hắn càng là nh Linh kiếm đột nhiên bộc phát ra quan huy, kiếm khí tung hành, trực tiếp tại sau lưng của hắn tạo thành một thanh khổng lồ thần kiếm hư ảnh. Cái thanh này thần kiếm hư ảnh vừa xuất hiện, lập tức tiểu là cắt vỡ không gian, cũng không biết có cái gì thần bí lai lịch. Dương hạo nhiên Linh kiếm không ngừng chém ra, qua trong dây lát tựu phát ra bang bang tiếng nổ mạnh âm, mỗi một tiếng, đều đại biểu cho một đầu hàn ma bạo tạc. Thời gian một cái nháy mắt, trong chàng đã bị hắn tiêu diệt năm đầu. Tuy nhiên chiến tích kinh người... Nhưng lúc trước những này Hàn Ma đã bị Kinh Bình chém trở thành trọng thương, cho nên mới phải như thế đơn giản, nếu không đoạn không có khả năng như thế nhẹ nhõm Dầm rầm Mà lúc này đây, Kinh Bình cũng đã tao nộ Hàn băng đại trận công kích. Nguyên lai like cái này Hàn Ma Vương đã đánh mất dũng khí, không dám ở cùng Kinh Bình động thủ, chỉ có thể lợi dụng băng tinh cung điện đại trận đến công kích hắn. Kinh Bình một chút cũng không sợ, trong tay Linh Đao không lưu tình chút nào, ai dám chặn đường liền giết hay ẩm ẩm. Một cái vừa thô vừa to băng trụ bị hắn chém thành hai nửa, dầm bào hảo. Một ít băng quái bị hắn vỡ thành mảnh vỡ, trên đường đi trên người của hắn bào phủ một cỗ hôn độn chi sắc, sở hữu tất cả công kích bị hắn đánh nát về sau nhau nhau biến thành băng tuyết năng lượng, cuối cùng đã trở thành hắn chất dinh dưỡng. Cùng lúc đó, trong tay hắn thế giới chi ánh đào mang cũng là lập lệ không ngừng, phản phất đã biết chủ nhân giết ma tâm tình, vậy mà bắt đầu tự chủ thu nạp thiên địa linh khí, đến cuối cùng thế giới chi đao bắt đầu tự chủ liền trường thoáng một phát là đến Hàn ma Vương phía sau lưng chỗ kinh bình phản ứng cực nhanh căn bản không kinh ngạc lập tức dưới thân bao bổ lần nữa chém chúng yêu hạch chỗ hình thành bóng người a Hàn ma Vương toàn thân yêu lực bắt đầu không bị khống chế đi loạn nó cũng là phản ứng cực nhanh đột nhiên bỏ qua một cánh tay cái này đầu cánh tay đột nhiên buộc phát ra một cố quanh Huy bao phủ ở kinh bình sau đó hắn thân ảnh cực tốc tiến lên chạy băng tinh cung điện ở trong chỗ sâu tiểu phi nó biết do nếu không phải bỏ qua một đầu cánh tay Căn bản ngăn ngăn không được Kinh Bình, chỉ có bỏ qua mới có thể thắng gặp thời gian, mới có thể để cho nó chạy đến băng tinh cung điện ở trong chỗ sâu, tỉnh lại trường bối, che chở cho hắn. Kinh Bình sao lại không biết Hàn Ma Vương nghĩ cách, hắn là vạn không được có thể làm cho đối phương tỉnh lại nguyên anh cảnh quái vật đấy, sở dĩ toàn thân chân lực lần nữa bộc phát, liền huyết dịch đều theo Kinh Bình bên ngoài thân phun ra một tia Có thể nghĩ, Kinh Bình lần này bộc phát đến trình độ nào? Một đao hành treo trọng lập tức tự bổ ra cái này quan huy. Lập tức thân ảnh điện thiểm, lần nữa biến mất vô tung vô ảnh, phản phất là tiến nhập một đầu ai cũng nhìn không thấy thông đạo. Hạ trong ngáy mắt, ở này Hàn Ma Vương chỉ nửa bước khóa nhập băng tinh cung điện bậc thang, trong ánh mắt lộ ra một kia mừng như điên đồng thời, hắn xuất hiện ở Hàn Ma Vương đỉnh đầu, ánh đao lập lòe, to như thiên địa, đột nhiên đánh xuống, trực tiếp sẽ đem cái này Hàn Ma Vương cho bổ cái nát ấy Yêu hạch bắt đầu vỡ tan, nhưng kinh bình hôn độn thế giới thời khắc đang chuẩn bị, Lập tức sẽ đem cái này vỡ vụn yêu hạch cho hút vào trong cơ thể Thật là lợi hại Một bên dương hạo nhiên hà to miệng Không tự chủ được nói ra như vậy ba chữ Theo hàn ma vương bắt đầu công kích Sau đó bị đánh lén Sau đó lại ra chiều Lợi dụng trận pháp Đến cuối cùng đánh mất gắn phách Bỏ qua cánh tay Tiêu vòng Cái này một loạt đánh nhau lại nói tiếp trởm Nhưng chẳng qua là đảo mát chuyện giữa Hơn nữa tại đây một loạt công giết đi ở bên trong Kinh bình thủy trung chiếm được thượng phòng Rất khó lại để cho người tin tưởng, một cái trúc cơ sơ cảnh nhân loại tu sĩ, vậy mà có thể đem một đầu kim đan đỉnh phong yêu thú cho chém giết, nhưng là sự thật, vĩnh viễn dạ dạ lại để cho người khó có thể tiếp nhận đấy. Còn lại vài đầu hàn ma cũng là ngây ngẩn cả người, hiện tại chúng triệt để không có lực lượng, chúng nhất tộc đích thiên tài, bị quan dùng chữ vương thủ lĩnh vậy mà đều bị chém giết, huống chi chúng. Qua trong giây lát, chúng đều đánh mất hết thể ý chí chiến đấu, bắt đầu điên cuồng chạy thục mạng, nhưng là Dương Hạo Nhiên không lưu tình chút nào. Vận chuyển linh kiếm, liên tiếp ra chiều, trực tiếp đem cái này vài đầu hàn ma cho triệt để diệt sát. Hơn 10 khỏa hình người lớn nhỏ yêu hạch đều mất đi ra, dương hạo nhiên trong tay linh quang vừa hiện, tựu cho hấp đến túi chữ vật, thân ảnh loại lên, đến Kinh Bình bên cạnh. Mà lúc này Kinh Bình lại nhắm mắt ngồi xếp bằng, lúc này đây đánh chết hàn ma vương, quả thật làm cho Kinh Bình thống thống khoái khoái đánh một hồi, nhưng là lại để cho hắn tiêu hao không ít, nhất là cuối cùng một phát, càng làm cho trong cơ thể của hắn có đi một tí vết rách Trong cơ thể cái kia khỏa vỡ vụn yêu hạch chính liên tục không ngừng hóa thành năng lượng, tu bổ lấy kinh bình tương thế. Hiện tại hỗn độn thế giới hấp lực lại bắt đầu cường đại rồi một chút, như lúc trước như vậy một cỗ khổng lồ năng lượng kinh bình nhất định sẽ không chịu nổi, nhưng hình như là đã trải qua chiến đấu tôi luyện, khiến cho đã có tiến bộ. Đại thiên quyết rất là thần bí, kinh bình đến bây giờ cũng lục lọi không rõ sở hữu tất cả công hiệu, nhưng là theo chiến đấu tôi luyện, cảnh giới đề cao, cái này pháp quyết đã thời gian dần trôi qua xuất hiện vô số nghịch thiên cực kỳ chỗ tốt. Thu nạp văn vật, chuyển hóa hết thể năng lượng cường hóa bản thân, chỉ là điểm này tiểu thập phần mười tiên, có thể nói dựng ở thế bất bại, huống chi vẫn có thể cảm ứng ngày địa nguyên khí, thu liễm khí tức, thông hiểu công đức, hiểu thấu đáo tạo hóa. Chương 206: Thành viên mới. Đủ loại nguyên diệu, nhiều vô số kể. Đại thiên quyết thật không hố là trực chỉ đại đạo bổn nguyên công pháp. Ngồi xếp bằng chỉ có điều trong nháy mắt, kinh bình cũng đã mở hai mắt ra, đứng thẳng đứng lên thể. Lúc này cảnh giới của hắn lại có chỗ tinh tiến. Lực lượng trong cơ thể chẳng những khổng lồ, hơn nữa trở nên càng thêm thuần túy, giơ tay nhấc chân tầm đó bá đạo uy mãnh, khí thế tuyền luân. Một bên Dương Hạo Nhiên nhìn xem cũng không khỏi cảm thấy bội phục, trước kia hắn chỉ là cho rằng Kinh Bình không đơn giản, hơn nữa lại có ân với hắn, vẫn muốn báo đáp, mà bây giờ thấy được như vậy một hồi đại chiến, cũng sớm đã bội phục đầu dạp xuống đất, cam bái hạ phong. Có thể dùng Tiên Thiên Linh Vũ trúc cơ cương giả, tất nhiên có mãnh liệt ngông nên ngạo khí, đây là hắn theo sinh ra đến nay lần thứ nhất bội phục một người. Kinh huynh, ngươi liên tiếp cứu ta hai lần, lớn như thế ân, ta thực không biết nên như thế nào báo đáp. Dương hạo nhiên trong giọng nói tràn đầy cảm thán ý tứ hàm xúc. Báo đáp cái gì, đều là bằng hữu, ta và ngươi có thể trong một hiểm cảnh gặp nhau, đã nói lên chúng ta duyên phận, về phần báo đáp cái gì tiểu đừng nói nữa, không có ý nghĩa. Kinh bình khoát tay háo, mặt mũi tràn đầy không để ý. Một mã là một mã, bực này đại ân ta tất nhiên không quên. Dương hạo nhiên thần chí một thành, Chém đinh chặt sát nói. Kinh Bình nghe xong, khoe miệng cười cười. Hắn biết do ý nghĩ của đối phương, ân oán rõ ràng, nếu là nghịch ý của hắn, tất nhiên sẽ lại để cho trong lòng đối phương không thoải mái. Từ nay về sau tại tu luyện chi đạo bên trên cũng sẽ tâm ma bộc phát. Tốt, về sau tất nhiên làm phiền phiền Dương Huynh Chỗ. Muôn lần chết không chối tử. Dương Hạo nhiên hai tay đún, lập tức hỏi. Kinh Huynh, ta xem ngươi quần áo và trang sức bất quá hoàng y, chẳng lẽ ngươi là đạo huyền môn ngoại môn đệ tử kinh bình nhẹ gật đầu Ừ. Đạo huyền môn bọn này đầu heo, mắt đều vừa được cầu thân lên rồi. Vậy mà chỉ cấp kinh huynh một cái ngoại môn đệ tử thân phận. Dương hạo nhiên đầy mặt phẫn nộ, dùng kinh huynh tư chất thực lực, làm cái tiên đồ chỉ sợ đều là dư xài. Như thế lương tài Mỹ ngọc bọn hắn vậy mà không nhìn được hàng, muốn ta nói, còn không bằng thay đổi địa vị, ta cho ngươi đảm bảo, gia nhập ta vạn kiếm tông, kinh huynh tất nhiên là một cái tiên đồ thân phận. Đến lúc đó ta và ngươi huynh đệ hai người, mỗi ngày tụ họp pha trà luận đạo không thể so với tại đạo huyền môn thụ cái kia điểu khí muốn thư thái. Dương huynh, tại đây không phải nói chuyện chi địa, đi ra ngoài nói sau. Kinh Bình đột nhiên thần sắc xếp chặt, một bả túm ở Dương Hạo Nhiên, cấp tốc bay lên. Dương Hạo Nhiên phản ứng cực nhanh, nhìn thấy Kinh Bình thần sắc khẩn trương tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là theo chân Kinh Bình đi chuẩn là đúng vậy. Ẩm ẩm. Ngay tại Kinh Bình hai người biến mất sắp, bọn hắn vừa rồi vị trí địa phương đột nhiên bắt đầu bạo tạc. Một đầu băng long lăng không hiện ra Ngửa mặt lên trời gào thét. Dương hạo nhiên lập tức cả kinh. Hắn rõ ràng cảm ứng được cái này đầu băng long ẩn chứa bi năng. So với vừa rồi hàn ma vương hiếu thắng không biết gấp bao nhiêu lần. Nguyên anh cảnh hàn ma. Đại thiên biến ảo. Kinh bình trong miệng một tiếng quát lớn. Toàn thân khí tức lập tức hư hảo. Ngay tiếp theo dương hạo nhiên cũng bao phủ đi vào. Ngao. Cái kêu băng long lại là một tiếng gào thét. Đột nhiên muốn nổ tung lên. Xuất hiện một người mặc áo bảo màu vàng người trẻ tuổi. phong Thiên điện Người trẻ tuổi hét lớn một tiếng, toàn bộ băng cương tựa hồ cũng bị khoa ở, thiên địa linh khí cứng lại, không gian chật chẽ, lập tức sẽ đem toàn bộ băng cương biến thành một chỗ tuyệt địa. Thật là lợi hại. Bất quá ta lại không sợ. Ở này trong tích tắc, kinh bình trên người hỗn độn khí tức chuyển hóa càng thêm triệt để, triệt để mang theo dương hạo nhiên biến thành một hồi gió lạnh. Tuy nhiên thực lực của hắn có chỗ tinh tiến, nhưng không có độc thủ, bởi vì hắn biết rõ thực lực đối phương đáng sợ, căn vốn cũng không phải là hắn đang có thể đối phó đấy. Sở dĩ chỉ là che giấu bản thân. Một chiêu này phong thiên tỏa địa thật sự là lợi hại vô cùng, liền thiên địa linh khí đều khóa lại, quả thực tiểu là tìm địch nhân tốt nhất chiêu thức. Phàm là tu sĩ, vô luận là ma tu tiên tu yêu tu, hết thảy đều có một cái đặc thù, cái kia chính là phải không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thi triển các loại pháp thuật. Thế nhưng mà một chiêu này trực tiếp liền thiên địa linh khí đều cho khóa lại, nói cách khác hấp thụ không được bất luận cái gì linh khí, như vậy tu sĩ cũng chưa có pháp lực. Vô luận là ai cũng sẽ cưỡng chế tiến hành rút ra. Có thể chỉ cần khẽ hấp lấy, lập tức cũng sẽ bị phát hiện, nhưng là không hấp thụ, trong cơ thể pháp lực cuối cùng tiểu tiêu hao hết tất thời điểm. Vô luận thế nào, đều không chịu nổi, cuối cùng hiện ra hình thể. Nhưng là kinh bình không chút nào không sợ, bởi vì hắn có được hỗn độn thế giới, hốn độn, tiểu đại biểu cho vô hạn đại biểu cho trong cơ thể hắn chân lực vĩnh viên vô cùng vô tận Nhân loại tu sĩ, cút ra đây cho ta. Một tiếng rung động thiên địa bạo giống chuyên gia Toàn bộ băng cương cũng bắt đầu chấn động, nếu là bình thường tu sĩ tất nhiên sẽ bị cái này chấn động ảnh hưởng. Bất quá Kinh Bình nhưng lại mặc kệ không hỏi, tiếp tục chậm dài phi hành. Hừ, ngươi tiểu chậm chậm tìm đi thôi, hy vọng ngươi có thể tìm được đa bảo môn ấn ký. Kinh Bình một bên phi, một bên thầm suy nghĩ đến, tốc độ tại cũng không dừng lại, chết để bay ra băng cương phạm vi. Thẳng đến bay đến tu tiên giới biên giới chỗ, Kinh Bình vẫn có thể nghe thấy băng cương địa vực chuyển lại đến bạo giống. Kinh Bình đem huyến hóa chi thuật vừa thu lại. Lập tức hai người tụụ một lần nữa hiện ra. Kinh huynh, vừa rồi chính là cái kia thế, nhưng mà nguyên anh cảnh Hàn Ma a, ngươi như thế nào phát giác được đấy? Dương Hạo Nhiên vừa ra tới lại hỏi. Gia Thiên Phú dị bẩm, linh nghiệm một mực tương đối sâu dài. Kinh Bình một câu mang qua, đó cũng không phải không tin Dương Hạo Nhiên, mà là bởi vì chính mình thân mang đại thiên quyết việc này, hay vẫn là càng ít người biết đến càng tốt. Dương Hạo Nhiên nghe nói lời ấy, đã biết do Kinh Bình không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nữa cái này. Ngược lại chủ đề một chuyến nói ra, Kinh Huynh, ta vừa rồi đề nghị như thế nào đây? Không bằng gia nhập chúng ta vạn kiếm tông. Bất mãn Dương Huynh, bên cạnh ta cửu nhân một đại bàng, nếu là đi vạn kiếm tông, chỉ sợ muốn cho người thêm phiền thoái. Kinh Bình chắp tay nói ra, Cái gì? Cựu nhân? Dương Hạo Nhiên tại chỗ sắc mặt cựu là biến đổi, Kinh Huynh, bực này đại sự vì sao không nói cho ta? ngươi lại nói nói là ai? Huynh đệ núi đao biển lửa cũng sẽ cùng ngươi đi một lần. Kinh Bình nghe nói lời ấy, trong lòng có một chút cảm động, hắn có thể nghe được đi ra cái này dương hạo nhiên không có lừa gạt hắn. Huynh đệ hảo ý, ta tâm lĩnh, ta tại đạo huyền trong môn còn có một đám bằng hữu hợp thành một cái không đú nổi với đời tổ chức nhỏ, lần này chúng ta hiểm cảnh gặp nhau, thật sự là duyên phận bên trong duyên phận, không bằng như vậy như thế nào, ta đại biểu chúng ta tổ chức, đại thiên hội hướng ngươi phát ra mời, hy vọng ngươi trở thành ta đại thiên hội một thành viên. Về sau chúng ta tiểu là người một nhà. Vinh đục cùng. Sinh tử tương theo, Kinh Bình trong nội tâm khẽ động, đột nhiên cảm thấy Đại Thiên Hội không nhất định cần phải yếu đạo huyền môn chi nhân mới có thể gia nhập, môn phái khác càng là hoan nên, dù sao tôn chỉ của bọn hắn tiểu là không ước hiếp người khác, nhưng người khác cũng không thể ước hiếp chúng ta. Hướng hồ Dương Hạo Nhiên người này tính nết nóng nảy, nghĩa khí trùng thiên, bằng không cũng sẽ không thay Kinh Bình ngăn trở cái kia căn băng châm rồi. Tốt, ta gia nhập. Dương Hạo Nhiên liền chút nào cân nhắc đều không có, không nói hai lời tiểu đáp ứng xuống. Bản thân tiểu là bị Kinh Bình cứu rút, về sau lại thiếu một cái đại ân, hơn nữa Kinh Bình một thân tu vị thâm bất khả trắc, tiền đồ quang minh, hơi trọng yếu hơn là, hợp tính tình của hắn đều là nhiệt huyết tính tình. Cái gì thù này người cái kia tiểu nhân, tính tình đến rồi đéo cần biết ngươi là ai? Sở dĩ hắn lập tức tiểu đáp ứng xuống, đã ta gia nhập Đại Thiên hội, tất nhiên là muốn thể được rồi. Không. Bằng hiện tại sẽ làm rồi, đừng làm cho nhiều như vậy chuyện phiền toái. Ha ha ha, tốt. Kinh Bình nghe Dương Hạo Nhiên lời nói, cũng là một hồi nhiệt huyết sôi trào, lập tức cười lớn đáp ứng. Ta Dương Hạo Nhiên lúc này dưới tóc phát hạ tâm ma chi thể, gia nhập đại thiên hội, trở thành một thành viên, từ nay về sau tham dự hội nghị trong huynh đệ vinh lục cùng, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, người khác đoạn ta trong hội huynh đệ một sợi tóc, ta tiểu lấy hắn trên cổ đầu lâu. Như có nói ngoa, thiên lôi đánh xuống. Vĩnh viên tang luân hồi. Sau đó, Dương Hạo Nhiên đối với Lao Thiên gia dập đầu 8 cái đầu, một cỗ trong trời đất ước thúc Tiểu rơi vào trên thân thể hắn sau đó đứng thẳng đứng dậy, nhìn về phía Kinh Bình, lập tức cùng nhau ngửa mặt lên trời cười to, hào khí ngất trời. Ta đại thiên hội lại thêm một cái nghĩa khí trùng thiên huynh đệ. Thật sự là vạn hạnh sự tình. Kinh Bình trong nội tâm thập phần mừng rỡ, không thể tự thoát ra được. Mà Dương Hạo Nhiên cũng là cao hứng cực kỳ. Dương huynh, ngươi tới đây địa cái gọi là chuyện gì? Phải chăng vì hoàn thành trong môn nhiệm vụ mà đến? Kinh Bình hỏi. Không sai. Ta lúc này đây đúng là tiếp trong môn nhiệm vụ, đến đây dò xét Hàn Ma tung tích, thuận tiện cũng là thử thời vận, nhìn xem có thể hay không săn giết vài đầu, đạt được yêu hạch tu luyện bản thân." Dương Hạo Nhiên nhẹ gật đầu nói ra. Kinh Bình trực tiếp vung tay lên, mười quả yêu hạch toàn bộ xuất hiện, giao cho Dương Hạo Nhiên. "Huynh đệ cần, theo lý thường nên, còn có cái gì?" Kinh Bình lại hỏi. Chương 207: Dương Hạo Nhiên nhiệt huyết, Đà tạ kinh huynh. Dương Hạo Nhiên trong nội tâm vui vẻ. Là hắn biết gia nhập đại thiên hội đúng vậy, chỉ là câu nói đầu tiên được mời khỏa hàn ma yêu hạch. Loại bảo bối này tại trong tu tiên giới cực kỳ khó được, mỗi một khỏa giá trị không gì sánh kịp, thậm chí so ra mà vượt một cái tiêu hình môn phái tích xúc rồi, thế nhưng mà kinh bình vung tay lên, mày cũng không nhăn thoáng một phát tựu cho. Thật sự là hào khí vạn trượng cao. Đủ nghĩa khí. Dương hạo nhiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lần này may mắn mà có kinh huynh giấu kiến chi thuật thần diệu, tránh qua, tránh nẽ nguyên anh cảnh hàn ma lùng l Bằng không mà nói hậu quả không thể lường được. Dương Hạo Nhiên đem cái này mới khỏa yêu hạch đều thu, mừng dỡ nói. Cái này đều không tính là cái gì. Đúng rồi Dương Huynh, ngươi có hay không nghe nói qua tinh chiến, loạn không? Kinh Bình lời nói xoay chuyển, hỏi thăm lên, hai người này cùng đa bảo môn lại có cái gì liên hệ? Còn có thiên trì tông lại là một cái dạng gì môn phái? Tinh chiến, loạn không? Đa bảo môn, thiên trì tông. Dương Hạo Nhiên lập tức cả kinh, huynh đệ. Tinh chiến cùng loạn không hai người ta biết rõ, tại tiên ma hai đạo thật lớn uy danh. Chẳng lẽ ngươi cùng bọn họ có cái gì ăn Tết quá tiết. Đa bảo môn cùng tiên trì tông càng là đại phái bên trong đích đại phái. Hắc hắc, cái này mấy cái đều là cựu gia của ta. Trong đó đa bảo môn càng là đại thủ. Kinh Bình cười lạnh nói. Ông trời ơi! Đảm nhiệm dương Hạo nhiên tại quần vọng, lúc này cũng không khỏi sắc mặt đại biến, nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn phi thường tình tưởng kinh bình theo như lời cái này, mấy cái cừu gia có bao nhiêu năng lượng. Kinh huynh, đây cũng không phải là nói đùa. Dương Hạo Nhiên trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, tinh chiến là đạo huyền môn tiên đồ, vô cùng thần bí, hóa thân ngàn vạn, truyền thuyết hay, vẫn là tiên linh hội thành viên, loạn không lại càng không cần phải nói, ngoại hiệu không gian sát thần, thủ hạ không biết có bao nhiêu đẳng cấp cao tu sĩ nhân mạng, đồng thời cũng là đạo huyền môn chấp pháp điện địa chủ, về phần đa bảo môn, cái kia càng là cái quái vật khủng lồ. Sinh ý trải rộng tiên ma hai đạo, trong môn cao thủ nhiều Như mây thiên chỉ tông tương đối ít xuất hiện Nhưng là cao thủ cũng không ít, cùng bọn họ kết thủ Có thể không thua gì đối với toàn bộ tu chân giới tuyên chiến Kinh bình cười hắc hắc, không nói gì thêm Thực là phi thường người đi phi thường sự tình Kinh huynh ngươi chẳng những tu vị thâm hậu Mà ngay cả kiểu ra cũng là như vậy hoành Dương hạo nhiên vẻ mặt kinh hai nói Bất quá không đầy một lát, trên mặt của hắn tiểu không hiểu thấu trở nên đỏ bừng Hai mắt cũng tràn đầy một loại không hiểu hào quang. Trên mặt màu đỏ càng ngày càng đậm, càng ngày càng liệt, trong mắt hào quang cũng là càng ngày càng sáng, cuối cùng tiểu phảng phất một đốm lửa giống như đột nhiên phát nổ ra. Cái gì con mẹ nó đa bảo môn Thiên trí Tông, cái gì chó má tiên đồ, đã cùng ta huynh đệ có cựu oán, tiểu là Thiên Vương lão tử cũng phải xéo ngay cho ta. Dương Hạo Nhiên đột nhiên bạo giống, thanh âm lại chấn động mây xanh, truyền khắp bát phương. Kinh Bình ngay xong, lập tức cười to, đồng thời trong nội tâm đại khen. Cái này Dương Hạo Nhiên quả nhiên là thứ điển hình người đến điên, tại nhân gian chờ đợi 2 năm không có học hội cái khác, dù côn lưu manh bộ nào đã dễ như trở bàn tay, tăng thêm cái kia cái nóng nảy tính nết, điên kỉnh vừa lên, lên ra, ai cũng quản không nổi. Người khác đều là sợ đối phương cường đại, có thể hắn lại càng cường đại càng tốt, cái gì cái này băn khoăn cái kia yêu sầu, hết thảy không muốn, không phải là thần hồn dị vong, yêu dù thế nào, tiểu dù thế nào. Câu chính là một cái thông khoái. Cái này là kinh bình chỗ thưởng thức địa phương. Huynh đệ, người cái này mấy cái cửu ra thêm ta một suất Dương hạo nhiên mặt mũi tràn đầy đỏ lên, chúng ta cùng sinh cùng tử. Tốt. Cùng sinh cùng tử. Kinh Bình gật đầu mạnh một cái, lập tức còn nói thêm, bất quá huynh đệ, vấn đề này muốn từ từ sẽ đến, không thể nóng hội. Cái này ta đương nhiên minh bạch. Dương hạo nhiên trả lời ngay, tuy nhiên hắn tính nết nóng nảy, một thân nhiệt huyết, nhưng là có thể lên làm vạn kiếm tông tinh anh đệ tử, như thế nào sẽ không rõ sự tình nặng nhẹ. Đa bảo môn môn phái này đích thật là cường đại, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm, bọn hắn trên danh nghĩa đập vào chính đạo môn phái cơ hiệu, nhưng trong môn nhưng lại có không ít đệ tử tu luyện ma đạo công pháp, hơn nữa sát nhân cất của, quái phong làm vũ, đã từng cũng có được rất nhiều cùng bọn họ có kiểu thoán cao thủ, nhưng hoặc là nếu không có chứng cứ, hoặc là tiểu là bị âm thầm gắt bỏ, bọn hắn hiện tại thoạt nhìn cường thịnh, nhưng tu tiên giới đã có không ít người đối với bọn. Họ lòng mang oán hận rồi. Dương Hạo Nhiên tinh tế nói. Thiên trì tông môn phái này đến là phi thường ít xuất hiện, bình thường không có gì môn nhân xuất thế, nhưng chỉ cần vừa hiển xuất danh hảo tiêu tuyệt đối là cao thủ, so với việc đa bảo cửa nói, cái này thiên chỉ Tông càng thêm khó đối phó, bất quá hai người bọn họ phái lại quan hệ chặt chẽ, thường xuyên có cái này tuyệt bút giao dịch, cho dù là tại cái gì trọng đại quyết sách bên trên cũng sẽ che chở đối phương. Kinh bình ở một bên nghe liên tục gật đầu, đồng thời trong nội tâm suy nghĩ bay tán loạn, Hán tại nhân gian tiểu từng đánh chết thiên trì tông chín tên tu sĩ, thế nhưng mà từ khi hắn tiến vào tu tiên giới đến nay cái này thiên trì tông cũng chưa có tiếng động, sau đó tiểu là đa bảo môn, hắn tại nhân gian phá hủy sản nghiệp của bọn hắn, kích giết bọn hắn một vị trúc cơ tiên đồ, vẫn đoạt đa bảo môn một chỗ bảo khố, âm đa bảo môn đại trưởng lão, theo đạo lý mà nói, bằng năng lượng của bọn hắn, như thế nào cha không được chính mình. Còn có đánh chết ma tu, ma linh tông, ma sát tông đệ tử hắn đều giết không ít có thể là vì sao lại một mực không có động tĩnh. Suy nghĩ đến nơi đây, đáp án cũng đã xuất hiện. Hoặc là tiểu là mình làm một chuyện quá nhỏ, dẫn không dậy nổi chú ý của bọn hắn, hoặc là chính là bọn họ kế hoạch lấy cái gì ngày đại âm hưu, không kịp để ý tới chính mình. Nếu như là như vậy, cái kia nhất định phải mau trong nắm chặt thời gian đến tu lệ rồi, nhất định phải tại nguy cơ tiến đến trước khi chuẩn bị cho tốt ứng phó hết thể lực lượng, hơn nữa kinh bình cảm giác, lúc này đây nguy cơ không chỉ là châm đối với hắn, Mà là phạm vi càng rộng, trực tiếp nhằm vào toàn bộ tu tiên giới. Xem lúc đến không ta đại A. Kinh Bình trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, lập tức hắn đối với Dương Hạo Nhiên nói ra, như vậy, Dương Huynh ngươi về trước trong môn tu luyện, đồng thời chú ý thoáng một phát đa bảo môn cùng thiền trì tông hướng đi. Đây là ta đại thiên hội thống nhất ấn ký, ta đã đem ngươi cho kiếm của ta đi ấn ký dung nhập trong đó. Nếu là ngươi có cái gì tin tức hoặc là cái gì khó khăn, cũng có thể này ấn ký phát ra. Như vậy ta đại thiên hội tất cả huynh đệ đều biết được, lập tức sẽ đến đây viện trợ. Kinh Bình lấy ra một đoàn viên hình chân lực, ngưng kết thành một cái thẻ gỗ hình dạng, đưa cho Dương Hạo Nhiên. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta vậy thì trở lại trong môn tìm hiểu tin tức, có chuyện gì cứ việc đưa tin cùng ta, ta nhất định sẽ đến đây viện trợ, đồng thời ta sẽ nhìn xem trong môn hay không còn có hắn huynh đệ của hắn nguyện ý nhập hội. Dương Hạo Nhiên thỏ tay vừa tiếp xúc với, tiếp qua một đoạn thời gian, tự là tiên ma hai đạo đệ tử thi đấu Đến lúc đó ta tất nhiên sẽ trông thấy đại thiên hội các huynh đệ khác. Ừm, vậy cứ như thế, Dương huynh bảo trọng." Kinh Bình chắp tay. "Còn nhiều thời gian, chúng ta sau này còn gặp lại." Tiếng nói rơi xuống đất, Dương Hạo Nhiên lập tức thân ảnh điện xạ, lập tức biến mất tại phía chân trời. Kinh Bình một mực tại nguyên chỗ đứng thẳng, thẳng đến Dương Hạo Nhiên bay ra hắn linh giác phạm vi, hắn mới quay lại thân hình, hướng về đạo huyền môn phản hồi. Không khí tiếng rít, cấp tốc phi hành Dương Hạo Nhiên trong mắt tránh phát ra một loại khắc hào quang. Không thể tưởng được, năm đó nhân gian một lần vô tình gặp được, vậy mà sẽ mang đến cho ta như vậy một cái hảo huynh đệ. Tu vị thâm hậu, nghĩa khí trùng thiên, hào sảng cực kỳ, có thể tại trúc cơ sơ cảnh có thể chém giết kim đan đỉnh phong hàn ma vương, tiềm lực khổng lồ, tương lai tất nhiên là tu tiên giới truyền thuyết. Ta dương Hạo nhiên có thể giao cho như vậy một vị hảo huynh đệ, cái đó sợ sẽ là chết trận, nghĩ đến cũng đúng đáng giá. Huynh đệ, ta chờ mong chúng ta kể vai chiến đấu một ngày. Tâm thần kích động tốc độ tại tăng Lập tức ở chân trời tiểu biến mất không thấy gì nữa Đạo huyền môn một căn phòng ở bên trong Kinh Bình, Nô Trọng, Trần Hành, Long Như, Lưu Cường, Giang Tài Mã sóng lớn 4 người lần nữa tụ lại với nhau Lúc này khoảng cách Kinh Bình trở lại trong môn Đã có 2 ngày rồi Nô Trọng mấy người bản thân vẫn còn say đắm Ở đột phá trúc cơ trong cảnh khoái hoạt Thế nhưng mà không nghĩ tới Kinh Bình lại liên tiếp Cho bọn hắn đã mang đến thật lớn kinh hỉ Một khỏa một quả hàn ma nội đan theo Kinh Bình trong tay xuất hiện Phân trở tới khi trong tay của bọn hắn. Kinh Bình lúc này đây tổng cộng đã lấy được 36 quả yêu hạch, bỏ đưa ra ngoài 10 đầu yêu hạch, vẫn thừa 26 quả, còn lại còn có hàn ma thân thể một số, chân quý cực kỳ. Nô trọng mấy người không có người một quả tiểu đầy đủ tu luyện chi dụng, nếu là nhiều hơn bọn hắn cũng tiêu hóa không được, ở trong đó hàn khí kinh người, nếu là quá nhiều luyện hóa chỉ sợ lại để cho người không chịu nổi, hóa thành băng nhân từng mảnh vỡ vụn. Còn lại yêu hạch, tất cả đều bị Kinh Bình một ngụm Hắn vốn còn muốn cầm lấy đi trong môn hối đoái điểm công hiến, nhưng là cảm thấy nguy cơ hắn, bây giờ là một điểm năng lượng đều không lãng phí. Chương 208, công đức hiệu dụng. Lúc này đây băng cương chuyến đi, thật sự là trời đưa đất đẩy làm sao mà, chó ngáp phải rồi. Chẳng những lại để cho kinh bình vốn bị hao tổn tâm cảnh đã có rất cao một tầng tiến bộ, nhất là cái này hơn 20 quả hàn ma yêu hạch, quả thực tiểu là phát một số tiền của phi nghĩa. Hắn cảnh giới bây giờ hay, vẫn là trúc cơ sơ cảnh. Muốn nột phá đến chúng cảnh, có thể nói là khó càng thêm khó, chỉ dựa vào lấy hấp thụ trong thiên địa năng lượng căn bản không cách nào thỏa mãn ngu cầu của hắn, nhất định phải dựa vào vô số chiến đấu cùng năng lượng mới có thể để cho hắn tiến hành đột phá. Bất quá cũng may cuối cùng có đi một tí tiến bộ, khoảng cách trúc cơ trung cảnh bình cảnh đã càng ngày càng gần rồi. Hấp thu còn thừa hơn 10 khoảng yêu hạch, khổng lồ năng lượng tại trong cơ thể hắn tán loạn, như lúc trước hắn tất nhiên không chịu nổi, bạo liệt thân hình. Nhưng là hiện tại hỗn độn thế giới đã có bay bình thường tiến bộ, tinh không đồ cũng ngưng thực rất nhiều, ngược lại là vừa vận đạt tới hắn điểm tới hạn. Tinh không đồ biến hóa, lại để cho kinh bình đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ, hắn muốn thử một lần cái này tinh không đồ chính thức hiệu dụng. Hiện tại bắt đầu, ta hội sẽ mượn trong tay các ngươi hàn ma nội đan, cho các ngươi rửa thân hình. Tiếng nói rơi xuống đất, nô trọng mấy người lập tức nhắm hai mắt lại, Ôn Nguyên thủ một, đồng thời khí tức trên thân cũng bắt đầu trở nên không hề bận tâm, bình tĩnh lại. Trước người của bọn hắn đều lơ lửng một cái nhân hình lớn nhỏ yêu hách, đúng là Hàn Ma yêu hách. Hỗn độn tinh không, thay đổi tạo hóa. Kinh Bình trong nội tâm mặc niệm một câu, sau lưng tinh không đổ lập tức thoáng hiện, hợp ra 9 đạo chân lực. Trong đó mỗi một đạo đều chuẩn xác nhào tới trước mặt bọn họ Hàn Ma nội đang chỗ, lập tức cái này từng khóa Hàn Ma nội đan mà bắt đầu bạo tạc nổ tung, biến thành từng đoàn từng đoàn bạch sắc quan mang, hiện đầy cả cái gian phòng. Vận khởi cửu hoàng chi thuật, lớn nhất hạn độ hấp thu năng lượng. Kinh Bình quát: Lập tức, nô trọng mấy người này trên người đều đã tuôn ra một cổ hoàng giả khí bá đạo, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Kinh bình đây là muốn triệt để thi triển công pháp, lại để cho mấy người hấp thu đại lượng năng lượng về sau, tại mượn thủ đoạn của hắn, rõ ràng tẩy đi một bộ phận linh thể thuộc tính. Nói một cách khác, đây là muốn nghịch thiên cải mệnh, đem mấy người bốn thuộc tính linh thể biến thành ba thuộc tính linh thể. Tin tức này nếu là truyền đến trong tu tiên giới, tự không chỉ là hành động đơn giản như vậy, Thậm chí liền trong truyền thuyết hóa thần kỳ tu sĩ đều đến đây bắt kinh Bình ép hỏi pháp quyết nếu là kinh bình không nói cũng sẽ bị nô dịch Vĩnh viện vi mỗ một môn phái trô phục vụ ai không muốn muốn chính mình trong môn đệ tử tất cả đều là ba thuộc tính linh thể hoặc là song thuộc tính linh thể đã có một chiêu này đừng nói tiên giới chân tiên giới tam giới chúng sinh lục đạo luân hồi sớm muộn đều trở thành là một loại thế lực sở hữu tất cả vật trong phòng tiêu hoạch năng lượng bắt đầu biến mất dần dần bị ngô trọng mấy người hấp nhận được trong cơ thể Thời gian dần trôi qua, khí tức của bọn hắn càng ngày càng đậm dày, nguyên một đám thần sắc cũng bắt đầu trở nên cực kỳ thống khổ. Đây là năng lượng quá nhiều nguyên nhân, thân thể của bọn hắn có chút không chịu nổi. Khí tức càng ngày càng đậm dày, đến cuối cùng nô trọng mấy người hoàn toàn không chế không nổi, tựa hồ sắp muốn phát sinh tàu hỏa nhập ma loại tình huống này. Âm dương tạo hóa, đều ở hôn đột. Kinh Bình gặp tình huống như vậy, lập tức hai tay biến hóa, một trưởng nắm thiên, một trưởng sản xuất tại chỗ Lập tức một cố như là gợn sóng bình thường chân lực bắt đầu hiện lên, như là mênh mông biển lớn, trực tiếp bao phủ ngô trọng mấy người thân hình. Hôn độn chân lực tại bên ngoài không ngừng cọ rửa, trong cơ thể năng lượng đang không ngừng đi loạn, lúc này ngô trọng mấy người, chỉ cảm thấy toàn thân trong chốc lát như là bị dầu tạc, trong chốc lát như là bị đóng băng, thống khổ mặt cũng bắt đầu biến hình. Giữa linh thể, loại chuyện này chỉ là ngấm lại tiểu đầy đủ nghịch thiên, hướng chi thay đổi hành động, trong đó thống khổ tất nhiên là kịch liệt vô cùng. Nếu là đổi thành các tu sĩ khác, khẳng định đã sớm không chịu nổi, bạo thể mà vong rồi, nhưng là ngô trọng mấy người thể sắc và tinh thần hợp nhất, trong ngoài đều cường, lúc này mới có thể đủ kiên trì. Kinh Bình lúc này ánh mắt ngưng tụ, vô cùng chăm chú, hắn chân lực Hải Dương đã tạo thành 9 cánh tay trưởng phân biệt đặt tại 9 người đầu lâu chỗ. Đi ra cho ta. Một tiếng quát lớn, theo Kinh Bình trong miệng phát ra, chỉ thấy 9 người trên đỉnh đầu lập tức nhiều ra từng đạo trợ xanh trợt đỏ hào quang, chỉ có điều rút ra tốc độ thập phần trợm. Nếu là như vậy xuống dưới, nô trọng mấy người sớm muộn không chịu nổi thống khổ. Hừ. Kinh bình hư lạnh một tiếng, biết rõ lúc này đã không thể lại kéo, mênh ngông biển lớn y hệ chân lực lần nữa tuân ra, trong cơ thể hơn 10 khỏa hàn ma nội đàn cũng bắt đầu nhao, nhao nổ tung ra, biến thành một cổ tinh thuần năng lượng bị hắn vận dụng Vânh tạch. Vânh kết. Liên tiếp 9 âm thanh bạo tạc nổ tung. Bị rút ra linh thể thuộc tính, lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh, lúc này trong cơ thể của bọn hắn Tất cả đều thiếu đi một cái thuộc tính, toàn bộ đều biến thành ba thuộc tính linh thể, trong đó Long Nhược cùng Lưu Cường, đã triệt để biến thành song thuộc tính linh thể tuyệt thế thiên tài. Một lát sau, bọn hắn tự mở hai mắt ra. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ mờ mịt, đều cũng bắt đầu thì Thảo tự nói, nguyên lai ba thuộc tính linh thể là như thế này cảm thụ. Thật lâu, bọn hắn mới phản ứng đi qua, thần sắc chi kích động, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, cả đám đều không biết nói cái gì cho phải. Trong đó Trần Hành càng là nhịn không được rớt xuống nước mắt Hắn Trần Hành Từ nhỏ đã bị trong môn phát hiện tư chất Chỉ có điều nhưng lại cái bốn thuộc tính linh thể Trên cơ bản cùng phế linh thể không sai biệt lắm Một mực bị người khi dễ Vũ nhục Từ khi đi theo hội trưởng đến nay Hết thể đều giống như giống như mộng ảo Vốn là đột phá trúc cơ cảnh giới Sau đó tiểu là vô cùng tài phú Hưởng thụ đến hắn cho tới bây giờ Hưởng thụ qua tôn kính Cho tới bây giờ Trực tiếp cải biến tư chất của hắn Hắn không biết hội trưởng là như thế nào làm được đấy, hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ biết là hội trưởng cho hắn vạch một đầu quang minh đại đạo, mà hắn cũng sẽ vĩnh viên trung thành với hội trưởng. Mấy người còn lại cũng đều là cùng loại với trần hành tao ngộ, trước khi trôi qua đều là lại để cho người vặn vẹo sinh hoạt, nhưng là bây giờ, Mỹ Hảo Đại Môn đã hướng bọn hắn rộng mở. Lúc này kinh bình, trong thần sắc tràn đầy suy tư, loại này nghịch thiên cải mệnh cách làm, vì sao không có thiên địa pháp tắc đến phản kích hắn? Ngay tại ngôi trọng mấy người thân thể cải biến trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm nhận được thiên địa pháp tắt phẫn nộ, thế nhưng mà đến nhanh đi cũng nhanh, mặc dù không có cái gì dị tượng, nhưng là Kinh Bình lại biết, tối tâm trong hắn đã mất đi một ít gì đó. Chẳng lẽ là công đức? Nghĩ tới đây, Kinh Bình lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình đánh chết hơn 20 đầu hàn ma, những này hàn ma nguyên một đám làm nhiều việc ác, giết người vô số, tàn bạo cực kỳ, cũng sớm đã khiến cho người người hoán trách, hiện tại Kinh Bình giải quyết bọn hắn. Tiểu tương đương với đạt được thiên địa pháp tắc lọt mắt xanh. Thiên đạo pháp tắc, quả nhiên công đạo vô cùng, đồng thụ không lấn, làm chuyện tốt có ca ngợi, làm chuyện xấu Dĩ nhiên là hội, sẽ, bán ngược. Kinh bình trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, xem ra sau này khoảnh khắc trùng, trồng, cùng hung cực các tu sĩ là của ta nhiệm vụ thiết yếu, trước kia còn có không biết là công đức hiệu dụng cường đại như vậy, hiện tại xem ra, lại có thể ngăn cản thiên địa pháp tắc phẫn nộ, thật sự là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Lần này linh thể của chúng ta tư chất tăng lên, có thể tập thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Nô trọng phản ứng nhanh nhất, mặt mũi tràn đầy hưng phân nói, đợi chúng ta đã thành nội môn đệ tử, đại thiên hội danh tiếng chắc chắn danh dương trong môn. Tinh thần của chúng ta hội, sẽ, lần nữa đề cao. Nhìn xem chấp pháp điện cùng tinh chiến như thế nào hung hăng càng quái. Không sai. Long nhược cũng là đại hỷ, lập tức vô vô trần hành bả vai, ngươi khóc cái gì, lúc này đây cải thiện linh thể tư chất, lập tức có thể trở thành nội môn đệ tử Tin tức này nếu để cho các người gia tộc đã biết, vẫn không thể cao hứng nổ tung. Tiếng nói rơi xuống đất, toàn trường cười to, mỗi người đều tràn đầy ý vui mừng. Nô Trọng vừa muốn đối với Kinh Bình nói cái gì đó lời nói, nhưng lại bị Kinh Bình đoạt trước nói. Tất cả mọi người là người một nhà, lời nói thêm càng thừa thải không cần phải nói rồi. Lúc này đây các ngươi rửa linh thể chuyện này ngàn vạn không được để lộ đi ra ngoài, nhất định phải giữ bí mật. cẩn tuân hội trưởng phát chỉ. Nô Trọng mấy người lập tức hai tay ôm quyền, nghiêm nghị nói ra. Bọn họ đều là tâm linh thông thấu chi nhân, biết do nếu là chuyển ra ngoài hội sẽ có hậu quả gì không. Lúc này đây tuy nhiên có thể tấn chức ngoại môn đệ tử, nhưng là bên ngoài hình thức lại có chút phức tạp. Kinh Bình chậm rãi đem mấy ngày nay chuyện đó xảy ra, kết hợp lấy phân tích của mình, một cái không lọt đều nói ra, một phen nói xong, trong sân tất cả mọi người không khỏi sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Như thế nói đến, đây là một lần nhằm vào toàn bộ tu tiên giới âm u. Lô trọng cau mày, vững vàng nói, "Hội trưởng Loại này đại âm như chúng ta đã vô pháp ngăn cản, hiện giai đoạn phương pháp tốt nhất tiểu là nắm chặt hết thể thời gian tu luyện, cố gắng tại nguy cơ tiến đến trước khi có được tự bảo vệ mình chi lực. chương 209, lựa gạt tân chức trưởng lão. Nhưng chỉ là để cao thực lực vẫn chưa được, mọi thứ đều được giữ lại thủ đoạn. Nô trọng suy nghĩ nói ra, chúng ta cần một chỗ bàn. Địa bàn. Kinh bình trong nội tâm khẽ động, ẩn ẩn đoán được nô trọng kế hoạch. Đúng vậy, chúng ta cái này địa bàn không cần bao nhiêu, cũng không cần thật tốt. Nhưng tối thiểu nhất một điểm, muốn che giấu, nếu có thể che giấu trụ sở có đại thiên hội thành viên. Nô trọng trong hai mắt đã hiện lên một tia không hiểu hào quang. Những lời này nói ra, chúng đều đều cả kinh, đây là muốn tự lập môn hộ A, nếu là trong môn đệ tử khác biết rõ, tất nhiên sẽ mắng to phản đồ bại hoại, một cái thần hồn câu diện kết cục là trốn cũng không thoát. Bọn hắn đều hiểu rồi, nô trọng đây là muốn cho nhóm người mình để đường rút lui, vì chính là nếu như gặp cái gì không cách nào đoán trước nguy cơ cũng sẽ có một cái cư trú chi địa, giữ được tính mạng. Thế nhưng mà đạo huyền môn như vậy một cái quái vật khổng lồ, cùng với từ nhỏ bị quán thâu trong môn luật pháp, trung thành, khiến cho bọn hắn không khỏi cảm thấy đã có một chút do dự. Khô khủng, nô trọng mời khách hai tiếng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua trong sân chúng, chúng ta tham dự hội nghị trưởng cùng tồn tại, đại thiên hội sở hữu tất cả hội viên đều tham dự hội nghị trưởng cùng tồn tại. Tiếng nói rơi xuống đất, như là một đạo xẹt qua trong óc kia chớp, mấy người còn lại lập tức đều muốn hiểu rõ ra. Lập tức gật đầu, đồng ý ngô trọng đề nghị. Bản thân bọn họ, người nhà của bọn hắn, cũng sớm đã cùng đại thiên hội buộc chặt lại với nhau, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, chỉ là điểm này, dù là lại để cho bọn hắn đi cùng cả cái tu tiên giới là địch đều không nói chơi, húng chi chỉ là tự lập môn hộ một món đột như vậy sự tình. Hơn nữa, bọn hắn lại không nốc, chủ động thừa nhận chính mình là tự lập môn hộ, chuyện này âm thầm tiến hành, thực sự có người phát hiện lời mà nói, tùy tiện mấy cái lấy cơ có thể hồ lộ qua. Nô trọng gặp mấy người đều đồng ý ý kiến của hắn, lập tức gật gật đầu, đã như vậy, chuyện này tất cả mọi người phải chú ý rồi, đi về hỏi thoáng một phát trong tộc trưởng lão, hoặc là tìm hiểu thoáng một phát tin tức khác, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít yên tĩnh vắng vẻ địa vực. Rất tốt, cái kia chuyện này quyết định như vậy đi, nhưng không nên gấp gác, muốn nói bóng nói gió, đừng làm cho đệ tử khác sinh ra nghi vấn. Kinh bình dặn dò, ta đã rút đi các ngươi trong linh thể yếu kém pha tạm hôn tạp thu tính. Hiện tại linh thể của các ngươi đã càng thêm thuần túy hơn nữa các ngươi luyện hóa vạn năm linh tinh, có thể nói là trung thượng đẳng tư chất rồi, hoàn toàn đầy đủ tấn chức nội môn đệ tử, đạt được mới tinh địa vị, hiện ở bên ngoài thế cục hỗn loạn, trong môn hình thức cũng là thần thần bí bí, chỉ có tại đây thời điểm một lần hành động hiện ra huy nghiêm, mới có thể triệt để dương ta đại thiên hội danh. Tiếng, chấn nhiếp bọn đạo trích. Không sai. Nô trọng ở một bên tiếp lời nói ra, thân phận của chúng ta càng là cao. Những cái kêu ẩn nút địch nhân lại càng là kiêng kỵ chúng ta, nếu là chúng ta một mực âm thầm phát triển, nhất định sẽ bị bọn hắn xem nhẹ, đến lúc đó các loại ám chiêu phiền toái không ngừng, húng chi tấn chức địa vị về sau các loại tài nguyên lập tức phóng đại, còn có thể lẫn nhau hô ứng ta chúng ta gia tộc, ủng hộ sĩ khí. Lời nói rơi xuống đất, mấy người còn lại nhau nhau đồng ý, theo sát lấy lại thương lượng một hồi như thế nào bệnh nói dối, sau đó đã nghĩ ngợi lấy thăng tiên điện đi đến. Vừa ra môn Kinh Bình liền phát hiện vụn trộm có không ít che giấu ánh mắt đang tại quan sát bọn hắn, hắn biết rõ, những này vụn trộm ánh mắt đại bộ phận đều là chấp pháp điện hoặc là thiên địa hội thủ hạ, đến đây theo dõi đấy. Sư Minh, mau nhìn, cái này đại thiên hội nòng cốt tất cả đều đi ra. Ngoại môn một chỗ che dấu trong góc, mấy cái thân mặc hoàng y đệ tử đang tại nhất thiết nói nhỏ, bọn họ là thiên địa hội thành viên. a vậy mà đi ra cùng với. Một cái xem ra giống như là thủ lĩnh đệ tử Kinh Ngạc nói. Xem ra là có cái đại sự gì phát sinh Cái này mấy người ngày bình thường không phải tu luyện tiểu là học tập Ai chọc bọn hắn không nói hai lời tiểu động thủ Quả thực tiểu là một đám điên tử Nhất là thủ lĩnh của bọn hắn Đang tại chấp pháp trưởng lão mặt cũng dám giết chấp pháp điện chi nhân Có thể nói là to gan lớn mật cực kỳ Nhưng là bây giờ bọn hắn vậy mà tụ lại với nhau Cái kia động tính khẳng định không nhỏ Đó là đương nhiên truyền thuyết tiên đồ đan thanh cùng bọn họ có cực kỳ thâm hậu quan hệ Bực này người chúng ta có thể không thể trêu vào à? Mấy cái ngoại môn đệ tử nhau nhau nói ra, nhìn thần sắc, cũng là rất không muốn đến đây quan sát kinh bình mấy người hướng đi đấy. Được rồi, chúng ta đều là thiên địa hội người, đây là cao tầng xuống mệnh lệnh, ai dám không tuân thủ. Chúng ta bây giờ chính là muốn đem nhiệm vụ này hoàn thành, đạt được trong hội ban thưởng, nếu thật muốn chuyện gì xảy ra, chúng ta mới bỏ qua. Chuyện đó có lý, nếu không là vì điểm ấy ban thưởng, ai mỗi ngày không có việc gì nhìn bọn hắn chằm chằm. Đúng đúng đúng. Những này thiệt tình lời nói cũng không biết là người nào mở đầu, một tiêu ý thức có một cái tính toán một cái, tất cả đều phun ra. Kinh Bình ở một bên nghe được buồn cười, xem ra thiên địa hội thật sự là tiểu nhân vật, thành viên mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tuy nhiên biểu hiện ra cũng đều là một bộ chân thành bộ dạng, nhưng thực chất bên trong cũng đã tràn đầy không kiên nhẫn, nếu là thật sự gặp chuyện đại sự gì, những này thành viên chỉ sợ cả đám điều hội, sẽ làm chim thu tán, chỉ lo chính mình rồi. Cùng đại thiên hội loại này nhiệt huyết hướng lên, hơn nữa xác thực mang đến đại lợi ích tổ chức so sánh với Thiên địa hội quả thực tiểu không coi là gì. Vô luận là trung thành, nhiệt huyết, lợi ích, chỗ tốt, nghĩa khí, thành viên tố chất vân vân, toàn bộ so thiên địa hội muốn cao không biết mấy trăm vạn lần, khác nhau một trời một vực. Hừ, một đám đám ô hợp. Kinh bình trong lòng nghĩ đến. Lộ không ngừng đi, kinh bình mấy người khoảng cách thang tiên điện khoảng cách đã càng ngày càng gần, đến cuối cùng chỉ có cách một bước rồi. Sư huynh Việc lớn không tốt, cái này mấy người đi thăng tiên điện làm cái gì? Chẳng lẽ ngừng lại đổi điểm cống hiến? Còn lại mấy người đệ tử cũng là nhau nhau kinh hãi, bởi vì bọn hắn thấy được mấy người thân ảnh cũng không dừng lại, trực tiếp tự đẩy ra thăng tiên điện đại môn, cất bước đi vào. Chúng ta qua đi xem, ta cảm thấy được cũng là hối đoái điểm cống hiến A. Vừa rồi cái kia như thủ lĩnh bộ ráng đệ tử xoa xoa mồ hôi trên chán, chậm rãi nói ra. Hắn là thật sự không thể tin được, cái này mấy người sẽ đến tấn thăng làm nội môn đệ tử Cho nên đi thẳng về phía trước, đẩy ra thăng tiên điện bên trong đích đại môn. Quả nhiên, mấy cái thiên địa hội lính gác đi vào, tiểu đã nghe được phụ trách hối đoái cùng tăng lên địa vị trưởng Lao Kinh Hô. Cái gì? Các ngươi mời người vậy mà tất cả đều muốn tân chức nội môn đệ tử. Lúc này mới không đến một năm thời gian A. Chớ không phải là các ngươi cầm ta hay nói giỡn. Thăng tiên điện thế nhưng mà trong địa, một tia vui đùa đều không được phép. Đệ tử không dám. Kinh phẩm mấy người lập tức xoay người hành lễ đồng thời đáp ta lần trước thấy các ngươi thời điểm, linh thể của các ngươi phần lớn đều là 4, nam thuộc tính linh thể, cảnh giới cũng chỉ là sơ cảnh, nhưng là bây giờ các ngươi vậy mà đạt đến trúc cơ trung cảnh. Hơn nữa pháp lực hùng hậu, hoàng giả khí bá đạo đầm đặc vô cùng, đồng thời còn mang lấy một cô mảnh liệt băng hàn khí tức. Cái này phụ trách khảo hạch trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong ánh mắt ẩn ẩn để lộ lấy điên cuồng nói ra, hơi trọng yếu hơn đúng là, các ngươi phế linh thể vậy mà sinh ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Cái này là vì sao? Nhanh chóng nói rõ. Hồi bẩm trưởng lão, chúng ta là được thiên đại phúc duyên. Nô trọng mặt mũi tràn đầy may mắn chi sắc, chúng ta tại tấn thăng làm ngoại môn đệ tử về sau, biết rõ dùng chúng ta tư chất phía trước tiến là không có khả năng rồi. Vì vậy liền định tiến về trước tiên ma chiến trường thử thời vận, vừa tiến vào trong đó, đệ tử bọn người tiểu đã tao nộ vô số nguy hiểm. Về sau tại tiên ma chiến trường ở trong xuất hiện một cái cực kỳ cường đại huyết khô lâu, chỉ là khí tức chấn động sẽ đem ta ép tới thân thể văng tung tué, sắp di Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang chiếu dọi đến chúng ta trên người, qua trong dây lát liền đi tới một chỗ mênh mông không gian. Lời nói đến nơi đây dừng lại ngừng lại, ngay tiếp theo cái kia chấp pháp trưởng lao sắc mặt cũng là sửng sở, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, lập tức thúc đến, nói mau Là dạ dạ, nô trọng một bộ người nhát gan bộ ráng, nói tiếp, tại đây mênh mông trong không gian xuất hiện một đạo nhân ảnh, chúng ta cùng hắn nói chuyện với nhau vậy mà biết được một cái kinh thiên chân tướng. Bóng người này dĩ nhiên là ta đạo huyền môn tiền bối hóa thân. Xem gặp chúng ta đã bị ma quái xâm nhập, lập tức xuất thủ cứu rút, sau đó vị tiền bối này vung tay lên, ta mỗi người thân thể là hơn ra một đạo quan mang. Sau đó lại nói một ít lại để cho chúng ta thuần phục trong môn lời mà nói, liền biến mất không thấy gì nữa. Nô trọng phen này lời nói dôi xuống, chỉ, cái, hù được tấn chức trưởng lão xứng sờ xứng sờ, mà ngay cả một bên nghe lén thiên địa hội đệ tử, cũng là chỉ ngây ngốc đấy, hoàn toàn ngốc trệ. Tự những này. Tân chức trưởng lão trong hai mắt tràn đầy vẻ hoài nghi, các người nếu là dám đặt ta. Đệ tử bọn người tuyệt đối không dám. Nô Trọng lập tức đã cắt đứt tân chức trưởng lão lời nói, đồng thời trong tay lấy ra một khối băng tinh, trưởng lão nếu không phải tín, đây là vị tiền bối kia lưu lại ở dưới ghi chép thạch, hắn đã sớm liệu đến chúng ta gặp đối với vấn đề này, cho nên đặc biệt cho chúng ta lưu lại. chương 210, lãnh Vô Huyết A. Tân chức trưởng lão lập tức cả kinh, lập tức nhận lấy, linh nghiệm xâm nhập. Một vài bức hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt hắn hiện ra. a đây là khô lâu hoàng. Trường lao kinh hô một tiếng, hắn sao lại, há có thể không biết khô lâu hoàng lợi hại. Đáng tiếc cái này cảnh tượng chỉ xuất hiện một cái trước mắt, lập tức mà bắt đầu không ngừng chuyển đổi. Nô trọng mấy người như thế nào bị cứu, bị bồi dưỡng vân vân các loại. Đương nhiên, hết thảy đều là giả dối, là kinh bình dùng đại thiên huyện hóa chi thuật biên đi ra đấy. Hắn có lòng tin, chỉ cần không phải gặp hóa thần chi cảnh tu sĩ, mặc kệ ai đều không thể nh Hơn nữa, ngô trọng cái này một trận nói dối thập phần hợp lý, mặc kệ ai cũng biết tiên ma chiến trường là một cái tràn đầy bảo tàng cùng địa phương nguy hiểm, tại đó có đạo huyền môn tiền bối hóa thân cũng không kỳ lạ quý hiếm, thậm chí có người còn có từng tại chỗ đó đã lấy được tiên nhân chỉ điểm, tu vị đột nhiên tăng mạnh, lập tức trở thành tu tiên giới chuyên kỳ. Hơn nữa, kinh bình mấy người trên mặt biểu lộ lại cực kỳ chính xác, đã nhắc gan, lại may mắn, thật giống như một cái không có tiền tên ăn mày, đi đường đột nhiên đập lấy Kim Sơn giống như Uống hỉ trong mang theo e ngại, thập phần thận thận. Tân chức trưởng lão xem xong rồi cái này băng tinh bên trong hình ảnh, trong mắt lửa nóng đã làm lạnh hơn phân nửa, chỉ còn lại có một tia mịt mở ghen ghét cùng hoài nghi. Tuy nhiên còn có hoài nghi, nhưng là hắn lại không có chút nào phương pháp xử lý. Hắn đã sớm nghe nói 10 người này sự tích, chém giết kiếm hoàng, Lục Nhã chấp pháp điện, còn có cùng đan thanh, cũng có không giống quan hệ bình thường. Hắn ở chỗ này chẳng qua là một cái phụ trách tân chức trưởng lão, sau lưng cũng không có cái gì tổ chức vi hắn chỗ dựa. Làm sao có thể trêu chọc mấy người kia? Trong chàng một mảnh trầm mặc, cả buổi không có người nói chuyện. Trưởng lão, không biết chúng ta là hay không có thể tấn chức nội môn đệ tử?" Kinh Bình hỏi, an tâm một chút chớ vội. Tấn trước trưởng lão hét lên một tiếng, phóng xuất ra khí tức của các người, để cho ta tới tiến hành triệt để kiểm tra. Rầm rầm dầm. Liên tiếp 10 âm thanh bạo tạc nổ tung, từng đạo băng hàn khí tức bắt đầu ở toàn bộ trang tiên điện bên trong xuất hiện, lập tức cả gian phòng ốc tất cả đều ngưng kết thành từng đạo băng sương. Tân chức trưởng lao trong mắt ghen ghét càng sâu rồi, bất quá hắn cực hội, sẽ, che giấu, sợ hại than nói, tốt thuần khiết băng hàn chi lực. Xem ra các người gặp được chính là ta đạo huyền môn một loại vị tinh thông hàn băng pháp thuật cường hoành tiên nhân. Chúc mừng a Đúng vậy, chúng ta tiểu là được hàn băng chân tiên trợ rút, truyền thụ pháp quyết, cải tạo linh thể, rốt cục khiến cho chúng ta sửa đổi tư chất đột phá cảnh giới. Mấy người nhao nhao nói rồi nói ra, quản hắn khỉ gió cái gì chân tiên giả tiền. Trước tiên đem cái này tấn chức trưởng lão hổ lộng qua lại nói: "A, các ngươi dĩ nhiên là song thuộc tính linh thể." Tấn chức trưởng lão nhìn xem một bên Lưu Cường, Long Lược, Kinh Bình ba người, liên tục gật đầu, trong miệng không ngừng tán thưởng chúc mừng, kỳ thật trong nội tâm cũng sớm đã lòng đấu kỵ ngập trời rồi. Các ngươi mấy người pháp lực cũng xa so cùng giai thâm hậu, đối với linh khí hấp thụ chuyển hóa tốc độ càng là kinh người, thật sự là tiền đồ bất khả hạ lượng. À, các ngươi nguyên vốn cũng là ta đạo huyền môn chỗ che chở tu tiên tộc nhân. Nhiều năm như vậy đã tới cũng thật sự là không cho dễ dàng, đại bằng một ngày cùng bay lên, lên như diều gặp gió chín vạn giảm, hào hào hảo, hiện tại ta tán thành các ngươi, có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử, cầm đi đi. Tấn chức trưởng lão lời nói tầm đó, cũng đã lấy ra 10 bộ đồ áo bào tím, 10 đạo thẻ bài, trong đó từng cái thẻ bài ở trong đều ẩn chứa 500 điểm điểm cống hiến. Quần áo và trang sức thẻ bài tất cả đều đến ở trong tay về sau, Tấn chức trưởng lão đột nhiên giật ra một cuốn vàng nóng ánh quân trụ, vừa mở ra Lập tức phô thiên cái địa, vô số danh tự đều hiện ra ở phía trên. Bước ra các ngươi một giọt máu tươi. Kinh Bình mấy người lập tức nghe theo, nhau nhau vận chuyển pháp lực, bước ra một giọt máu tươi, khắc ở cái này quyển trục phía trên. Lập tức, một câu giáo hoa thiên hạ, uy nghiêm nghiêm túc và trang trọng thanh âm bắt đầu xuất hiện, lập tức vang vọng toàn bộ đạo huyền môn. Đạo huyền môn đại hạ. Kinh Bình, Ngô Trọng, Trần Hành, Lưu Cường, Long Lược, Giang Tài, Ma Đảo, Liêu Mạc, Dương Tông, Tôn Linh 10 người. Phúc duyên thâm hậu, thiên tư tung hành, công lao hiền hoách, chảm yêu chứ ma, là vi ta đạo huyền môn đệ tử chi mẫu mực, là vi ta đạo huyền môn đệ tử chi hạch tâm. Ngay hôm đó lên, 10 người toàn bộ tân chức nội môn đệ tử, nguyện hưởng trăm cống, vĩnh hưởng tiền sơn. Ông trời ơi! Cái kia mấy cái đến đây nghe lén đệ tử, lập tức mộng rồi, trúc cơ cảnh đại nào giống như cũng không đủ dùng, đã qua hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, trong đó một ít đệ tử lập tức muốn chạy vội, muốn cáo tri tổ chức cao ca Nhưng vừa vẫn bước ra một bước đã bị vừa rồi thủ lĩnh kéo xuống dưới. Đi làm cái gì? Việc này hiện tại toàn bộ trong môn cũng biết rồi, chúng ta lại đi có làm được cái gì? Nói không chừng còn có thể thừa nhận một phen cao tầng lựa giận Cái này người thủ lĩnh nói ra, đi một chút đi, chúng ta đừng có lại chờ đợi. Từ giờ trở đi việc này tiểu đã không phải là chúng ta có thể quản phạm vi, nên để làm chi đi? Đúng đúng đúng, chúng ta tranh thủ thời gian thoát thân mới là. Mấy cái thiên địa hội thành viên lập tức bước chân như bay. Lập tức thối lui ra khỏi thăng tiên điện, bắt đầu đường ai nấy đi. Đạo huyền muôn nổ. Rõ ràng duy nhất một lần tân chức mười người, tin tức này là có nhiều doanh động. Mười người này không phải là chém giết kiếm hoàng, nhục nhã chấp pháp trưởng lão người sao. Rõ ràng cùng một chỗ tấn chức rồi. Cái này chấp pháp điện có thể không có biện pháp tại trắng trận đối phó bọn hắn rồi. Bất quá cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bẩn dễ, bọn hắn thể hiện rồi như thế tiềm lực, tất nhiên sẽ bị người có ý chí nghị cách rồi. Vậy cũng không nhất định, hiện tại ai dám đánh bọn hắn chú ý. Suốt 10 vị nội môn đệ tử A, hơn nữa còn là một tổ chức. Không dám nói bọn hắn có thể bên trong môn xương bá, nhưng tối thiểu nhất có thể xếp đến trước 20 tên. Chúng ta thần thông hội lại thêm một cái người cạnh tranh, không được, 10 người này tuy nhiên là cái tổ chức, nhưng cũng chưa chắc không thể lôi kéo. Chúng ta có thể kết minh A. Cái này cũng phải cần bước lên rất lớn phong hiểm, theo trong môn nghe đồn, địch nhân của bọn hắn rất nhiều, có tinh chiến, thiên địa hội. Chấp pháp điện. Chỉ là một cái tinh chiến chính là chúng ta thân gia tại chỗ cũng gây nhân vật rất giỏi, húng chi còn có như vậy lưỡng cái tổ chức, hơn nữa âm thầm địch nhân không biết có bao nhiêu đây này. Thiếu chút nữa đã quên rồi điểm ấy, đúng, chuyện này hay, vẫn là cần muốn hảo hảo tự định giá, không thể qua loa hạ quyết định. Cái này có cái gì tốt tự định giá đấy, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ có thể cùng tinh chiến là địch Đừng quên, người ta sau lưng thế nhưng mà tiên linh hội tiêu diệt một cái cao đẳng môn phái đều không coi vào đâu việc khó. Theo ta thấy ra, chúng ta còn không bằng lợi dụng thoáng một phát, hai phe đều lấy được chỗ tốt, người đi trước cùng cái kia gọi kinh bình lấy lỏng, nhưng cũng phi liên kết, chờ hắn ra cửa, chúng ta tiểu đem cái này tình báo đưa cho tinh chiến đại nhân, như vậy chúng ta tất nhiên hội, sẽ đạt được hắn hảo cảm, sau đó lại đem cái này tình báo bán cho mặt khắc cùng đại thiên sẽ có thủ tổ chức, hắc hắc, như vậy chúng ta đã phát tài, lại phải nhân tình chẳng phải là mỹ diệu đến cực điểm. Đúng vậy, cao, cái này nhất kế thật sự là quá cao. Cùng loại với như vậy nói chuyện còn có rất nhiều, bất quá có người lại chủ trương cùng kinh bình kết minh, có người tại âm mưu tính kế, còn có có người nghĩ đến ngư ông đắc lợi. Ngay tại lúc đó, Đạo Huyền môn chỗ cao, một tòa tối như mực công trình kiến trúc đang tại đứng sừng sững, âm trầm khủng bố, thần quỷ kêu rên. Tại đây đúng là Đạo Huyền môn làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chấp pháp điện, mà ở trong đó một căn phòng ở bên trong Mấy cái chấp pháp điện đệ tử, còn có có mấy cái nội môn đệ tử, đều đều mặt mũi tràn đầy nổi giận, giúp nhau đang nói gì đó. lãnh vô huyết, người đến cùng nghĩ như thế nào đấy, hiện tại bọn hắn mời mọi người đều là nội môn đệ tử, nguyên một đám tiềm lực cực kỳ khổng lồ, hiện tại nếu không phải nghĩ cách diệt sát, về sau tất nhiên là họa lớn trong lòng. Một cái trong đó mặc đẹp đẽ quý giá áo bào tím, mặt mũi tràn đầy vẻ âm độc nam tử nói ra, mà hắn nói chuyện đối tượng là một người tuổi còn trẻ. Người trẻ tuổi này ánh mắt nhìn phương xa, đồng thời khí tức phi thường lạnh như băng, chẳng những khí tức là lạnh đấy, mà ngay cả huyết dịch cũng rất giống là lạnh đấy, hàn băng cực kỳ, quả thực so với kia hàn ma còn lạnh hơn. Được rồi, ta xem ngươi là không có gan rồi, cái kia kinh bình đang tại chấp pháp trưởng lão mặt cũng dám kích giết chính là ngươi em ruột, có thể ngươi bây giờ lại không hề có động tính gì. Cái này vẻ mặt vẻ âm độc nam tử gặp lãnh vô huyết không nói lời nào, lập tức miệng đầy vị chua, đáng thương ngươi cái kia em ruột Liền thần hồn đều bị diệt sát, thật sự là thảm á. Thảm. Lời của hắn lập tức dừng lại, bởi vì ánh mắt của hắn trước khi không đến một ly địa phương, đã có một cái bén nhọn băng trụ. Đồng thời cổ họng của hắn, tạng phủ, đỉnh đầu, đan điền, toàn bộ đều bị tinh tế dày đặc băng trụ rán sát vào. Sở thiên mà, ngươi dám ở nhắc tới ta huynh đệ, ta tiểu lại để cho ngươi phanh thây xé xác. lãnh vô huyết còn không có quay lại ánh mắt, như trước nhìn xem phương xa lạnh lùng nói ra. Phanh. Vô số băng trụ bắt đầu nhau nhau vỡ vụt, tung bay tại gian phòng, giống như là một tầng sáng long lánh bông tuyết, rất là xinh đẹp. chương 211, tự cho là thông minh. Ha ha, ngươi quá khách khí, người nào không biết ngươi lãnh vô huyết một tay hàn băng pháp thuật gần như vô địch. Âm độc nam tử chấn khai cái này vô số băng tinh, đại cười nói, bất quá ta sợ thiên địa ngược lại là không sợ. Không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi đến cùng có đồng ý hay không cùng chúng ta thiên địa hội liên thủ. Liên thủ. Lạnh vô huyết trong ánh mắt hiện lên một tia không hiểu ý tứ hàm xúc, nói nói kế hoạch của các ngươi. Không có gì kế hoạch. Sở Thiên địa lập tức hung ác lệ trả lời một câu, "Ngày mai, ta sẽ đích thân tiến đến nội môn đệ tử trụ sở, mời thủ lĩnh của bọn hắn kinh bình cùng ta một tự, địa điểm tiểu định tại học viện phía nam rừng rậm, đến lúc đó ta Thiên địa hội thành viên cũng sớm đã bày ra Thiên La địa võng, tiến hành trực tiếp bát. Cái này thằng cờ hói chúc cơ chi cảnh có thể vượt cấp giết địch, hơn nữa bên cạnh hắn mấy cái phế vật từ khi đi theo hắn" Tiểu trở nên tiến cảnh phi tốc, hắn nhất định có cái gì thiên đại bí mật. Chúng ta muốn ép hỏi ra ra, sau đó tiểu giao cho ngươi xử trí, như thế nào? Hừ. Một vị chấp pháp điện đệ tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ châm trọng nói, các ngươi ngược lại là đáng đánh bản tính. Lợi dụng lãnh sư huynh phẫn nộ đến thay các ngươi hiểm hộ, để ngừa ngày sau chấp pháp điện điều tra, hơn nữa ép hỏi ra bí mật hay, vẫn là các ngươi nằm giữ, chỗ tốt toàn bộ cho các ngươi chiếm được, chúng ta chẳng nhưng không có chút nào chỗ tốt Ngày sau còn có khả năng bị các ngươi kéo xuống nước. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Bị vạch trần được rồi trong nội tâm kế hoạch, sở thiên địa trên mặt vẻ âm độc càng thêm nồng đầm rồi. Người giao do chúng ta tới ép hỏi, cái này một phương diện, chúng ta thế nhưng mà tổng sư. Hơn nữa vô luận khảo vấn ra bí mật là cái gì, đều là thuộc tại chúng ta chấp pháp địa đấy, ai cũng đừng muốn nhung chàm Vừa rồi chấp pháp đệ tử sắc mặt quét ngang, cường ngạnh nói, về phần các ngươi chỉ cần đem hắn dẫn xuất đến là đủ rồi, bởi như vậy. Chúng ta sư huynh báo thủ, các ngươi cũng trừ đi một cái tiềm lực khổng lồ địch nhân, đồng thời còn có thể đạt được ta chấp pháp điện toàn thể đệ tử tình hữu nghị. Có thể nói là song doanh cả hai cùng có lợi. Nam mơ, ta, sở thiên địa đột nhiên quát lớn nói, thế nhưng mà lời còn chưa nói hết, đã bị lãnh vô huyết trô đánh gãy. Sở thiên địa, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút. Lãnh vô huyết lúc này rốt cục vừa quay đầu, trong mắt chút nào cảm tình không có, ta huynh đệ thân là thiên địa hội thành viên lại bị người đánh chết này sổ sách ta còn không có tìm các ngươi tính toán còn dám tới lợi dụng chúng ta nếu là ngươi không đồng ý hoặc là dám đùa bị bậm ta chấp pháp điện đệ tử lập tức hội sẽ đem bọn ngươi tiến hành bát ngay tại chỗ giết chết lý do tiểu là ý đồ ám hại đồng môn Ngươi, sở thiên địa trên mặt tái đi trắng ngón tay run dậy chỉ hướng lanh vô huyết trong miệng chỉ cái xông ra nổi bật một chữ có thể nhưng lại không biết nên tiếp tục nói cái gì đó hắn là tuyệt đối không nghĩ tới Vốn câu tứ, lối suy nghĩ, nghiêm cẩn kế hoạch, qua trong dây lát là được người khác tay cầm. Cái này là cái gọi là tự cho là thông minh, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Sở thiên điệu lập tức tự hiểu rồi là mình tính sai, thiên điệu hội tuy nhiên tổ chức khổng lồ nhưng là cùng chấp pháp điện như thế nào so. Trong tay đối phương thế nhưng mà nắm giữ lấy trong môn luật pháp, nếu là đúng phương nguyện ý, hoàn toàn có thể đem nhóm người mình cho diệt sát, sau đó tùy tiện định mấy cái tội danh, quả thực là ăn cơm uống nước bình thường dễ dàng Cục diện đã vô cùng rõ ràng, mà bọn hắn cũng chỉ có một lựa chọn. Chúng ta đồng ý. Sở thiên địa cắn răng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy nhận thua chi ý. Tốt. Hiện tại các ngươi có thể đi nha. lãnh vô huyết vung tay lên, cửa phòng tiểu tự động mở ra. Chúng ta đi. Sở thiên địa gào thét một tiếng, lập tức biến thành một đạo cầu vồng, dẫn theo mặt khác thiên địa hội đệ tử biến mất không thấy gì nữa. lãnh vô huyết nhìn xem biến mất mấy người, lập tức cười lạnh nói, chư vị sư đệ. Lần này chúng ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sẵn sàng, chờ ngày mai bắt cái kia thẳng chó con về sau, lập tức đem thiên địa hội mấy người kia gạt bỏ. Hừ, chuyện này chỉ cần chúng ta biết rõ là đủ rồi, dư thừa người không cần phải tồn tại. Tiếng nói rơi xuống đất, còn lại chấp pháp đệ tử đều là trầm giọng trả lời, trong ánh mắt tràn đầy âm tàn chi ý. Lời này nếu để cho sở thiên địa mấy người đã biết, tất nhiên sẽ khí thổ huyết, bọn hắn vốn cho là mình đủ lâm trầm, không nghĩ tới chấp pháp đệ tử căng âm thậm chí ngay cả bọn hắn cũng cùng lúc làm sạch. Yếu thế muốn lợi dụng cường thế, cái kia trừ phi thủ đoạn cực cao mới được, bằng không mà nói bị người bán đi còn giúp đối phương kiếm tiền đây này. Lúc này Kinh Bình đang tại một tòa đồ sộ hùng vĩ, tung Bạch hành Tây hành Tây trên tiên sơn tiến hành tu luyện. Không tệ, nội môn đệ tử, nguyện hưởng trăm cống, vĩnh hưởng tiên sơn, cái này tiên sơn, chỉ đúng là mỗi người sẽ có một tòa tiên sơn hoặc là lầu các, đến làm vì chính mình chuyên dụng tu luyện chẳng. Cái này tiên sơn vị trí Cũng không ở vào nhân gian, cũng không ở vào tu tiên giới, mà là ở vào một chỗ một mình trong không gian Không có sai, chỉ cần tấn chức nội môn đệ tử, trong môn sẽ phát kế tiếp không gian ấn ký Bằng vào này ấn ký tiểu có thể tự do xuất nhập cái này phiến vô cùng vô tận không gian Ở chỗ này, linh khí phi thường nồng đậm, cơ hộ mỗi một lần hô hấp Cũng có thể cảm nhận được linh khí trong người cọ rửa, có chút một vận công Có thể nhanh chóng hấp thụ luyện hóa, hơn nữa con núi tự nhiên có nước Cái này nước còn không phải bình thường chi thủy, mà là thiên địa linh tuyển, chính là tu luyện thánh vật, hắn giá trị, nếu so với linh dịch cao hơn một cái cấp ở. Linh dịch, đây chính là tu tiên giới cực kỳ vật chân quý, mấy trăm khối linh thạch mới có thể ngưng tụ ra một dọn, nhớ ngày đó kinh bình tiểu đánh cấp đa bảo môn bảo khố, rõ ràng hút khô rồi linh tuyển, này mới khiến chính mình đã có bay bình thường tiến bộ, nhưng là bây giờ, mỗi một tòa trên tiên sơn đều có được một đầu tinh tế dòng sông. Cái này dòng sông ở bên trong tất cả đều là so linh dịch còn có muốn nồng đậm thiên địa linh tuyển. Hơn nữa không chỉ có như thế, không có một ngọn núi bên trên cũng đều khắc họa lấy công kích phòng ngự đạo huyền đại trận. Chỉ cần thúc dục, có thể phòng ngự ở kim Đan tu sĩ công kích, thậm chí còn diện sát kim Đan tu sĩ. Còn có sách ghế dựa bàn giường giấy và bút mực vân vân Tất cả vật phẩm, tất cả đều là tản gia kinh người linh khí, rót vào pháp lực còn có thể đem làm pháp khí sử dụng, thập phần nhanh và tiện. Kinh bình các loại 10 người đã nhận được cái này không gian ấn ký về sau, lập tức lựa chọn tốt rồi mấy cái liền nhau quá gần đỉnh núi tiến hành ở lại, hiện tại ngô trọng mấy người còn có ở vào hưng phấn trong đó, vừa đến tiên sơn, mà bắt đầu nhau nhau loay hoay khởi chính mình đỉnh núi ra, dùng mượn này bình tâm tĩnh ý. Hôn độn thế giới, chuyển hóa năng lượng. Kinh bình lúc trước một ngụm nuốt hơn 10 khỏa hàn ma yêu hạch, hán năng lượng có một bộ phận bị chuyển hóa, có một bộ phận lợi dụng tại ngô trọng mấy người trên người, là tinh thuần nhất năng lượng Hắn còn không có có động. Hiện tại hắn chính là muốn đem những này năng lượng toàn bộ cho luyện, hảo cường hóa bản thân. Tinh thuần hàn khí bắt đầu ở hốn độn thế giới ở trong bộc phát, ngay tiếp theo kinh bình đều cảm thấy một hồi rét lạnh, bất quá hốn độn thế giới chuyển hóa năng lực kinh người, khẽ đảo vận chuyển tiểu đã chân áp xuống, bắt đầu hư hư chuyển hóa làm một cổ nồng hậu dày đặc chân lực du đắng. Sau lưng của hắn tinh không đồ, theo cổ năng lượng này, cũng bắt đầu tản mát ra từng đợt vòng sáng, thiên điệu tạo hóa đều phất chứa ở trong đó thần diệu vô cùng Tinh không đồ, vạn vẹo tạo hóa, nghịch thiên cải mệnh, chỉ là hai điểm này cũng đã là đạt trình độ cao nhất bên trong đích đạt trình độ cao nhất, có thể là vì sao ta lại cảm giác không chỉ như thế. Chẳng lẽ còn có cái gì càng thêm nghịch thiên công năng? Kinh Bình ngồi xếp bằng tu luyện, không ngừng cảm ứng đến tinh không đồ nghĩ đến. Nhân hình chân lực, cho ta xuất hiện. Kinh Bình đột nhiên thét dài một tiếng, hắn muốn triệt để quan sát một chút tinh không đồ thần diệu, cái kia cũng chỉ có thể thông qua nhân hình chân lực bắt đầu đi đến. Trong cơ thể chân lực bắt đầu trở mình, lập tức công phu, liền từ tinh không độ sau lưng xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh. Những người này hình khí tức thập phần cường hãn, từng cái cơ hồ đều có chút cơ đỉnh phong thực lực, chỉ là vừa xuất hiện tiểu quay trùng quanh tại kinh bình quanh người, vì một chân chiến đất, phản phất quay trùng quanh chủ nhân. Kinh bình tinh tế quan sát thật lâu, phát hiện mỗi một đạo nhân hình chân lực đều có chỗ bất đồng. Có ẩn chứa vô số võ học, có ẩn chứa vô số pháp thuật, có ẩn chứa vô hạn tri thức, đồng thời còn đang không ngừng biến hóa. Nhìn xem nhìn xem, hắn đã mê mẩn rồi. Những này võ học, pháp thuật, tri thức, tất cả đều là kinh bình chỗ hội, sẽ, đấy, bây giờ nhìn lấy mỗi một đạo nhân hình chân lực, vậy mà ẩn ẩn có ôn tròn nên biết mới đích trí tứ hàm xúc. Hơn nữa theo kinh bình mê mẩn, những này nhân hình chân lực cũng đã bắt đầu động tác, nhau nhau công kích lẫn nhau, vậy mà đã bắt đầu tự chủ diễn luyện. Nhân hình chân lực mỗi một lần động tác, đều ẩn chứa kinh bình trôi chưa từng gặp qua vận dụng. Trong đầu của hắn cực tốc vận chuyển, không ngừng cảm thán Nguyên Lai like một chiêu này cũng có thể như vậy sử dụng, một chiêu này còn có thể như vậy sử dụng, một tia không nhiều lắm, một tia không ít, như là linh dương treo rắc góc. Vô tích có thể tìm ra, thần diệu vô cùng, cùng đạo hợp thực. Kinh Bình bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like cái này tinh không độ còn có có thể tính toán diễn luyện, mình hoàn mị công dụng. Thật giống như một cái đại sư, đối với Kinh Bình không ngừng truyền thụ tri thức. Chương 212: Hiểu luật mà pháp luật. Lai like ta đối với lực lượng vận dụng hay, vẫn là kém rất nhiều. Vốn cho là mình dùng đã đủ hoàn mỹ, lại không nghĩ rằng là như thế chi chênh lệch. Kinh Bình trong nội tâm thầm thở dài nói, trong mắt đã hiện lên một tia hiểu ra hào quang. Hắn cứ như vậy tinh tế quan sát, lĩnh ngộ, học tập, sau đó thân thể của hắn cũng không tự chủ được đã bắt đầu lần lượt thi triển. Mê mẩn thời gian luôn trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt cũ đã qua thời gian một ngày, trong khoảng thời gian này ở trong Kinh Bình vô cùng rõ ràng nhận thức đến thiếu sót của mình, lần nữa bắt đầu hăng hái cố gắng. Với tư cách một cường giả, có thể nhận thức đến thiếu sót của mình, cái kia cũng đã là rất lớn cơ gen rồi, cường giả sở dĩ cường cũng là bởi vì bọn hắn tại biết rõ chưa đủ lúc sẽ cải tiến, mặc kệ ai cũng ngăn cản không được, đem yếu nhất biến thành mạnh nhất, đem mạnh nhất biến thành càng mạnh hơn nữa. Có sai tựu sửa, mới có thể tâm tình tươi sáng, dũng manh tiến tiến. Ngay tại hắn cố gắng lúc tu luyện, đột nhiên, tại trước người của hắn xuất hiện một đạo khe hở. Kinh Bình lập tức kịp phản ứng, thu công pháp của mình, nhìn về phía khe hở chỗ Cơ hồ ngay tại ánh mắt của hắn chuyển hướng trong ngáy mắt, vỡ ra không gian tựu xuất hiện năm đạo nhân ảnh, trong đó có một vị nhìn xem còn có nhìn rất quen mắt, đúng là ngày ấy ý đổ lôi kéo kinh bình nho nhã thanh niên, thiên địa hội chi nhân. Bất quá ngày hôm đó hắn là thủ lĩnh, mà lúc này hắn vẫn đứng ở tít mãi bên ngoài chỗ, mà chính giữa cái kia người, sắc mặt tâm độc, mặc áo bào tím, hai tay lưng đeo tại về sau, ánh mắt dưới cao nhìn xuống nhìn về phía kinh bình, một bộ vẻ ngạo nhiên, chắc hẳn tiểu là thiên địa hội một vị cao tầng rồi ta là thiên địa hội phó hội trưởng sở thiên địa người này lên trước đến tiểu là tự báo danh số sau đó một bộ mệnh lệnh giọng điệu nói ra ngươi có lẽ tiểu là đại thiên hội hội trưởng kinh Bình rồi theo ta đi ta thiên địa hội cùng ngươi đại thiên hội có chuyện quan trọng thương lượng cái gì chuyện quan trọng kinh bình một tay vung lên lời nói tầm đó cũng đã theo trong động phủ nhếp ra một cái ghế thoải mái ngồi xuống sau đó hai mắt nhìn về phía cái này sở thiên địa mấy người trong ánh mắt tràn đầy là nhạt sở thiên địa bọn người thấy vậy Trong mắt lập tức hiện lên một đạo hòa quang, bọn hắn đều đứng đấy, mà Kinh Bình cũng dám ngồi. Về lưỡng hội, sẽ, kết minh một sự tình, ta thiên địa hội hội trưởng cùng với trong hội nòng cốt đã tại dọn xong yến hội, chính chờ đợi đại giá của ngài Quang Lâm. Sở thiên địa ở một bên khách khi nói, đồng thời trong nội tâm bỏ thêm một câu, yến hội là không giả, nhưng là hồng môn yến. Tới lúc đó hậu ta xem ngươi như thế nào khóc. Kinh Bình nghe lời nói, nhìn xem mấy người thần sắc, trong nội tâm cảm thấy hết sức buồn cười. Mấy người kia lên trước đến Tiểu là một bộ vẻ ngạo nhiên, mỗi người mắt cao hơn hạng, thế nhưng mà theo chính mình ngồi xuống, tiểu biến thành giận mà không dám nói gì, khách khí lời nói tất cả đều nói ra. Như thế trước ngạo mạn sau cung kính, đầu voi đuôi chuột, trực tiếp hiển lộ mấy người mục đích, căn vốn cũng không phải là cái gì kết minh hợp tác, mà là nhằm vào hắn Kinh Bình Âm Ưu. Ta không rảnh, các loại có thời gian rồi nói sau. Kinh Bình trong nội tâm cân nhắc một phen, lập tức nói ra. Biết rõ là bấy giờ còn có đi đến bên trong ngày. Cái kia không phải người ngu sao. Lời nói rơi xuống đất, trong tràng năm người rốt cuộc không che giấu được phẫn nộ cảm xúc, trong đó sở thiên địa nổi giận nói, Kinh Bình, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Thành thật một chút đi theo chúng ta đi, nếu không các ngươi đại thiên hội bên dưới thành viên lập tức sẽ tao ngộ thai họa ngập đầu. Dầm dầm dầm. Liên tiếp đả kích thanh âm lập tức chuyển đến, trong đó còn kèm theo vài tiếng kêu thắng thiết. Nguyên lai like là Kinh Bình đột nhiên tại chỗ biến mất, tại mỗi người ngực bụ Thiên địa hội tất cả mọi người lập tức bảo chỉ không nổi không chung lơ lửng, từ không chung rơi xuống, đồng thời bắt đầu thổ huyết, toàn thân pháp lực một hồi rải ròi, trong cơ thể tạng phủ vỡ ra, cuối cùng hung hăng đâm vào trên mặt đất. Thật là lợi hại. Như thế nào hội sẽ lợi hại như thế? Trong đó Sở Thiên Địa là kim đan sơ cảnh tu sĩ, thế nhưng mà lại bị kinh bình một cước cho đá tạng pháp lực, từ không chung rơi xuống, trực tiếp đã tạo thành thân thể trọng thương. Nói, ai bảo ngươi đến hay sao? Có âm nhu gì? Kinh Bình thân ảnh lần nữa lóe lên, một cước giẫm nát Sở Thiên Điệu trên mặt, lạnh lùng nói, "Còn có cái này quản ta Đại Thiên hội bên dưới thành viên chuyện gì?" Kinh Bình, người tốt lớn mật, cũng dám ở bên trong môn tiên trong núi ổ đả tinh anh đệ tử. Sở Thiên Điệu biết rồi thực lực sai biệt, lập tức cải biến lời nói phương thức, bắt đầu muốn theo đạo lý bên trên áp chế Kinh Bình. Lời nói chuyển đến, Kinh Bình đơn chân lần nữa dùng lực, lập tức một hồi mặt đất vang tung tóe chi tiếng vang lên, cái này Sở Thiên Điệu đầu lâu đã thật sâu xa vào đến trong lòng đất. À, ta muốn giết ngươi. Sở thiên điệp như thế nào cũng là kim đàn cảnh tu sĩ, hay, vẫn, là thiên điệp hội phó hội trưởng, sao có thể thừa nhận như thế vũ nhục bạo giống một tiếng về sau toàn thân pháp lực phún dũng mà ra, tạo thành hai cái bàn tay khổng lồ hung hăng chụp về phía kinh bình. Ấm ầm khí lãng trở mình, kinh bình chỗ tiên sơn phản phất đều bị một trưởng này cho đập chấn động lên, cực lớn bàn tay hoàn toàn đập trúng kinh bình. Bất quá sở thiên điệp lại không có lộ ra chút nào sắc mặt vui mừng Bởi vì giẫm nát trên mặt hắn chân, không có chút nào động, hơn nữa lực lượng đã càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn đem đầu lâu của hắn cho giẫm bạo. Trong lòng của hắn tự tin đã triệt để biến hóa vì sợ hãi, hắn cảm nhận được thần hồn câu diệt khí tức. Hơn nữa kinh bình sự tích, đang tại chấp pháp trưởng lão mặt đánh chết kiếm hoàng, có cái gì không dám giết hắn hay sao? Hào hào hảo, ta nói ta nói. Rốt cuộc ngăn cản không nổi trong nội tâm sợ hãi, sở thiên địa hoàng sợ kêu lên. Một màn này, nếu để cho đạo huyền môn đệ tử trông thấy, Lại làm một hồi gió lơn sóng, đường đường tình anh đệ tử, thiên địa hội phó hội trưởng, sở thiên địa, lại bị người một chiêu đà bại, hơn nữa bị người dấm nát trên mặt, chết để mất đi tự tôn, mất mặt cực kỳ. Hắn thực cái này cũng không quá sở thiên địa thực lực yếu, thực lực của hắn một chút cũng không kém, một thân pháp lực thâm hậu vô cùng, viễn siêu cùng dài, đồng thời tinh thông mấy ngàn trùng, trồng, pháp thuật cùng trận pháp, trên người càng là có thêm vô số pháp khí, hơn nữa không biết kinh nghiệm qua bao nhiêu lần chiến đấu. Tại mỗi Bắc Nguyên cử hành tiên ma thi đấu phía trên, thành tích ưu dị, đã đánh bại mấy trăm vị cùng giai đệ tử, cuối cùng bị Thiên Điệu hội thu nạp, trở thành phó hội trưởng, vô luận là kinh nghiệm, danh hào, thực lực hay vẫn là tâm trí, tất cả đều là tốt nhất tri tuyển. Nhưng là hắn cũng tại kinh bình dưới chân tiêu tên, bởi vì hắn là một cái đối mặt sự thật người, nên nhận thua thời điểm hắn tuyệt đối nhận thua, đây cũng chính là hắn có thể sống đến bây giờ trọng yếu nguyên nhân. Sở Thiên Điệu lời nói không ngừng Một tia ý thức toàn bộ đều đem như thế nào xếp đặt thiết kế hắn, sau đó lại thế nào bị chấp pháp điện đệ tử bắt buộc, toàn bộ đều nói ra, cuối cùng hắn thở hào hển nói ra, ngươi nếu như giết ta, tất nhiên sẽ bị trong môn luật pháp chế tài, đồng thời các ngươi đại thiên hội thành viên lập tức bị tiêu diệt, ngươi nếu không phải đi, các ngươi đại thiên hội tầng dưới nhân viên đồng dạng hội sẽ bị đả kích, ta là đối với ngươi có mưu đồ mưu, nhưng hiện tại ta chỉ là một cái chân chạy đấy, chấp pháp điện mới là ngươi chính thức địch nhân. Kinh Bình nghe những lời này Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, nhưng là nhưng trong lòng thì phiền không thắng phiền, cái này chấp pháp điện thật sự là âm hồn bất tán, không nghĩ tới kiếm hoàng còn có cái đại ca gọi lãnh vô huyết, cũng là tình anh đệ tử. Được rồi, vừa vặn trước đi giải quyết những người này, tỉnh phiên thoái. Nghĩ tới đây, Kinh Bình nói một câu, dẫn đường. Thiên địa hội mấy người kia lập tức run dậy đứng người lên, mở ra vết nước không gian, đã bay đi vào. Kinh Bình nhanh theo sát ở phía sau, trong không gian tràn đầy năng lượng loạt lưu bất quá thực lực của hắn mạnh mẽ, những này năng lượng đều không coi vào đâu. Bay trong chốc lát, không gian lần nữa vỡ ra, kinh bình mấy người lập tức đi tới một chỗ rừng rậm xanh ung tươi tốt, cảm thụ được linh khí nồng độ, hắn biết rõ tại đây đã không phải là đạo huyền môn địa phương rồi. Cái này trong rừng rậm tràn đầy bừng bừng sinh cơ, cây cối chẳng những cực lớn, hơn nữa số lượng rất nhiều, trong đó còn có các loại tiểu động vật qua lại, một ít sóc con khiêng qua lại tán loạn, mắt nhỏ không ngừng quan sát đến kinh bình mấy người, phảng phất phi thường tò mò. Kinh Bình trong nội tâm một mảnh tự nhiên tường hòa, cảm thấy lại to lớn đại điện, cường hãn nữa công pháp, chỉ sợ cũng không bằng cái này một mảnh rừng rậm làm cho người tự nhiên tự tại. Bởi vì nó chân thật. Đáng tiếc, cái này một mảnh tường hòa rừng rậm, sẽ phải phát sinh một hồi máu tươi phun chiến đấu. Ngay tại Kinh Bình cảm ứng chung quanh thời điểm, vô số áo đen đệ tử đột nhiên bắt đầu hiện hiện, lập tức vây quanh ở bên cạnh hắn, tựa hồ lập tức tự muốn động thủ tiến công. Các ngươi thật sự là âm hồn bất tán Kinh bình thoáng một phát nhìn xem chung quanh áo đen đệ tử nói ra, thân là chấp pháp điện đệ tử, lại hiểu luật mà phạm luật, thật sự là đủ vô sỉ. Vô sỉ? Hừ. Lúc này thời điểm sở thiên địa nói chuyện, hình như là bởi vì người đến đã năm chắc khí, gương mặt tràn đầy vặn vẹo vẻ, vẻ hoán hận, hiện tại ngươi đã không phải là tại ta đạo huyền môn trong phạm vi, chúng ta có thể yên tâm động thủ. Người cái này thằng cờ hó, cũng dám dùng chân giấm mặt của ta. Trong chốc lát ta tiểu lại để cho ngươi nếm thử bực này tư vị Trưng 213, Huy Hoàng Chính Đạo. Kinh Bình không nói gì, chỉ là nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy buồn cười. Phốc phốc. Máu tươi phiêu tán, ngay tại sở thiên địa trong mắt còn có tràn đầy hoán hận thời điểm, thân thể của hắn đã nhưng vỡ ra, biến thành đầy trời thịt nát. Thịt nát cùng máu tươi chỉ, cái, duy trì một cái chớp mắt thời gian, sau đó liền biến thành đầy trời băng tinh, tại thái dương chiếu xuống, lóe xinh đẹp hào quang. Sau đó băng tinh biến mất, lần nữa biến thành nguyên thủy nhất hơi nước Đường đường đạo huyền môn tinh anh đệ tử, thiên địa hội phó hội trưởng, sở thiên địa, như vậy thần hồn tiêu tán, liền cặn bã đều không có để lại. Phó hội trưởng. A. Thiên địa hội còn thừa thành viên trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, bạn năng há mồm hô to. Phóc suy phóc suy. Lại là liên tiếp vài tiếng rất nhỏ tiếng nổ mạnh tiếng nổ, mấy vị thiên địa hội thành viên, tất cả đều biến thành đầy trời băng tinh, sau đó hóa thành hư vô. Thật sự là một đám ngu xuẩn thật đáng buồn người. Kinh Bình nhìn xem một màn này vết tinh trắng cảnh, động đều bất động, cứ như vậy lầm bầm lầu bầu nói một câu. Bọn họ là ngu xuẩn thật đáng buồn. Một người mặc áo đen, toàn thân tản ra băng hàn khí tức nam tử hiện ra tại Kinh Bình trước người, trên tay của hắn còn có một tia hàn khí. Trong con mắt của ta, người mới là ngu xuẩn nhất đấy. Tiếng nói rơi xuống đất, nam tử này phủi tay, thật giống như làm đi một tí không có ý nghĩa sự tình. Ở đâu ngu xuẩn? Kinh Bình mặt không biểu tình nói. Ngươi ngu xuẩn ngay tại ở ngươi xuất hiện ở trước mặt của ta, nhưng lại không phải tại đạo huyền môn bên trong. Nam tử này chậm rãi nói ra. Kinh Bình. Nhanh chóng quy xuống, tiếp nhận ta chấp pháp điện chế tài. Nếu là ngươi có thể cống hiến ra trên người của ngươi bí mật, chúng ta có thể cho ngươi chết thống khoái một ít. Tiểu tại lúc này, một vị chấp pháp đệ tử đột nhiên hét lớn một tiếng, nếu không ngươi tất nhiên gặp không gì sánh kịp thống khổ. Chỉ sợ ngươi còn không biết ta. Vị này tiểu là ta chấp pháp điện đệ tử đại sư huynh, Lãnh vô huyết. Sư thừa chấp pháp điện điện chủ, Kiếm hoàng tửu là hắn huynh đệ sinh đôi. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi? Đắc tội chúng ta sư huynh nhân vật, chưa từng có một cái có thể sống xuống dưới. Muốn muốn những bằng hưu kia của ngươi, ngẫm lại những cái kia bằng hưu người nhà, mau giao ra bí mật, mới là ngươi duy nhất lựa chọn. Những lời này vốn là uy hiếp, sau đó lại là công kích uy hiếp, cuối cùng quả quyết khẳng định, hơn nữa trước mắt cái này hình thức Nếu là đổi thành tu sĩ khác, chỉ sợ lập tức sẽ sinh lòng tuyệt vọng, đánh mất ý chí chống cự, cuối cùng tùy ý bọn hắn xâm lược. Bất quá kinh bình tâm tình tươi sáng, dũng cảm tiến tới, đừng nói là bọn hắn, tựu là đạo huyền môn trưởng môn đến rồi hắn cũng sẽ không sợ, cho nên đối với như vậy uy hiếp, hắn liền cảnh đều mặc kệ. Ta đã nói với ngươi lời nói đâu rồi, ngươi có nghe hay không? Cái này chấp pháp đệ tử một phen nói ra, vốn cảm thấy còn có chút đắc ý, bởi vì một chiêu này hắn dùng qua vô số lần, chăm thử khó chịu Thế nhưng mà nhìn thấy kinh bình vậy mà bỏ qua hắn, phẫn nộ chi hỏa lập tức tràn ngập trong nội tâm. Thằng cơ hó, người tốt nhất nhận rõ hình thức, đừng ép ta ra tay. Tiếng nói rơi xuống đất, cái này chấp pháp đệ tử pháp lực một hồi chấn động, lập tức tại hai tay của hắn trong xuất hiện hai thanh có dỉ sát cơ đao. Cơ máu trên đao dầu vết, tích, loang lộ, trên lưới đao còn có hô lên hạ xuống thiết rằng, chỉ là vừa xuất hiện tiểu gào khóc thẳng thiết, một cô ưu ám hương vị lập tức tràn ngập. Xem xét tự là chấp pháp điện khảo vấn hoặc là trừng phạt tu sĩ sử dụng, tàn nhận vô cùng. Theo pháp lực của hắn chấn động, trong sân còn lại chấp pháp đệ tử cũng nhao nhao lấy ra một ít hình thù kỳ quái, nhưng lại âm trầm vô cùng pháp khí, mỗi một cái đều là có vô số vết máu, cũng không biết là khảo vấn trừng phạt bao nhiêu tu sĩ. Tuy nhiên không phải ma đầu, nhưng lại hơn hẳn ma đầu. Hình trận. Vị này chấp pháp đệ tử lại là một tiếng quát lớn, lập tức vô số đệ tử quay chung quanh đến kinh bình bên người. Tàn nhẫn khí tức dung hợp đến cùng một chỗ, vậy mà khiến cho tràng cảnh biến đổi, giống như đi tới vừa ra dơ bẩn vô cùng trong phòng giam. Mà Kinh Bình hai chân tạm khóa ổ khóa lại, hai tay bị cố định lại với nhau, toàn thân quần áo toàn bộ cũng không trông thấy, khỏa thân thân hình. Hành hình. Một tiếng lời nói chuyển đến, vô số căn roi sắt đột nhiên xuất hiện, kích đánh vào kinh bình thân thể các nơi, mỗi một lần quật, ngay tại trên thân thể của hắn để lại một mảnh dài hẹp vết máu. Sau đó lại là các loại tàn khốc trừng phạt, bàn đuối áp thân Phanh thây xé xác, giải phâu, một loạt hình phạt theo nhau mà đến, bất quá kinh bình trên mặt lại không có chút nào lộ ra sợ hãi vẻ thống khổ, ngược lại đã hiện lên một tia thú vị, vẫn nhìn bọn hắn tại trên người mình làm, nhìn không chuyến mắt, giống như cực kỳ rất nghiêm túc bộ ráng. Đã đủ rồi. Lãnh vô huyết đột nhiên nói một câu, lập tức toàn bộ âm trầm khủng bố nhà tù bắt đầu tiêu tán, thiên địa xuất hiện lần nữa tại kinh bình trước mắt, hết thể lại khôi phục vừa rồi bộ dạng Đối với hắn mà nói... Loại này tinh thần ảo thuật là căn bản không có dùng đấy, chỉ là không công lãng phí pháp lực của các ngươi. lãnh vô huyết trên tay hàn khí vừa hiện, sau đó lại nhìn về phía kinh bình, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi, bất quá ngươi như cũ trốn không thoát bàn tay của chúng ta tâm, ta cuối cùng khuyên ngươi một lần, cống hiến ra bí mật của ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái, bằng không mà nói, ngươi vừa rồi chỗ đã thấy hết thể hình pháp, đều ứng dụng tại trên người của ngươi, hơn nữa những này hình pháp vẫn chỉ là một phần nhỏ. Không được vọng tưởng ngươi nội môn đệ tử thân phận hội, sẽ cứu ngươi, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, tinh anh đệ tử ta cũng dám giết, chúng ta có chấp hành luật pháp toàn lực, những này đạo lý ngươi xê. Lẽ hiểu rồi đấy. Không tệ, chấp pháp điện đệ tử, tiên thiên thì có ưu thế, cái kia chính là chấp pháp quyền lợi. Ai chọc bọn hắn, tùy tiện theo như mấy cái tội danh, có thể tiến hành các loại tản nhận chấp pháp. Kinh bình đối với chấp pháp điện đệ tử ưu thế, phi thường tinh tưởng Không qua mạnh nhất một điểm tựu lại yếu nhất một điểm, kinh bình nhìn xem lánh vô huyết, trong miệng chậm dại nói ra, lánh vô huyết, người thân là chấp pháp điện điện chủ thân truyền đệ tử, chỉ sợ đối với trong môn luật pháp, cùng trong môn lập phái chi vốn rất là hiểu rõ a ta đạo huyền môn vì sao có thể cường đại như thế? Bằng đúng là công bình, tín dụng, chính trực, nhân ái, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, giao hoa chúng sinh, quy phạm hành vi, xử, khiến cho, canh người có hán điển, cư người có hán chỗ. Có thể ngươi hiện tại làm dễ dàng triệt để trái với những này, quan báo tư thủ, giết hại đồng môn, như thế hành vi, quả thực không tại nhân luân tri thuật, sợ là liền ma đạo tu sĩ đều không bằng, cùng cái kia cầm thú có gì khác nhau. Ngươi câm miệng cho ta. lãnh vô huyết nghe kinh bình những lời này, chỉ cảm thấy tâm cảnh bất ổn, coi như có tâm ma sinh sôi, nhất thời tiểu hét lớn một tiếng, tốt chấn định bản thân. Chỉ là một phen thiên hạ đại nghĩa, tiểu lại để cho ngươi tiểu tâm thần bất an, thần sắc có biến. Xem ra ngươi cũng biết ngươi làm bao nhiêu việc trái với lương tâm." Kinh Bình nhìn xem lánh Vô Huyết, trong giọng nói tràn đầy trăn trọc nói, "Xem ra ngươi sớm đã không phải người, mà là biến thành cầm thú. Ta đạo huyền môn như thế nào hội, sẽ lưu ngươi bực này bại hoại? Ta nếu ngươi cũng sớm đã tự sát tạ tội." Lời nói nói xong lời cuối cùng một câu, Kinh Bình thanh âm đột nhiên nâng lên, danh trấn Hoàn Vũ, tràn đầy huy hoàng chính đạo chi khí, làm cho người xem xét không khỏi tiểu cảm thấy thuyết phục, coi như gặp được một vị chính thức chính đạo tu sĩ. A. Người đi chết đi. Lãnh vô huyết đột nhiên hét lớn, hai tay xông ra nổi bật, vô số hàn khí lập tức tịch cuốn tới, khắp sinh cơ bừng bừng rừng rậm lập tức liền biến thành một mảnh băng tuyết tri địa, sinh cơ diệt tuyệt. Quả nhiên là diệt tuyệt sinh cơ, không bằng cầm thú. Kinh bình trong miệng không lưu tình chút nào, lần nữa hét lớn, thanh âm hùng vĩ, chính khí nghiêm nghị, tàn vỡ vạn pháp vạn ma. Đây trời hàn khí, lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh, ngay tiếp theo hóa thành băng tuyết rừng nhiệt đới cũng bắt đầu quay lại ra. Sinh cơ lần nữa bừng bừng phân trần. Lãnh vô huyết cả người đều bộc ra một miệng lớn huyết, chẳng những pháp thuật bị ép, mà ngay cả tâm thần cũng là nhận lấy trọng thương, cả người thần hồn mê loạn, phản phất không kềm chế được. Theo sát lấy, một cỗ tao thối chi ý xuất hiện, nguyên lai cái này Lãnh vô huyết vậy mà đã bắt đầu không khống chế, vậy mà làm ra liền phạm nhân cũng không bằng phản ứng. Mỗi một vị tu tiên giả đều là thoát ly phàm tính mạng con người hình thái, tiến hóa đến rất cao một tầng, ngoại trừ cơ bản nhất khai quang kỳ cùng luyện khí kỳ, Sẽ cùng phàm nhân đồng dạng cần đồ ăn nước trong bên ngoài, một khi bước vào trúc cơ chi cảnh, tiểu không tại cần phàm nhân cần thiết, tự nhiên cũng tiểu không cần bài tiết. Nhưng là bây giờ, Kinh Bình cả tay đều không động, lãnh vô huyết cũng đã như thế. Những lời này là Kinh Bình nhận thấy ngộ đạo lý, chỗ lĩnh ngộ chính đạo, một khi nói ra, tự nhiên sẽ có hạo nhiên chính khí, chuyên phá các loại lòng mang tà ma chi nhân. Đồng thời cũng có thể đoán trước đến, cái này lãnh vô huyết ngày bình thường làm bao nhiêu táng tận thiên lương sự tình mới có thể rơi vào cái kết quả như vậy. Chương 214, chỉ còn 3 cái. Còn lại mấy vị chấp pháp đệ tử nhìn xem Lệnh Vô Huyết như thế, đều đều kinh hãi không hiểu, căn bản không biết tại sao lại như vậy. Mọi người ở đây kinh hãi lập tức, Kinh Bình thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất, cánh tay dài đột xuất, trực tiếp nắm Lệnh Vô Huyết đỉnh đầu, rõ ràng nhấc lên. Lúc này thời điểm chúng chấp pháp đệ tử mới bắt đầu kịp phản ứng, bọn hắn chấp pháp điện đệ tử thủ tọa, vậy mà không phải Kinh Bình chống lại, lập tức đã bị bắt. A Lãnh vô huyết xem thấy mình bị kinh bình nhức lên, lập tức kinh kêu một tiếng, thanh âm lanh lạnh, thật giống như một cái nữ nhân, sau đó cảm ứng được còn lại chấp pháp đệ tử nhìn về phía ánh mắt của hắn, lập tức khuất nhục muốn chết. Lãnh vô huyết, ta nguyên lai tưởng rằng đệ đệ của ngươi đã đủ vô năng, không nghĩ tới ngươi liền đệ đệ của ngươi đều không bằng, cũng không biết ngươi làm cái gì việc trái với lương tâm, vậy mà tâm tình nứt vỡ, thật sự là sợi vàng tại bên ngoài, ruột bông rách ở bên trong. Kinh bình đơn tay mang theo hắn, châm chọc nói nói Ngươi không phải muốn cho ta đụng phải không gì sánh kịp thống khổ. Ta xem ngươi bây giờ mới thật sự là thống khổ. Kinh Bình. lãnh vô huyết đột nhiên hét lớn, ta là chấp pháp điện đệ tử thủ tọa, càng là chấp pháp điện điện chủ thân truyền đệ tử. Ngươi hôm nay như thế nhục nhã ta, có thể nghĩ tới về sau sẽ như thế nào. Nhanh chóng đem ta bùng ra, nếu không ngươi sắp sửa lọt vào điện chủ lửa giận. Hắc hắc. Kinh Bình nghe nói lời ấy, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, ngươi cho rằng ta hỏi, sẽ Sợ các ngươi cái kia cái gọi là chấp pháp điện chủ. Ta sớm muộn liền hắn cũng râm nát dưới chân. Thật cuốn vọng. Ngươi cũng đã biết chúng ta điện chủ là ai. Một bên chấp pháp đệ tử lập tức hét lớn, ngươi liền cho ta điện chủ sách giày đều không xứng Còn có thể là ai, không phải là ngoại hiệu vô gian sát thần, tên thật gọi là loạn không phế vật. Kinh Bình không chút nào để ý, trong miệng bay bổng nói. Ngươi vậy mà biết rõ. Biết rõ còn không mau mau buông ta xuống các loại sư hình. Đúng, nhanh chóng n Chúng ta còn có thể tha cho người khỏi chết. Thật sự là nói nhảm hết bài này đến bài khác. Hết thể cút cho ta. Kinh bình ánh mắt lóe lên, đột nhiên ra tay, một trường đánh ra, chân lực tuân ra, phẳng phất thiên địa đều tại bàn tay của hắn lộn một vòng. Ẩm ẩm. Chỉ là cách không một trường, lập tức nghiêng trời lệnh đất, lập tức tiểu đem những này chấp pháp đệ tử cho ngược lại quay tới, hung hăng áp ách, trực tiếp áp tiến vào rừng rậm trên mặt đất. Mặt đất đều xuất hiện một cái hố to, bên trong tất cả đều là chấp pháp đệ tử Người cũng đi xuống đi kinh bình cầm trong tay lánh vô huyết cũng ném vào trong hầm sau đó thỏ tay vỗ vô số bùn đất lập tức để ép tựa hồ muốn đem những này đệ tử cho chôn các người nói nhảm thật sự quá nhiều muốn tránhnh mạng của ta đầu tiên tiểu muốn xuất ra đến đủ thực lực tựu các ngươi bọn này vì tư lợi phế vật cũng xứng trở thành đạo huyền môn đệ tử kinh bình bàn tay lớn gỗ lập tức một cỗ tuyệt đại áp lực bắt đầu xuất hiện những này chấp pháp đệ tử muốn theo trong hầm bay ra lập tức đã bị cái này cổ chân lực cho bắn trở về Hơn nữa bốn phía bùn đất không ngừng áp lực, có thể nói là trong ngoài giáp công. Trong ngay mắt, sở hữu tất cả chấp pháp đệ tử đều cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hôm nay việc này, thật sự là quá mức ly kỳ, vốn tưởng rằng chấp pháp điện thủ tọa đệ tử ra tay, tất nhiên là nắm chắc, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn đảo ngược đi qua, bọn hắn bị đối phương hung hăng áp bách tại mặt đất, uy nghiêm mất sạch, đây là trong cả đời cũng khó khăn dùng rửa sạch khuất nục cùng thất bại. Hơn nữa bọn hắn nghe được kinh bình tràn ngập sát ý lời nói, Còn có bốn phía cường đại áp lực, lập tức đánh mất ý chí chống cự. Chúng ta phải chống cự. Nếu không tất nhiên sẽ bị ma đầu kia toàn diện. Ngay tại đại bộ phận đệ tử lúc tuyệt vọng, một thanh âm vang vọng lên, đúng là vừa rồi dùng ngôn ngữ bức bách, thi triển ra hình trận đệ tử. Cái này vị đệ tử tên gọi Lưu Chí, một thân tu vị đã đạt đến trúc cơ đình phong, đồng thời địa vị cũng vẹn vẹn tại lãnh vô huyết phía dưới, rất có hy vọng, trước khi một mực vi lãnh vô huyết làm việc, thế nhưng mà gặp được lãnh vô huyết trò hề cùng vô năng, lập tức liền buông tha quay người cổ động nổi lên đệ tử khác. Nghe ta mệnh lệnh, ngưng tụ pháp lực. Lưu Chí hét lớn một tiếng, lập tức toàn thân pháp lực cổ động, những này đệ tử đã nghe được Lưu sư huynh lời nói, nhao nhao đánh khởi một tia tinh thần, pháp lực toàn bộ quán chú đến trên người của hán Hỏa Long hàng thế. Lưu trí hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, trực tiếp đánh ra một đầu cực nóng hỏa long, cái này hỏa long vừa xuất hiện lập tức dương nhanh múa đuốt, hướng về phía trên áp bách chi lực đánh tới. Nhưng là ngay sau đó, Một đầu huố độn chi Long cũng lập tức xuất hiện hai cái long lập tức cắn xé lại với nhau hỏa Long phản phất gặp khắc tinh giống như gần cây một cái độ chạm lập tức liền biến thành một cổ năng lượng bị hôn độn chi long hút lấy lấy sở hưu tất cả chấp pháp đệ tử lập tức miệng phun máu tươi chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn mu muốn nước giống như vạn châm đủ đâm cái này đầu hỏa long bên trong ẩn chưaa ý thức của bọn hắn nhưng lại bị đánh nát hấp thụ đương nhiên sẽ gặp gặp được cắn trả kinh bình không đến trúc cơ thời điểm có thể hấp thụ trong vũ trụ đẳng cấp cao năng lượng Hướng chi hiện tại hắn đã trúc cơ, hôn độn thế giới hiện ra, thực lực của những người này, đối với Kinh Bình mà nói bất quá giống như con kiến. Một đám phế vật, còn có vọng tưởng lấy chỗ tới. Kinh Bình lạnh lùng nhìn xem bọn này tại trong hầm không ngừng dễ dùa chấp pháp đệ tử, tràn đầy trâm trọng. Tại sao phải mạnh như thế? Lưu chí bản thân bị trọng thương, trong hai mắt đầy là không tin, chúng ta thực lực đều đều là trúc cơ cảnh, nhưng lại đều là trùng cảnh cấp độ liên hợp lại với nhau như thế nào còn có thể bị một người trúc cơ sơ cảnh đệ tử đã bại. Ngươi đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Còn có muốn biết bí mật của ta, đi chết đi a." Kinh Bình vung tay lên, long hổ gào thét, lập tức liền vọt vào cái này đại trong hầm một trận đi loạn, sở hữu tất cả chấp pháp đệ tử tiếp xúc lập tức thân hình bạo tạc nổ tung, biến mất cái mạng. Lưu Chí Triệt để đã mất đi lý trí, trong mắt tràn đầy không thể tin, ngơ ngác nhìn xem quanh người người nguyên một đám thần hồn câu diện, nhìn lại phía trên Kinh Bỉnh Sợ hai nói, ngươi vậy mà thực có can đảm tàn sắt chúng ta chấp pháp đệ tử. Ngươi cái này ma đầu. Đạo huyền môn sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta điện chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ừ, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm. Kinh bình lần nữa tăng lớn áp lực, lập tức sẽ đem còn lại chấp pháp đệ tử giết cái tinh quang, mà ngay cả trong đó lanh vô huyết, cũng biến thành một đống thịt nát, chỉ để lại giải rác ba người đệ tử, trong đó có lưu chí Bọn hắn nhìn xem đầy đất thịt ngão, trong ánh mắt đã không có thần thái. Hoàn toàn bị cái này một bộ cảnh tượng cho sợ ngây người, hắn tự hồ không thể tin được, vừa rồi nguyên một đám còn có vui vẻ chúng, hiện tại tiểu hào không một tiếng động. Kinh Bình tàn nhẫn, bọn hắn đã thấy được. Các ngươi thật đúng là đã cho ta không dám giết. Kinh Bình đem long hổ một triệu, ta từ trước đến nay tự là người muốn giết ta, ta liền sát nhân, thiên vương láo tử đến, đến rồi, ta đồng dạng động thủ. van cầu ngươi quân chúng ta một mạng. Ba người đột nhiên hai đầu gối quỷ xuống đất, trong miệng bắt đầu cầu khẩn lên. Bọn hắn không còn có chút nào hoài nghi, không còn có chút nào kiêu ngạo, có chỉ là bản năng cầu sinh. Hiện tại ta cho hai người các ngươi lựa chọn. Kinh Bình hai tay lưng đeo, nhàn nhạt nói ra, thứ nhất, chết, thứ hai, phát hạ tâm ma lời thề, trở thành nô lệ của ta. Chúng ta lúc này phát hạ tâm ma lời thề, nguyện dân tặng Kinh Bình làm chủ, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt, vĩnh viên tăng luân hồi. Lưu trí ba người xem thời cơ cực nhanh, không chút do dự tiểu phát hạ lời thề. Sau đó ba người đứng dậy, Lưu Trí nói ra, "Hiện tại ngươi có thể cuốn chúng ta một mạng đi à nhà, chúng ta đã phát hạ tâm ma lời thể, nếu là trái với, ác gặp thiên phạt." "Rất tốt, các ngươi cái này không nhiều thông minh sao?" Kinh Bình thỏa mãn nhẹ gật đầu, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, "Hiện tại những này đệ tử thi thể tiểu giao cho các ngươi, muốn hảo hảo an bài một cái câu chuyện, không thể để cho người nhìn ra manh khỏe, Minh Bạch chưa? "Hiểu rồi, hiểu rồi, chúng ta hiểu rồi." Lưu Trí ba người nhất thời liên tục gật đầu làm giả chứng nhận, biên câu chuyện, che giấu chân tướng, cái này đối với bọn họ mà nói đó là quen việc dễ làm, thường xuyên làm sự tình. Đồng thời bọn hắn trong nội tâm cũng biết vì cái gì Kinh Bình muốn lưu lại ba người bọn họ tánh mặng rồi, lúc này đây cái chết đệ tử thật sự quá nhiều, trong môn nhất định sẽ quy mô điều tra, nếu không phải lưu lại mấy người bọn hắn để che giấu sự thật chân tướng, chỉ sợ Kinh Bình cũng sẽ nhiều rất nhiều phiền thoái. Sau đó ba người mà bắt đầu từng người phát huy sức tưởng tượng, Tiểu nói tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện thời điểm, đột nhiên tao ngộ cường đại ma môn tu sĩ, nhóm người mình sợ không kịp đề phòng, nhau nhau chạy tứ tán, cuối cùng chỉ, cái, trốn ra ba người bọn hắn. Cái này câu chuyện biên có đầu có chân, hợp lý cực kỳ, sau đó kinh bình tinh không đổ một cái mô phỏng, lập tức doanh tạo ra được thành từng mảnh biểu hiện giả dối, biến thành một cái gương, đưa cho bọn hắn. Chứng cơ các ngươi đã có, câu chuyện các ngươi cũng có, chuyện này có lẽ không có vấn đề gì. Bất quá các ngươi nếu là nô lệ của ta, ta đây được cho các ngươi một ít ban thưởng. Chương 215, lực lượng trọng yếu. Tiếng nói rơi xuống đất, kinh bình thân thể chấn động, lập tức hùng vi tinh không đồ mà bắt đầu thoáng hiện, từ bên trong bay ra ba đạo nhân hình chất lực, trực tiếp xông vào ba người này trong thân thể. Đây chính là ta cho các ngươi chỗ tốt, các ngươi trong thân thể có của ta chất lực, gặp được nguy hiểm thời điểm có thể hình thành long hổ, vì ngươi các loại chiến thắng cường địch Kinh bình chân lực vào cái này ba trong cơ thể con người. Thực lực của ta các ngươi cũng thấy được, chúc cơ sơ cảnh cũng có thể diệt giết kim đàn tu sĩ, hơn nữa ta có thể khẳng định, tiếp qua một đoạn thời gian ta tất nhiên có thể đột phá đến chúng cảnh, đến lúc đó thực lực của ta lại sẽ như thế nào. Lưu trí ba người nghe lời ấy, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Không gian vỡ tan. Kinh bình một tay đột xuất, nhanh tới cực điểm, lập tức tiểu cắm ở một chỗ không gian bích chướng ở trong, sau đó mạnh mà kéo một phát, lập tức một hồi xoẹn vải rách chi tiếng văng lên, một cái tôi hong ẩn chứa vô số thần bí không gian thông đạo cũng đã hình thành. Lưu Tri thoáng một phát cựu ngã ngã trên mặt đất, ngơ ngác nhìn xem cái kia vỡ tan không gian, tại hắn nhận thức trong đó, chỉ có kim đan đỉnh phong tu sĩ mới có thể làm được điểm này, nhưng lại muốn hao phí rất nhiều pháp lực. Nhưng là bây giờ, kinh bình mặt không đỏ hơi thở không gấp, một điểm cũng nhìn không ra cố sức dấu hiệu. Ông trời của ta như thế nào hội, sẽ, mạnh như vậy, cái này đã đến gần vô hạn tại nguyên anh chi cảnh nữa à? Kinh Bình nhìn xem lưu trí ba người kinh hại ánh mắt, trong nội tâm âm thầm nhẹ gật đầu, xem ra gõ đã đầy đủ rồi. Tốt rồi, các ngươi lại cẩn thận thương lượng một chút như thế nào đem việc này làm rất tốt, còn có tại chấp pháp điện ở trong muốn nhiều hơn vì ta tìm hiểu tin tức, đã có cái gì chuyện trọng yếu, có thể thông qua trong cơ thể chân lực gửi đi, ta thì sẽ thu được, nếu là nhận được của ta đưa tin, muốn lập tức đến bái kiến ta, rõ chưa? Kinh Bình chậm dại nói, lưu trí trong lòng ba người lập tức cả kinh, Bọn hắn không nghĩ tới kinh bình như vậy độc, tâm ma lời thề đều phát, nhưng vẫn là không tín nhiệm bọn họ, lại cho bọn hắn lại lên một tầng gông siềng. Bất quá bọn hắn tuy nhiên kinh sợ, nhưng là trước mắt mạng nhỏ đều tại kinh bình trong tay, bọn hắn có thể như thế nào? Chỉ có thể nhận thua. Hơn nữa bọn hắn cũng hiểu rồi, đây là kinh bình muốn đem bọn họ muốn phế vật lợi dụng, chẳng những muốn che giấu việc này, càng làm cho bọn hắn về sau tại chấp pháp điện bên trong tìm hiểu tin tức, cho rằng là mật điệp. Chúng ta hiểu rồi. Lưu trí trong nội tâm bi thường, nhưng trên mặt nhưng lại không có hiển lộ, chỉ là không người đồng ý, không dám có nửa câu hán hận, sau đó ba người bọn họ lại tập luyện một phen lý do thoái thác, như thế nào bị gặp cường địch, như thế nào chạy ra tìm đường sống. Kinh Bình ở một bên nghe không ngừng ngật đầu, lưu lại cái này lưu trí quả nhiên đúng, người này chẳng những coi đầu bóc, nhưng lại có thể nhận rõ tình thế, thuận theo mà đi, loại người này vô luận là tại tu tiên giới còn có là phàm nhân giới, cũng là có thể lăn lộn cực kỳ không sai. Thời gian trôi qua nhanh chóng, qua trong dây lát sắc trời cũng đã đen kịt, một trăng tròn bắt đầu xuất hiện ở trên bầu trời, sáng tỏ ánh trăng chiếu dọi vạn vật, khiến cho toàn bộ thế giới đều nhiễm lên một tầng ngân bạch chi sắc. Ban đêm rừng rậm giống nhau là sinh cơ bừng bừng, bất quá cũng tràn đầy tàn khốc phát tắc, săn mồi đấy, bị bắt đấy, mọi sự vạn vật đều là như thế, hết thảy đều theo lấy pháp tắc mà động tác. Tốt rồi, kế hoạch đã định ra, ta trước về môn phái, một tháng về sau, các ngươi mỗi người đều có lẽ mang theo trọng thương về môn phái. Sau đó hướng trong môn trưởng lao báo cáo việc này, tiểu nói còn lại đệ tử là đã bị chết ở tại ma đạo tu sĩ thủ hạng, nhưng nhưng lại không biết tục danh. Kinh Bình đứng thẳng đứng dậy, lần nữa xác nhận một lần. Dù sao việc này thực không là chuyện nhỏ, chấp pháp điện đệ tử bóng chốc bị giết 47 người, trong môn nhất định sẽ tức giận vô cùng, sau đó dùng đem hết toàn lực điều tra hung thủ. Một cái siêu cấp môn phái phẫn nộ, căn vốn cũng không phải là hiện tại Kinh Bình có khả năng chống lại hoặc là ngăn cản đấy. Chỉ sợ chỉ cần dính vào một chút quan hệ, cũng sẽ bị nổi giận đạo huyền môn cho diệt sát thân hồn, cho nên nhất định phải cẩn thận. Chủ nhân yên tâm, chúng ta hiểu rồi. Ba người lại đáp ứng, không mình hành lễ. Kinh Bình hướng về phía bọn hắn duy gật đầu một cái, sau đó thân ảnh lăng không bay lên, cường hãn chân lực đột nhiên bục phát, lập tức biến thành một đạo lưu quang, biến mất tại phía chân trời. Tốc độ kia cực nhanh, như cực nhanh, lưu trí ba người, căn bản còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện Kinh Bình đã biến mất không thấy Kinh bình chân trước vừa đi, lưu trí ba người lập tức ngã ngồi dưới mặt đất, mặt mũi tràn đầy buồn giận chi sắc. Lưu sư vinh, lần này chúng ta xem như đầy bàn đều thua, không còn có xoay người khả năng. Một cái trong đó chấp pháp đệ tử ai thán cái này nói ra, hiện tại chúng ta đã biến thành người nô, không có tôn nghiêm, tại như vậy sống sót, còn có có ý gì đâu này. Nếu là ta biến thành nô lệ chuyện này lại để cho trong tộc biết rõ, tất nhiên sẽ bị khu trục đi ra ngoài, từ nay về sau biến thành cô hồn giã quỷ. Cái khác chấp pháp đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy thống khổ phẫn nộ, đáng giận. Bằng không chúng ta cùng hắn cá chết lưới rách. Liêu chết cũng muốn việc này báo cáo, lại để cho điện chủ vi chúng ta làm chủ. Trong lời nói tràn đầy liêu đánh một trận tử chiến quyết tâm, thế nhưng mà vừa dứt lời đấy, hắn tiểu quát to một tiếng, toàn thân đột nhiên quần mình, lại đột nhiên mở ra, bắt đầu ở trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại, ngay tại lúc đó còn có phát ra từng đợt kêu thẳng thiết. lưu chí hai người nhìn xem một màn này sắc mặt trắng bệnh. Cũng không biết như thế nào giải cứu, thẳng đến cái này đệ tử toàn thân làn ra cũng đã vỡ ra, máu tươi bay là tả thời điểm, hắn giống như không chịu nổi rồi, trong miệng hét lớn, ta sai rồi, ta sai rồi, câu chủ nhân tha mạng, câu chủ nhân tha mạng A. Tiếng nói rơi xuống đất, cái này sống không bằng chết thống khổ mới bắt đầu đình chỉ, mà hắn lúc này cũng đã biến thành huyết nhân, hấp hối. Đây là tiểu là kinh bình chân lực hiệu quả, chỉ cần bọn hắn có cái phản bội chi tâm, chân lực lập tức hóa thành vạn cây kim đâm. Kỳ đau nhức vô cùng, cũng không người có khả năng thừa nhận. Nhìn xem cái này vị đệ tử thống khổ chấm dứt, lưu trí hai người liền bước lên phía trước, móc ra linh dược bắt đầu cứu trị, đã qua một hồi lâu mới đem cái này đệ tử cứu được trở về, bất quá cũng là suy yếu vô cùng, 3 tháng thời gian ở trong là không có thực lực, chỉ có thể biến thành một người bình thường. Vừa rồi cái kia vị đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ phấn nộ, thấp dọng quát, người này thật độc thủ đoạn. Thật không ngờ tàn nhẫn. lưu sư Lư Chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Hiện tại chúng ta căn bản không có biện pháp, đều là chúng ta coi thường người này, hắn chẳng những tâm cơ thâm trầm, đồng thời sát phạt quyết đoán, không hề cố kỵ, hơn nữa mấu chốt nhất chính là thực lực rất mạnh, tấn chức tốc độ bay nhanh. Hắn đến môn phái mới bao lâu thời gian, chính là một năm quang cảnh cũng đã trúc cơ, sợ là tiếp qua 2-3 năm, hắn sẽ tấn thăng đến kim đàn chi cảnh, từ nay về sau tiểu là giao long nhập biển, nghiêng trời lệ đất, không người có thể trị. Chúng ta căn bản không có thực lực kêu cùng mưu kế cùng hắn đối kháng, hiện giai đoạn chỉ có đối với hắn duy mệnh là tử, nếu không chúng ta tất nhiên làm mất đi tánh mạng. Lưu chí mảy may phương pháp xử lý đều không có, hắn tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại phi thường hiểu rồi trước mắt hình TH. C. Cho dù bọn hắn đem cái này đạo chân lực cầm chế cho tiếp xúc, thế nhưng mà cũng đã phát hạ tâm ma lời thề, nếu không phải tuân thủ, tất có đại nạn, trong một hình thức phía dưới, chỉ có một lựa chọn. Thế gian đủ loại đều là hư hảo chỉ có lực lượng mới là thật thực. Đối với những lời này, Kinh Bình hiện tại thập phần đồng ý, chỉ có lực lượng mới có thể bảo toàn chính mình, chỉ có lực lượng mới có thể thành tựu tôn nghiêm. Nếu là không có lực lượng, cái kia chính là bị người khi nhục kết cục, tự tiến vào trong môn một năm đã qua, Kinh Bình cũng đã thật sâu cảm nhận được tu tiên giới tàn khốc, tuy nhiên tại đây tràn đầy kỳ ngộ, nhưng là tràn đầy nguy hiểm. Người lửa ta gạt, nhu kế liên hoàn, sát nhân đột bảo, vân vân và vân vân một bước sai Tự là đầy bàn đều thua, thua không chỉ là tánh mạng, chính là liền luân hồi chi cơ đều thua, hai bàn tay trắng. Cho nên kinh bình mới có thể trở nên càng ngày càng hung ác, chỉ cần đối với chính mình có chỗ uy hiếp, như vậy hắn liền không chút do dự dết chóc. Không hung ác, không có biện pháp sinh tồn, không hung ác, không có biện pháp báo thủ. Hắn tốc độ bay nhanh, từ nơi này nguyên thủy rừng rậm trở lại trong môn dùng thời gian liền gần nửa canh giờ cũng chưa tới. Chuyện lần này, đã hoàn toàn kéo không đến trên đầu của hắn rồi. Những này chấp pháp đệ tử bị giết đi lúc, chính mình chính bên trong môn học tập tu luyện, lưu chí ba người đều là người thông minh, hiểu rồi tình thế, không sẽ dính dấp đến hắn, hướng hồ bọn hắn chỉ cần dám liên lụy, lập tức cũng sẽ bị hắn chân lực cho mặt sát, căn bản không có cái này cơ hội. Loạn không, không biết đem làm ngươi biết được tin tức này thời điểm, hội, sẽ, là dạng gì tâm tình. Chỉ sợ là nổi giận à, chính mình thân truyền đệ tử bị giết, còn có tổn thất nhiều như vậy đệ tử, chỉ sợ trưởng môn đều đối với ngươi có chố khiến trách. Hắc hắc, bất quá ngươi yên tâm đi, những này chỉ là tiền lãi mà thôi, sớm muộn ngươi sẽ ở dưới chân của ta hạ kêu rên. Dám đối với ta động sát tâm, về sau ta tiểu lại để cho ngươi không được căn bình. Kinh bình em thầm cười lạnh nói. chương 216, trở nên mạnh mẽ. Bất quá loạn không tâm kế kinh người, có thể lên làm chấp pháp địa chủ, tự nhiên có một phen cao siêu điều tra năng lực, chỉ sợ hội, sẽ, hoài nghi đến trên đầu của ta, bất quá cũng không có gì. Hắn tìm không thấy tính quyết định căn cứ chính xác theo, cho dù biết rõ thì đã có sao, dù sao ta đã sớm cùng hắn thủy hòa bất dung. Kinh bình trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Hết thể cũng đều là thực lực, thực lực. Ta nếu là có được hóa thần cảnh tu vị, chỉ sợ trưởng môn ta cũng có thể làm. Đến lúc đó cái gì đa bảo môn, cái gì ma môn tu sĩ, hết thể đều là gà đất chó kiểng, đụng một cái tiểu thoái. Hắn hôm nay làm một món đồ như vậy có thể nói là nhổ răng cọp sự tình. Trong nội tâm tự nhiên muốn miên man bất định, tuy nhiên hắn thể sắc và tinh thần hợp nhất, dũng manh tinh tiến, nhưng hắn hay, vẫn, là một người tu sĩ, vẫn có lấy nhất định được tư tưởng. Không qua trải qua hắn như vậy một phen suy nghĩ, hay, vẫn, là yên lặng tâm tình, bàn ngồi xuống, nô trọng gia tộc của bọn hắn bên kia, cũng có thể có không ít đệ tử đều đạt đến luyện khí đỉnh phong tiêu chuẩn. Qua chút ít thời gian, ta thì đem bọn hắn gia tộc tụ hợp tại một lên, một lần hành động giúp bọn hắn tấn thăng làm chút cơ cảnh cứng giả. Đến lúc đó những này tu tiên gia tộc địa vị lập tức tăng lên, nước lên thì thuyền lên, tay của ta dưới đáy cũng có vô số binh tướng, có thể nói là nắm giữ đạo huyền môn mạch máu. Đến lúc đó ai dám động đến ta? Bất quá những này chỉ là một ít bên ngoài thực lực, mấu chốt hay, vẫn là tự chính mình, nhất định phải mau chóng tăng lên cảnh giới cố gắng đạt tới chút cơ chúng cảnh, thế nhưng mà bình thường năng L. Tầng đối với ta mà nói cũng không có dùng, chỉ có chiến đấu không ngừng, cướp đoạn mới có thể bay nhanh chóng để cao thực lực của ta cảnh giới. Suy nghĩ bên trong, kinh bình thể nội thế giới lần nữa mở ra, trong lúc này nhặt đấy, tất cả đều là những cái kia chấp pháp đệ tử túi chữa vật. Chân lực khế động, lập tức đem những này túi chữa vật phá hủy, hiển lộ bên trong vô số đan dược pháp bảo, lập tức nghiền nát, điên cuồng hấp thụ. Đồng thời hắn đã hạ quyết định, cái kia chính là muốn bồi dưỡng ngôi trọng mấy người gia tộc, mở rộng đại thiên hội lực ảnh hưởng, sau đó tiến vào tiên ma chiến trường, tiến hành chiến đấu cùng cấp độ Tiên ma chiến trường cái chỗ này chàn đầy vô số ma đầu cùng vô số kỳ ngộ, cho dù là nguyên anh cảnh cường giả ở trong đó cũng có vẫn là đấy, hiểm ác vô cùng. Bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, Kinh Bình vừa rồi trời đưa đất đẩy làm sao mà, xông đến một chỗ quỷ bí không gian, cùng cái kia khô lâu hoàng đại chiến một hồi, được vô số bảo bối, cuối cùng khiến cho hắn tấn thăng làm chút cơ cảnh. Hơn nữa trong đó còn có vô số yêu ma, yêu linh, bảo tàng, điên quần đánh chết chẳng những có thể rèn luyện Kinh Bình chiến đấu còn có có thể làm cho hắn luyện hóa đại bộ phận yêu khí sắc khí, cường hóa thể chất, nhanh chóng tấn trước. Quan trọng nhất là, đánh chết yêu ma có thể đạt được công đức, những này công đức có thể là đồ tốt ta chẳng những có thể vì chính mình ngăn cản thiên kiếp, càng có thể cho chính mình số mệnh tăng nhiều, đã bị thiên địa phù hộ, nhiều như vậy chỗ tốt, nếu không phải đi, quả thực tiểu là lãng phí. Thuận tiện, hắn còn có muốn cha nhìn một chút có hay không ở trong đó lịch lãm rèn luyện đa bảo môn đệ tử, nhiều hơn chém giết lại để cho đa bảo môn tổn thất một ít là một ít. Những này linh đan linh dược hóa thành năng lượng chỉ chốc lát sau đã bị Kinh Bình hấp thu hoàn tất, bất quá lập tức hắn mà bắt đầu tắm rửa thanh thân, ngồi xếp bằng tĩnh tâm, vì ứng phó kế tiếp một loạt sự tình. Kinh Bình thực lực bây giờ cảnh giới đã đạt đến trúc cơ sơ cảnh đỉnh phong cấp độ, so ngay lúc đó lực lượng không biết cường hãn bao nhiêu, vô luận là ứng dụng, lâm địch đều đã có không phải bình thường tiến bộ. "Ra tay tiểu là pháp, pháp ở bên trong tiểu la nói." Cùng đạo hợp thực, không ngoài như vậy, Theo đạo lý nói cảnh giới này chỉ có thế giới đỉnh phong tồn tại mới có thể lĩnh ngộ, thế nhưng mà kinh bình bất quá chính là Trúc Cơ, cũng đã lĩnh ngộ, không thể không nói hắn là thứ kỳ dị chi nhân. Trong cơ thể hôn độn thế giới rất là yên tĩnh, cường hãn thân hình phát ra trong suốt bảo quang, vô cùng thân bí. Nếu là tái tiến một bước, chính là Trúc Cơ chúng cảnh, không biết thân thể của hắn lại hội, sẽ, cường hoành đến mức nào, đối với đại đạo cảm ngộ lại sẽ tới cái gì cảnh giới? Thế giới chi đao, hỗn độn thế giới. Đại thiên thánh thể, đại thiên biến ảo, tinh không chi đồ, những này khổng lồ vô cùng công pháp hình thái, đã bị hắn vận dụng xuất thần nhập hóa, mỗi một chủng hình thái đều là nghịch thiên cực kỳ, cường đại như thế nắm giữ lực, lại để cho trong lòng của hắn không khỏi càng thêm tự tin. Hắn tự tin đồng nhất cảnh giới người, không có một cái nào là đối thủ của hắn, hắn tự tin tại đối mặt tương lai nguy cơ thời điểm, hắn có thể bình thản ung dung, hắn càng tự tin có thể ở bách niên một lần tiên ma thi đấu bên trên hiển lộ sáng giỏi, nhổ được thứ nhất. Qua trong giây lát, đã trôi qua rồi một ngày. Sáng sớm, kinh bình toàn thân trạng thái đã tăng lên tới hoàn mỹ nhất cảnh giới, bắt đầu triệu tập nô trọng mấy người, nói rõ tình huống. Nô trọng mấy người nghe xong hội trưởng phải trợ giúp gia tộc bọn họ đệ tử, lập tức mừng rỡ, nhao nhao biểu thị đồng ý, bắt đầu không ngừng liên hệ, làm tốt hết thể chuẩn bị. Có thể làm cho hội trưởng tự mình ra tay, trợ giúp gia tộc bọn họ đệ tử. Loại chuyện tốt này quả thực tiểu là lần đầu tiên, đương nhiên muốn ngựa không dừng b Một khác không thể chỉ hoãn. Hội trưởng, lúc này đây quy mô tấn trước, tất nhân sự, khiến cho, ta đại thiên hội uy danh đại trấn Có thể hấp dẫn vô số đệ tử cấp thấp, chiêu binh mai mã, không nói chơi. Hiện tại chúng ta đã đem chuyện này hoàn toàn thông cáo cho các gia tộc, sở hữu tất cả luyện khí đỉnh phong đệ tử cũng đã tụ tại tiên thành tiên duyến lâu trong đó, nơi đó là ta ngô ra sản nghiệp, hơn nữa nhất mấy ngày gần đây đang tại quét sạch, không có khách nhân, đúng là che giấu địa phương. Ngô trọng mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói. Hắn là biết rõ lại để cho hội trưởng ra tay một lần là nhiều chân quý đấy. Ta biết rõ, lúc này đây chính là vì ứng phó về sau đã đến nguy cơ, nhiều một ít lực lượng luôn tốt. Kinh bình vô vô ngô trọng bả vai nói ra, lúc này đây ta đi thời gian sẽ giải chẳng những cần phải trợ giúp trong hội thành viên khác, còn muốn đi tiên ma chiến trường tiến hành tôi luyện, tại trong khoảng thời gian này ở trong, các người nhất định phải cẩn thận, ít xuất hiện sự sự, nếu là có nguy hiểm gì, trực tiếp liên hệ đăng thành ta cùng xe hỏa tốc chạy đến. Cẩn Tuân hội trưởng pháp chỉ. Nô trọng mấy người lập tức ổn quyền hành lễ, sắc mặt nghiêm nghị hồi đáp: "Tốt, lúc không ta đợi, ta đây tự đi." Kinh Bình toàn thân chân lực khế động, lập tức bay vào bầu trời, hóa thành lưu quang, biến mất tại trên bầu trời. Kinh Bình tốc độ cực nhanh, rất nhanh hữu chạy tới Tiên Thành, nhớ ngày đó chính mình mới tới thời điểm, vẫn còn rung động tại Tiên Thành đổ thị, ra một cái xấu, bây giờ nghĩ lại cũng là buồn cười, bất quá đã trải qua nhiều như vậy hiện tại đã không có gì có thể làm cho hắn khiếp sợ được rồi. Lúc này tiên thành, một mảnh phun hoa, người đến người đi, khắp nơi đều là quán rượu khách sạn, hoàn toàn cùng nhân gian thành chỉ không có gì khác nhau, nhưng là căn bản bên trên nhưng lại có bất đồng, trong cơ thể đều có mang nhất định được linh lực. Kinh Bình còn chứng kiến đạo huyền môn tuyển nhận đệ từ nơi cửa, có rầm rạp chẳng chịt quý gối cửa ra vào người, đều là hy vọng tiến vào đạo huyền môn, hưởng thụ bên trong tài nguyên. Nhớ ngày đó, chính mình trực tiếp xuất ra đến huyền lệnh bài Đạt được thân phận, dẫn tới tại đây không ít người ghen ghét, bất quá đây đều là qua lại vâng nhiên, hắn hiện tại, quý vi đạo huyền môn nội môn đệ tử, nếu là đáp xuống xuống dưới, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số người truy phủng. Lắc đầu, Kinh Bình đem những này buồn cười nghĩ cách biến mất, lập tức linh giác quét qua, lập tức đã tìm được tiên dưới lâu. Trong lầu có hơn 10 vị tu sĩ, mỗi người đều là luyện khí kỳ đình phong, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, còn có hơn 10 vị lao nhân. Chắc hẳn những này tiểu là ngô trọng các loại mấy vị gia tộc gia chủ rồi. Quét một phen, kinh bình lập tức đáp xuống xuống dưới, cường hãn khí thế đột nhiên phát ra, kinh động đến trên đường cái vô số tu sĩ. Thật to gan, dám ở tiên thành ở trong phi hành. Không sợ đạo huyền môn chế tải. Trong đó một ít tu sĩ lập tức há miệng nói ra, bất quá lời nói chỉ nói một nửa, tiểu biến thành mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Kinh bình trên người đẹp đẽ quý giá tím phục, đã biểu lộ thân phận. Đạo huyền môn, nội môn đệ tử Ông trời ơi. Đường cái người đi đường lập tức điên rồi, trong mắt tràn đầy sùng bái, hâm mộ, đồng thời mới vừa nói lời nói cái vị kia tu sĩ lập tức bị đẩy đi ra. Vị tiền bối này. Tiểu nhân. Tiểu nhân có mắt không trọng, lời nói thất lễ, kính xin tiền bối trách phạt. Vị này tu sĩ xem thấy mọi người đem mình đẩy đi ra, lập tức sắc mặt trắng bệnh, bất quá cũng là dám làm dám chịu, dứt khoát đem quyết định chắc chắn, trực tiếp nhận thua rồi. Còn lại tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy nhìn có chút hả hê chi sắc. Kinh Bình quay đầu, nhìn về phía đám người. Đám người trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết, trong đó càng là có thêm không ít nữ tu, liên tiếp đối với Kinh Bình gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, hy vọng có thể đạt được vị tiền bối này chú ý, do đó một bước lên trời, bái nhập đạo huyền môn, thưởng thụ vô cùng vô tận tài nguyên. Cái này người tu sĩ giá người cao đến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên nghị, Kinh Bình nhìn xem, trong lòng có chút thưởng thức, dám làm dám chịu, ngược lại là một cái chính trực chi nhân. Bái tạ. Lại một lần nữa dò xét cảnh giới cùng linh thể tư chất, phát hiện là ba thuộc tính linh thể, một tiếng linh lực cũng đến khai quang kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong cảnh giới, sắp tấn thăng làm luyện khí kỳ. Quan trọng nhất là, ánh mắt của đối phương trong không có nửa điểm âm hiểm xảo trá, có chỉ là vừa liệt chi khí. Kinh bình trong nội tâm nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, người tên là gì? Trong chàng chúng lập tức bắt đầu nhìn có chút hạ hê, trong hai mắt đầy là một bộ xem kịch vui thần sắc cho rằng Kinh Bình sẽ phải trừng phạt cái này người tu sĩ rồi. Hôi bẩm tiền bối, tiểu nhân tên là Tiêu Phong, vừa mới tiểu nhân ngôn ngữ nhiều có mạo phạm, kính xin tiền bối trách phạt. Cái này nam tử cao lớn nghe được câu hỏi, lập tức nghiêm sắc mặt, to hồi đáp. Trách phạt thì không cần, ta xem tư chất ngươi rất không tồi, ngươi có thể nguyện gia nhập đạo huyền môn, theo tầng dưới chốt nhất thủ vệ đệ tử làm khởi. Kinh Bình trên mặt cười cười, ôn hòa mà hỏi. Cái? Cái gì? Thêm gia nhập đạo huyền môn? Lập tức sở hữu tất cả người vây quanh đồng thời sử suốt, đạo huyền môn đệ tử bọn họ là phi thường hiếm thấy đấy, ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng chỉ là thấp nhất giai thủ vệ đệ tử, cao nhất cũng không quá đáng là ngoại môn hoàng y đệ tử, nhưng chỉ là như vậy, cũng đã lại để cho bọn hắn cảm thấy như là nhân vật trong truyền thuyết, nhưng là hôm nay, vậy mà gặp được một gã áo bào tím nội môn đệ tử, này làm sao không cho bọn hắn kích động, càng thêm khiếp sợ chính là, vị này trong thần thoại nhân vật, lại muốn để nổ một cái sông tới hắn tu sĩ. Đây quả thực là không có đạo lý. Trận mắt há hốc mồm, lặng ngắt như tờ. Lúc này im ắng, thắng có âm thanh. Ghen ghét, khiếp sợ, hâm mộ, hối hận, ngoài ý muốn, vân vân cảm xúc đều một loạt trên xuống. Nhưng là những tu sĩ này lại không dám chút nào biểu lộ ra, bởi vì trước mặt vị này tôn quý nội môn đệ tử, căn vốn cũng không phải là bọn hắn có khả năng dung chuyển đấy. Loại này đầy ngập cảm xúc, lại lại không thể phóng xuất ra cảm giác, thật sự là càng nghẹn người đấy. Tiểu. Văn bối nguyện ý, văn bối nguyện ý. Tiêu phong phản ứng cực nhanh, lập tức biết rõ đây là cơ duyên đến rồi, trong miệng từ nhỏ người lập tức biến thành văn bối. Tuy nhiên cương nghị hơn người, nhưng nhưng không mất đu hòa, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, tất nhiên lại là một nhân tài. Kinh bình trong nội tâm âm thầm ngất đầu, lập tức vây tay một cái, ra hiệu hắn đi theo chính mình, sau đó không bao giờ để ý tới trên đường chúng tu sĩ, trực tiếp bước vào cái này tiên duyến lâu chính giữa. Đó cũng không phải hắn ra vẻ cao nhân. Mà là kinh bình sắc thực thân có chuyện quan trọng, hơn nữa bên ngoài nhiều như vậy tu sĩ, đại bộ phận đều là tâm thuật bất tránh, đừng có mưu đồ. Đối với hắn mà nói, tư chất không là vấn đề, mấu chốt nhất chính là tâm tính, một người nếu là tâm thuật bất tránh, làm sao có thể dũng manh tinh tiến, chỉ sợ sẽ đem tất cả tinh lực đều dùng tại âm mưu tính toán lên, lãng phí thời gian tài nguyên, nếu là tâm tính cương nghị tắc thì bằng không thì, cho dù là tao ngộ khó khăn, cũng sẽ dung cảm tiến tới, khỏi bệnh chiến khỏi bệnh cường tối chung chiến thắng mình, tiềm lực vô cùng. Cho nên khi kinh bình chứng kiến một nhân tài như vậy, lập tức thu chi giới trưởng, tiến hành bồi dưỡng, bởi như vậy, chính mình lại thêm một cái tiềm lực vô cùng nhân tài, cớ sao mà không làm đây này. Cái này tiên duyến lâu khắp nơi đều là trận pháp cấm chế, Hán uy năng hoàn toàn có thể diện sát chút cơ tu sĩ. Đương nhiên, đối với kinh bình mà nói một điểm khó khăn đều không có, một bên đi theo Tiêu Phong ngược lại là hạ ra một thân mồ hôi lạnh, xem ra cũng là cảm nhận được những này trận pháp năng lượng. Tiêu Phong, về sau cũng đừng có tự xưng vãn bối hoặc là tiểu nhân, có thể xưng hô ta là Sư Vinh. Kinh Bình quay đầu lại vô vô bờ vai của hắn nói ra, qua trong chốc lát tự nhiên có người tiếp đãi cùng người, sau đó ngươi sẽ gia nhập đạo huyền môn bên trong đích một tổ chức, đương nhiên ngươi nếu không phải nguyện, cũng sẽ không cơ cầu, hết thể do chính ngươi quyết định. Tiếng nói rơi xuống đất, cái này Tiêu Phong trả lời ngay nói, Đà Tạ Sư. Sư Vinh, ta tất nhiên sẽ cẩn thận chân mãi. Kinh Bình nghe gật gật đầu, lúc này thời điểm Đột nhiên siêu siêu siêu mấy chục đạo bóng người bay tới, không nói hai lời, cũng đã quỷ một gối xuống trên mặt đất. Bài kiến hội trưởng, thanh âm to lớn, sông thẳng lên trời, cùng lúc đó, lại có vài đạo hùng hậu dịu khí tức chậm rãi bay tới, đúng là cái kêu mười cái lao nhân, bọn hắn cũng là lập tức đối với Kinh Bình không mình hành lễ, cũng nên hội trưởng đại giá Quang Lâm. Mấy vị trưởng lão thúc phụ, mau mau thù, đều là người một nhà, tiểu chất thì không dám. Kinh Bình vội vàng nên đón tiếp lấy lần lượt nâng dậy tất cả vị lao nhân, cùng lúc đó chân lực chấn động, ngay tiếp theo quỷ một chân trên đất chúng cũng đều vịn mà bắt đầu. Lời này vừa ra, lập tức khiến cho mấy vị lao giả trong mắt đã hiện lên vẻ vui mừng, cái này có ý tứ gì? Tự xưng tiểu chết, bất kể là thật là giả, nhưng tối thiểu nhất thiện ý đã hoàn toàn biểu lộ đi ra. Cẩn tuân hội trưởng pháp chỉ. Mấy vị lao nhân trăm miệng một lời hồi đáp, lời nói cung kính. Mấy vị này lão nhân đều là không biết đã trải qua bao nhiêu sinh người chết vật, mỗi người đều là chí giả. Bọn hắn phi thường hiểu rồi Kinh Bình tuy nhiên tự xưng tiểu chất, nhưng nhóm người mình lại không thể có chút chỗ thất lễ, càng không thể tùy tiện tiếp lời, mượn sân núi hạ con lửa, thiện ý là thiện ý, nhưng Kinh Bình nói như thế nào đều là hội trưởng, là cao nhất thủ lĩnh, nhất định phải có tuyệt đối tôn kính. Hội trưởng, vị này chính là... Trong đó một vị lao nhân cung kính hỏi. Đúng rồi, vị này chính là ta ở ngoài cửa phát ra hiện một vị bằng hữu, là thứ tán tu, còn muốn cho mấy vị trưởng lao hỗ trợ nhiều hơn. Ăn bài thoáng một phát, đến đạo huyền môn bên trong làm thủ vệ đệ tử. Kinh Bình trả lời ngay nói. Ngay cả như vậy, theo lý thường nên. Mấy vị lao nhân ngao ngao hồi đáp, chỉ chốc lát sau đã có người nhận được cái này tiêu phong đi chiêu đái. Sau đó mấy vị lão nhân phân biệt báo ra chính mình dòng họ, đúng là ngô trọng mấy người gia tộc tộc trưởng Kinh Bình tự nhiên lại là một phen hành lễ hàn huyền, ứng đối tự nhiên. Sau đó hay tiến vào tiên duyến lâu dưới mặt đất chỗ, một cái cực lớn trong tầng hầm ẩm. Vừa tiến vào trong đó Liền chỉ có một đám lao nhân cùng Kinh Bình rồi. Lao phu mấy người, đại biểu từng người gia tộc, hướng hội trưởng dập đầu rồi. Họ ngô lão nhân lời nói rơi xuống đất, lập tức 10 cái tóc trắng xóa lão nhân tiểu đối với Kinh Bình quỳ xuống hai đầu gối. Bất quá hai đầu gối còn có trên không chung, cũng đã triệt để định trụ, tơ, tí ti, không thể động đậy chút nào. Mấy vị trưởng bối, đây là muốn làm cái gì, mau mau đứng dậy, mau mau đứng dậy. Kinh Bình thấy vậy, lập tức chân lực chấn động. Đem mấy vị này lão nhân đều cho đỡ lấy, không cho bọn hắn quỷ xuống. Ta các loại gia tộc, vốn là muôn phai ở trong càng dưới đáy tồn tại, trong ngày mặc người khi dễ, không có tương lai, không có có hy vọng, bất quá từ khi gia tộc của chúng ta hài nhi đi theo hội trưởng, từng bước một đột phá cảnh giới, tăng lên địa vị, sử, khiến cho, chúng ta sinh sống đã có lấy nghiêng trời lệch đất cải biến, lớn như thế ân, chúng ta có thể nào nhìn như không thấy, đây là nhất định phải bài đấy. Họ ngô lão nhân lập tức than thở khóc lóc nói, còn lại mấy vị lao nhân cũng là nhau nhau đồng ý, đều đều kiên trì muôn bái. Cái này lời nói được một chút cũng không tệ, bọn hắn có thể có hôm nay sinh hoạt, hắn nguyên nhân tiểu là gia tộc hài nhi theo đúng người, hiện tại ngô trọng mấy mọi người đều là nội môn đệ tử, hàng tháng thu được chỗ tốt nhiều vô số kể, mà ngay cả trước kia chỗ thủ khi nhục, cũng đã bị từng cái trả thù trở về, thoải mái vô cùng, đây đều là lấy nhờ kinh bình phúc khí. Bất quá đạo lý tuy nhiên là như thế này, kinh bình lại không thể cứ như vậy thừa nhận. Các vị trưởng bối, các ngươi ngàn vạn không được như thế, ta kinh bình từ khi bước vào tu tiên giới đến nay, một đường một mình tu hành, chẳng yêu trừ ma, chưa từng có mấy người bằng hữu, thế nhưng mà từ khi tiến vào đạo huyền môn, vẫn đã bị các ngươi tất cả nhà hài nhi chiếu cố, hắn môn nguyên một đám đối xử mọi người chân thành, đồng thời thiên phú hơn người, ta có thể may mắn có như vậy mấy người bằng hữu, thật sự là nhân sinh rất may, nên ta cảm tạ mới đúng." Kinh bình lời nói nói xong, hai tay cũng đã ôm quyền, cúi xuống thân thể thi lễ một cái. Các vị trưởng bối tâm tình ta hiểu rồi, bất quá còn nhiều thời gian, những này nhò nhỏ thành tựu không đáng kể chút nào, chúng ta ngày sau thành tựu trong tương lai. Tiếng nói rơi xuống đất, Kinh Bình sẽ đem chân lực vừa thu lại, trong ánh mắt đầy là chân thành, nhìn về phía mấy vị lao nhân. Mấy vị lao nhân cũng không phải nhăn nhó chi nhân, bọn hắn đã gia nhập đại thiên hội, chẳng khác nào đã không có đường lui, cái kia dĩ nhiên là là trung thành và tận tâm, toàn bộ nghe giảng trưởng chi lệnh. cẩn tuân hội trưởng pháp chỉ. Mấy cái lao nhân trả lời ngay, đồng thời họ ngô lão nhân với tay, lập tức cái này trong tầng hầm ngầm tiểu dần hiện ra ba cái toàn thân hắc y người, đem hội trưởng đã đến tin tức, chuyến khắp sở hữu tất cả tu tiên gia tộc, mặt khác quảng phát thiếp mời, thỉnh tất cả nhà gia chủ, ngày mai đến đây tiên duyến lâu nội dự tiệc. Vâng. 3 H. y nhân trầm rộng trả lời, lập tức tiểu biến mất không thấy gì nữa. Kinh Bình sớm đã biết rõ tại đây trốn tránh mấy cái luyện khí kỳ đỉnh phong người, bọn hắn dâu kín chi thuật cao siêu. Một thân tu vị đều ngưng tụ ở trong lồng ngực một điểm phía trên, một bạo phát đi ra, đoán chừng chúc cơ cảnh tu sĩ đều ngăn cản không nổi, chỉ sợ sẽ là ngô ra tính tâm bồi dưỡng nhân vật. chương 218, Tấn chức Hàng Loạn Dù sao từng cái gia tộc đều bí mật bồi dưỡng một ít gián điệp hoặc là thích khách, vì chính là ở gia tộc nguy cơ thời điểm có thể bảo trụ trong gia tộc người trọng yếu nhất đào tẩu. Hội trưởng, lúc này đây ngươi đến đúng là hài lòng cơ hội. Một bên họ ngô lão nhân cung kính nói ra, Chúng ta những gia tộc này tuy nhiên so trước kia ủng có càng nhiều lực ảnh hưởng, nhưng là cũng đã dẫn một vài gia tộc phẫn nộ, nhất là thiên địa hội sở ra, còn có chấp pháp điện lánh ra, còn lại còn có rất nhiều gia tộc đối với chúng ta sinh lòng bất mãn, đại bộ phận đều tại dục dịch, công tác chuẩn bị âm yêu, thậm chí căn cứ bí mật tin tức. Một vài gia tộc đã bắt đầu âm thầm treo giải thưởng, muốn đối phó chúng ta cùng mặt khác một ít đại thiên. Hội thành viên, lúc này đây hội trưởng đến thật sự là kịp thời chính dễ dàng quy mô tăng lên ta đại thiên hội thành viên thực lực, chấn nhiếp thoáng một phát đám kia bọn đạo trích thế hệ. Kinh Bình nghe liên tiếp gật đầu, biểu thị hiểu rồi. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, trực tiếp tiểu khiến cái này thành viên vào đi, tại đây tương đối che giấu, quy mô tấn chức chắc có lẽ không chấn động ngoại giới, hơn nữa ta xem mấy vị trưởng bối tu vị cũng đã đến luyện khí đỉnh phong, tiêu cùng nhau tấn trước, từ nay về sau, tiểu thật sự có được lực bảo đảm, có thể dự phòng ngừa vận nhất. Mấy vị lão nhân lập tức cảm tạ sau đó lục tục vào được hơn 10 tên tư chất bình thường, nhưng đều đều là luyện khí đỉnh phong đệ tử. Kinh bình tinh tế quan sát những người này, phát hiện những này đệ tử trong thân thể pháp lực phần lớn công chính tinh khích hòa, chu du chăm mạch, hiển nhiên đã đối với cái này cảnh giới lực lượng nắm giữ lô hỏa thuần thanh, đều đều là tâm tính kiên nghị thế hệ. Tương đối dễ dàng là có thể khiến cho bọn hắn đột phá trúc cơ, nhưng là mấy vị này lão nhân đã có chỗ bất đồng. Mấy vị thân thể của lão nhân đã bắt đầu đã có biến chất dấu hiệu, Kinh Mạch cũng muốn so những người này hư yếu rất nhiều, sợ là không chịu nổi nói cho vận chuyển linh lực. Bất qua những vấn đề này, đối với Kinh Bình mà nói cũng không lớn, chỉ là tốn nhiều một phen tay chân mà thôi. Chỉ chốc lát sau, cái này cựu đại gia tộc đệ tử nhau nhau tụ tập đầy đủ hết, Kinh Bình dương mắt quét qua, ước chừng có hơn 60 tên, còn lại còn có cái này mấy trăm tên khai quan kỳ, hoặc là luyện khí 3-4 tầng đệ tử, có lẽ đều là gia tộc bọn họ chi nhân. Tại đạo huyền môn bên trong đảm nhiệm càng dưới đáy thủ vệ đệ tử. Bái kiến hội trưởng, bái kiến gia chủ. Cái phòng dưới đất này phi thường đại, đủ có thể đủ dung nạp ngàn người tạp hữu, vài trăm người ở chỗ này, chỉ cái là đã chiếm một nửa khu vực, mà Kinh Bình thân thể lơ lửng tại chỗ cao nhất, còn lại mấy vị lão nhân lơ lửng thấp đi một tí, trực tiếp đem Kinh Bình cho phụ trợ đi ra. Mà ngay cả khẩu hiệu cũng là trước hội trưởng, sau gia chủ. Cái này mấy trăm nguyên một đám trong ánh mắt tràn đầy kích động. Nhao nhao quỷ gối, bất quá Kinh Bình lại không có từng cái nâng dậy, bởi vì nên có uy nghiêm hay là muốn có, dù sao cũng là một tổ chức. Chư vị xin đứng lên. Kinh Bình thản nhiên nói, lời nói mặc dù nhạc, lại tràn ngập uy nghiêm, làm cho người không tự chủ được bắt đầu phục tùng. Đợi tất cả mọi người đứng thẳng đứng dậy, Kinh Bình tiếp tục nói, thân phận của ta, chắc hẳn các ngươi cũng biết, không tệ, ta chính là Đại Thiên Hội Hội trưởng, Kinh Bình. Lời nói rơi xuống đất, trong tràng chúng thần sắc một mảnh kích động Sắp mặt đều đỏ lên, toàn thân huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Mọi người ở đây, đều là ta đại thiên hội thành viên, mà chúng ta tụ tập cùng một chỗ, cũng chỉ có một mục đích, cái kia chính là không muốn lại bị vũ nhục không muốn lại bị áp ách. Thiên điệu bất nhân, dùng vạn vật sô cầu, thế gian đủ loại đều là hư hảo, chỉ có lực lượng mới là thật thực, thực, nếu muốn thay đổi hiện trạng, chỉ có cố gắng tu luyện, không bao giờ đều không được hoang phế, chúng ta không muốn tại trở lại theo lúc trước cái loại này bị người khi nhục thời gian, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn nữa, trở nên so thiên đạo còn mạnh hơn. Tư chất không có thể đại biểu cái gì, tu vị cũng không có thể đại biểu cái gì, cường, giả, mạnh là tâm. Tu sĩ, tu cũng là tâm. Chỉ có tâm cường, vạn vật có thể phá. Các ngươi mỗi người, đều là huynh đệ của ta, thân nhân, ta đem ta tận hết khả năng, đến giúp giúp đỡ bọn người, nhưng đồng thời, ta hy vọng các ngươi cũng có thể không ngừng vươn lên, lúc này ta hứa hẹn ta tuyệt đối sẽ không bông tha cho bất luận cái gì một vị thành viên, tuyệt không. Cái nào dám đụng đến ta đại thiên hội thành viên một cọng tóc gáy ta tiểu lấy hắn trên cổ đầu lâu. Như vậy một phen xuống, trên mặt của mọi người đã không thể dùng đỏ lên để hình dung, quả thực tiểu là Thái Dương giống như, tâm thần kích động đã sớm không kềm chế được, toàn thân huyết dịch sôi trào như là giang hà biển gầm, mấy trong tên kích động thành viên toàn thân cũng bắt đầu không tự chủ được run dậy. Đúng lúc này, cũng không biết là ai hô một câu, vinh đục cùng. Sinh tử tương theo. Vinh đục cùng. Sinh tử tương theo. Vinh đục cùng. Sinh tử tương theo. Thanh âm to lớn, sông thẳng lên trời, thẳng chấn toàn bộ cực lớn dưới mặt đất gian phòng cũng bắt đầu phát run, đẳng cấp cao tài liệu chỗ dựng vách tường vậy mà cũng bắt đầu vết rách. Nếu là ở như vậy xuống dưới, chỉ sợ chấn xấu cái này cả cái gian phòng cũng có thể. Kinh bình trong lòng cũng là một mảnh kích động, bất quá xem thấy cái này tình huống, hắn lập tức hai tay lăng không ấn xuống, lập tức có lớn tiếng ầm bắt đầu giậm loạn. Mấy cái lao nhân giúp nhau liếc nhau một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thật cường đại năng lực lãnh đạo, thật cường đại mị lực cá nhân. Theo bắt đầu tiến đến đến bây giờ, bất quá giải rác mấy câu, liền trực tiếp khiến cho cái này mấy trăm tên các gia tộc đệ tử ngưng tụ lại với nhau. Cho dù là bọn hắn những này tộc trưởng, chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Cái này mấy trăm tên đệ tử vốn lẫn nhau không quen biết, thậm chí có ít người còn có giúp nhau có tiểu thù hận, bất quá hiện tại lại bị Kinh Bình cho chỉnh hợp đến cùng một chỗ, như thế năng lực, không thể không nói hắn là thứ tuyệt đối người lãnh đạo. Chư vị huynh đệ, chúng ta như thế đoàn kết, ai dám lấn. Kinh Bình nhìn xem những người này nói ra, ta rất may mắn, có các ngươi như vậy một đám huynh đệ, bất quá chỉ là gọi khẩu hiệu lời mà nói, ai cũng hội, sẽ. Ta đã là đạo huyền môn nội môn đệ tử. Bất quá ta sẽ không quên chư vị, phía dưới, ta sẽ trợ giúp cái này 9 vị trưởng bối, cùng cái này hơn 60 tên huynh đệ. Đột phá đến trúc cơ chi cảnh. Từ giờ trở đi, ta hội, sẽ, bố kế tiếp pháp trận, cái này pháp trận huyền diệu vô cùng, mặc kệ gì đạt đến luyện khí đỉnh phong huynh đệ, cũng có thể tiến vào trong đó, tiến hành bột phá. Tiếng nói rơi xuống đất, kinh bình hai tay khẽ động, sau đó một cỗ hôn độn chân lực đột nhiên bột phát, lập tức tiểu bao phủ cái này hơn 60 tên đệ tử cùng 9 tên gia chủ. Tất cả mọi người cảm nhận được trong đó bành trướng lực lượng mách liệt, mà cái này 9 tên gia tộc cùng cái này hơn 60 tên đệ tử đều đều tự chủi bắt đầu hấp thụ trong đó năng lượng, như si mê như say xưa, phản phất giống như mộng đẹp. Lúc này không phá, chờ đến khi nào? Kinh Bình đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong trận chi nhân lập tức tỉnh ngộ, trong nháy mắt đều vận dụng nổi lên công pháp của mình, bắt đầu điên cuồng hấp thụ lấy trong đó tinh khiết năng lượng, một cổ cường hãn khí tức tràn ngập tại cả cái trong phòng, tựa hồ sẽ phải phá không mà ra, bất quá Kinh Bình sớm có chuẩn bị, chân lực hình thành vòng bảo hộ, hoàn toàn ngăn cách cái này một khu vực. Trận pháp bên ngoài chúng lập tức chứng kiến, trận pháp này bên trong vô số năng lượng cũng bắt đầu bị hấp thụ, bất quá như thế nào đều hấp thụ không hết, thật giống như một cái lấy mãi không hết bảo khố, làm cho người hâm mộ phi thường. Kinh bình cũng là hết sức chăm chú, đột nhiên trong thân thể xuất hiện 9 đạo nhân hình chất lực, ngay tiếp theo kiểu hoàng chi thuật loại này đánh hội đồng, hợp kích, công pháp đều đánh vào đến 9 vị gia chủ trong thân thể, lập tức bắt đầu cải biến thể chất, dựa thân hình, chỉ là thoáng qua gian công phu. Chín vị gia chủ thân thể bắt đầu phát ra một hồi bùm bùn cách cách bạo tiếng nổ, vô luận là kinh mạch hay vẫn là tạng phủ, toàn bộ cũng bắt đầu bay bình thường biến hóa, mà ngay cả bí ẩn nhất Thọ Nguyên cũng bắt đầu dùng không muốn người biết phương pháp gia tăng lấy, kinh bình cảnh giới nhiều bao nhiêu dạy, tuy nhiên là chút cơ sơ cảnh, nhưng lại có được vô hạn chí lực, Kim Đan tu sĩ đều không bằng pháp lực của hắn thâm hậu, đối với đại đạo cùng các loại PH, Vệ thuật cảm ngộ nắm giữ đều là cực kỳ kinh người, đây chỉ là một ít cơ bản lực lượng. Liền trực tiếp khiến cái này người đã giảm mất đi vô số năm thời gian, tương đương với thiên đại cơ duyên. Thay lời khác mà nói, Kinh Bình chính là một cái lấy mãi không hết, dùng vô cùng đại bảo khố. Chín vị gia chủ toàn thân, đều tại bị nhân hình chân lực bao vây, cải tạo, bọn hắn đều đều tản mát ra một cỗ hoàng giả khí bá đạo. Còn lại đệ tử thân thể cũng đã bắt đầu kỳ diệu biến hóa, từng tòa linh lực chi thác bắt đầu chậm rãi hình thành. Đây là muốn cấu trúc tiên cơ dấu hiệu. Đã qua mấy hơi thở công phu lập tức Sở hưu tất cả trong trận chi nhân đồng thời bắt đầu đột phá cảnh giới. Khổng lồ khí tức đột nhiên bộc phát. Một cổ pháp lực phóng lên trời, thét dài không ngừng xuất hiện, trong tiếng huyết gió tràn đầy cuồng hỉ chi ý. Sau đó một mảnh hôn độn tán đi, hơn 60 cá nhân cũng bắt đầu xuất hiện ở chúng trước mắt, nhắm mắt ngồi xếp bằng. chương 219, Hội trưởng Văn Thuế. Chúc mừng mấy vị, các người đã bước ra trong tu tiên giới là tối trọng yếu nhất một bước, tấn chức trúc cơ. ngày sau nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, tiên đạo nghiệp lớn ở trong tầm tay. Kinh Bình nói ra, chúng ta như thế tư chất, vậy mà cũng có thể đạt tới chúc cơ. Chỗ có người trong mắt đều xuất hiện cuồng hỉ chi ý, nhau nhau xem xét lấy trong cơ thể tiền cơ cùng hùng hậu pháp lực. Đã qua một hồi lâu, họ Ngô lão nhân cảm khái nói ra, trúc cơ chi cảnh, thật không ngờ cường hành. Chẳng những linh lực chuyển hóa làm pháp lực, càng có thể vận dụng một bộ phận thiên địa pháp tắc, cách dùng tắc lai đập nền đệ nhân, hơn nữa mà ngay cả cánh mạng hình thái cũng có một ít thần diệu biến hóa. Không ăn không uống có thể còn sống, chết để siêu phàm thoát tục chắc không được một vị trúc cơ tu sĩ có thể kích giết mấy trăm tên luyện khí tu sĩ, cả hai ở giữa khoảng cách mặc dù chỉ là một cái cảnh giới, nhưng đã có thiên địa chi chênh lệch để hình dung cũng không đủ. Ta cũng tấn chức rồi. Ha ha, chúng ta thật sự tấn thăng làm trúc cơ tu sĩ rồi, từ nay về sau chẳng khác nào bước vào tu tiên giới cao tầng. Đúng vậy, còn có thể xin trở thành ngoại môn đệ tử, hưởng thụ các loại tài nguyên. Không nghĩ tới à. Hội trưởng chẳng những liền những này tư chất bình thường người cho đổ lên trúc cơ, mà ngay cả cái này chính vị lão niên gia chủ cũng cho đẩy ngã rất cao một tầng, đây quả thực là thần nhân thủ đoạn. Cha lượt tu tiên giới lịch sử, cũng tìm không thấy có thể trợ giúp người khác tăng lên cảnh giới chi nhân. Ông trời ơi! Trong phòng tất cả mọi người, thấy được một màn này, cũng bắt đầu hưng phấn lên. Nhất là những này lão niên gia chủ, trong mắt đầy là một bộ vẻ khó tin, tựa hồ còn có không có từ tấn chức trong trạng thái kịp phản ứng cho rằng đây hết thể chỉ là nằm mơ. Cái này cũng không trách bọn họ phản ứng chậm, vốn bọn hắn linh thể tư chất tiểu không tính là tốt, hơn nữa tuổi thật lớn, nhỏ nhất một vị đều có được 150 tuổi tuổi, lớn nhất là quy tắc có tiếp cận năm mấy tuổi rồi, cái này đều muốn quy công tại đạo huyền môn che chở khiến cho bọn hắn từ nhỏ tiểu hô hấp lấy so ngoại giới nồng đậm mấy chục lần linh khí, trong ngày đã bị linh khí hú đúc, cái đó sợ cái gì cũng không biết người bình thường, cũng có thể sống hơn 100 năm, huống chi những này. Lào nhân cũng đều có được công pháp, thân mang linh thể, đương nhiên thọ nguyên muốn càng dài. Bất quá thọ nguyên lại trường, cũng ngăn cản không nổi tuế nguyệt trôi qua, chỉ có tấn chức cảnh giới, thọ nguyên mới có thể gia tăng, thế nhưng mà dùng linh thể của bọn hắn tư chết, tấn chức rất khó, trên căn bản là vô vọng. Thẳng đến Kinh Bình xuất hiện, lập tức tựu lại để cho bọn hắn đột phá cảnh giới, lần nữa đã lấy được mấy trăm năm thời gian, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, phá vỡ nhận thức. Từ khi nhìn thấy Kinh Bình chân thân Những này lao nhân cũng đã âm thầm gật đầu, cho là mình đi theo một cái minh chủ, bất luận là tâm trí, tính cách, thực lực, đều là thiên nhân có tư thế, hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, Kinh Bình lại để cho bọn hắn tấn thăng đến chút cơ chi cảnh. Điều này không khỏi làm bọn hắn tỏa sáng tinh thần, hơn nữa càng làm cho bọn hắn đã trong sự tuyệt vọng, tràn đầy hy vọng. Bọn hắn không hẹn mà cùng đứng thẳng đứng dậy, chậm dại hướng về Kinh Bình đi tới. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy lửa nóng, kích động, cuồng hỉ, hưng phấn, vân vân cảm xúc. Bất quá những này cảm xúc tối trung dung hợp lại với nhau, biến thành kính ngưỡng cùng thuyết phục Đông đông đông. Đột nhiên mấy người cùng một chô quỳ xuống trên mặt đất, hai tay ôm quyền, bái tả hội trưởng đại ân. Vinh đục cùng, sinh tử tương theo. Tiếng nói rơi xuống đất, hết thể mọi người lập tức đi theo quỳ xuống trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt kích động, đồng thời giống to, bái tả hội trưởng đại ân. Vinh đục cùng, sinh tử tương theo. Nhanh mau mời lên. Kinh bình toàn thân chân lực chấn động, hai tay hơi nắm Cường hãn chấn động lập tức bao phủ tất cả mọi người, lại để cho bọn hắn không tự chủ được đứng lên thể. Phía trước ta tiểu đã nói qua, ta đại thiên hội sở hữu tất cả thành viên, đều là người một nhà, mục tiêu của chúng ta là trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn nữa, trở nên không bị vũ nhục Lúc này đây tấn chức không đáng kể chút nào, chỉ cần chúng ta muốn đoàn kết một lòng, có thể dung cảm tiến tới. ngày sau Kim Đan, Nguyên Anh, cái kia đều là ở trong tầm tay sự tình. Vừa nói như vậy xong đấy, Trùng thần sắc đều là một mảnh kích động, giống như có lẽ đã tưởng tượng đến ngày sau chính mình tấn thăng làm Kim Đan Nguyên Anh lúc Mỹ hảo tình cảnh, thân thể đều đều không hẹn mà cùng cũng bắt đầu run dậy. Hội trưởng Văn Tuế. Hội trưởng Văn Tuế. Cũng không biết là ai gọi nổi lên cái này khẩu hiệu, sở hữu tất cả đệ tử cũng bắt đầu giống to, có đệ tử thậm chí còn kích động mà để lại dòng nước mắt nóng. Đây là phát ra từ linh hồn họ hét. Thanh âm chi to lớn, chấn động tứ phương. Nếu không là kinh bình sớm có chuẩn bị Chỉ sợ chúng liên hợp cùng một chỗ tiếng hô, hoàn toàn có thể sẽ rách không gian, tan vỡ cái này một phương địa vực rồi. Cái này chút ít đệ tử vốn chính là xuất phát từ tu tiên giới thấp nhất tầng, trôi qua thời gian mặc dù có nhất định được bảo đảm, nhưng nói thật, còn không bằng tán tu thời gian trôi qua thoải mái dễ chịu, tán tu chỉ cần không tham dự tranh đấu, cũng không có người hội, sẽ, tùy ý khi dễ, thế nhưng mà những này tu tiên gia tộc thì không được, trong cửa gặp hơi chút cao một chút đệ tử muốn không mình hành lễ. Chẳng những không có chút nào tôn nghiêm, thời gian dài xuống thậm chí còn hiểu ý lý. Văn mẹo, nếu là đẳng cấp cao đệ tử có một điểm bất mãn, cái này chút ít tu tiên gia tộc lập khắc sẽ có thai họa ngập đầu, trong ngày trong nội tâm hoảng sợ, làm tốt rồi cũng là nơm nớp lo sợ, sinh sở làm cho đẳng cấp cao đệ tử bất mãn, loại ngày này, quả thực cũng không phải là nờ NG. dê. Người qua đấy, hơn nữa bọn hắn cũng cho rằng hội, sẽ, như vậy một mực qua xuống dưới, thẳng đến một ngày nào đó thọ nguyên tiêu hao hầu như không còn hoặc là bị đẳng cấp cao đệ tử gạt bỏ. Không có tương lai, không có có hy vọng, thống khổ cảm xúc trải qua nhiều năm tích lũy, đã sớm biến thành chết lạng bị thương tại tâm chết. Bất quá, bọn hắn gặp Kinh Bình, gặp hội trưởng, cái này nhất ngộ, chẳng những khiến cho bọn hắn tấn thăng đến vĩnh viễn không cảm tưởng giống như cảnh giới, càng làm cho bọn hắn một lần nữa tỏa sáng trong cơ thể nhiệt huyết. Cái nào đàn ông nguyện ý tình nguyện người sau? Cái nào đàn ông nguyện ý không có tôn nghiêm? Đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm thấy, cuộc sống sau này đã có hy vọng. Cho nên bọn hắn phát ra linh hồn hò hét. Hội trưởng Văn Tuế, không tại trong trầm mặc tử vong, ngay tại trong trầm mạc bộc phát. Kinh Bình nhìn xem cái này nguyên một đám thần sắc kích động đệ tử, trong lòng cũng là một phen càng khái, thế gian bất bình sự tình thật sự quá nhiều. Tổng một câu nói đến, tự là cường lớn yếu, nhược lớn nhỏ, khôn sống ngông chết. Nhưng đây hết thể thức sự quá tàn khốc. Nếu như cường đại là chính xác đấy. Yếu như vậy loại nhỏ, tiểu nhân, tiểu nhất định là tội ác sao? Cái này là không đúng, mặc dù mọi người là tu tiên giả, nhưng cơ bản nhất bản chất, hay, vẫn, là người. Là người sẽ có cảm tình, là người sẽ có lý trí, có giáo hóa. Loại này gạt bỏ nhân tính phát tắc, chỉ thích hợp dùng tại yêu ma trên người. Cho nên Kinh Bình quyết định, hắn muốn thành lập một cái công chính tự do tổ chức, cái này cái tổ chức ở bên trong mỗi người đều có được nhật huyết, mỗi người đều giảng đạo lý mỗi người đều tôn trọng lẫn nhau. Tiên Văn Tiểu đã nói qua, Kinh Bình đi không phải tiên đạo, cũng không phải ma đạo, hắn đi đấy, là nhân đạo. Tiếng gọi ẩm ý trọn vẹn rằng con nửa canh giờ, tại đây từng cái đệ tử cuống họng cũng bắt đầu khẳng khẳng, bất quá bọn hắn như cũ vong ngã la lên, hoan hô cuối cùng đưa mắt nhìn Kinh Bình, ra đi rồi cái này tỏa mất thất. Chỉ còn lại có trong mật thất các vị gia chủ, ngơ ngác nhìn xem la lên chúng, không nói gì. Một ngày đi qua, Tiên Duyến lâu đã khai trường Vô số cao quý vật phẩm trang sức, ngay tiếp theo vô số chân quý nguyên liệu nấu ăn đã liên tục không ngừng đưa vào đến cái này tòa lâu nội. Rất nhiều tu sĩ vừa định đặt chân đánh giá, lại bị lễ phép ngăn cản trở về, chỉ còn lại có vẻ mặt hoang mang. Tiên duyến lâu ngoài cửa, vây quanh một đám nghi hoặc tu sĩ, bọn hắn nghị luận nhau nhau, trong đó có một vị tu sĩ thật sự nhịn không được, trực tiếp đối với cửa ra vào gã sai vật hỏi, cái này tiên duyến lâu làm sao vậy? Khai trương còn có không đón khách, ngược lại đem chúng ta đẩy ra khỏi cửa Đây là ý gì, chẳng lẽ là xem thường chúng ta ư Tự la tự là, có ý tứ gì, ta đã là tại đây lao khách nhân, các ngươi quản sự đây này, gọi tới cho ta. Chớ không phải là tá ma giết lửa, kiếm đã đủ rồi linh thạch, không để ý tới chúng ta rồi hả? Bốn xung quanh lên án công khai thanh âm càng lúc càng lớn, mỗi người trên mặt đều dẫn theo một tia hỏa khí, cửa ra vào gã sai vật thấy vậy hình thức càng diễn càng liệt, cũng là sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên cũng không dám giấu giếm nữa, vì vậy nói ra, mấy vị lao khách nhân. Ngài có thể đừng làm khó dễ tiểu đấy, hôm nay là đạo huyền môn tương ứng tu tiên gia tộc kiến hội, thỉnh đều là một ít đạo huyền môn đệ tử hoặc là cùng đạo huyền môn có quan hệ chi nhân, truyền thuyết còn một vị tên là Kinh Bình tiền bối, vị tiền bối này thật không đơn giản, là đạo huyền môn nội môn đệ tử. Cho nên hôm nay trong lầu quản sự hạ lệnh, ai cũng không tiếp đãi kính xin mấy vị khách quan nhiều hơn thông cảm, nhiều hơn thông cảm. Tiếng nói rơi xuống đất, gã sai vật này liên tục chắp tay, một bộ thật có lôi tư Thái Trưng 220, tùy theo mà đến độc thủ. Bốn phía chúng nghe xong, lập tức đem đầu một chuyến, tiến lặng rời khỏi. Đạo huyền môn là môn phái nào, bọn hắn chẳng qua là một ít mặt khác tiểu môn tiểu phái đệ tử, không thể chêu vào. Chúng tản ra, sau nửa canh giờ, một cái che dâu trong phòng, 5-6 người tụ tập lại với nhau. Hừ, lần này dùng ngô ra cầm đầu mấy gia tộc xem như phong con rồi. Một cái cười rộ lên mặt mày hớn hở hết lần này tới lần khác dai công tử. Lúc này trong ánh mắt đã là sát cơ dập dạn, giữ tận nói: "Cái này giai công tử toàn thân pháp lực nồng hậu dày đặc, bất quá biểu hiện bên ngoài lại là một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, toàn thân pháp lực đều ngưng tụ ở ngực trong bụng, cho người cảm giác giống như là một đầu che giấu độc xà, thời khắc đều thoát ra, đánh giết hết thảy." Đạo huyền môn nội môn đệ tử, này danh đầu tại trong tu tiên giới cũng coi như có chút phân lượng, bất quá tại chúng ta ám ảnh môn trong mắt, cũng không tính là cái gì, nhưng là theo tình báo đến xem. Tiểu tử này giống như thực lực không thấp, có lẽ có địch nổi kim đan cảnh thực lực. Húng mà lại ta ám ảnh môn tuy nhiên không sợ cái này đạo huyền môn, nhưng bằng thì ra là ta môn phái vị trí thân bí, tại đây nói như thế nào cũng là địa bàn của bọn hắn, cường Long còn có không áp rắn giết địa phương, húng chi đây là địa đầu Long Một người khác tiếp lời nói ra, người này dáng người hơi mập, mặc một bộ đẹp đẽ quý giá màu vàng trường bào, trên ngón tay tràn đầy chữ vật giới chỉ, phục trang đẹp đẽ. Thoạt nhìn giống như là một cái trong tu tiên giới tiểu thương nhân một tiếng khí tức cùng nam tử trẻ tuổi kia đồng dạng, bất quá lại càng thêm thâm thúy, che giấu Thất địch kim đan. Ừ, ta xem những tu sĩ này nguyên một đám cái khác không được, hồ huynh hoang ngược lại là một bộ thật bản lãnh. Bất quá cho dù hắn có được địch nổi kim đan thực lực thì như thế nào? Chẳng lẽ có thể ngăn cản được chúng ta ám sát? Đừng quên, lần này ta ám ảnh thế nhưng mà tiếp treo giải thưởng mà đến. Những này treo giải thưởng cộng lại tài phú, chỉ sợ đầy đủ lại để cho chúng ta đột phá đến kim đan chi cảnh. Cái này người trẻ tuổi công tử vẻ mặt hung ác lệ, sau đó lại có chút trầm tư một phen, bất quá đã có truyền lại nghe thấy, chúng ta cũng không có thể lỗ mãng xúc động, chờ đợi ta ám ảnh môn ám thiếu chủ a, ta còn có cũng không tin, mấy cái nho nhỏ tu tiên gia tộc, cộng thêm một người trúc cơ sơ cảnh đệ tử, có thể ngăn cản được tê. À, ảnh thiếu chủ giám sát. Đúng vậy, ảnh thiếu chủ đến rồi, cơ bản năm chắc Cái khác đệ tử nói ra, người đệ tử này diện mục tiểu là thiếu ninh rồi, toàn thân khí tức cùng trước hai người không giống, đồng dạng che giấu sâu đậm, ngưng tụ một điểm, một khi buộc phát ra ra, kim đan sơ cảnh tu sĩ đều không nhất định có thể đẩy lên đi qua. Bất quá lời của hắn trong tiếng đối với cái kia cái gọi là ảnh thiếu chủ lại thập phần tôn kính, xem ra vị này thiếu chủ, thật đúng là không đơn giản. Thừa dư mấy người cũng là trầm mặc gật đầu, biểu thị đồng ý, bọn hắn đều đều là trong tu tiên giới một cái thần bí nhất môn phái. Ám ảnh môn đệ tử, môn phái này tu luyện đều là ám giết thích khách chi đạo, hơn nữa môn phái này chẳng phân biệt được chính tà, chỉ, cái, muốn cho đầy đủ chỗ tốt, ma đạo tiên đạo cũng dám giết, hơn nữa giết xong sau sẽ ở hiện trường lưu lại một thuộc về ám ảnh môn đặc thù ấn ký, bởi như vậy cho dù muốn điều tra, cũng không có người có thể điều tra ra được. Đương nhiên, đã từng cũng có rất nhiều giết người xong về sau giả tạo ám ảnh môn ấn ký đấy, bất quá cuối cùng tuy nhiên cũng phát hiện bị người lấy xuống đầu lâu. Hơn nữa đầu lâu trong hai mắt tràn đầy khủng bố, xem ra là đã tao nổ vô số thống khổ về sau mới được giải quyết. Bởi như vậy, không còn có người dám dò xét môn phái này để tử hành tung chỗ rồi. Theo như truyền thuyết ám ảnh môn trưởng môn, là cả tu tiên giới số một sát thần, nói giết hai thì giết, đã từng còn có và giết qua hóa thần kỳ cao thủ. Như thế thực lực, hơn nữa lanh khốc làm việc thủ đoạn, khiến cho ám ảnh môn là tiên ma hai đạo bên trong đều không muốn trêu chọc thế lực. Đã như vậy, chúng ta tiểu truyền thống tin tức Nhanh chóng thỉnh ảnh thiếu chủ đến đây, tiểu bảo hôm nay treo giải thưởng nhân vật chính kinh bình, sẽ xuất hiện tại tiên duyến lâu ở trong, hơi mập trung niên nhân nói ra. Chỉ chốc lát sau, từng đạo che dấu khí tức kết hợp lại với nhau, tạo thành một đầu hư ảo gián lục, nhanh chóng lóe lên, tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa nhưng vào lúc này, tiên thành bên ngoài một chỗ sơn mạch bên trong, cũng có cái này vài đạo thân mặc đạo bảo, diện mục cao ngạo đệ tử tụ tập lại với nhau. Bá sư huynh, căn cứ chúng ta người liên lạc tin tức đến Nghe nói cái này đạo huyền môn kinh bình đang tại tiên thành bên trong, cùng mấy cái tu tiên gia tộc tộc trưởng cùng một chỗ, chuẩn bị mở tiệc chiêu đái khách mới. Một cái trong đó đệ tử nói ra. a Người xác định. Một cái trong đó mặt mũi tràn đầy bá đạo đệ tử nói ra. Thật tốt quá, chúng ta động thủ thời cơ đến rồi. Cái này thằng chó con, giết ta thiên trì tông hơn 10 tên đệ tử. Cha đạp ta thiên trì tông nguyên nghiêm. Hắn cho rằng bái nhập đạo huyền môn tiểu có thể giữ được bình an. hử Lúc này đây, lão tử chẳng những muốn giết hắn. Ngay tiếp theo mấy cái gia tộc ta đều muốn hết thể giết sạch. Thế nhưng mà, sư huynh, cái khác đệ tử nói ra, cái này tiên thành là đạo huyền môn đất quản hạt, nếu là ta chờ ở cái kia giết chết hắn, chỉ sợ sẽ khiến đạo huyền môn mãnh liệt trả thù, thậm chí còn có thể vừa vừa động thủ đã bị phát giác, hơn nữa căn cứ nghe đồn, tiểu tử này thực lực thế nhưng mà không kém à. Vạn nhất hắn phát ra tin tức, kéo dài chúng ta, lại để cho đạo huyền môn đệ tử chạy đến Chỉ sợ hậu quả không thể lường được. Đạo huyền môn là lợi hại, nhưng là tại như thế nào lợi hại, còn có có thể lỗi nặng toàn bộ tu tiên giới. Ta thiên trì tông cũng không phải ăn chay đấy. Hơn nữa, cái này kinh bình tuy nhiên bái nhập đạo huyền môn, nhưng trong môn cũng có được không ít đệ tử muốn cho hắn chết. Chấp pháp điện, còn có truyền thuyết trong tiên linh hội thành viên tinh chiến đều cùng hắn có không hợp. Chúng ta nếu là diệt sát người này, nương tựa theo bọn họ nội cựu nhân, như thế nào hội, sẽ, tiến hành điều tra, chỉ sợ cao hứng còn có không kịp Cho dù lui thêm bước nữa giảng, biết là chúng ta thì như thế nào. Ta môn thế nhưng mà thiên trì tông đệ tử. Hán đạo huyền môn còn có có thể bá đạo vi một cái chết đâu đệ tử muốn chúng ta báo thủ không được. Cái kia quả thực tiểu là thật là tức ư. Y. Sư Minh nói có lý. Cái kia chúng ta bây giờ tiểu triệu tập nhân thủ, ngụy trang khí thức, sau đó một cước nghiền nát cái này loài bỏ sát, ngay tiếp theo những gia tộc này chi nhân, cũng muốn cướp đoạt bọn hắn tài vận kiếm một số lại đi. Hắc hắc hắc. Toàn bộ tiên thành, vô luận là bên ngoài hay, vẫn là bên trong, khắp nơi đều tràn đầy nhắm ngay kinh bình âm yêu. Rất nhiều tu tiên gia tộc, hiện tại có hơn phân nửa đều tại trong lòng hâm mộ, tựa hồ đang thở dài. Nếu là mình bọn người sớm gia nhập đại thiên hội thật tốt, hiện tại trong tộc đệ tử chỉ sợ cũng có một nhóm lớn sắp tấn chức rồi. Một người đệ tử tấn chức có thể khiến cho gia tộc địa vị vững chắc, hướng chi một đám đệ tử tấn chức. Đây quả thực là lần đầu tiên tốt chỗ. Hiện tại bọn hắn chỉ, cái... Hẳn không thể có thể đi vào tiên duyến lâu bên trong, hảo hảo vỗ một cái vị này hội trưởng Mã Thí Tân Quốc để nhìn qua có thể được đến một ít chỗ tốt, bất quá muốn cho bọn hắn gia nhập, lại vẫn còn có chút lượng nan đấy, dù sao kinh bình hiện tại địch nhân quá nhiều, hơn nữa nguyên một đám cũng đều là sức nặng cấp nhân vật, thật sự là xử lý không tốt. Về phần còn lại nhất thời nữa khắc gia tộc, thì là thiên địa hội một ít, còn có chấp pháp điện một ít, trong đó càng dẫn đầu đúng là sở gia cùng lánh gia. Bất quá cái này hai nhà còn giống như không có thu đến gia tộc đệ tử bỏ mình tin tức, nguyên một đám như trước là chỉ cao khí ngang, không ai bị nổi, thu được thiếp mời không chút do dự, quyết định chú ý muốn kiến thức kiến thức vị này nội môn đệ tử, kinh bình. Thời gian như là nước chảy rất nhanh tựu là màn đêm buông xuống, đầy trời đầy sao thời điểm. Mà lúc này tiên dưới lâu, đã khách mới ngồi đầy có thể tới nơi này đấy, không có chỗ nào mà không phải là cùng đạo huyền môn có thâm hậu quan hệ chi nhân. Bất quá những người này có chán nản, có đẹp đẽ quý giá, có bình thường thôi, thậm chí còn có một bộ ăn mày hình tượng, giống như là món thập cẩm giống như, cái gì cũng có. Quần áo đẹp đẽ quý giá người tụ lại cùng một chỗ bản về cái gì, bình thường thôi người lại đang bàn luận cái gì, cảnh tượng như vậy, cũng làm cho kinh bình nhớ tới ngưu tầm ngưu mã tâm mã, người dùng bầy phân những lời này lý do. Chín vị tóc trắng xóa lao nhân, cũng phân biệt triêu đãi từng người bằng hữu những người bạn này đại bộ phận đều là một bộ chán nản bộ dáng thấy được mấy vị lao nhân đến, từng đã là bằng hưu trong mắt cũng là hào quang sáng ngời, sau đó tiểu đùi ngồi mài thôi. Chẳng bao lâu sau, mấy người bọn hắn ra tộc cả ngày bị người khi dễ, cả ngày ở bên trong không có có hy vọng, một bộ miễn cưỡng sống qua thái độ, mà bây giờ, thấy được mấy vị này bằng hữu cũ trở nên tuổi trẻ rất nhiều dung nhan, nhìn không thấu tu vị cảnh giới, cùng với trên mặt hào quang, bọn hắn đều đều cảm thấy cao hứng, lại cao hứng, có bi thương. Cao hứng chính là mấy cái bằng hữu cũ đều lăn lộn vô cùng tốt. Bi thương chính là mình bọn người hay, vẫn là dậm chân tại chỗ. Kinh Bình cũng đi theo mấy vị lão nhân, đi tới những này bẩn hàn gia chủ bên cạnh, lời nói cung kính, không chút nào vênh váo hung hăng, thập phần chân thành. chương 221, Kinh Bình tàn nhẫn. Vị này tiểu là đại thiên hội hội trưởng rồi, quả nhiên là ân uy cũng tế, âm dương tương hợp, giơ tay nhấc chân, đều có được một cố khiếp người thần thái cùng phách lực. Những này các gia chủ đều nhao nhao khiếp sợ lấy. Chư vị gia chủ. Chứng kiến người đến đều không sai biệt lắm, 9 vị lao nhân lập tức lướt nhau, lập tức pháp lực đều đều chấn động, phát ra to lớn thanh âm. Hôm nay, đạo huyền trong môn môn đệ tử, kinh tiên sinh, đại giá quang lâm tiên duyên lâu, chúng ta trong gia tổ cảm, rắc, vinh hạnh, sở dĩ do gió mời chư vị cùng vui cười, không say không nghĩ. Sớm nghe nói kinh tiên sinh đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư chuyển, đem làm đại hạ. Một đám cùng mấy vị lão nhân quan hệ tốt hơn gia chủ nhau nhau nói ra, Mặt mũi tràn đầy không khí vui mừng. Có dẫn đầu đấy, dĩ nhiên là có cùng phong đấy, chỉ chốc lát sau, toàn bộ tiên duyên trong lầu, tất cả lớn nhỏ gia chủ tất cả đều là vẻ mặt chúc mừng, hào khí lập tức tiểu nhiệt liệt mà bắt đầu. Chỉ có một chút quần áo đẹp đẽ quý giá gia chủ không có phù hợp, chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, có trong mắt vẫn giữ lại lộ ra âm tàn hào quang. Cái này chút ít gia chủ đều là chấp pháp điện hoặc là thiên địa hội tất cả đệ tử gia thuộc người nhà, dĩ nhiên đối với tại kinh Bình không có hào cảm Lần này đến đây, cũng chỉ là kiến thức kiến thức cái này đại thiên hội hội trưởng là cái dạng gì nhân vật, vốn đang mang theo một bụng ý nghi xấu, nhìn xem có thể không thể đảo loạn lần này đến hội, thế nhưng mà gặp được kinh bình ý nghi, cùng với bốn phía đứng thẳng trúc cơ đệ tử, bọn hắn cũng không dám nhổ răng cọng, chỉ dám ở một bên âm thầm. Ghen ghét? Hừ! Cái gì chó má kinh tiên sinh, ta xem không qua cũng là một cái loại bỏ sát mà thôi. Mọi người ở đây hào khí nhiệt liệt, nói chuyện trời đất, nâng ly cạn chén thời điểm. Đột nhiên một hồi cực kỳ ác độc thanh âm đàm thoại từ đằng xa chuyển đến. Tất cả mọi người lập tức chấn động, căn vốn không nghĩ tới, lúc này thời điểm vậy mà sẽ có người đến đây làm dối. Hơn nữa còn là như thế ngang ngược, lập tức sẽ đem đầu vốn éo chuyển đến thanh âm chuyển ra chỗ trên mặt đất. Dầm dầm rầm Tiếp liền vài cái cực lớn tiếng xe gió, từ đằng xa chuyển đưa tới, mấy đạo nhân ảnh trực tiếp phá tan không gian, tiểu bá đạo như vậy mười phần mãnh liệt đập vào yến hội chính giữa chỗ, toàn thân khí tức không có một điểm thu liễm. Cường hạn pháp lực chấn động trực tiếp buộc phát ra, lập tức chén bàn đống bờ buột chỗ ngồi bằng ghế nhau nhau vỡ vụn, một ít gia chủ cũng bị thổi bay, người trên không trùng tiểu hộp ra mấy miệng lớn huyết, đập lấy cứng rắn trên cây cột. Vốn nhiệt liệt hào khí, lập tức bị phá hư hầu như không còn, sở hữu tất cả gia chủ đều hoặc nhiều hoặc ít thụ đi một tí tổn thương. Giết địch. Lập tức vô số đại thiên hội thành viên đều bừng lên, trong miệng hét lớn, đúng là những cái kia vừa mới tấn thăng đến chúc cơ cảnh tử Cả đám đều bắt đầu vận nổi lên pháp quyết, lập tức muốn đuổi giết người tới. "Đều cút cho ta." Một câu giống to đột nhiên vang lên, lập tức tiểu bị phá vỡ thiên địa linh khí, trực tiếp đem toàn bộ tiên duyên lâu ở trong linh khí đều cho khu trục, chỉ còn lại có một mảnh chân không. Sở hữu tất cả chuẩn bị thi triển pháp quyết người lập tức sắc mặt tái nhận, toàn thân hấp thụ linh khí đột nhiên gián đoạn, trực tiếp làm cho bọn hắn công pháp dừng lại, trong cơ thể pháp lực đi loạn, qua trong giây lát Cựu đã mất đi chiến đấu chi lực. Một đám loài bò sát cũng dám cùng ta bá hoàng động thủ. Ngươi chính là cái loại bọ sát thủ lĩnh, Kinh Bình. Cái này mấy đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lộ ra hình thể, trong đó một người cầm đầu, mặc áo bào màu vàng, bên trên thêu ngũ trảo kim long. Đồng thời thần sắc cao ngạo bá đạo, một thân pháp lực chấn động cực kỳ đáng sợ, thực giống như là nhân gian hoàng đế. Kinh Bình Lý đều không để ý, toàn thân chân lực chấn động, lập tức sẽ đem sở hữu tất cả bị thương đại thiên hội thành viên cho kéo về phía sau, vô số đạo chân lực xuất hiện, bắt đầu vi bọn hắn chữa thương. Cơ hồ là thời gian nháy con mắt cũng chưa tới, Sở Hữu tất cả bị thương đệ tử Nguyên một đám một lần nữa tỏa sáng tinh lực, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ nhìn xem trong chảng mấy người, tựa hồ sẽ phải chất vấn. Được rồi, đều yên tĩnh chưa thương. Kinh Bình trong miệng thản nhiên nói, lập tức Sở Hữu tất cả đại thiên hội thành viên đều đã ngừng lại sẽ phải nói ra khỏi miệng thô tục, Yên Tĩnh nhắm mắt, sau đó hắn hồi trở lại xoay người qua, từng bước một, chậm rãi đi tới trong chảng, thật giống như một người bình thường tại tản bộ giống như, nhẹ nhàng thoải mái trực tiếp đi tới vị này mặc long Bảo toàn thân khi ba đạo nam tử trước mặt, lúc này hai người bộ mặt khoảng cách, chỉ có dài một thức độ, nhưng là cước bộ của hắn hay, vẫn, là, không ngừng, lúc này, bá hoàng bên cạnh mấy cái người đột nhiên quát, dừng lại. Hắn hay, vẫn, là không để ý tới, tiếp tục hướng trước, mấy người lập tức nhịn không được, lập tức ra tay, cường hãn pháp lực chấn động vậy mà bóp méo không gian, nhao nhao hướng về thân thể của hắn cấp nơi chỗ hiểm đánh tới. Dầm dầm dầm. Liên tiếp bạo kích thanh âm xuất hiện. Sở hữu tất cả công kích đều thật sự đánh tới kinh bình chỗ hiểm phía trên, đủ mọi màu sắc hào quang trực tiếp thoáng hiện, hoàn toàn bao phủ cả người hắn. Bất quá đạo này thân ảnh còn không có đình chỉ, như trước như là người bình thường giống như, chậm rãi tiến lên. Trong chàng lập tức một mảnh kinh hãi, mà ngay cả đứng thẳng bá hoàng, nhìn xem đạo này thân ảnh, trong mắt cũng là đã hiện lên một tia kinh hãi, bước chân có chút lùi ra phía sau một bước. Hỉu làm một bước này, kinh bình đột nhiên đứng lại. Một tay vừa nhấc, năm ngón tay hư chảo, một cô cường hãn hấp lực lập tức xuất hiện. Lập tức sẽ đem bốn bề nội sở hữu tất cả vật lẫn lộn đều cho hấp đi qua, bá hoàng quanh người các đệ tử, lập tức cũng cảm giác mình thân thể không bị khống chế, nhao nhao quá sợ hãi, pháp lực vốn vận, thế nhưng mà như thế nào cũng để kháng không nổi cỗ này hấp lực, lập tức thân thể như là đã bay giống như, bị kinh bình bắt được trong tay, thật giống như nguyên một đám con gà con tể. Giang giác. Lúc trước nguyên một đám vẫn hung hăng cản quấy không được đệ tử Lập tức kêu thẳng thiết, vốn là làn da bị sinh sinh kéo ra, sau đó huyết nhục rơi xuống, sau đó tạng phủ trật xuống, cuối cùng cốt cách nát bấy, biến thành hư vô. Mà ngay cả thần hồn, đều không có đào thoát. Từ đầu đến cuối, Kinh Bình chưa nói qua một câu, cũng không có lộ ra nửa điểm biểu lộ, nhưng chính là như thế này, mới càng có thể thể hiện ra tàn nhẫn. Trong tràng tất cả mọi người đã bắt đầu phát run, trong mắt Kinh hãi đã triệt để biến thành hoảng sợ, sở hữu tất cả lòng mang làm loạn gia chủ. Vậy mà cũng bắt đầu không tự chủ được không không chế. Trong tràng nước tiểu tao chi ý lập tức tràn ngập. Những tu sĩ này có tiếng kêu thảm thiết chỉ là vang lên một cái trước mắt, sau đó đã bị lột ra hủy đi cốt, hóa thành hư vô. Nghiền xương thành cho có lẽ tiểu là vô cùng tàn nhẫn nhất được rồi, nhưng là bây giờ, những tu sĩ này liền cho cũng không có. Bá Hoàng cũng là từ đầu đến cuối đều lại nhìn, thân thể của hắn cũng không khỏi được bắt đầu phát run, bất quá như thế nào đều là một cứng giả hắn còn không có có bị hủ tiểu trong quần. Lúc này thời điểm, Kinh Bình mới phủi tay, ánh mắt nhìn hướng về phía cái này duy nhất bá hoàng, trong miệng nhàn nhạt mà hỏi, người là nơi nào đến chó hoang? Cũng giam tại của ta trên yến hội quái rối Ta! Ta! Mạc Long bảo bá hoàng nghe nói lời ấy, lập tức toàn thân một cái run run, run. lời nói đều đã có một ít cà lăm, bất quá hắn giàu gì cũng là có mãnh liệt tự tôn người, mãnh liệt cắn đầu lưỡi mãnh liệt đau đớn trực tiếp xua tán đi hắn run ý Khiến cho hắn trong nháy mắt giữa bình tĩnh lại Ta chính là thiên chỉ trong tông môn đệ tử Bá Hoàng Lần này đến đây là vì cha ra một sự kiện Tại một năm trước khi nhân gian ở bên trong Ta có hơn 10 vị sư huynh sư đệ bị sát Lần này đến đây đúng là điều tra này án Căn cứ manh mối người kinh bình tự là hung thủ Hiện tại càng là chứng cơ vô cùng xác thực Ta thiên chỉ tông đệ tử đã bị ngươi giết chết Nhanh chóng quỳ xuống Tiếp nhận ta thiên chỉ tông chế tải Chuyện đó vừa nói ra Bá hoàng trong nội tâm cũng là nắm bắt một bà đổ mồ hôi. Hắn vốn cho rằng lần này đánh chết kinh bình nắm chắc, thế nhưng mà đối phương vừa ra tay, lập tức thịu cho hắn biết tuyệt đối chênh lệnh, căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc đấy. Đối phương chỉ là vây tay một cái, sẽ đem chín mệnh trúc cơ đỉnh phong đệ tử cho biến thành hư vô. Lúc này đây hắn có thể hay không tránh được đi vẫn hai chuyện, sở dĩ miệng ra lời ấy, hy vọng có thể mượn tiên trì tông tên tuổi lừa gạt thoáng một phát kinh bình, làm cho hắn tìm cơ hội đảo tẩu. Hiện tại bá hoàng ở đâu còn một điều khí bá đạo. Đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào đào thoát. Kinh Bình nghe thấy được lời ấy, trong nội tâm lập tức đã minh bạch. Đem làm sơ tại nhân gian bên trong, Kinh Bình trợ giúp Chu Gia diệt đi còn lại bát đại gia tộc. Khi đó tiểu đã từng nhìn thấy qua tám vị tự xưng là thiên trì tông Tu Tiên Giả. Những này Tu Tiên Giả nguyên một đám cuồng ngạo vô cùng, vừa xuất hiện muốn tiêu diệt Chu Gia, Kinh Bình trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng đem cái này vài tên Tu Tiên Giả, đào, bào tâm đào bụng Chính là vì như thế, Hoàng thất lưu ra mới cho mình một khối đạo huyền lệnh bài, lại để cho chính mình bái nhập đạo huyền. Môn bên trong. Lúc ấy Kinh Bình đã biết rõ chuyện này còn chưa xong, sớm muộn có một ngày đối phương sẽ tìm tới tận cửa rồi tiến hành trả thù Hiện tại quả nhiên đến rồi, bất quá lúc này Kinh Bình, sớm cũng không phải là nhân gian chính là cái kia thế đơn lực bạc tiên thiên linh vũ rồi. Hiện tại Kinh Bình, một thân tu vị đủ để diệt sát Kim Đan, đồng thời còn là đạo huyền môn nội môn đệ tử, đại thiên hội hội trưởng. Như thế nào sẽ sợ những này huy hiếp? chương 222, tốt ám sát. Kinh bình nhìn xem cái kia sắc nội lệ mảnh vụn, gốc, bá hoàng, khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, thiên trí tông. Các ngươi thật lớn gan chó. Cũng dám tại ta đạo huyền môn khu vực quản lý một mình động thủ, hơn nữa tổn thương ta đạo huyền môn đệ tử. Còn uy hiếp ta hai đầu gối quỳ xuống đất, các ngươi cho là mình là ai? Hóa thần kỳ cao thủ hư. Ngươi, ngươi mới tốt lớn mật trước mặt mọi người đánh chết ta thiên trì tông đệ tử. Thủ pháp tàn nhẫn, hình cùng yêu ma, ta hoài nghi ngươi là ma môn xếp vào mà đến danh thế. Ta muốn lên báo cho đạo huyền môn. Bá Hoàng nghe xong lời ấy, trong lòng lập tức run lên, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, lập tức trả lời lại một cách liễm ai, y đổ vu oan hãm hại, kéo dài thời gian. Hắc hắc. Kinh Bình nghe răng cười liên tục, báo cáo đạo huyền môn. Vậy cũng phải xem ngươi có hay không cơ hội này. Tiếng nói rơi xuống đất, thân ảnh của hắn lập tức lóe lên lập tức biến mất không thấy gì nữa. A, người muốn làm gì? Bá Hoàng lập tức kinh kêu một tiếng, toàn thân pháp lực lập tức dâng lên, tại hắn quanh người quấn quanh một tầng lại một tầng vòng bảo hộ, ý đồ ngăn cản Kinh Bình công kích. Răng rắc răng rắc. Tầng này tầng vòng bảo hộ tại Kinh Bình trong tay giống như là giấy giống như, không hề trở ngại lực, một bà tiểu bắt được cái này Bá Hoàng đầu lâu, xinh xinh nhấc lên, căn bản là không để cho Bá Hoàng kịp phản ứng thời gian. Nhìn xem trong tay mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, không ngừng dãy dụa Bá Hoàng. Kinh Bình xem thường nói, ngươi cũng xứng thành bá hoàng. Vừa rồi vẻ này khí diễm chạy đi nơi nào? Chẳng lẽ Thiên Chỉ Tông đều là như ngươi bực này phế vật? Cũng thế, hôm nay ta tựu chém ngươi, nhìn xem Thiên Chỉ Tông có thể làm khó dễ được ta. Cọ. Ngay tại Kinh Bình sắp phát lực, muốn bóp nát cái này bá hoàng sọ nao nhay mắt, một bả vừa mịn lại giải phi kiếm, đột nhiên đâm về đan điền của hắn. Kinh Bình hai mắt lập tức co rụt lại, chờ hắn chứng kiến thời điểm, thanh kiếm này đã đến khoảng cách đan điền của hắn chưa đủ một khắc. Hắn một tay một chuyến, lập tức tiểu cầm trong tay bá hoàng cho đặt ở thân thể phía trước, cho rằng là tâm chắn. Xoẹt xẹt. Veng. Trường kiếm không hề ngoại ý muốn tiểu xuyên thủng bá hoàng thân hình, cơ hồ ngay tại đâm thủng một sát na kia, bá hoàng thân thể tiểu đột nhiên nổ tung ra. Huyết nhục bay lở trời, trực tiếp rơi vãi hướng về phía cả cái gian phòng. Đáng thương bá hoàng, ngay cả chết cũng không biết là ai chém giết hắn, mất rơi trên mặt đất con mắt, vẫn lưu lại lấy vẻ mờ mịt. Trường kiếm kinh thiên, dù là giết một người, Mũi kiếm còn không ngừng giữ lại, đồng dạng hướng về Kinh Bình đan điền đâm tới. Sắc ý tuy nhiên mịt mờ, nhưng lại nồng đậm như biển, không đánh không mục đích, không bỏ qua ý cảnh rõ ràng theo thanh trường kiếm này phía trên buộc phát ra, như đổi thành tu sĩ khác. Chỉ sợ sớm đã đã chết oan chết uổng. Đáng tiếc, trường kiếm gặp được chính là Kinh Bình. Ầm ầm. Kinh Bình hai mắt lăng lệ ác liệt cực kỳ, thân ảnh đột nhiên tại chỗ một chuyến, dùng sai một ly, cơ hội là dán hắn, cái bụng chấn lệch, tránh thoát cái này thành phi kiếm ám sát. Thân kiếm bên trên cảm giác mát đều bị hắn cảm thụ giành mạch cơ hồ ngay tại tránh thoát phi kiếm cái này trong tích tắc kinh bình hai đấm bánhnh liệt ra bay thẳng đến một chỗ hư không đánh tới ngao giống long hổ gào thét ngay lập tức vừa hiện sau đó tiểu chuyển ra một tiếng kêu đau đớn cùng trên bầu trời một ngụm máu tươi trường kiếm lập tức biến mất trong chàng hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người sợ ngây người tựa hồ căn bản không có kịp phản ứng vừa mới chuyện gì xảy ra thiênên chỉ Tông đệ tử qua trong dây lát đã bịrết sạch Chỉ để lại một cái bá hoàng, thế nhưng mà cái này bá hoàng chết như thế nào? Bọn hắn căn bản không thấy rõ ràng. Đều đều tưởng rằng Kinh Bình xử cái gì cao siêu thủ đoạn, đem cái này bá hoàng chém giết. Vừa rồi trong ngáy mắt, thật sự là quá nhanh, bất quá mặc dù nhanh, nhưng lại sát cơ dấu diếm, che dấu bốc phát, nếu không là Kinh Bình phản ứng cực nhanh, chỉ sợ cũng phải đã bị trọng thương. Kinh Bình trong thần sắc hiếm thấy lộ ra một tia đam chiều, thanh trưởng kiếm này chủ nhân, bản thân tu vị tối thiểu nhất có trong kim đan cảnh cấp độ hơn nữa tinh thông ám sát tri thuật, vừa ra tay tất yếu gặp huyết, nếu không thể không bỏ qua. Thật bản lãnh, thật bản lãnh, vậy mà có thể vạch phá y phục của ta, bất quá đã đến, đến rồi, các ngươi tiểu đừng hòng đi. Kinh Bình nhìn nhìn ngực bụng chỗ mở ra quần áo, giống như lầm bầm lầu bầu nói. Sắc mặt của mọi người đều là một mảnh nghi hoặc, tựa hồ không biết Kinh Bình tại cùng với nói chuyện. Kinh tiên sinh mới là thật bản lãnh, vậy mà có thể hiện lên ở của ta đoạt mệnh một kiếm, bất quá lời nói cũng quá cuồng vọng đi một tí. Ta muốn muốn đi, ai có thể ngăn đón? Ai dám ngăn cản? Đã nghe được kinh bình lời nói, cả cái gian phòng bốn phương tám hướng cũng bắt đầu chuyển đến một câu tiếng nói, lời này ngự trong chốc lát xa, trong chốc lát gần, tựa hồ xa cuối chân trời, rồi lại gần ngay trước mắt, lại để cho người cân nhắc không thấu. Trong tràng người lúc này mới kịp phản ứng, đồng thời cảm thấy một hồi bối rối như thế nào còn có cường giả. Cùng vọng không cùng vọng, người lập tức tựu sẽ biết, bất quá người giết cái này thiền chỉ tông bá Hoàng Sẽ không sợ Thiên Trì Tông trả thủ. Kinh Bình ngay vậy, thản nhiên nói. Hừ, bất quá là một cái phế vật mà thôi, hắn cũng xứng thành hoàng. Thiên chỉ Tông có lẽ hảo hảo cảm tạ ta mới đúng, bởi vì ta thay bọn hắn quét sạch một cái phế vật. Bốn phương tám hướng thanh âm tiếp tục vang lên, trong lời nói của ngạo tất hiện, xem ra là có cường hãn dựa vào. Lời vừa nói ra, Kinh Bình cảm thấy đã có suy đoán, tiếp tục hỏi, vì sao phải ám sắt cùng ta. Ta cùng ngươi các loại đợi nên không cựu không hoán A. Không cựu không oán là không giả, nhưng đã có người cam lòng, cho, hoa đại một cái giá lớn lấy ngài trên cổ đầu người, chúng ta cũng là kiếm miếng cơm ăn, kính xin kinh tiên sinh hùng hồn giúp tiền, đem đầu người tống xuất, cũng giảm đi một phen phiền thoái. Lời nói rơi xuống đất, trong tràng tất cả mọi người lập tức một hồi đủ mọi màu sắc, còn lại đại thiên hội thành viên càng là nhịn không được chửi hầm lên, nguyên một đám vô cùng phẫn nộ. Lần đầu tiên nghe gặp, có người ở trước mặt xe đối phương đầu người đấy, đây quả thực là chuyện cười, có thể nói ra loại lời này người hoặc là tiểu là có thêm rất mạnh thực lực vi nội tình, hoặc là tiểu là thuần túy điên lên rồi. Bất quá chiếu tình huống này đến xem, ẩn nút trong bóng tối người, hẳn là loại thứ nhất. Ha ha, ha ha ha. Kinh bình lúc này, thật giống như đã nghe được cái gì chuyện cười giống như, ngửa mặt lên trời cười to, cười liền thân thể cũng nhịn không được đã bắt đầu run dậy. Trong tràng tất cả mọi người ngây người, bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, chỗ tối có muốn chết cứng giả, vì sao người này vẫn có thể cười ha ha. Chớ không phải là điên rồi. Tiên sinh vì sao bật cười. Chỗ tối thanh em lần nữa truyền đến. Bởi vì thú vị. Kinh Bình vừa cười vừa nói. Ý tứ ở phương nào. Thanh em này hiển nhiên cũng là bị khơi gợi lên hứng thú. Liên tục truy vấn. Ý tứ tiểu là ngươi chứ sao. Kinh Bình chậm rãi thu liệm dáng tươi cười. Ngươi vô trì. Cuốn vọng. Tự cho là đúng. Hết lần này tới lần khác vẫn có thể nói ra tốt như vậy cười lời mà nói. Ta sao có thể không cười. Hôm nay tiểu tử xem tại ngươi có thể trêu chọc ta cười phân thượng, ta không thể giết ngươi. Thì ra là thế. Chỗ tối thanh niên một hồi trầm mặc, sau đó có theo sát lấy nói ra, ta ảnh sát từ khi ra đời đến nay đến bây giờ, một đường sát xanh, cũng không biết giết bao nhiêu, nhưng vẫn cho tới bây giờ chưa thấy qua như kinh tiên sinh như vậy người thú vị vật, như thế nhân vật, sao có thể đơn giản giết đi. Chỗ này ta cam đoàn, ta tuyệt đối sẽ dốc hết chính mình hết thể lực lượng, chém giết cùng ngươi, như vậy mới không uổng phí tiên sinh một thân tu vị. Tiếng nói rơi xuống đất tầm đó, đột nhiên, cỏ. Một đám kiếm quang đột nhiên thoáng hiện, lập tức tự chiếu dõi tại kinh bình trên hai mắt, trực tiếp đâm về kinh bình cái cổ. Ngay tại lúc đó, dưới phi kiếm vẫn cất giấu một đạo phi kiếm. Đâm về kinh bình em đạo. Ngay tại lúc đó, kinh bình trên người không biết lúc nào tản cuốn lên mấy cây trong suốt dây thừng, cứng cõi vô cùng, căn bản không cách nào căng ra. Nhưng lại không chỉ chừng này, một đạo nhân ảnh đột nhiên theo kinh bình trên đầu phương xuất hiện, thân hình xoay tròn. Hai tay bấm niệm pháp quyết niệm chú, lập tức một cổ cuồng bạo hỏa diễm phát ra, tại trong hư không tạo thành vô số hỏa kiếm, hướng về kinh bình toàn thân đâm tới. Pháp thuật này, vẹn vẹn xem bề ngoài tương đã biết bất phàm, không riêng rất nhanh, càng thêm nóng dữ, đây là kinh bình nhìn thấy mạnh nhất hỏa hệ pháp thuật. Cố định thân hình, sáng tối lưỡi kiếm, hỏa hệ pháp thuật, toàn bộ công kích hướng về phía kinh bình. Kinh bình trong hai mắt thần quang lóe lên, trong nội tâm thán thán nói, tốt âm, thật độc, tốt pháp thuật. Tôi giám sát Lúc trước một kích, tuy nhiên kinh bình tránh thoát đi, nhưng người nọ nhưng lưu lại một cái mini bấy dập. Sau đó minh kiếm, ám kiếm, hỏa kiếm, cố định thân hình, cái này một loạt động tác, không một không biểu minh những người này đối với ám sát tinh luyện. Càng thêm lại để cho người đánh mất tin tưởng chính là, mặt khác mấy cái phương hướng, cùng nhau nhau xuất hiện bóng người. Từng người bấm niệm pháp quyết niệm chú, sẽ phải bột phát ra đáng sợ công kích. Ám sát như là cuồng phong mưa rào, cái này mấy chiêu chỉ là vừa ra tay. Tiểu lập tức làm cho cả trong phòng đã nứt ra vô số không gian. Từng đợt bạo liệt thanh âm không ngừng xuất hiện, tất cả mọi người cảm nhận được cái này thật sâu sắc ý. Chương 223: Khó giải sát cục. Bỏ qua tính mạng ám sát, Ám Bẩy môn tuyệt thế ám sát. Lúc trước đã ám sát vi một nhử, đâm giết không được tay, Tiểu Lưu lại bấy dập, vì tiếp theo ám sát làm chuẩn bị. Hoàn Hoàn đan sen, thận trọng từng bước, sát cơ sớm trong lúc vô tình hoàn thành, tại ngươi kịp phản ứng thời điểm, cũng đã hồn phi phách tán, thủ đoạn như thế không thể bảo là không động. Bất quá cũng may Kinh Bình sớm coi chuẩn bị, ngược lại cũng không tính là trở tay không kịp. Hắn linh nghiệm thâm hậu, tu vị cao siêu, cũng sớm đã đến thấy mầm biết cây tình trạng, như thế nào sẽ đối với mấy cái này không hề cảm thấy. Xoẹt xẹt. Kinh Bình trên người quần áo lập tức hết lần này tới lần khác vỡ vụn. Tuyệt thế ám sát xuất hiện, trước hết nhất sát chiêu vậy mà không phải cái kia cường hãn cực kỳ sáng tối lưỡi kiếm, cũng không phải cái kia cường hoành hỏa hệ pháp thuật mà là buộc chặt tại kinh bình trên người trong suốt sởi tơ. Cái này sợi tơ cũng không biết là loại tài liệu nào chế tác, sắc bén vô cùng, chỉ là lập tức tựu cắt vỡ kinh bình trên người háo bảo tím. Phải biết, cái này háo bảo tím thế nhưng mà có thể ngăn cản được kim đan tu sĩ một kích. Nhưng là bị cái này sợi tơ thiết cát, cắt, vậy mà mặt lập tức đều không có chống đỡ, trực tiếp bị cắt thành vải, mạng thiên phi vũ, bay đầy trời. Hơn nữa không chỉ như thế, cái này trong suốt sợi tơ phía trên vậy mà toát ra một cỗ xương trắng. Cái này xương trắng vô sắc vô vị, nhưng mọi người nghe thấy được này xương mù về sau, thân thể lập tức một hồi bù rùn, pháp lực đều có cầm lên không nổi cảm giác. Trong xương mù hàm độc, chính là một đầu sợi tơ, cứ đã ẩn tàng như thế sát chiêu. Bên trong có sợi tơ, ngoài có sắc cơ, đủ loại thủ đoạn kết hợp lại với nhau, đủ đủ có thể khiến một người tu sĩ triệt để khoanh tay chịu chết, vùng tha cho hết thảy Kinh bình tâm thần phía trên cũng có một tia bội phục, như thế thủ đoạn, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Cái kia chính là khó giải. Khó giải sát cục Bất quá bội phục quy bội phục, nên ra tay lúc hay là muốn ra tay. Kinh bình thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ lưu quang bắt đầu trải rộng cho hắn thân thể trên hạ thể. Long hổ chân lực đột nhiên hệ ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Cường hạn sóng âm trực tiếp đem cái này đẩy trời khói độc đều cho đánh sơ xác Cùng lúc đó long hổ giao hối, đám người đứng ngoài xem chạy, lập tức tiểu đánh giết đến một chỗ hư không chỗ. Chỉ nghe hét thảm một tiếng. Vốn không có một bóng người địa phương vậy mà bắt đầu phun đại lượng máu tươi. Lập tức tứ chi đứt gãy, một khỏa thật lớn đầu lâu xông lên thiên không. Cùng lúc đó, Kinh Bình trên người sợi tơ lập tức buông lỏng. Một chiêu, tiểu đánh chết ẩn nút trong bóng tối, điều khiển sợi tơ thích khách. Nối lòng sợi tơ Kinh Bình, trưởng trong khẽ hấp, lập tức sẽ đem cái này trong suốt sợi tơ thu vào trong cơ thể không gian. Sau đó bảy tay trái đột nhiên hành động, trực tiếp đối với cái này ám sát mà đến mình kiếm chào tới. Dùng tay không đi đổi bắt cấp tốc phi kiếm. Kinh bình một chưởng này chảo lấy, cường hãn hấp lực lập tức hiện lên, không khí bạo tạc, không gian sụp đổ. Phản phất hết thể tất cả đều hướng phía trong lòng bàn tay của hắn hội tụ. Sở hữu tất cả ám sát mọi người lập tức cả kinh. Bọn hắn căn bản không có ngờ tới đối phương chỉ là vừa ra tay, tiêu kích giết bọn chúng đi một đồng bạn, khiến cho cái này khó giải sát cục lập tức đã có lỗ thủng. Tại vừa ra tay, cơ hồ muốn lại để cho bọn hắn triệt để hiện hình. Bất quá bọn hắn tố chất cao siêu, Phản phất tâm hữu linh tê, giống như, toàn thân pháp lực lần nữa một lớp động, qua trong dây lát các loại công kích tiểu tăng lớn công kích lực độ. Pháp lực chấn động trực tiếp bại lộ vị trí của bọn hắn. Bất quá bọn hắn phi thường minh bạch, lúc này tiểu là ám sát đỉnh phong nhất thời khắc tuyệt đối không thể lui về phía sau trốn tránh, nếu không tất nhiên bị từng cái kích phá, chỉ có đập nồi dìm thuyền, liều chết một kích, mới có thể đạt được một tia cơ hội. Cái này khẽ động làm, trực tiếp thể hiện bọn hắn đối với chiến cuộc nắm giữ, đối với giết chóc cảm có thể thấy bọn họ, sớm cũng không biết ám sát bao nhiêu người, những kinh nghiệm này hoàn toàn là bọn hắn lần lượt tại bên bờ sinh tử lục lọi ra đến đấy. Mịt mờ sát cơ rốt cục không hề mịt mờ, bắt đầu đột nhiên bộc phát, cường hãn khí thế như là trên biển nộ lãng, tựa hồ muốn đem kinh bình hoàn toàn cho bạo phủ. Tâm thần hợp nhất, chỉ vì giết chóc. Như thế công kích, không ai có thể tránh thoát đi. Sự thật cũng đích thật là như vậy, kinh bình cũng không có trốn. Hắn cho tới bây giờ không muốn lấy trốn, hắn muốn đúng là chính diện đánh bại Tam giới lục đạo, giờ vũ trụ không, không ai có thể lại để cho hắn trốn, nên khó trên xuống, mới là phong cách của hắn. Đinh đinh đăng đăng, ẩm ẩm. Một hồi kinh thiên đụng nhau thanh âm truyền đến, trong sân kinh bình, đã hoàn toàn bị cái này công kích bao phủ. Các loại hào quang đột nhiên bộc phát, thập phần xinh đẹp, giống như là ban đêm yên, thuốc, như lửa, mê người cực kỳ. Nhưng chỉ là như vậy mà thôi, không có huyết dịch, không có kêu thảm thiết. Không tốt. Sở hữu tất cả thích khách lập tức kinh hãi Trong miệng đều đều phún ra một ngụm màu tươi. Bọn hắn trong nội tâm đồng thời khé động, tuy nhiên nhìn không thấy trong sân tình huống, nhưng là thông qua tâm huyết tương liền phi kiếm cùng đẩy trời pháp thuật cảm ứng, tinh tường biết đấy. rõ, công kích của mình triệt triệt để để đánh trúng vào mục tiêu, nhưng lại không có chút nào có hiệu quả. Phản mà phi kiếm đึก gãy, pháp thuật bị hấp. Kinh bình thân thể là như thế cường hãn, đối mặt như thế công kích, vậy mà không chút nào lùi bước. Trực tiếp cắt nát cái này vô số phi kiếm, hấp thụ cái này đẩy trời pháp thuật. Phun ra một búng máu chung thích khách, lúc này trong nội tâm đã sợ thần rồi. Sắc bén chi khí tuy nhiên cương liệt, nhưng không được bị đoạn, vừa đức, cái này đẩy bàn đều thua. Vừa rồi công kích, kỳ thực là bọn hắn đã ẩn tàng thật lâu, quán chú toàn bộ tinh thần, ý chí, pháp lực, đột nhiên buộc phát một kích, quả là không có hiệu quả, lập tức tiểu binh bại như núi đổ, vẻ bại cực kỳ. Kinh Bình cương nạnh, trực tiếp tan vỡ đối phương tâm thần, chết để hiện ra vô biên ba khí. Tại Kinh Bình so sánh với Vừa rồi cái kia tự xưng gọi bá hoàng tu sĩ, quả thực là kém cách xa vặn dặm cả gốc cọng lông đều không tính là ấm ấm. Ngay tại chúng thích khách tâm thần khiếp sợ thời điểm, Kinh Bình đột nhiên ra tay, hư không đánh quyền, cường hãn chân lực lập tức bộc phát, long hổ lại hiện ra, điên cuồng hướng về chúng thích khách đánh giết mà đi. Sắt! Chúng thích khách nhưng trong nội tâm hệ hoài, nhưng đối mặt bực này thời khắc, hay, vẫn, là một cố làm khí, đột nhiên từ trong lòng móc ra một loại phụ triện, hướng về Kinh Bình ném đi. Cái này phù triện đón gió mà chướng, đột nhiên bạo tạc, xuất hiện vô số nước chảy, nước chảy hóa thành đao thương kiếm kích, đúa dịu, móc, câu xiên, các loại binh khí, đối với kinh bình công giết mà đến, đồng thời cái này trong nước hiện lũ, rõ ràng đượng tịch động. Phain, kinh bình không chút nào sợ, đột nhiên một quyền, trực tiếp phá vỡ vô số độc thủy. Có thể đây không tính là mượn, theo sát lấy lại là một cổ tia chấp đánh nút lại, mượn thủy ý, đột nhiên bạo tạc. Cút ngay cho ta. Kinh bình thấy vậy, đột nhiên giống to Toàn thân chân lực rốt cục không chút nào dừng lại, đột nhiên bộc phát, vô số long hổ bắt đầu xuất hiện. Trong tràng long hổ như có linh tính, điên cuồng đụng nhau, trực tiếp liền cái này đẩy trời lôi điện đều cho nuốt luôn rồi. Một chiêu phá và phát. Nhưng vào lúc này, mấy cái thích khách đột nhiên vừa người đánh tới, toàn thân máu tươi bùng lên, khi thế kinh người, cường hãn sát ý lần nữa ngưng tụ, hơn nữa so với đến đây càng thêm cuốn bánh. Dĩ nhiên là phải bỏ qua cánh mạng, cũng muốn đánh chết kinh bình. Tốt thích khách, tốt Một cái thích khách, là tối trọng yếu nhất giác ngộ, chính là vì giết địch, liền tánh mạng cũng có thể bỏ qua. Loại tu sĩ này, không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất đấy, loại này nói, gọi là cực đạo. Kinh bình nhìn xem cái này mấy cái thích khách, đột nhiên khỏe miệng nít lên, nghe răng cười tất hiện. Các ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây sẽ thành toàn các ngươi Một quyền thẳng đạo, phong hỏa kết hợp, trực tiếp đánh vào trước hết nhất đánh tới thích khách trên người. Frank. Bạo tạc văng lên, chỉ là một quyền. Mà ngay cả cái này một cái trúc cơ thích khách đánh lăng không bạo tạng. Nhưng Kinh Bình cũng không đình chỉ, thân thể nhéo một cái, chân lực ngưng tụ, lại là một chảo, trực tiếp đâm vào khác một cái thích khách ngực trong bụng, sau đó đột nhiên rút ra, nội tạng đều mất đầy đất, sau đó đơn chân sông ra nổi bật, đột nhiên quét ngang, lập tức quét đến khác một cái thích khách trên đầu, đồng dạng kết cục, thật giống như nổ bung dư hấu, đỏ trắng một mảnh. Trong tràng lập tức một mảnh tu la địa ngục, máu tươi thịt nát đầy đất Mà Kinh Bình chỉ là tại chỗ tùy ý ra tay mà thôi. Đúng lúc này, một cỗ ảo cảnh đột nhiên xuất hiện, lập tức quy bao phủ Kinh Bình, bất quá đồng dạng không có hiệu quả, hắn chỉ là hét lớn một tiếng, ảo cảnh như là tấm gương bình thường nhao nhao vỡ vụn, sau đó Kinh Bình vùng tay lên, hấp lực hiện lên, trực tiếp liền cái kia ảo cảnh chi nhân cho hấp xương cốt cặn bát đều không thừa. Đột nhiên xuất hiện thích khách có 6 người, ngắn ngủn lập tức đã bị Kinh Bình cho mổ bụng phá bụng, giết đi 4 cái, mà lúc này Còn lại hai cái cũng đã đến kinh bình trước người sau lưng. Kinh bình hai tay như là tia chớp, lập tức xông ra nổi bật, phân biệt nhéo vào cái này hai cái thích khách phía sau lưng trên cổ, cường hãn chân lực trực tiếp phá hủy trong cơ thể của bọn họ sở hữu tất cả kinh mạch, liền tiên cơ đều cho vỡ tung. Sau đó kinh bình bắt lấy hai người hai tay đột nhiên hợp lại, khiến cho hai người thân thể xinh xinh đối với đụng vào nhau. Phanh Hai cái thích khách thân thể lập tức như là hai cái túi nước, xinh xinh nổ bùng. Máu tươi phun Trực tiếp ở tại sở hữu tất cả khách mới trên người Huyết tinh Tàn nhẫn Tàn nhẫn Vô địch chương 224, Yến hội tiếp tục Trong tràng khách mới đối với trận chiến đấu này chỉ nhìn hoa mắt Căn bản không thấy rõ đây hết thể rốt cuộc là như thế nào phát sinh chấm dứt đấy Chỉ là đột nhiên cảm giác trên mặt ước át Lúc này mới kịp phản ứng Lau một cái, tất cả đều là huyết Sau đó đầy trời huyết vụ tàn ra Kinh bình hiện ra thân thể Chúng khách mới lúc này trên mặt đã triệt để biến thành bối rối, nhất là mấy cái quần áo đẹp đẽ quý giá chi nhân, trong mắt thoáng hiện lấy thật sâu vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này, Kinh Bình bàn tay lớn đột nhiên một chảo, trực tiếp chảo phá một chỗ không gian, thăm dò vào trong đó, sau đó rút ra. Rút ra đồng thời, trên tay của hắn cũng đã thêm một người. Frank. Kinh Bình tay một người trong cuốn, động tác thập phần tùy ý, trực tiếp cầm trên tay người ném vào trong lòng đất, ném ra một cái thật sâu đại động. Người này. Đúng là mới vừa nói lời nói ảnh thiếu. Kim Đan cảnh thích khách. Một thân tu vị thâm bất khả chắc, nhưng là bây giờ lại bị Kinh Bình tùy ý bắt được. Trong mắt của hắn vẫn tràn đầy vẻ không thể tin, tại bị Kinh Bình ném vào mặt đất trong ngáy mắt, vậy mà thân thể một hư, coi như muốn chạy trốn. Nhưng là tại Kinh Bình trước mặt, chỗ của hắn chạy trốn rồi hả? Giang giác. Kinh Bình trực tiếp tiến lên, một cước dấm nát cái này ảnh thiếu trên đầu, chân lực khẽ động, sẽ đem cái này ảnh thiếu toàn thân pháp lực cho phong bế Khiến cho hắn không cách nào chạy trốn, hoàn toàn biến thành một người bình thường. Vừa rồi ám sát, tuy nhiên tuyệt thế, nhưng lại cho Kinh Bình không tạo được bất cứ phiền phức gì. Hết thảy đều là lực lượng làm chủ, tại Kinh Bình trong mắt, những này ám sát tuy nhiên tinh diệu vô cùng, nhưng giống như là một đứa bé cầm đào kiếm, sao có thể giết chết một cái trưởng thành đại tông sư. Người tiểu là ảnh thiếu. Kinh Bình dưới chân giẫm phải đầu của hắn, không phải mới vừa nói muốn ta quá cuốn vọng, sau đó muốn của ta trên cổ đầu người. Hiện tại tại sao không nói chuyện? Lời nói rơi xuống đất, cái này Ảnh thiếu trên mặt một hồi hòa hồng, xem ra trong nội tâm cực kỳ biệt khuất, bất quá lại không biết dùng như thế nào ngôn ngự phản kích trở về. Hắn một thân ám sát chi thuật căn bản chưa kịp phát huy, đã bị Kinh Bình ôm ngầm ra, chỉ là như vậy, tiểu đã chứng minh hắn đối mặt Kinh Bình thời điểm, căn bản chính là một cái trẻ nhỏ. Hắc hắc, ngươi hẳn là ám ảnh môn chi nhân a. Kinh Bình nhìn xem dưới chân Ảnh thiếu, như có điều suy nghĩ nói, ta đã nói không giết người. Vậy thì không giết ngươi, bất quá ngươi cần phải ở chỗ này làm một hồi khách nhân, xem ngươi tu vị cùng danh tự, hẳn là ám ảnh môn một vị nhân vật trọng yếu, chắc hẳn ngươi mất tích sẽ khiến các ngươi phái chú ý, đợi ngày sau chờ ngươi ám ảnh môn người đến, ta tại cùng bọn họ tiến hành nói chuyện. Cái này hành thiếu, Kinh Bình cũng không muốn giết, dù sao đối phương là vì lợi ích làm việc, hơn nữa nghe đối phương danh tự, giống như còn là một vị ám ảnh môn thiếu chủ. Ám ảnh môn môn phái này, Kinh Bình là biết đến, môn phái này truyền tu ám sát chi đạo. Mỗi một cái đều là cao thủ, quả là giết vị này ảnh thiếu Vậy cũng cùng với cái này ám ảnh môn kết được đại thủ Về sau nhằm vào kinh bình ám sát chỉ sợ là phô thiên cái địa Kinh bình tuy nhiên không sợ, nhưng hắn còn có một đám bằng hữu cùng thuộc hạ Hao tổn một cái đều là chớ tổn thất lớn Sở dĩ giết mấy cái dâu rìa đệ tử, cho thấy thực lực của mình Sau đó bắt cái này ảnh thiếu, chờ đợi đối phương cao Tân hoặc là cường giả đến tiến hành đàm phán Là chính xác nhất phương pháp xử lý, dùng kinh bình tu vi hiện tại Đối phương trưởng lao đến đến rồi, chỉ sợ cũng không phải kinh bình đối thủ, húng chi hắn thực lực hùng hậu, đã ẩn ẩn muốn đột phá đến trúc cơ trong cả. Nhờ rồi, đến lúc đó hậu kinh bình, chỉ sợ càng là không người có thể chế. Về phấn nguyên anh cảnh, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không đến đấy, cho dù đến đến rồi, tại đây cũng là đạo huyền môn khu vực, đến lúc đó trong môn đều có cao thủ đến đây ứng đối, không cần phải kinh bình quan tâm. Mà cái kia thiên trì tông lại không giống với, bọn họ là bên ngoài tổ chức, nhất sĩ diện. Hôm nay việc này tất nhiên sẽ chuyên đi, đến lúc đó thiên trì tông đối lý, hơn nữa đạo huyền môn tên tuổi, bọn hắn bên ngoài sẽ không nói cái gì, nhưng là lúc sau đối với kinh bình âm thầm động tác cũng sẽ ngày càng nhiều, khẳng định phải giết chết kinh bình mới bằng lòng bỏ qua. Bất quá kinh bình đối với cái này đã sớm làm chuẩn bị, thiên trì tông âm thầm động tác chỉ biết nhằm vào kinh bình, bởi vì những người khác cũng đều là đạo huyền môn chi nhân, đơn giản không động đậy được. Cái này tránh hợp kinh bình tâm ý, đến một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi thuận tiện vẫn có thể kiếm chút ít tài bảo, sao lại không làm. Chỉ đơn giản như vậy, một hồi ám ảnh môn cùng thiên chỉ tông đại âm yêu, bị kinh bình cho kích nát bấy. Trong tràng chi nhân, đã triệt để tâm phục khẩu phục, vốn thiên trì tông hùng hổ đến đây làm khó dễ, lại bị kinh bình dết đi cái tinh quang, ám ảnh môn tuyệt thế ám sát, cũng bị kinh bình đơn giản phá giải, vẫn bắt một vị trọng yếu nhiệm vụ. Nhất cử nhất động, nhìn như bá đạo vô biên, nhưng lại âm dương tương hợp. Cái này tiểu đã không phải là bình thường từ ngữ có khả năng hình dung tâm trí rồi. Từng cái tu tiên gia chủ, đã chính thức thấy được thực lực của hắn, ba khí, cường hành, thật giống như thấy được một cái trong tu tiên giới thần thoại, đang tại chậm rãi hình thành. Quáy nhếu chư vị, ngượng ngủng. Kinh bình nhìn chung quanh, ôm quyền nói ra, người tới, hảo hảo chiêu đãi vị quý khách kia. Tiếng nói rơi xuống đất, ngồi xếp bằng đại thiên hội thành viên lập tức đi ra mấy người, đem cái này ảnh thiếu giam giữ đến một chỗ mật thất. Một lần nữa chớ để lại để cho những chuyện nhỏ nhặt này hư mất mọi người hào hứng. Kinh Bình gặp hết thẻ quy về bình tĩnh, lần nữa đối với bốn phía nói ra. Đúng, đúng đúng đúng. Còn lại mấy vị gia chủ có phản ứng nhanh đến, lập tức tiếp lời nói ra, một bên họ ngồ lão nhân xem thời cơ cực nhanh, lập tức phân phó vài tiếng, trong sân máu tươi thịt nát lập tức bị quét sạch sạch sẽ, một loại trùng, trồng, đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn lần nữa mang sang, mọi người thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống như Hào khí lần nữa nhiệt liệt mà bắt đầu. Một đêm đi qua, sắc trời sáng rõ, Tiên duyên lâu rốt cục mở rộng đại môn, các vị khách mới bắt đầu lục tục trở về. Lúc này đây yến hội, chỉ sợ sở hữu tất cả tham gia gia chủ, cả đời đều sẽ không quên. Bọn hắn vĩnh viễn đều quên không được, hôm qua tại trên yến hội phát sinh huyết tinh sự tình, Thiên Trì Tông, Ám Ảnh môn, tại kinh bình thủ hạ toàn quân bị diệt. Thiên Trì Tông cao thủ bị hắn hóa thành hư vô. Ám Ảnh môn thích khách bị hắn tàn nhẫn nát thân, chỉ để lại một cái thiếu chủ. Nhất là lãnh gia gia chủ cùng còn lại mấy vị chấp pháp điện đệ tử gia thuộc người nhà, triệt để biến thành si ngốc, tại hôm qua trên yến hội một câu cũng không dám nhiều lời, chỉ dám ngây ngốc ngồi. Nếu như nói trước kia bọn hắn đối với kinh bình là ôm lấy miệt thị thái độ, như vậy hiện tại, bọn hắn thì là ôm hoàng sợ. Nô ra các loại đợi mấy gia vừa mới hùng lên, một ít uy tín lâu năm cường hạn gia tộc đương nhiên trong nội tâm bất mãn, thậm chí còn có nghĩ diệt tuyệt cái này mấy gia ý định. Thế nhưng mà hôn qua một màn kia trực tiếp lại để cho bọn hắn tỉnh ngộ đi qua, bọn hắn căn bản không có cái kia năng lượng. Nếu là bọn họ dám động tay, chỉ sợ kết cục cũng là có thể biết trước đấy, nô ra các loại đợi mấy gia tộc đã tại đạo huyền môn đứng vững vàng góp chân, hơn nữa sau lưng kinh bình, bọn hắn trông cậy vào cái gì. Bọn hắn thế lực sau lưng, căn bản sẽ không quản mấy người bọn hắn gia tộc chết sống A. Thiên duyên lâu mật thất dưới đất bên trong. Mấy vị lao nhân đầy mặt xuân quang, trong nội tâm thập phần hương phấn Lúc này đây bọn hắn xem như chính thức đứng vững vàng góc chân, chẳng những gia tộc hậu bối nhau nhau tấn thăng làm ngoại môn đệ tử, hơn nữa lúc này đây sự kiện càng làm cho bọn hắn uy danh chuyển xa, là tối trọng yếu nhất là bọn hắn cảm nhận được hội trưởng thực lực cùng thế lực, cùng với đại thiên hội lực ngưng tụ, về sau nếu là có người dám đối với bọn họ ra tay, chỉ sợ muốn nghĩ kỹ thực lực của mình rồi. Từ nay về sau, mấy người bọn hắn gia tộc tiểu có thể quyết chí tự cường, hảo hảo phát triển, không dám nói xưng bá tu tiên giới. Nhưng tối thiểu nhất đã có tự bảo vệ mình trí lực, thậm chí chính mình tạo thành một cái cao đẳng môn phái, cũng chưa chắc không có khả năng. Mấy vị trường bối, lúc này đây nguy cơ đã hóa giải, trong thời gian ngắn không có người treo trọc, các người hảo hảo phát triển, chăm lo việc nước, quảng thu nhân viên, về sau tất nhiên thoát khỏi khi nhủ, ta cái này cũng muốn đi vào tiên ma bên trong chiến trường tiến hành lịch lãm rèn luyện, đợi ta tấn trước cảnh giới, tất nhiên sẽ lại để cho chư vị tu vị tăng lên, ta đại thiên hội, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Kinh bình đối với mấy vị lao nhân nói ra, Cần tuân hội trưởng pháp chỉ. Bất quá tiên ma bên trong chiến trường kỳ ngộ tuy nhiều, nhưng nguy hiểm cũng tương ứng gia tăng, vạn mong hội trưởng nhiều hơn bảo trọng, hết thể dẹp an toàn bộ làm chủ. Mấy cái lao nhân nhao nhao tiếp lời nói ra. Cái này chút ít ta biết rõ, mấy vị trưởng bối cũng đừng có lo lắng, hỗn độn pháp trận ta đã lưu tại tại đây, trong hội nhân viên ai đạt đến luyện khí đỉnh phong, là được mượn trận này tiến hành đột phá, còn có, ngày sau tuyển nhận nhân viên thời điểm, Nhất định phải thi nghiên cứu hắn trung thành độ, phát hiện tâm ma lời thể mới có thể nhập hội, nếu là gặp phiền phải gì, lập tức đưa tin ngô trọng mấy người, chúng ta đã bày ra chuẩn bị ở sau, không sơ hở tí nào. Kinh Bình đối với mấy vị lao nhân nói ra, chương 225, bước vào chiến trường. Chúng ta ghi nhớ, tuyển nhận hội viên thời điểm nhất định sẽ cực kỳ thận trọng, tuyệt đối sẽ không đưa tới một ít lòng mang làm loạn chi nhân. Nô gia tộc nói ra, tốt, Kinh Bình nhẹ gật đầu. Tu vi của ta lập tức sẽ lại một lần nữa đột phá, đợi ta sau khi đột phá, lập tức sẽ tại đạo huyền môn bên trong tân chức địa vị, chết để trở thành tinh anh đệ tử, khoảng cách tiên đồ cũng cũng chỉ thiếu chút nữa, đến lúc đó chúng ta đều muốn nhìn, ai dám chọc chúng đại thiên hội. Không sai, lúc này đây ám sát, tăng thêm hàn ma nội đang luyện hóa, khiến cho kinh bình có một loại cảm giác, cái kia chính là chỉ cần đi vào tiên ma bên trong chiến trường tôi luyện một phen, tất nhiên có thể tân chức cảnh giới. Hán mỗi một lần tân chức cảnh giới. Đều kinh thiên động địa, chiến lực thành gấp mấy chục tăng trưởng, đến lúc đó đừng nói là kim đang cảnh, đoán chừng Nguyên Anh cảnh tu sĩ cũng có thể qua hai chiêu rồi. Theo lý thuyết, hiện tại kinh bình cũng đã rất biến thái rồi, thường nhân nào có chúc cơ sơ cảnh tiểu diệt sát kim đan đỉnh phong cảnh hành động vĩ đại. Đây cũng là bởi vì hắn thân mang đại thiên quyết, đồng thời điên cùng hấp thụ hết thể năng lượng, tiến hành áp chế chuyển hóa, sau đó nhưng cổ năng lượng này tích xúc đến cái này một cảnh giới đỉnh thời điểm, sẽ thực hành mình bột phá. bởi như vậy Chẳng những đột phá cảnh giới thập phần đơn giản, hơn nữa sau khi đột phá càng là cường hành vô cùng, lập tức có thể nắm giữ cái này một cảnh giới hào diệu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần hấp thụ đủ nhiều năng lượng, sở dĩ kinh bình tuy nhiên mỗi lần đột phá đều thập phần cường đại, nhưng vẫn là cần hoa rất nhiều thời giờ đến tìm các loại cao tiết kiệm năng lượng lượng đến tiến hành hấp thu chuyển hóa, vậy cũng là bên trên là đại thiên quyết một cái một cái giá lớn rồi. Bất quá so với việc sau khi luyện thành cường hành, điểm ấy một cái giá lớn. Trên cơ bản có thể bỏ qua, hơn nữa Kinh Bình bản thân, cũng phi thường hưởng thụ tại loại tu luyện này phương pháp. Hội trưởng, cho chúng ta lại rong dài một câu, lần đi tiên ma chiến trường, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, ngươi thế nhưng mà chúng ta đại thiên hội thủ lĩnh, tuyệt đối không thể ra một chút sự tình. lô ra chủ bọn người mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Ta minh bạch. Kinh Bình gật đầu mạnh một cái, lập tức vung tay lên, chân lực mãnh liệt, đột nhiên tạo thành một cái mini hôn độn thế giới. Cái này hôn độn thế giới vừa xuất hiện Lập tức một cổ thần diệu chấn động không ngừng truyền ra, trong chốc lát hư vô, trong chốc lát chấn thần, thiên biến văn hóa, không hề tung tích. Đây là Kinh Bình vừa mới nghiên cứu ra một chiều, sử dụng hỗn độn chân lực xây dựng một cái không trận. Không trận, danh như ý nghĩa, tựu là không gian trận pháp. Kinh Bình tại đạo huyền trong môn đọc vô số trận pháp điển tịch, vô số pháp thuật tri thức, đây là hắn kết hợp lấy chính mình sở học, mượn trong môn giảng giải không gian trận pháp chương trình học, chính mình nghiên cứu ra đến đấy. Cái này không trận thật không đơn giản. Vô số môn phái đều đem cái này cho rằng là hộ phái chi bảo, tuyệt không truyền ra ngoài, mà ngay cả đạo huyền môn cũng giống như vậy. Đạo huyền môn vì sao cường đại, hắn trọng yếu nguyên nhân, tựu là cả môn phái, đều là một loại không gian trận pháp hình thành đấy. Theo tiên thành, ra ngoài môn, nội môn, tinh anh, đạo huyền điện, tất cả đều bị trận pháp này liệm dây xích nhận được cùng một chỗ. Nếu là gặp được cái gì tuyệt đại nguy cơ, lập tức có thể công kích, phòng thủ, lưu lại, phân cách, có thể nói là vạn năng hình trận pháp. Kinh Bình nghiên cứu ra cái này không trận, đại có thể hóa thành cự sơn, kẻ hèn này hóa thành hơi bụi, còn có thể bố trí xuống trùng trùng điệp điệp ảo cảnh, là tuyệt hảo hộ thân chi bảo. Đương nhiên, cái này mini không trận căn bản không cách nào cùng chính thức không gian trận pháp so sánh, nhưng cũng có trong đó một tia hương vị, hơn nữa đây là Kinh Bình kết hợp được chính mình đại thiên huyện hóa chi thuật, còn có trận pháp chi thức nghiên cứu cân nhắc mà ra, sở dĩ tuy nhiên không cách nào bằng được, nhưng cũng có được chỗ độc đáo. Nếu là tiếp qua cái vài năm Kinh bình tin tưởng, hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình, nghiên cứu ra cái này chính thức không gian trận pháp, hơn nữa thần diệu vô cùng, không chút nào thua mặt khác không trợ. Cái này cái là ta nghiên cứu ra đến che giấu một chiều, các người cầm, hiện tại liền hướng trong đó quán trú pháp lực, đã có cái này, vô luận là gặp phải cái gì không thể ngăn cản nguy cơ, hay, vẫn, là tao ngộ ám ảnh môn cao thủ tuyệt thế ám sát, đều bảo hộ các người, cùng lúc cũng có thể kinh động ta đại thiên hội tất cả huynh đệ, không ra mấy hơi thở công phu. Bọn hắn tiểu đều chạy đến tương trợ. Kinh Bình nói xong, sẽ đem cái này mini không trận cho đưa tới. Mấy cái lao nhân đều là là người biết hàng, chứng kiến Kinh Bình bất động thanh sắc tiểu ngưng kết như vậy một cái trận pháp, lập tức kinh hỉ liên tục. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ, dù là đã có không gian trận pháp một tiêu biến hóa, tiểu đầy đủ ngăn cản được kim đan tu sĩ công kích. Hướng chi trước mắt cái này mini không trận, vẫn bao hàm lấy đưa tin cùng một ít ngăn cản công kích thần diệu công năng, gấp vội vươn tay tiếp. Nhìn thấy hết thể sự tình đều đã làm tốt chuẩn bị, kinh bình tại cũng không dừng lại, đối với cái này mấy cái lao nhân ôm quyền thi lễ, lập tức thân ảnh lóe lên, biến mất vô tung. Chỉ còn lại có mấy cái lao nhân ngơ ngác nhìn xem kinh bình biến mất địa phương, sau đó ngô ra chủ trong mắt chàn đầy cảm khái nói, hội trưởng người này, thật là muôn đời thần nhân, tương lai thành tiểu, tất nhiên bất khả hạ lượng. Mấy vị, các ngươi tin hay không, không cần bất nhiên, hội trưởng có thể xứng xứng tại tu tiên giới chi đỉnh. Còn lại mấy vị gia chủ đều đều trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng hào quang. Đạo huyền môn, một chỗ tinh quang trải rộng trong không gian. Một cái toàn thân hoàng kim núp thành vương tọa phía trên, ngồi ngay ngắn lấy một cái toàn thân tinh quang lượn lờ, diện mục anh tuấn cực kỳ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này chỉ là ngồi ngay ngắn ở cái kia, ưu lại để cho người cảm thấy một loại thấu triệt tâm linh xinh đẹp cùng uy nghiêm, khuôn mặt của hắn hoàn mỹ tới cực điểm, không có bất kỳ người có thể cùng loại này khuôn mặt đánh đồng. Cho dù là địch nhân gặp được cái này diện mục cũng sẽ cử động không dậy nổi đau. Cho dù là tại kiêu ngạo người, cũng sẽ túi lầu xuống. Nếu là đặt ở nhân gian, vây tay một cái, tất nhiên có thể có được vô số nữ tử. Đột nhiên, tại người trẻ tuổi trước mặt, một chỗ không gian vỡ tan, từ trong đó rất nhanh bay tới một đoàn âm ú hào quang. Người trẻ tuổi một phát bắt được, thật lâu, trong mắt của hắn đã hiện lên một tia phẫn nộ hào quang. Tốt một cái kinh bình, người đến cùng thân mang hạng gì bí mật, ta thanh toán như thế đại một cái già lớn, vậy mà còn chưa có xử lý được ngươi, xem ra ngươi thật sự là tâm phúc của ta hỏa lớn, bất quá ta hiện tại rút không xuất thân ra, chỉ có thể ở tiên ma thi đấu bên trên lành nghề so đo. Giống, một cái toàn thân đen kịt, tản ra ma đạo khí tức láo hổ, tại kinh bình dưới năm tay, bị nghiền áp thành phấn. Sau đó một khỏa toàn thân đen kịt ma hạch, xuất hiện ở trên tay của hắn, đây là một đầu trúc cơ cảnh ma quái, toàn thân diệt tuyệt chi ý nồng hậu dày đặc. Xem ra cũng không biết giết bao nhiêu tu sĩ mới tu luyện đến như thế cảnh giới, nếu là ma đạo tu sĩ được, tất nhiên sẽ nhiều ra một cái cường hãn ma buộc, đồng thời đối với ở thiên địa ma khí hấp thu tốc độ cũng sẽ sâu sắc nhanh hơn. Thậm chí mà ngay cả các loại ma đạo pháp thuật đều sẽ có tinh tiến. Kinh bình trên người xuất hiện một cái thật nhỏ lỗ đen, trực tiếp liền cái này ma hạch, cho hút vào hôn độn thế giới bên trong, tích xúc năng lượng. Sau đó hắn thân ảnh chấp liên tục, những nơi đi qua ma quái nhao nhao tiểu tán đều đều biến thành một cổ ma khí bị hắn sở hấp thu, không ngừng chém giết lấy, hấp thu lấy, cứ như vậy giết 3 ngày, trong lúc cũng không biết chạy tới nơi nào, dù sao ở đâu có ma quái, liền hướng lấy ở đâu giết, giết đến cuối cùng, không có ma quái rồi. Lúc này hắn mới dưng bước, đính vào một chỗ bạch cốt đá lợm trầm thổ địa lên, bốn phía nhìn ra xa. Bầu trời bị đông nghịt ma vân sát khí bao phủ, bốn phía đều đều là mục nát xương khô cùng mục đầu, tại thân thể của hắn chính phía trước, có một chỗ đen kịt mây đen. Kinh bình linh giác cuốn quét, thế nhưng mà như thế nào đều dò xét không đến trong đó ẩn chứa cái gì, chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là vô cùng vô tận, cực kỳ quỷ dị. Haha, ta rốt cuộc tìm được một chỗ. Kinh bình trong nội tâm hương phấn nghĩ đến. Hắn lần này đến đây, chính là vì tìm kiếm tiên ma chiến trong sân quỷ bí không gian, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì thiên tài địa bảo, cường hóa bản thân. Chỉ có đại lượng đẳng cấp cao năng lượng, mới có thể lại để cho hắn đột phá cảnh giới. Vàng không mà nói chỉ dựa vào hắn bản thân tu luyện, 800 năm cũng đột phá không được. Ừ, nửa tháng nữa, chỉ sợ toàn bộ đạo huyền môn đều sẽ khiếp sợ đi à nhà, 50 tên chấp pháp đệ tử chỉ còn 3 cái, Thiên địa hội phó hội trưởng bị giết, ngay tại lúc đó Ám Ảnh môn ảnh thiếu bị nhốt, Thiên Chỉ tông cao thủ đã bị chết ở tại Tiên Thành bên trong, cái này một loạt sự kiện, tất nhiên sẽ hoành động toàn bộ tu tiên lên giới. Kinh Bình trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, Thiên Chỉ tông cùng Ám Ảnh môn sự tình chắc có lẽ không khiến cho đạo huyền môn chú ý. Nhưng là 50 tên chấp pháp đệ tử bị giết, trong môn nhất định sẽ tra rõ đến cùng, bất quá ta lại không sợ, có lưu trí ba người câu chuyện cùng chứng cứ, ai đều không thể phản bắt ta, nếu là bọn họ dám liên lụy đến trên người của ta, lập tức sẽ thân thể bạo tạc, liền thần hồn đều bị tiêu diệt. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 226, Mà Kỵ Sĩ Bất quá mọi thứ không thể quá mức khẳng định, hết thể muốn hướng phía xấu nhất phương hướng làm ý định. Kinh Bình trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, chỉ có mau chóng tăng thực lực lên, mới có thể tại khốn cảnh bên trong tiến thối tự nhiên. Nghĩ tới đây, Kinh Bình không tại dừng lại, thân ảnh lập tức điện xạ trực tiếp tiến nhập cái này mây đen bên trong. Vừa mới đi vào, lập tức một cổ ma y yêu sát nhào nhào tàn quấn mà đến, những này ma y vậy mà đều sinh ra đợi linh trí, diễn biến ra các loại hấp dẫn trắng cảnh, có rất nhiều hoàng kim đầy đất, có rất nhiều một phương bá chủ, còn có có rất nhiều thiên tài điệu bảo vô số, mị nữ thành đàn. Bất quá những này hết thể đều hấp dẫn không được kinh bình Chỉ thấy hắn bàn tay lớn một chảo Lập tức một hồi hấp lực tuân ra Lập tức tiêu đập vỡ vụn đủ loại này hảo giác Trực tiếp đem cái này ma yêu sát cho hấp cái sạch sẽ Một chút cũng không lưu Tiên ma bên trong chiến trường ma yêu sát vô cùng nhất kinh người Tâm tình bất ổn tu sĩ vừa tiến vào trong đó Lập tức cũng sẽ bị bên ngoài ma chiếm cứ Trở thành nguyên một đám chỉ biết giết chóc quái vật Nhưng những này đối với kinh bình hết thể vô dụng Những này yêu sát Nhiều nhất cũng tiểu là một ít khí thể năng lượng mà thôi, cùng linh khí không có gì khác nhau, cho nên hắn không chút nào khách khí, hết thể cho hấp cái sạch sẽ, chẳng những quét sạch cái này một khu vực, nhưng lại hấp thu một điểm năng lượng, sao lại không làm. Dùng hắn hiện tại thu nạp chi lực, cơ hồ là độc nhất vô nhị, hắn tùy ý xuất hiện tại tiên ma bên trong chiến trường cái đó cái địa phương, căn bản không cần ra tay, cường hành thu nạp chi lực cũng đã hút khô sạch cái này suốt một khu vực ma y yêu sát. Ngoại trừ cá biệt trúc cơ cảnh ma quái cần phế chút ít tay chân bên ngoài, còn lại trực tiếp bị hắn hút vào trong cơ thể, biến thành một cổ năng lượng, cường hóa thân thể. Thay lời khác mà nói, hắn giống như là một mực thôn vệ hết thể thái cổ cự thú, bất luận cái gì năng lượng, hắn đều có thể tiến hành hấp thu, không gì kiên kỵ. Hiện tại hắn hốn độn thế giới đã tràn đầy một cổ năng lượng, nhất là trong đó từng đạo hàn khí, lang lệ ác liệt vô cùng, cũng dung nhập đến kinh bình trong thân thể. Những này hàn khí, tựu là luyện hóa hàn ma Nội Đan Nếu là hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể thi triển ra tuyệt thế hàng công, đóng băng một mảnh lãnh thổ quốc gia không là vấn đề. Một đường không ngừng phi hành, càng là tiến lên, cái này ma y yêu sát tựu ngày càng nhiều, bất quá kinh bình là ai đến cũng không có cự tuyệt, có bao nhiêu hấp bao nhiêu, chỉ là tiến lên một lát sau, hắn năng lượng trong cơ thể cũng đã hơn hư không tưởng nổi, quả thực tiểu là mênh mông biển lớn, như thế đơn giản hấp thụ, tiểu lại để cho kinh bình đã giảm bất đi bình thường ngồi xuống tu luyện vài thập niên khổ công. Cấp đoạn Quả nhiên là tu luyện con đường bên trong nhanh nhất nhanh trong đấy. Lại xâm nhập đi một tí, cái này không gian trong thông đạo bắt đầu xuất hiện vô số ma vật, thực lực trên cơ bản cùng ngoại giới không có gì khác nhau, nhưng duy nhất có chút bất đồng đúng là cái này ma vật đã biết rõ ngăn cản hoặc là trốn tránh rồi. Bởi như vậy, tự lại để cho kinh bình cảm nhận được một ít áp lực, dù sao ngoại giới ma vật là không linh không thức đấy, giết thức dậy đơn giản, nhưng là bây giờ xem ra những này ma vật đã đã có được một ít sinh vật bản năng, vậy thì có một ít khó giết. Hắn thậm chí còn chứng kiến từng đống ma vật bên trong, có mấy người hình ma vật đang tại qua lại chỉ điểm, phản phất là tại mệnh lệnh những này ma vật như thế nào công kích, thật giống như lánh binh tướng đánh giặc quân đồng dạng. Bởi như vậy, ma vật công kích kết hợp lại với nhau, uy lực trực tiếp tăng lên mấy cấp bậc, tuy nhiên như trước không cách nào đối với Kinh Bình chiếu thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng cũng đã có chút khó khăn rồi. Kinh Bình xem không kiên nhẫn, đột xuất hai quyền, vô số long hổ hiện ra qua lại chạy Lập tức công phu tiểu đem những này ma vật còn có có mấy cái như là chỉ huy thủ lĩnh cho giết quân lính tăng giã, đồng thời hấp lực vừa hiện, đầy trời ma khí như là giang hà bình thường hướng về kinh bình quán trú mà đến, bị hắn cho hấp cái sạch sẽ. Thế nhưng mà vừa giết một đám, lại đây một đám, lần này tới thế nhưng mà so lúc trước muốn cường hoành rất nhiều rồi, nguyên một đám tất cả đều là hình người ma vật. Kinh bình thậm chí thấy được những này quái vật bên trong có mặc đạo huyền môn quần áo và trang sức, đa bảo môn quần áo và trang sức Có một ít những thứ khác các môn các phái đánh dấu, xem ra những này tất cả đều là bị ngoại ma chiếm cứ chi nhân. Tiên ma chiến trường bắt đầu, ai cũng không biết, tựa hồ từ lúc tu tiên giới trước khi cũng đã xuất hiện, vô số từ năm đó, tại đây vẫn lạc bao nhiêu tu sĩ. Những tu sĩ này sau khi chết linh hồn chạy chạy, tán tán, chỉ còn lại có một cái thể xác bị ngoại ma chiếm cứ như thế tính ra, cái này tiên ma bên trong chiến trường hình người ma quái, chỉ sợ sẽ là một cái không gì sánh kịp bảng con số lớn. Nếu là có ma đạo tu sĩ có thể mệnh lệnh những người này hình ma vật, như vậy lập tức có thể chịu sử dụng, thậm chí khai tông lập phái cũng không phải việc khó gì. Liếc nhìn lại, hình người ma vật rầm rạp chẳng chịp, trông không đến bên cạnh, mà ngay cả mở linh giác cũng là chút nào nhìn không thấy cuối cùng. Hơn nữa những này ma vật quanh người còn kèm theo mặt khác chủng loại ma quái, có thể nói là người lách vào người, vượt mức quy định đi một bước đều khó khăn. Bất quá cái này chỉnh hợp kinh bình tâm ý. Chỉ thấy hắn ha ha cười cười. Toàn thân chân lực mãnh liệt vọt lên, vô số pháp thuật theo trên người hắn bắn ra, phong hỏa chi thuật, long hổ đại trời, đông lại lãnh thổ quốc gia, hôn độn thế giới, cái này một trận giết lung tung, chỉ giết can sướng đồng địa, lại để cho trong lòng của hắn ăn no thỏa mãn. Giơ tay nhấc chân, uy năng vô cùng, hôn độn thế giới toàn bộ triển khai, vô số ma hoạch, yêu hoạch, các loại ma khí, toàn bộ dung nhập đến trong cơ thể hắn hỗn độn thế giới bên trong. Hỗn thế giới chi thức có chút nhoáng một cái. Lập tức tiểu chuyển hóa cái này vô số năng lượng, liên tục không ngừng đưa vào kinh bình trong thân thể, cường hóa gân cốt, ngưng kết tinh không. Sắt. Ngay tại kinh bình dết thoải mái đồng thời, chưa từng đếm được hình người ma vật bên trong, đột nhiên lao tới một đạo ma ảnh, trên đường đi đụng nát vô số ma quái ma vật, không gian vỡ vụt, không hề cố kỵ. Đây là một cái nhân hình ma vật, chỉ có điều cái này ma vật trên người lại mặc một bộ đen kỵ tao giáp, bắt nó từ đầu tới đuôi tất cả đều bao phủ vào, đồng thời tay phải cầm một cây ma thương. Tay trái cầm một mặt ma thuẫn, tòa hạ, ngồi xuống còn có cưới một thất ma khí chỗ hình thành con ngựa cao to. Cái này đại thân ngựa bên trên cũng khoác lên áo giáp màu đen, chỉ lộ ra hai cái màu xanh con mắt. Là một đầu kim đàn cảnh hình người ma vật. Bởi vì kinh bình qua lại tung hành, giết thật sự là quá ác. Một cái ra tay tiểu diệt tuyệt thành ngàn ma quái, rốt cục dẫn tới bọn này ma quái đại thủ lĩnh xuất hiện. Công kích không ngừng, chỉ trong nháy mắt, lập tức người trong dây lát đem ma thuận hướng phía dưới một đập. Cường hãn lực lượng lập tức bộc phát, trực tiếp liền kinh bình vị trí mặt đất cho chấn lay động bất ổn, ngay tại lúc đó, mãi nhanh chóng tăng thêm mấy liệt, cơ hồ giống như là một đạo lưu quang, lập tức vọt tới kinh bình trước mặt. Ma thương giơ lên cao, ẩn chứa vô biên công kích giết chóc chi ý, đột nhiên đâm một phát. Đâm ra đồng thời, không gian cũng đã vỡ vụn, hơn nữa tại ma thương phía trên còn có xuất hiện từng đợt có tiếng kêu thảm thiết, nhiễu nhân tâm hồn. Ma thương sát. Cái này ma kỵ sĩ trong đôi mắt màu xanh lóe lên. Một cỗ thanh âm vang vọng tại Kinh Bình trong óc, nhân loại tu sĩ, ngươi tất nhiên chết ở ta một chiêu này phía dưới. Ha ha, ta đã nhiều năm không có nếm đến mới lạ, tươi sốt huyết thử rồi. Hôm nay ngươi tựu là của ta điểm tâm. Hắc hắc, tới tốt lắm. Kinh Bình Linh Giác lập tức khẽ động, cười lớn một tiếng, chỉ có điều, ai là ai bữa ăn ngon còn có nói không chừng. Linh Giác khẽ động đồng thời, Kinh Bình cũng đã ra tay. Quay mắt về phía cường hãn vô cùng ma thương chi đâm, hắn toàn thân chân lực đột nhiên co lại Sau đó lại đột nhiên buộc phát ra đến. Mắt thường có thể thấy được, trong tràng thật giống như tạo thành một cái khí lãng khổng lồ. Trực tiếp liền phương viên mười dặm ở trong sở hữu tất cả nhỏ yếu ma vật, đều cho thổi trở thành mảnh vỡ. Không sai a tựu là thổi. Sau đó thân thể của hắn sau rồi, toàn thân tạo thành một cái cực kỳ quái dị tư thế, giống như là một chương đại cung giống như, đột nhiên bắn ra. Theo động thế, Kinh Bình lập tức tựu hóa thành một đạo nhìn không thấy bóng dáng, hướng về ma kỵ sĩ mũi thương đánh tới Giang giác, ấm ấm, ma thương đang cùng kinh bình tiếp xúc trong ngáy mắt, liền biến thành mảnh vỡ. Ma kỵ sĩ lập tức kinh hãi, tấm chắn lập tức ngăn cản, đồng thời tòa hạ, ngồi xuống chi mã lập tức ngửa mặt lên trời hí dài, chân trước nhắc tới, thế nhưng mà kinh bình lần này có nhiều mánh liệt. Trực tiếp đụng mặc cái này thất ma mã, sau đó lại đập lấy cái này ma thuẫn phía trên, thuần thoái. Lần nữa đập lấy ma kỵ sĩ khủy tay, cánh tay toái Cuối cùng đụng nát ma kỵ sĩ cả người. Mảnh vỡ mạn thiên phi Vũ Bay đầy trời, biến thành vô số hùng hậu ma khí. Những này ma khí vậy mà ẩn ẩn muốn hình thành cùng một chỗ, thế nhưng mà kinh bình như thế nào sẽ cho hắn cơ hội? Hôn độn thế giới hấp lực vừa hiện, lập tức đem cái này đẩy trời ma khí đều cho hít vào trong cơ thể. a điều này sao có thể? Ta nằm gai nế mật, tu luyện ngàn năm, một thân ma công thâm bất khả trắc độc nhất vô nhị. Vì sao lại bị một cái trúc cơ nhân loại tu si giết chết? Người đến cùng là người nào? Như thế nào hội? Sẽ? Cường đại như thế. Vậy mà còn có có thể hấp thụ ma linh ma khí. chương 227, Đại Hỷ. Kinh Bình Lý đều không để ý, toàn thân hấp lực mãnh liệt gia tăng, lập tức mang đi ma kỵ sĩ hết thảy. Một quả lẽ ra nước sơn hắc ma khí ma hạch xuất hiện ở trong tay của hắn, chỉ là lập tức, khối ma hạch này tựu bị hấp thu tiến hôn độn thế giới, chuyển hóa làm đủ loại năng lượng. Kim Đan cảnh tu vị ma kỵ sĩ, từ nay về sau biến mất, tam giới lục đạo bên trong, không còn có một điểm về dấu vết của nó. Hôn độn thế giới vốn là vạn vật chi mẫu, vô luận loại nào khí tức, đều không thể đối với hỗn độn thế giới tạo thành bất luận cái gì tổn thương, bị hôn độn hấp thù, thật giống như trở về đến buồn nguyên, đã mọi sự vạn vật chung kết, cũng là mọi sự vạn vật bắt đầu. Đây cũng là Kinh Bình vì cái gì dám vào nhập tiên ma chiến trường nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn có khắc chế hết thể dị chủng năng lượng thủ đoạn. Giết cái này ma kỵ sĩ, Kinh Bình bước chân không ngừng, tiếp tục đi tới, một đường những nơi đi qua không hề ma khí, đều bị hắn cho cướp đoạt sạch sẽ giết giết giết giết giết sát ma vật tụ tập địa phương đột nhiên buộc phát ra thất âm giết lập tức đất rung núi chuyển quanh mình ma vật tất cả đều bị chấn trở thành một phấn đột nhiên hiện ra 7 cái cùng vừa rồi giống như lúc ma Kỵ sĩ thất sát ma đạo 7 tên ma Kỵ sĩ vừa xuất hiện lập tức ma khí tiểu liên hợp lại với nhau điên cu hướng về kinh bình khởi xướng công kích công kích trên đường sở hữu tất cả ma vật đều phát ra kêu thăng thiết thân thể bạo tạc nổ tung biến thành một cổ hắc khí bị bảy vị ma kỵ sở hấp thu, ngưng tụ tại bảy chôi ma thương phía trên, đột nhiên trước âm. Kinh Bình Đầu, trái tim, âm đạo, song eo, thân thể sở hữu tất cả chỗ hiểm đều bị cái này bảy chôi ma thương bao vây, kín không kẽ hở. Không gian vỡ tan, ma khí vần mèo, chúng sinh tiêu gen, cực kỳ bi thảm, cho dù là đổi thành nguyên anh tu sĩ, chỉ sợ đều muốn tối lui tránh. Có thể Kinh Bình sẽ không lui. Ngay tại bảy chôi ma thương sát đến lập tức, hắn toàn thân chân lực bộc phát, thân thể tại chỗ xoay tròn, Một đầu hỏa long lập tức hình thành, lập tức lại là một cô gió lốc đất bằng nổi lên, tạo thành một đầu mãnh hổ. Long hổ gào thét, đột nhiên tương hợp, lập tức tiểu bảo hộ tại kinh bình quanh người, ngăn cản ma thương. Rầm rầm rầm. Vô số đụng nhau tiếng vang truyền đến, mỗi một tiếng đều chấn động mấy trăm vạn lần. Thẳng chấn toàn bộ không gian thông đạo đều có vỡ tan dấu vết, cả khu vực đã thành một mảnh chân không. Bảy tên ma kỵ lập tức kinh hãi, bất quá bọn hắn phản ứng cực nhanh, tại ma thương không hề có hiệu quả dưới tình huống. Trong tay Ma Thuẫn đối diện lấy kinh bình đầu, đột nhiên niệm xuống. Nhưng ngay tại Ma Thuẫn sắp đụng phải kinh bình ra đầu. Trong lúc đó một cỗ manh liệt lực phản chấn lập tức chuyển đến, tấm chắn từng mảnh vỡ vụt, ngay tiếp theo Ma Kỵ cánh tay cũng bắt đầu tan vỡ. Ngay trong nháy mắt này, kinh bình hai tay ánh sáng màu xanh vừa hiện, lập tức xẹt qua bảy tên ma kỵ thân ảnh. Trong dự liệu, sở hữu tất cả ma kỵ lập tức hóa thành vô số hắc khí, nhưng lập tức đã bị kinh bình hỗn độn thế giới điên cuồng hấp thụ, một điểm không lưu. Ngay tiếp theo bảy tên ma kỵ ma hạch đã tới rồi trong tay của hắn. Kinh Bình nhìn cũng không nhìn, lần nữa ném vào hốn độn thế giới bên trong tiến hành chuyển hóa. Thông qua luân phiên giết chóc, hắn phát hiện cái này ma kỵ sĩ số lượng cũng không ít, hơn nữa mỗi một đầu đều là kim đan cảnh tả hữu thực lực, giết một đầu chẳng khác nào tránh khỏi vài năm khổ tu chi công. Loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm, hắn đã hạ quyết định, trước ở chỗ này tìm ma kỵ sĩ, điên cùng giết chóc, sau đó tại tiến vào cái này quỷ bí trong không gian cấp đoạn. Cái này ma kỵ sĩ hình thành, phần lớn đều là hình người ma vật trải qua dài dòng buồn chán giết chóc cùng ngàn năm tuế nguyệt thời gian, chậm dãi tiến hoa mà đến, có thể nghĩ, ngàn năm bên trong bị những này ma kỵ sĩ giết chóc tu sĩ có bao nhiêu, kinh bình làm như thế, chẳng những giảm đi thời gian tu luyện, càng có thể đạt được trong trời đất công đức, gia tăng số mệnh phúc vận sao lại không làm. Một đường tìm ma vật căn cứ, sau đó đột nhiên nhảy vào trong đó tiến hành đại sát đặc, biệt, giết, vô số ma vật, ma kỵ sĩ đều đã bị chết ở tại thủ hạ của hắn, cuối cùng biến thành năng lượng bị hắn hấp thụ. Thậm chí còn có một chút tu vị cao thâm yêu ma biến thành mỹ nữ tu sĩ. Đến đây câu dẫn kinh bình, bất quá hắn không chút nào thụ hắn hoặc, một quyền tiểu đánh, cái nhau nhọẹt, biến thành đủ loại năng lượng. Hắn đi đi tới chỗ nào, ở đâu ma vật đều biến thành năng lượng bị hấp thu, quả thực tiểu là hoang tàn, chỉ đem cái này quỷ bí không gian yêu ma thông đạo cho quét sạch sẽ. Nếu là thường nhân không biết, còn tưởng rằng tại đây thông hướng một vị tiên đạo tu sĩ trong không gian nơi này. Siêu siêu siêu. hắn thân ảnh như điện, tiếp tục đi tới, chuyên môn tìm kiếm ma vật đánh chết, cả cái thông đạo bên trong ma vật, đều đã tao ngộ thai họa ngập đầu. Như thế giết chóc, trực tiếp lại để cho kinh bình trong nội tâm đều sinh ra một cái ý nghĩ, cái kia chính là đem toàn bộ tiên ma bên trong chiến trường ma vật, tất cả đều giết đi chuyển hóa thành năng lượng, không biết muốn đột phá đến cái gì cảnh giới. Mà ngay cả số mệnh, công đức, phúc đức, cũng không biết hội, sẽ, nồng hậu dày đặc đến mức nào. Nếu để cho tu sĩ khác đã biết kinh bình ý nghĩ này, nhất định sẽ bị sợ ngốc. Tiên ma chiến trường là địa phương nào, trong đó ma vật ước vạn vạn nhiều, ai có thể giết hết. Chỉ sợ dốc hết tu tiên giới toàn bộ lực lượng, cũng kết thúc không thành cái mục tiêu này, thậm chí có khả năng bị tiên ma bên trong chiến trường yêu ma cho giết quân lính tan dã Đối với tu sĩ khác mà nói, tiên ma chiến trường là địa phương nguy hiểm, bất quá đối với kinh bình mà nói, tại đây thật là phúc của hắn đấy, dù sao tu sĩ khác không có hắn tốt như vậy công pháp có thể thu nạp hết thảy, bỏ thêm vào năng lượng, bọn hắn nếu như đến đây, đã dùng hết pháp lực tiểu là diệt vong chi kỳ, giữa hai người này khác nhau là tại quá lớn, thoáng như thiên địa. Cứ như vậy giết 3 ngày, toàn bộ không gian thông đạo đều bị hắn cho quét sạch hoàn tất, một điểm ma khí đều chưa từng lưu lại, một đầu ma vật đều không có chứng kiến. Ma kỵ sĩ hơn 30, trước có, trong đó kim đan cảnh hơn 20 đầu, còn lại mấy dùng trăm vạn mà tính ma vật, đều bị hắn giết đi cái tinh quang, biến thành năng lượng. Toàn bộ không gian trong thông đạo ma vật toàn bộ bị ta giết sạch, một chút cũng chưa từng lưu lại, hiện tại ta năng lượng trong cơ thể đã nồng đậm cực kỳ, chỉ cần tại đánh chết vài đầu, tiêu hoàn toàn có thể thực hiện mình bột phá, hậu tích bắt phát, một lần hành động đạt tới chúc cơ trung cảnh đỉnh phong cấp độ. Xem ra còn có muốn tìm tu vị cao thâm ma vật, tiến hành đánh chết. Nghĩ tới đây, hắn không tại dừng lại, thân ảnh loại lên, lập tức vạch phá trùng trùng điệp điệp không gian, xâm nhập đến cái này quỷ bí trong không gian. Giờ phút này hắn năng lượng trong cơ thể càng ngày càng đậm, tùy thời tùy chỗ có thể đột phá đến trúc cơ trung cảnh tình trạng. Hắc hắc hắc hắc, lại có nhân loại tu sĩ xuất hiện. Vừa xông vào cái này quỷ bí không gian, Kinh Bình Thựu đã nghe được vô số nói nhỏ, một cổ màu đen sắc khí, trực tiếp cản trở kinh bình ánh mắt, khiến cho hắn thấy không rõ cái này quỷ bí trong không gian là dạng gì tình cảnh. Linh giác quét qua, những nơi đi qua không có bất kỳ sinh cơ, cũng không có bất kỳ ma vật, có chỉ là thành từng mảnh đen kịt. Hắc chế A. Trong giây lát, một chưung vặn vẹo giữ tợn mặt quỷ xuất hiện ở kinh bình trước mặt, phát ra một tiếng làm cho người sởn hết cả gai ốc kêu thẳng thiết. Cút. Một tiếng quát lớn, theo kinh bình trong miệng phát ra, cường hãn sóng âm trực tiếp liền cái này chưung mặt quỷ cho chấn trở thành nát bấy, bất quá một chưung mặt quỷ nát bấy, lập tức lại xuất hiện ngàn vạn chưung mặt quỷ. Những này mặt quỷ hoặc là giữ tợn, hoặc là cười nhạo, nguyên một đám hung tàn vô cùng, quay chung quanh tại kinh bình chung quanh, không ngừng phát ra các loại âm độc nguyên rủa thanh âm. Cái này quỷ bí trong không gian quả nhiên không đơn giản, chớ không phải là ta đi tới cái nào đó vạn tuổi già yêu địa bàn. Kinh Bình nhìn xem cái này vạn trương mặt quỷ, mặt không biểu tình, vui mừng bất động, chỉ là nhưng trong lòng bắt đầu suy tư lên. Bất quá vừa vặn. Ta đang cần một đầu đại ma đại yêu tiến bổ, hắc hắc. Nghĩ tới đây, Kinh Bình cường hạn khí tức vừa hiện, trực tiếp đem cái này vô số mặt quỷ cho chấn trở thành nát bấy, sau đó hôn độn thế giới điên cuồng hấp thu, nhưng là tại đây ma khí tựa hồ quá nhiều. Như thế nào hấp đều hấp không hết, hắn cũng mặc kệ những này, trực tiếp dấm trận tại chỗ đi về phía trước, một đường đi một đường hấp. Tại đây ma khí thức sự quá nồng đậm cùng cực lớn, quả thực tiểu là vô cùng vô tận, nếu là đổi thành tu sĩ khác, tất nhiên sẽ bị ma hóa ý niệm, biến thành chỉ biết giết chóc quái vật bất quá đến kinh bình trên người đều biến thành một cổ chất dinh dưỡng. Môi đi một bước, đều là vạn khóc quỷ gọi, dữ tợn, đáng ghê tẩm, âm độc, thống khổ, cha tấn. Phản phất thế gian sở hữu tất cả tà ác đều xuất hiện ở tại đây, cảm giác này lại để cho Kinh Bình nhớ tới tiên ma chi huyết xuất hiện tình cảnh. Ngày đó đối mặt cường địch, Kinh Bình không hề chống cự chi lực, bách tại rơi vào đường cùng đánh nát trang bị tiên ma chi huyết bình xứ, hình thành một ngón tay thiên họa vẽ, mà đạo ma. Ha ha, hẳn là ta đụng phải đại vận. Nơi này có một giọt tiên ma chi huyết, có thể hình thành đạo ma cái chủng loại kia. Kinh Bình đột nhiên đại hỷ nghĩ đến. chương 228 Linh ma. Nếu quả thật có, đây chính là kiếm lợi lớn. Một giọt tiên ma chi huyết có thể làm cho người cải thiện thể chất, cùng thiên đạo tương hợp, số mệnh phúc đức gia tăng thật lớn, tấn chức cảnh giới cực nhanh, thành tiên chính là tất nhiên. Nhớ ngày đó Kinh Bình tựu là dùng một giọt tiên ma chi huyết, lôi kéo Tiên Đồ đàn thành, bảo hộ đại thiên hội, hơn nữa Đan Thành cũng quả là thế, ăn vào tiên ma chi huyết về sau, lập tức đã đột phá trong nguyên ánh cảnh, tiến vào nguyên anh thượng cảnh. Nếu là Kinh Bình được cái này một giọt tiên ma chi huyết, lập tức có thể đột phá đến trúc cơ chúng cảnh, thậm chí tiến vào kim đan chi cảnh cũng không phải là không được. Nghĩ tới đây, kinh bình trong nội tâm thập phần hưng phấn, hỗn độn thế giới hấp lực lần nữa gia tăng, lập tức tiểu muốn đem những này ma khí toàn bộ cho thu nạp sạch sẽ, nhìn xem đến cùng có hay không trong truyền thuyết tiên ma chi huyết. Hấp lực càng lúc càng lớn, thế nhưng mà ma khí như thế nào hấp cũng hấp không sạch sẽ, hắn rốt cục có chút không kiên nhẫn, trong tay linh quang lóe lên, thế giới chi đao lập tức hiện ra. Tất cả đều cút cho ta. Kinh Bình trong tay thế giới chi đao đột nhiên bổ một phát, những cái kia vô cùng vô tận nồng đậm ma khí, lập tức bị phách tán, hơn nữa một đao bổ ra về sau, một cổ cường hãn hàn băng chi lực lập tức tuân ra, liền những này ma khí tất cả đều cho đông lệnh trở thành từng đoàn từng đoàn vụ băng. Sau đó hắn mới nhìn rõ chính mình vị trí khu vực, khắp nơi đều là hủ thi thiệt não, không có chút nào sinh cơ, bốn phía tương vọng, một mảnh mờ mịt, căn bản không cách nào xem đạo bất luận cái gì cuối cùng. Bất quá Kinh Bình không chút nào không sợ Trong đầu linh giác đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bắn phá toàn bộ khu vực, rốt cục phát hiện một chỗ chôn thần bí. Tại đó, phảng phất có được vô số bóng người đều tại chiến đấu, vô số yêu ma xuất hiện, lập tức đã bị vô số ánh sáng màu xanh tiêu diệt, hình như là tại đấm máu chiến đấu hang hái, phảng phất không có cuối cùng, cứ như vậy một mực chiến đấu không ngừng xuống dưới. Haha, ha. tuyệt đối không sai a. Đây là tiên ma chi huyết khí thức, có lẽ là ở chỗ này. Kinh bình đã từng cảm thụ qua tiên ma chi huyết khí tức cho nên vô cùng rõ ràng nhớ rõ, tìm tòi tra tiểu nhận ra được. Lòng hắn hạ đại hỉ, lập tức tiểu phải ly khai tại đây, hướng về tiên ma chi huyết chạy đi, nhưng vào lúc này, cắt cắt cắt, đi chết đi. Đột nhiên, một tiếng hung ác lệ tiếng giít chuyển đến, nương theo lấy tiếng giít mà đến đấy, còn có một cái cực lớn xương khô bàn tay lớn. Tay còn chưa tới, lập tức sẽ đem toàn bộ khu vực đánh thành chân không, mặt đất đều xuất hiện cực lớn vết rách. Hơn nữa trước đó không có bất kỳ báo hiệu đột nhiên xuất hiện Bay thẳng đến kinh bình đầu đập đi kinh bình phản ứng cực nhanh lập tức một trưởng đối với cái này bạch cốt bàn tay lớn đụng nhau mà đi chỉ nghe một hồi ầm ẩm bạo tiếng nổ bạch cốt bàn tay lớn lập tức nát bấy rất xa chuyển đến hét thảm một tiếng lúc này thời điểm kinh bình mới nhìn rõ cái này bạch cốt bàn tay lớn chủ nhân tối đen như mực ma khí đột nhiên tản ra xuất hiện một bên sứ khô bên huyết nhục ma vật cái này ma vật dáng người cực kỳ cao lớn toàn thân tản ra một cổ hung áp sát ma khí hơn nữa vừa rồi trong công kích Còn có ẩn chứa tâm thần, vật lý, pháp thuật, ba loại công kích. Hoàn hoàn đan sen, tàn nhẫn vô cùng. Linh ma. Kinh bình chứng kiến lập tức, lập tức kịp phản ứng. Đây nhất định tiểu là trong môn trong điện tịch ghi lại linh ma. Ma đạo tu sĩ trí bảo. Nếu là ma đạo tu sĩ đạt được một đầu, lập tức liền có hơn cường đại một cái thân ngoại hóa thân. Vô luận là ảo cảnh, pháp thuật, vật lý, đều là đạt trình độ cao nhất bên trong đích đạt trình độ cao nhất càng có thể cho ma đạo tu sĩ tại vượt qua thiên kiếp thời điểm không bị tâm ma tập kích quấy rối. Mỗi một đầu linh ma đều là cực kỳ khó có thể hình thành, không biết muốn tàn sát bao nhiêu đồng loại cùng nhân loại mới có thể hình thành chính thức linh ma, hơn nữa hình thành thời điểm, tất nhiên thụ thiên phạt. Nếu là có thể đủ gắng gượng qua đi, tất nhiên là ma vật trong cực kỳ đáng sợ tồn tại, chẳng những ẩn nạc thuật kinh người, hơn nữa càng hiểu đánh lén, xảo trá vô cùng, thân hình còn có thể tự do xuyên thẳng qua các loại vật thể, cây cối, đại địa là tối trọng yếu nhất một điểm, nó có thể dung nhập đến các loại sinh vật trong nội tâm, hóa thành tâm ma, lại để cho hắn mất đi sức chiến đấu, cuối cùng chờ Madrid ra nhìn bị nó nuốt. Linh ma trời sinh tính hung tàn, chẳng những săn giết nhân loại, càng là săn giết ma vật, chỉ cần là còn sống độ vật, nó đều giết, là sở hữu tất cả tu sĩ không nguyện ý nhất nhìn thấy đối thủ. Nhưng là hiện tại, cái này đầu ve chẳng những tạo thành hắn gian trá linh trí, trên thân thể khí tức, càng là thâm bất khả trắc, khoảng chừng kim đan đỉnh phong cảnh. Tuy nhiên Kinh Bình vừa rồi chặn một cách kia, nhưng là bây giờ nhận rõ cái này Linh Ma, cảm thấy cũng không tại nhẹ nhóm, trong tay Linh Đao, bắt đầu lẹ lẹ sáng lên. Nhân loại tu sĩ, cắc cắc cạc, ngươi vậy mà có thể ngăn cản được của ta đánh lén, đây quả thực là thật tốt quá, nếu như nuốt trứng ngươi, so sánh với ta một nửa khác thân thể cũng sẽ sinh dài ra, từ nay về sau hóa thành nhân hình, tiêu giao tăm giới. Cắc cắc cạc, cái này Linh Ma trong miệng phát ra từng đợt như là quả đen khó nghe tiếng kêu. Trong lời nói tràn đầy vui mừng, xem ra thật sự là đem kinh bình cho rằng là một cái thuốc bổ rồi. Không tệ, cái này linh ma tu luyện đến cảnh giới cao nhất, sẽ sinh trưởng ra thân thể, biến hóa làm người, từ nay về sau chính là một cái nhân ma, những nơi đi qua, không, có một mặt cỏ, vô luận nhân yêu tiên ma quỷ, hết thể đều là hắn đồ ăn, càng có thể xuyên thẳng qua chạy từng cái không gian, phiêu miệu vô tung. Thâm ma thế giới. Cái này đầu linh ma sau khi nói xong, lập tức thân ảnh lăng không tiêu tán biến thành đen kịt ma khí, bao phủ kinh bình chỗ. Sắt cái kia tầm đó, các loại ảo cảnh nườm nượp tới, điên cuồng công kích tới kinh bình nội tâm, có đôi khi hắn trở thành hoàng đế, có đôi khi hắn trở thành lính quẹn, đôi khi hắn trở thành tội nhân thiên cổ, bị vô số người chất vấn, gở trách, thậm chí đôi khi còn có biến thành hắn chính thức cha mẹ, vũ nhục, hãm hại, thống khổ, cứu hận, các loại mặt trái cảm xúc, còn có các loại sung sướng cảm xúc, không ngừng dày vò lấy kinh bình nội tâm, mỗi một lần đều hình như là một cái luân hồi. Vô cùng. Vô tận, phản phất muốn đem kinh bình kéo vào trong đó. Nếu là đổi thành bình thường tu sĩ, chỉ sợ đã sớm thần hồn tan vỡ, ý thức tiêu trừ. Bất quá kinh bình từ đầu đến cuối, không có lộ ra nửa điểm biểu lộ. Chỉ cần bảo vệ chặt bản tâm, tắc thì vạn ma bất xâm, chỉ cần tâm cảnh tươi sáng, là được tan vỡ vạn pháp. Kinh bình đột nhiên cười cười, toàn thân chân lực đột nhiên bục phát, trực tiếp làm vỡ nát cái này vô số ảo giác, sau đó một đao đột xuất, ánh đao kinh thiên. Trực tiếp đối với còn không có có kiệm phản ứng Linh Ma bổ tới. Vụ như là xẹt qua đậu hủ, cái này Linh Ma lập tức bị một đao chia làm hai nửa. Phát ra thê lương kêu thẳng thiết. Theo sát lấy hôn độn thế giới hấp lực vừa hiện, như là trường giang hấp nước, lập tức sẽ đem cái này Linh Ma cho hút vào trong thân thể. Các các các. Ngươi đây là tự tìm đường chết, ta vốn là tâm ma thân thể. Lúc này ngươi nhất định phải chết, chờ bị ta rõ ràng nuốt luôn. a Bị hút vào trong thân thể linh ma lập tức đại cười nói, thế nhưng mà chỉ nói một nửa, lập tức tựu phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được chính mình một bộ phận đang tại chậm rãi biến mất. Ngươi thậm chí ngay cả tâm ma đều có thể nuốt luôn. Cái này, cái này, cái này. Hừ. Vô cùng ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi cũng có thể loạn ta tâm cảnh. Liên thiên đạo đều không thể bức ta loạn tâm, huống chi ngươi cái này nho nhỏ ma quỷ. Trở thành năng lượng của ta a, hỗn độn thế giới. Tiếng nói rơi xuống đất. Một mảnh hôn độn chi khí lập tức xuất hiện, bắt đầu điên cuồng lôi kéo kinh bình trong cơ thể Linh Ma, cái này Linh Ma thấy tình thế không ổn, lập tức muốn chạy ra kinh bình thân thể. Thế nhưng mà hôn độn thế giới hấp lực có bao nhiêu, tại nó còn không có có kịp phản ứng đồng thời, cũng đã đem cái này Linh Ma hóa sạch sẽ. Đợi hấp thụ cái này đầu Linh Ma về sau, kinh bình trong dây lát thân thể bông lỏng, vù vù thở dốc vài tiếng. Thật là lợi hại Linh Ma, nếu không là ta tâm cảnh tươi sáng, ý chí cường đại, nói không chừng thật làm cho hắn đắc thủ rồi Nghĩ tới vừa rồi đủ loại hảo cảnh, Kinh Bình trong nội tâm cảm thán nghĩ đến. Đây chính là một đầu kim đàn cảnh đỉnh phong Linh Ma, nếu là An An ổn ổn ở tu luyện cái mấy trăm năm, chỉ sợ sẽ triệt để hóa người, tiêu giao tâm giới. Đáng tiếc, cái này Linh Ma gặp thể sắc và tinh thần hợp nhất, có cường hạn ý chí Kinh Bình, tối trung biến thành chất dinh dưỡng. Cảm thụ được trong cơ thể hùng hồn năng lượng, Kinh Bình khỏe miệng lưu nở một nụ cười. Hắc hắc, giải quyết cái này đầu Linh Ma, ta năng lượng trong cơ thể tăng nhiều Đợi ta nuốt trưởng tiên ma chi huyết, không biết ta hội, sẽ, tấn thăng đến cái gì cảnh giới. Đúng rồi, ta trước hấp thụ cái này tiên ma chi huyết tán phát khí tức, đây cũng là một cổ khổng lồ năng lượng. Không thể lãng phí, không thể lãng phí. Kinh Bình thở dốc một hơi về sau chính muốn đi trước cái này tiên ma chi huyết chỗ chỗ. Hắn có thể khẳng định, cái này tiên ma chi huyết tiểu ở trong đó, bất quá ở trước đó, hắn lập tức sinh ra đời lại để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa phương pháp, trước từng bước hấp thụ tiên ma chi khí. Sau đó đang tìm kiếm tiên ma chi huyết tiến hành thôn vệ, nói như vậy hắn lập tức có thể tấn chức cảnh giới, hơn nữa còn là liên tiếp tấn chức hai tầng, thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá đến kim. Đan chi cảnh. chương 229, Đạ Ma lại hiện ra. Tại thật nhỏ năng lượng đều là năng lượng, tích cắt thành thác, tụ thiểu thành nhiều, hiện tại kinh bình, thế nhưng mà một điểm năng lượng đều không lãng phí, hắn nhu cầu cấp bách đột phá hiện giai đoạn cảnh giới, mới có thể ứng đối theo nhau mà đến nguy cơ. Hỗn độn thế giới. Kinh bình hư Hảo thân thể đột nhiên tạo thành thực chất một cổ khổng lồ hấp lực đột nhiên hiện lên mà ra lập tức công phu cái kia tiên ma chi khí phản phất nhận lấy hấp dẫn giống như điên quẩn quán chú đến trong thân thể hắn cái này tiên ma chi khí bên trong lần chứa vô số ma đầu tiên nhân triảo ảnh cho dù là lại bị kinh bình thu nạp thời điểm bọn hắn còn có lẫn nhau chiến đấu không ngớt, một cổ kịch liệt đấu Pháp có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai đúng lúc này tiên ma chi khí trong đó sở hữu tất cả tranh đấu cũng bắt đầu đình chỉ vô luận tiên ma Đều quay lại đầu lâu, nhìn về phía kinh bình. Đây chơi chiến đấu đột nhiên đình chỉ, sở hữu tất cả tiên ma chi ảnh đột nhiên bắt đầu kết hợp lại với nhau. Hận, diệt, sắt tàn sát, nghịch, huyết, củng, tạ, hoán, nhân, nghĩa, trung, hiếu, lễ, trí, chí, tín, chính, thiện. Trong không gian, chuyên đến một cỗ tuyệt đối đối lập thanh âm. Theo thanh âm này xuất hiện, một hồi hung thần diệt tuyệt chi khí bắt đầu toát ra, đồng thời một cái khắc trận hạo nhiên quảng đại chi khí cũng bắt đầu xuất hiện. Lưỡng cổ hơi thở điên cùng dung hợp lại với nhau, cuối cùng tạo thành một cái nửa trắng nửa đen bóng người. Bóng người này nửa trái người mặc lấy một tầng ma khí lượn lờ áo giáp, cầm trong tay lấy một thanh đen kỵ đại đao. Nửa bên phải thì là mặc một bộ đạo bào, tản mát ra một cổ hạo nhiên chính đạo chi khí, cầm trong tay lấy một thanh trắng đoán bảo kiếm. bên trái ma khí ngập trời diệt tuyệt chúng sinh bên phải Hạo nhiên chính khí giao hóa chúng sinh không mũi không miệng chỉ cái có một đôi nhan sắc bất đồng con mắt bóng người này chỉ là vừa xuất hiện lập tức thân hình vô hạn các cao trở nên cực lớn vô cùng lập tức đổi toàn bộ không gian cảnh sát bên trái tính mịch vô cùng bên phải sinh cơ bừng bừng phản phất phân cách thiên địa đã ma cái này tiên ma chi khí bị kinh bình đại lượng hấp thụ kết quả chính là tạo thành một cái cường Han đạ ma tu sĩ Thân thể của ngươi thật sự là cường hành, khí huyết như biển, tôn quý như tiên, ta đã ở chỗ này tu luyện vài vạn năm rồi, lần này rốt cục gặp được một cái tánh mạng, ông trời thật là đối đại ta không tệ, nhanh như vậy tiểu đưa tới cho ta một cỗ mạnh mẽ như thế nhục thân. Đột nhiên, đau này ma trong thân thể, xuất hiện một cỗ thanh âm, thanh âm này vừa ra, lập tức không gian vặn mẹo, một cổ cường hành sẽ rách chi lược hiện lên, tựa hồ liền cái này quỷ bí không gian đều luôn sẽ vỡ. Kinh bình lập tức cả kinh. Cái này tiên ma chi huyết vậy mà đã hình thành linh trí, hơn nữa một mình tu luyện vạn năm lâu. Nhưng lại tại hắn kinh ngạc thời điểm, đã ma thân hình bên trong đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ, nghiêng trời lệ đất, trực tiếp đối với hắn đã bắt xuống dưới, căn bản là không để cho hắn kịp phản ứng thời gian. Một tay cầm ra, lập tức tiểu bao phủ thiên địa, căn bản muốn tránh cũng không được, lập tức kinh bình thì có một loại mênh ngông thiên địa, không còn trô ẩn thân cảm giác. Frank! Không có chút nào ngoài ý muốn, kinh bình trực tiếp đã bị bắt vừa cả người như là một con kiến giống như bị đen kịt bàn tay lớn bắt lại, hôn độn thế giới đều không thể xuất hiện, toàn thân chân lực lập tức cũng đã bị khóa ở. Hô. Bắt được kinh bình Đa Ma, cực lớn thân thể đột nhiên tản ra, như là thiên hà đổi chiều, điên cuồng trào vào trong thân thể hắn. Thiên Ma ý chí, đoạt xá trọng sinh. Một cổ to lớn cường hành khí tức bắt đầu xuất hiện, giao hóa, giết chóc, nhân tử, tàn nhẫn, trực tiếp bắt đầu trùng kích kinh bình đích ý chí linh hồn. Cái này Đa Ma cường hành Dùng ngôn ngữ căn bản không cách nào hình dung, so về ngày đó chứng kiến đạo ma, không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần, hơn nữa ẩn chứa linh trí, giống như hổ đã đạt đến nguyên anh thượng cảnh định phong. Kinh bình tại đây đạo ma nhập vào cơ thể lập tức, lập tức cũng cảm giác được chính mình linh hồn ý chí nhỏ bé, như là con kiến đối với con voi, cường hành to lớn đích ý chí đem hắn nghiền áp thống khổ không chịu nổi, 18 giống như địa ngục đều không cách nào hình dung nổi thống khổ của hắn, hắn lập tức cũng cảm giác được cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong đau nhức sát ta đấy. Thất sách. Thất sách cực kỳ. Kinh bình cảm thụ được vô biên thống khổ, trong lòng lập tức sẽ hiểu chính mình phạm vào sai lầm, bởi vì diệt sát vô số ma vật, đã để hắn đã có một tia khinh địch nghĩ cách, Lộ mãng mà bắt đầu hấp thu cái này tiên ma chi khí, không có chuẩn bị sẵn sàng, hoàn toàn chủ quan rồi. Bất quá tuy nhiên hắn biết mình sai lầm, hắn cũng sẽ không hối hận về ngoại, bởi vì một khi như thế, lập tức tựu là vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn tang luân hồi. Hiện tại hắn có thể làm đấy tiểu là liều chết một trận chiến, dũng cảm tiến tới. Chỉ có đem cái này cực lớn nguy hiểm cho rằng là chính mình tôi luyện, mới có thể tạo nên cường giả. Hôn độn thế giới, vạn pháp quý nhất, tạo hóa tận trượng, thiên đạo chi đỉnh. Kinh Bình đột nhiên hét lớn một tiếng, hán điên cùng vận khởi toàn thân chất lực, ý đồ thi triển hỗn độn thế giới luyện hóa cái này cường hành vô cùng đã ma. Tu sĩ, ý chí của ngươi ngược lại là kiên nghị, như thế thống khổ phía dưới còn không có có bông tha cho dãy rửa, điểm này lại để cho ta rất là thưởng thức. Bất quá của ta tiên ma ý chí độc nhất vô nhị, ẩn chứa chân ma chân tiên, hẳn là ngươi cho rằng có thể thoát khốn. Ta khuyên ngươi hay, vẫn, là buông tha cho dãy rủa ngoan ngoan bị ta thôn phệ, nếu không ngươi sẽ thừa nhận đến so vừa rồi trăm ngàn vạn lần thống khổ. Cái này đạo ma tại kinh bình trong thân thể lạnh lùng nói ra, lời nói tầm đó, cùng nhân loại đã không có bất kỳ phân biệt. Chân ma chân tiên chí ý. Kinh bình lập tức cả kinh, trong tu tiên giới cảnh giới phân chia vô cùng đơn giản, chúc cơ, kim đan. Nguyên Anh, Luyện Hương, Hợp Thể, Đại Thừa, sau đó tự là chân tiên chân ma, cảnh giới chênh lệch to lớn như thế, nếu quả thật như cái này đạo ma theo như lời, chỉ sợ một tiêu ý chí có thể hủy diệt một phương thế giới. Cừng hãn vô cùng. Nhưng là hiện tại, cái này đạo ma lại có được bực này đại sắc khí. Kinh Bình lúc này thống khổ không chịu nổi được nghe lời ấy, tâm thần lập tức một hồi lắc lư, tựa hồ lập tức sẽ bị cái này đạo ma nghiền nát thân hồn, chiếm cứ thân thể. Ta vi hốn nộn, khống chế đại đạo. Qua trong giây lát, kinh bình đích ý chí rốt cục bộc phát ra ra, ở giữa thiên địa, hắn tiểu là nói, hắn tiểu là pháp, vừa rồi bị loạn không bắt lấy, chiêu đến lục nhã, lòng hắn cảnh bị hao tổn, tâm ma bộc phát, thẳng đến săn giết vô số hàn ma về sau, mới rốt cục mình tâm gặp tính, cùng đạo cùng thực, hiện tại gặp phải thật lớn như thế nguy cơ, hắn rốt cục lần nữa bạo phát cái này vô địch đích ý trí cùng tâm cảnh, chống cự bên ngoài ma. Không sợ không sợ, dũng cảm tiến tới. Đột nhiên, trong cơ thể hắn hỗn độn thế giới khẽ động. Ở này tiên ma ý chí nghiền áp lập tức, một cỗ thiên địa chưa phần, hỗn hỗn độn độn đích ý chí đột nhiên xuất hiện, hiện ra vạn vật xuất hiện tình cảnh. Vạn vật bắt đầu, vạn vật tới hạn, lần nữa diễn biến đi ra. A, đây chẳng lẽ là hỗn độn chi pháp? Vạn vật chi lúc đầu. Cái kia đạo ma thấy được vạn vật sinh ra đến cuối cùng quy túc, đột nhiên giống to, trong lời nói tràn đầy nghi vẫn cùng khiếp sợ chi ý. Hắn không thể tin được, kinh bình vậy mà thân mang như thế bí mật. Cái kia chân tiên chân ma tuy nhiên cường hãn, Nhưng là cùng vạn vật chi lúc đầu, căn bản chính là thứ cạn bã. Chân tiên chân ma chỉ là tu vị cao thâm, chạm đến cảnh giới thiên đạo, thế nhưng mà tại đối mặt đại đạo thời điểm, căn bản chính là một cái con sâu cái kiến, húng chi cái này ý cảnh bên trong hoàn toàn ẩn chứa đại đạo hình thành. Chớ không phải. Hẳn là lần trước tam giới chúng sinh trong đầu nổ mạnh, tựu là ngươi tạo thành đấy. Ông trời ơi! Ta nếu là đã nhận được bí mật này, chớ nói tung hoành tam giới, nghiền nát vũ trụ. Mà ngay cả một lần nữa thành lập một cái vũ trụ đều không phải là không được. Ha ha ha, ta quả nhiên là đại khí vận, đại phúc duyên. Ta vi tiên ma. Dung nạp hết thảy. Cái này đạo ma đột nhiên kinh hãi, sau đó lại là đại hỷ. Vậy mà cổ động khởi toàn bộ năng lượng ý chí, muốn thôn phệ kinh bình. Không tệ, là thôn phệ. Không phải tiêu diệt. Lúc này kinh bình tự là hôn nộn, căn bản không cách nào tan vỡ. Chỉ có hấp thu cái này một con đường, mới có thể để cho hắn đạt được thiên đại bí mật. Không thể không nói, cái này đạo ma cũng là cực đoan thiên điên, vọng tưởng liền hôn đột đều thôn phệ. Ừ, thật sự là sắp chết đến nơi vẫn còn không tự biết, vậy mà vọng tưởng thôn phệ hôn độn khởi nguyên, chỉ bằng người một cái nho nhỏ đạo ma cũng sướng. Hóa thành của ta chất dinh dưỡng A. Kinh bình cảm giác được cái này đạo ma cử động, trong lời nói chẳng đấy xem thường, trên người hôn độn khí tức càng ngày càng nặng, cuối cùng vậy mà diễn biến ra một cổ tinh thần bạo tạc nổ tung chi cảnh, hùng vị ý cảnh trực tiếp hợp với đạo ma đánh liên tục li a. Tiên ma chi huyết, hợp 2 là một Thôn vệ thần hồn. Cái này đạo ma kêu rên về sau, lập tức biết rõ chính mình phạm vào tham nghiệm, cái này hôn độn khởi nguyên tại sao là nó có thể thôn vệ đấy, bất quá hiện tại cho dù nó muốn chạy cũng không còn kịp rồi, bốn phía cũng đã bị hôn độn chi khí chỗ phong tỏa, bây giờ là tên đã trên dây, không phát không được, chỉ có thể chịu hoán tiên ma chi huyết, đập nồi dìm thuyền, nhìn xem có thể hay không tìm được một đường sinh cơ. chương 230, phá liền lưỡng cảnh. Theo đạo ma giống to, lập tức một giọt cực lớn máu tươi chậm rãi lơ lửng, ngay tại hiện ra trong tích tắc, toàn bộ không gian cũng bắt đầu run dậy, tan vỡ. Cái này quỷ bí không gian, đã hoàn toàn không chịu nổi cái này tiên ma chi huyết trong đích ý chí lập tức muốn nghiền nát. Ẩm ẩm. Cực lớn tiên ma chi huyết đột nhiên bạo tạc nổ tung, biến thành ngập trời huyết sóng, bao phủ kinh bình. Kinh bình lập tức cảm thấy vô biên năng lượng, vô biên đích ý chí Điên cuồng hướng phía thân thể của mình ở trong chú Thật giống như cắn nuốt một phương thế giới bình thường. Hắn chỉ, cái, cảm giác thân thể của mình phát ra từng đợt kịch liệt đau nhức, kinh mạch, huyết nụ, gân cốt, tạng phủ, hết thể đều xuất hiện vết rách. Hơn nữa không chỉ có như thế, tiêu liền thần hồn của mình ý thức, cũng bị cái này cực lớn năng lượng bắt đầu điên cuồng xé rách. Một cố diệt vong cảm giác, lập tức xâm chiếm kinh bình nội tâm. Sinh tử hiểm cảnh. Thân thể của hắn ở trong, khắp nơi tràn đầy đại lượng năng lượng, từng cái bộ vị, từng cái lỗ chân lông Toàn bộ đều bị cái này cường hãn năng lượng điên cuồng trùng kích, một cổ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, không ngừng kích thích kinh bình thần hồn, loại này kịch liệt đau nhức, quả thực so vừa rồi muốn tới trăm ngàn vạn lần. Dầm dầm dầm phanh. Thân thể của hắn phát ra một hồi bạo liệt thanh âm. Tiên ma chi huyết bên trong đích năng lượng, trực tiếp lại để cho thân thể của hắn không chịu nổi, bắt đầu nhao nhao bạo tạc nổ tung, một cổ màu vàng máu tươi, bắt đầu phát ra. Cao quý thân hình, bắt đầu xuất hiện tan vỡ giống. Loại tình huống này Không người có thể cứu. Thân hôn thống khổ, tan vỡ hy vọng tan vỡ đủ loại ác sự tình, toàn bộ hàng lâm tại kinh bình trên người. Ta chi ý chí, chính là vi hôn nộn, ta chi tâm cảnh, chính là vi thiên đạo, ta chi thân thể, chính là vi vũ trụ, ta chi thống khổ, chính là chúng sinh chi thống khổ, ta chi hạnh phúc, chính là chúng sinh chi hạnh phúc, tiên ma yêu quỷ thú, sinh tử yêu hận thù nhật nguyệt tinh thần, hoa điểu trùng ngư, sông núi nước chảy mọi sự văn vật, tận quy hôn nộn, tận quy về ta. Thân thể tan vỡ, thần hồn mất đi, ý chí không rõ, vạn hình ra thân, nhưng là kinh bình lại đóng chặt hai mắt, miệng trong lặng lẽ nhớ ký cái gì. Thanh âm này mới đầu thập phần yếu ớt, nhưng sau đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng, vang vọng tam giới lục đạo, chuyển khắp vũ trụ tinh không, hơn nữa theo cố này thanh âm, một cố mê ngông, quảng đại, thần bí, không thể chạm đến, không cũng dự đoán, vạn vật tiên lặng chi ý bắt đầu xuất hiện. Tiên ma ý chí lập tức bị đè ép xuống dưới. Đây là vạn vật đích ý chí. Một cỗ thông tiên triệt để hào quang, đột nhiên xuất hiện, ngang qua toàn bộ không gian. Kinh Bình sau lưng tinh không đồ đột nhiên lên nhanh, lập tức bao trùm toàn bộ tiên ma chiến trường. Rốt cục, ở thời điểm này, Kinh Bình bắt đầu mình đột phá. giáo hóa tam giới, ma hóa trung sinh. Hai tiếng hoàn toàn trái lại lời nói theo đạo ma trong miệng phát ra, hắn rõ ràng cảm thấy tiên ma ý chí mất đi, lập tức phát ra gần chết một kích. Bóng người thoáng hiện, vô số tiên ma bắt đầu xuất hiện ở Kinh Bình trong thân thể, tại các nơi điên Ý đồ muốn thừa dịp kinh bình đột phá cảnh giới thời điểm hủy hoại rất thị thân Nhưng là tại vạn vật đích ý chí phía dưới, hết thảy mọi người ảnh bắt đầu bị hút vào hốn độn thế giới bên trong, biến thành một cổ chất dinh dưỡng. a ta cho dù diệt vong, cũng muốn lôi kéo ngươi trốn cùng. Ta vậy thì buông thao ý chí, lại để cho ngươi hấp thu, no bể bụng thân thể của ngươi. Đạo ma rốt cục không chịu nổi cố này ý chí rồi, nó cảm thấy diệt vong tiền cảnh, cho nên lập tức hét lớn một tiếng. Điên cuồng đem năng lượng của mình toàn bộ đưa cho Kinh Bình, muốn lôi kéo Kinh Bình cùng một chỗ tiêu vong. Lập tức, lại là một cố cực lớn năng lượng bộc phát, nhưng là Kinh Bình mà không biểu tình, tại chỗ ngồi xếp bằng, thân hình bên trong cường hoành năng lượng nhao nhao bị chuyển hóa, điên cuồng rót vào sau lưng mênh ngông tinh không độ bên trong, từng quả tinh thần bị điểm sáng, tinh không độ cũng càng ngày càng ngưng thực. Cái này vô số tiên ma nhân ảnh, phần lớn đều là tiên ma ý chí biến thành, tại Kinh Bình hỗn độn thế giới bên trong chút nào lật không nổi sóng ra. Bởi vì có vạn vật ý chí trấn áp, chỉ cần có chút một vận kình, lập tức tiểu biến vì ý chí của mình. Tiên ma chi huyết dung nhập thân thể, tiên ma ý chí nhau nhau bị hấp thu. Kinh Bình dùng cường đại đích ý chí, cường đại tâm cảnh, cường đại bản lĩnh, rốt cục chấn đệ lại cái này tiên ma chi huyết, đồng thời cũng bắt đầu điên cuồng tấn chức cảnh giới, lập tức liền phá hai tầng, trực tiếp tấn thăng đến trúc cơ đỉnh phong chi cảnh. Hơn nữa trong cơ thể năng lượng nồng đấm như biển, tựa hồ lập tức có thể tấn thăng làm kim đan. Ngay tại đột phá lập tức, hắn bị thương thần hồn, toàn bộ bị từng cái tu bổ hoàn tất, toàn thân phát ra khí tức, trầm trọng như vũ, ổn định như trụ. Tiên ma chi huyết, triệt để hóa thành năng lượng của ta a. Vừa mới tấn chức hắn, không chút nào dừng lại, ý định trực tiếp đem cái này tiên ma năng lượng hết thảy luyện hóa, trong cơ thể hỗn độn thế giới một hồi vận chuyển, điên cuồng luyện hóa. Chỉ là lập tức công phu, yên lặng trong người tiên ma chi huyết bắt đầu điên cuồng đi loạn, bộc phát, một cổ không dám thần phục ý niệm truyền đến khắp quỷ bí không gian đều bị cố này ý niệm cho đụng bốn phía tràn đầy vết rách, tựa hồ sắp vỡ tan. Trấn áp tiên ma, thủ hộ không gian. Kinh Bình hét lớn một tiếng, trong cơ thể tiên ma chi ý lần nữa bị đè xuống, đồng thời sau lưng tinh không đổ đột nhiên lóe lên, tự động xuất hiện vô số nhân hình chất lực, nhanh chóng bổ nhào vào các loại trên cái khe tiến hành tu bổ. Hẳn là cái này là tinh không đồ chính thức công dụng. Kinh Bình nhìn xem vô số nhân hình chất lực, trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, chẳng những có thể độ diễn biến trận pháp, Công pháp, còn có có thể vạn vẹo tạo hóa, nghịch thiên cải mệnh, càng có thể tu bổ tổn hại không gian, bao phủ một phương thế giới. Quan trọng nhất là, có thể tụ lại vạn vật ý chí, vì ta sử dụng. Trải qua phen này đại chiến, hắn rốt cục tấn thăng đến trúc cơ đỉnh phong trí cảnh, cường hãn vô cùng, hơn nữa đối với tinh không đổ đã có càng sâu một tầng lĩnh lộ. Tụ lại vạn vật ý chí, vì kinh bình sử dụng, thay lời khác mà nói, tự là tại công kích người khác thời điểm, tự là mọi sự vạn vật đều tại công kích. Gặp phải cường hành đối thủ thời điểm, căn bản không sợ đối phương khí thế. Vừa ra tay tiểu là vạn vật sinh diệt, cái này có nhiều khủng bố.